t r ư ớ c một ta có nữ nhi đêm trăng tròn thái sơn đỉnh một đạo kinh thế lôi đỉnh từ trên trời gián g xuống khiến cho đến thái sơn phương viên trong vòng m ộ ư ơ i dặm đều tắm gội ở trong ánh chớp trong lúc nhất thời thủy thiên diệt địa không có một n g ọ t cỏ cao nhân vương nào ở đây độ kiếp trời hiện ra dị tượng tất có yêu nhiệt g hàng thế hoa quốc đương thời tuyệt đỉnh cường giả nhìn nhau run sợ đợi đến ánh chớp tán đi sau mới dám đi tới thái sơn điều tra kết quả lại là không thu hoạch được gì thẫn thờ mà về không có ai biết chính là từ thái sơn kỳ quan biến mất ba ngày sau thành phố thiên nam cư xá kim dương một thanh niên đứng tại cửa tiểu khu suy nghị xuất thần khiến cho qua được hướng người đi đường r ồ n dập g h é mắt nói rõ bởi vì thanh niên quần áo tà tơi tóc hai bụ sủ phảng phất là theo núi bên trong đi ra dã nhân Năm năm Dương ta Diệp thần cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Diệp thần yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt quen thuộc mà xa lạ tình cảnh Thân hình khẽ run vẻ mặt giống như buồn giống như người đường ánh kinh ngạc như không Không tình hắn này chăm Kim mắt mà mặt mắt làm tâm Cư cuối chú trước thuộc có của lúc xá xa khẽ Diệp hồi lại rồi Diệp vui Đối với lại ai giải Ta trở thấy thể qua lạ là lý Vẽ năm năm trước hắn bị người chân tay bị trói sau chìm vào gợn sóng trong nước vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ ai có thể nghĩ đến hắn tại đáy sông dung hợp một cái thần kỳ cái bình chờ đến sau khi tỉnh lại diệp thần phát hiện mình vậy mà xuyên qua đến một cái yêu ma hoành hành tiên thần san sát tu chân thế giới nương tựa theo cái bình này diệp thần bỏ ra ba ngàn năm thời gian theo một kẻ phạm nhân tu luyện đến cái thế tiên tôn tri cảnh danh s ư n g nam cùng tiên đế trong ba ngàn năm hắn cùng đạp vạn tộc tiên tiêu quét ngang vũ trụ hết thảy lại không nghĩ bị chính mình tín nhiệm nhất đệ tử vũ văn hiên bán vì mưu đoạt tiên đế vị trí vũ văn hiên liên hợp yêu giới ma giới phật giới xâm lấn trận chiến kia dị thường thế liệt diệp thần vỡ nát đế binh t i ê n đế kiếm đánh nát c ử u phẩm tiên khí giả ma c h i ế n đến giáp cuối cùng bị đánh vào hư không nước trong khe mà đầu này hư không vết nước vậy mà thông hướng địa cầu ba ngày trước diệp thần từ thái sơn tỉnh lại chẳng qua là một thân kinh t i ê n tu vi sớm đã biến mất thân thể cũng sắp phá nát n h ư n nếu không phải tu luyện công pháp đặc thù hắn sức khôi phục không có nhanh như vậy mà diệp thần cũng mới biết được chính mình biến mất đã có năm năm hắn trên đời này có phụ mẫu thậm chí là còn có một cái nghiêng nước nghiêng thành bạn gái cũng không biết cha mẹ thế nào còn có nàng Tô v thật thật cư xá. Cư xá điện điện không à năm t r n phải t r bao lâu diệp thần lần theo trí nhớ liền đến chính mình dưới lầu xa xa đã nhìn thấy một cái tóc trắng xóa phụ nữ trung niên còn lưng đang tại cửa ra vào các nước diệp thần tại khoảng cách nàng không đến mười m vị trí ngừng lại thanh em vô cùng thẳng t h ẳ n phụ nữ trung niên theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía diệp thần đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó trong tay nàng cây trổi lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất không thể tin rủi rủi mắt nhỏ tiểu thần chính là diệp thần mẫu thân nô lan phù phù diệp thần tầng tầng quỳ gối ruộng nước bên trong từng bước một hướng phía nô lan quỳ tới mũi một hồi mọi nhừ mẹ con bất hiếu để cho các ngươi lo lắng cho ta năm năm bởi vì cái gọi là phụ mẫu tại không đi xa bơi tất có phương có thể tưởng tượng tại hắn biến mất năm năm bên trong phụ mẫu sẽ đến cỡ nào cuồn cùng, cùng, cùng lo lắng tiểu thần ngươi làm sao mới trở về a nô lan cũng nhận ra diệp thần hai mẹ con ôm đầu khóc giống người đứa bé này à đi địa phương nào cũng không cho nhà gọi điện thoại sống không thấy người chết không thấy xác n g ư ơ i biết ta và cha ngươi những năm này có nhiều khó khăn quá à mẹ nhi tử đi một cái chỗ thật xa vô phương cùng các ngươi liên hệ cũng không có một ngày không nghĩ các ngươi diệp thần mắt đỏ vành mắt nói trở về liền tốt trở về liền tốt ta đi qua đều không nhắc đi đi vào nhà mẹ hiện tại liền cho ngươi cha gọi điện thoại hắn biết nhất định sẽ thật cao hứng nô lan lau nước mắt lôi kéo diệp thần liền tiến vào trong nhà mình sau đó liền cho diệp thần phụ thân gọi điện thoại báo cáo tin vui diệp thần yên lặng đánh giá phòng lúc này một cái bốn năm tuổi cô bé từ ngoài phòng chạy vào hoa hoa khóc lớn mãi mãi sắt vách tiểu hổ lại khi dễ ta cô bé trên đầu ghim hai cây bím tóc hướng lên trời lộ ra hai đoạn c ủ sen cánh tay lông mi thật giải phát sóc không ngừng xa xa nhìn qua liền như là một cái bút bê s ứ tinh xảo chỉ bất qua cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn mà giờ phút này lại là phương má một mặt bị khuất mãi mãi diệp thần đầu tiên là s ư n g sở tiếp theo không thể tin nhìn xem cô bé mãi mãi nàng nàng là ta cô bé lúc này mới chú ý tới diệp thần ngừng lại tiếng khóc sau theo bản năng trốn đến nô lan sau lưng rụt rẽ nhô ra một cái đầu nhìn lên hắn diệp thần vội vàng nhìn về phía nô lan cảm xúc chập t r ù n g không thôi mẹ nàng nàng là ừ m manh manh là người cùng vũ hàm hải tử nô lan nhẹ gật đầu sờ lấy tiểu gia hỏa tay c ư ờ i nói người biến mất về sau mấy ngày vũ hàm liền có bầu một năm sau liền sinh ra manh manh có thể là nha đầu này diệp thần lại là rốt cuộc nghe không vô mẹ bảo theo bản năng hướng phía tiểu gia hỏa đi tới manh manh nữ nhi của ta vũ hàm cho ta sinh thân mật nhỏ áo đông hắn không nghĩ tới chính mình biến mất năm năm sau chẳng những con nữ nhi hơn nữa còn lớn như vậy ngay từ đầu hắn có chút k h ô n g tin chuẩn sắc mà nói là không thể nào tiếp thu được có thể lập tức đột nhiên nhớ tới chính mình biến mất trước nửa tháng c h ạ m qua vũ hàm một lần đó cũng là một lần cuối cùng vẫn là vũ hàm chủ động lúc ấy hai người đơn thuần tính bất ngờ lên cũng không có làm an toàn biện pháp còn nữa tiểu gia hỏa dung mạo cùng mình có bốn năm phần tương tự ta có nữ nhi ha ha ha ta diệp thiên đế ta nam cùng tiên tôn có nữ nhi sơ làm cha cảm xúc xông lên đầu diệp thân hận không thể đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực xem thật kỹ một chút làm sao tiểu gia hỏa lần nữa trốn đến nô lan sau lưng khẩn trương bất an dắt lấy nô lan tay áo h i ệ n nhiên là có chút sợ diệp thần manh manh đây là ba ba a ngươi không phải một mực lá hét muốn ba ba sao nô lan một mặt hiền hòa nói tiểu gia hỏa không biết dũng khí đến từ nơi đâu đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói hắn không phải cha ta ta không có ba ba đứa nhỏ ngốc ngươi không có ba ba vậy là ngươi làm sao sinh ra nô lan dở khóc dở cười tiểu gia hỏa nói ta là mụ mụ sinh ra nô lan lập tức bị nàng câu nói này chọc cười vui lên diệp thần lại là cười không nổi thay vào đó là vô tận tự trách hối hận cũng thế c h í nô h mình nhiên sinh chính mình chưa mất 5 năm, biến nữ nhiên xuất sinh đến cũng bây giờ xuất x có e lan mắt, thậm chí là ậ nghiêm n n h Bởi vậy, nàng không nhận chính mình cũng rất bình thường. Nô lan mặt manh manh nghe lời hắn thật là ngươi ba ba nhanh kêu ba ba tha không manh manh một mặt kiên cường nô lan dương nộ đưa tay liền muốn đánh hắn diệp thân vội và n g ă n lại mẹ được rồi manh manh không muốn cứ gọi coi như song đi nô lan thở dài một hơi ai ngươi hẳn là còn chưa ăn cơm a mẹ cái này đi cho ngươi làm ngươi bồi manh manh chơi nàng sau khi đi hai cha con mắt lớn trứng mắt nhỏ diệp thần theo trên mặt gạt ra một vệ nụ cười tê lên người gọi manh manh tiểu gia hỏa tầng tầng hư một tiếng không cho hắn sắc mặt tốt xem sau đó đi thẳng tới trên ghế s a lon ngồi xuống theo trong túi sách xuất ra một cái phương c á c bản v ẽ mặt chuyên chú viết bài thở diệp thần nhẹ nhàng đưa tới tiểu gia hỏa vội vàng dùng tay ngăn trở diệp thần cũng không để ý ngược lại cười hỏi manh manh nói cho ba bà n g ư ơ i tên là gì à tiểu gia hỏa rất không muốn phản ứng đến hắn bất quá vẫn làm lại thanh mại khi nói ta gọi diệp manh manh. diệp manh manh họ diệp diệp thần trái tim đột nhiên nhảy một cái cố nén đưa nàng ôm vào trong ngực xúc động cười nói diệp manh, manh. tiểu ê n n rất hay, cho là mụ mụ g ư ờ lấy lẽ là đi làm. thấy bây sao. cửa hoặc vào Mụ mụ một hàm, đâu? đến đi Hắn hơi nghi chút, không chẳng cũng cũng vũ giờ i tô t gia hỏa ngẩng đầu chừng mắt liếc hắn một cái một mặt đờ đẫn mụ mụ bị người xấu bắt đi bị người xấu bắt đi diệp thần lập tức giật mình đang muốn hỏi lại cái gì thời điểm lạch cạch một tiếng tiểu gia hỏa bút trong tay lập tức rơi xuống đất mà nàng cả người cũng đi theo ngã xuống trên ghế salon lấy tay ôm đầu mặt mũi tràn đầy thống khổ đau đau mãi mãi m a n h manh đau quá nha người thế nào diệp thần vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực kinh hãi phát hiện tiểu g i a hỏa trên thân nổi lên rất nhiều điểm đỏ hung hăng chảy máu mũi diệp thần luống cuống tay chân cho nàng cầm máu manh manh ngươi không sao chứ đ ừ n g dọa ba ba a nô lan khoác lên tạp d ề từ trong phòng bếp đi ra thấy cảnh này về sau vội vàng theo trong ngăn tủ xuất ra một bình dược đổ mấy khỏa cho nàng ăn hết tiểu g i a hỏa bệnh tình mới đến giảm bớt nhìn xem bất tỉnh ngủ mất tiểu g i a hỏa diệp thần vô cùng khó chịu mẹ manh manh nàng thật vất vả mới nhìn đến nữ nhi hắn thật không hy vọng nữ nhi có nửa điểm ngoài ý muốn nô lan thở dài mang theo tiếng khóc nước lở manh manh nàng được bệnh bạch huyết diệp thần liếp nh bệnh bạch huyết chương hai miệng của ngươi t h ố i quá bệnh bạch huyết là một loại tạo máu làm tế bào ác tính nhân bản tính tật bệnh tại mấy năm trước lại gọi bệnh bất trị trung y thượng tướng hắn định nghĩa làm ngũ mạch không khoái huyết khí sơ cứng ung thư độc tận xương tuy nói hiện tại chữa bệnh phát triển có thể thông qua trị bệnh bằng hóa chất cùng cốt tủy tấy ghép tiến hành chữa trị nhưng mà trị bệnh bằng hóa chất quá trình vô cùng thống khổ làm cốt tủy tấy ghép động một tí liền muốn ba mươi năm mươi vạn ba mươi năm mươi vạn đối với diệp thần phụ mẫu tới nói tương đương với cả đời tiếp xúc mẹ này là chuyện khi nào diệp thần hít sâu một hơi hỏi hắn vừa thấy nữ nhi chỉ nghe thấy dạng này một cái tin dữ nô lan che mặt dưới lệ tại ngươi biến mất sau năm thứ tư cũng chính là manh manh lúc ba tuổi thân thể đột nhiên phát nhiệt còn chảy máu m ú i ta và cha ngươi liền mang nàng đi bệnh viện kiểm tra kết quả phát hiện là bệnh b ạ c h huyết chúng ta đi vô số bệnh viện manh manh bệnh tình đều không có đạt được k h ô n g chế ngược lại bắt đầu chuyển biến xấu y sinh nói hoặc là làm cốt tủy t y ghép hoặc là trị bệnh bằng hóa chất hai con đường này đều là muốn chúng ta mệnh đó a manh manh còn nhỏ như vậy làm sao có thể thừa nhận được trị bệnh bằng hóa chất thống khổ có thể là làm cốt tủy tế ghép cần mấy c h ụ vạt k ố i ta và cha ngươi thật chính là bất lực không có cách nào phía dưới ta và cha ngươi chỉ có thể thông qua dược vật tới tạm thời giảm bất bệnh tình của nàng chỉ là cái này dược cũng phải một nghìn một bình một năm này xuống tới trong nhà đã tiêu xài một chút hết tích xúc nâng lên chỗ thương tâm nô lan một mặt thống khổ cùng tự trách diệp thần đem lão mụ trong tay cái kia bình thuốc cầm đi tới nhìn một chút chỉ thấy trên đó viết y mạ thi ni ba chữ hắn theo bản năng hỏi cái kia vũ hàm đâu nô lan vuốt một cái nước mắt sắc mặt có chút mất tự nhiên vũ hàm nàng vũ hàm nàng xảy ra chuyện gì diệp thần biến sắc tự hồ là ý thức được cái gì năm do dự Diệp con một chút, nói, vũ Hàm đầu này tại manh manh điểm mang một một đột chút, tại tuổi thời điểm liền bị Tô gia cưỡng ép mang về. Diệp thần tàn Tô cưỡng cái, con người chỗ khốc. nha nghe nhiên nói, này liền ngẳng người lên n Gia Gia. Vũ vừa về. vậy vệ đầu đầy đầu sâu lé bị ép đó diệp thần là tại trong đại học cùng tô vũ hàm nhận biết thời điểm đó tô vũ hàm là cao quý giáo hoa người theo đuổi rất nhiều lại vẫn cứ nhìn chúng ra cảnh bình thường diệp thần hai người mến nhau về sau diệp thần mới chính thức biết được tô vũ hàm thân phận yến kinh hào phú tô ra tri nữ cái gì là hào phú dùng năm đó vị kia đem diệp thần đạp trên mặt đất ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn thanh niên lời tới nói liền là có cóc g h có có sau đó diệp thần không cam lòng âm thầm thế muốn làm ra một phen thành tích chứng minh chính mình kết quả hắn tại hạ ban trên đường trở về bị người đánh mất xịu sau đó bị chân tay bị trói chìm vào gợn sóng trong nước không cần nghĩ cũng biết là tô ra cách làm nghĩ tới đây diệp thần chậm rãi nắm quyền khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh tô ra bái ngươi ban tặng ta diệp thần rơi sông bất tử ngược lại mang theo thiên đế bay trở lại đô thị chờ lấy đi ta sẽ để cho các ngươi biết được cái gì mới là sâu kiến cái gì mới gọi h o à n g hốt mắt thấy diệp thần không nói lời nào nô lan còn tưởng rằng hắn đang tức giận vội vàng giải thích nói tiểu thần ngươi cũng đừng trách vũ hàm tại ngươi biến mất về sau ta và cha ngươi đều không đành lòng nhìn nàng chịu khổ để cho nàng nắm hải tử đánh r ụ n g đi về nhà có thể nha đầu này cũng rất cố chấp nói muốn chờ ngươi trở về vẫn nâng cao bụng lớn làm việc nhà đi làm manh manh sau khi sinh ra đều là nàng một thanh đưa đến hai tuổi sau này tô ra người tới nàng chỉ có thể đi theo trở về mẹ ta biết những năm này khổ nàng diệp thần cười cười chẳng qua là con người chỗ sâu tàn khốc lại là càng tụ càng nhiều dùng tô vũ hàm tính tình không phải vạn bất đắc dị như thế nào lại rời đi nữ nhi manh manh chắc hẳn tô ra ở trong đó dùng rất nhiều ám mọi thủ đoạn tỉ như dùng diệp thần phụ mẫu tới uy hiếp nàng nô lan l a o nước mắt nói vũ hàm đi về sau liền không có trở lại qua thậm chí vô phương cùng ta và cha ngươi liên hệ trong lúc đó khẳng định chịu không ít khổ manh manh bị kiểm tra ra bệnh bạch huyết về sau cha ngươi đi yến kinh tìm nàng kết quả bị người của tôi ra chạy ra còn bị đánh gãy một cái c h â n một ngày nào đó ta sẽ đích thân đi đem vũ hàm tiếp trở về ta c a m đoan một ngày này sẽ không quá xa diệp thân nụ cười lạnh lẽo p h â n nộ trong lòng đã thăng lên đến c ự c điểm manh manh được bệnh b ạ c h hết sự tỉnh tô ra lại như thế nào sẽ để cho tô vũ hàm biết bằng không tô vũ hàm xác định vững chắc sẽ điên cuồng tựa hồ là đã nhận ra ý nghĩ của hắn nô lan sắc mặt biến hóa ngươi chớ làm loạn tô ra như thế tồn tại chúng ta không thể chơi vào cha mẹ lão đời này hy vọng duy nhất liền là ngươi cùng manh manh kiện kiện khăng kháng chẳng qua là manh, manh. mẹ ngài yên tâm ta biến mất trong vài năm học qua một chút y thuật manh manh bệnh ta có biện pháp trị bất quá còn phải cần một khoảng thời gian diệp thân cười an ủi bệnh b ạ c h huyết tại người bình thường xem ra không khác bệnh nan y gì, hết, nhưng tại hắn đi về đông tiên tôn trong mắt chỉ cần một hạ thoát t thai đan liền có thể trợ giúp manh manh thoát thai h o à n cốt tái tạo khí huyết duy nhất khó khăn chính là thoát thai đan cần chúc cơ kỳ tu vi mới có thể luyện chế mà trước mắt hắn tu vi đã đánh mất xem ra cần phải mau sớm nghĩ biện pháp khôi phục tu vi dù cho khôi phục một chút cũng đi đến lúc đó là hắn có thể luyện chế khí huyết đan giút manh manh áp chế bệnh tình hiệu diệp thần âm thầm hạ quyết tâm nô lan thở dài không nói gì chỉ coi là lời an ủi mà đúng lúc này ngoài phòng vang lên một hồi tiếng cãi vã nô lan ngẩng người vô ý thức đứng dậy đi tới cửa cha ngươi hồi trở lại đến, đến rồi diệp thần vội vàng bắt kịp chờ đến hai mẹ con đi đến ngoài phòng lúc liền trông thấy một cái mặt mũi n h ă n nheo đầu đội công m ũ nam tử trung niên bị một đám người vây vào giữa dẫn đầu là một cái nhuộm tóc vàng thanh niên nam tử trung niên chính là diệp thần phụ thân diệp hải tóc vàng thanh niên trong miệm nhai lấy kẹo cao su hung thần ác sắt nhìn xem diệp hải họ diệp người mấy ca đã mấy ngày lần này cuối cùng ta bị ta bắt lấy đi. hôm nay ngươi nếu là lại không bỏ ra nổi tiền đến đừng trách ta bảo không trở mặt không quen biết nghe được bảo k h ô n hai chữ chung quanh những cái kia mong muốn tiến lên khuyên căn mặt người sắc kịch liệt nhất biến vội vàng thối lui đến nơi xa sợ liên lụy đến chính mình ta hiện tại không có tiền có thể hay không lại thư t h ả một quãng thời gian diệp hải đỏ bừng cả khuôn mặt nói không có tiền vậy được lưu một ngón tay làm tiền lãi đi bảo k h ô n đột nhiên đem kẹo cao su phun ra ngoài từ phía sau tiếp nhận một cái kéo sắc mặt hung tận nói nắm lao giả này tay cho ta ăn lấy lao tự hôm nay liền để hắn nhớ lâu vừa dứt lời phía sau hắn mấy người nhất thời ôm lấy diệm hải dừng tay cho ta thấy cảnh này diệp thân mắt một n ứ c ra hiệu lão mụ đứng yên đừng núp đích sau đó hét lớn một tiếng đi tới mọi người nhất thời giật mình không khỏi nhìn về phía hắn bảo k h ô n sắc mặt lúc này t r ầ m xuống thao từ đâu tới g ừ n g bút liền chuyện của lão tử cũng d á m quản lại không lăn đi liền ngươi cùng một chỗ đánh ngươi không có tư cách biết ta là ai diệp thần vô cùng đạm mạc nhìn hắn một cái lúc này mới đối diệp hải cười nói cha diệp hải ngần người tiếp theo khó có thể tin nhìn xem diệp thần nói ngươi ngươi là tiểu thần ừng cha đến cùng là chuyện gì xảy ra diệp thân nhẹ gật đầu tiếp theo tầm mắt vô cùng băng lánh nhìn về phía bảo không đám người diệp hải há to miệng một bên bảo k h ô n ngắt lời nói ngươi liền là lao già này nhi tử ngươi đến rất đúng lúc lao già này thiếu chúng ta năm vạn khối tiền tranh thủ thời gian thay hắn trả lại đập mấy cái khấu đầu mấy ca liền ba hắn lời còn chưa nói hết diệp thần đưa tay liền cho hắn một bạt h a i miệng của ngươi thôi quá còn có ta cha hỏi thời điểm còn chưa tới phiên ngươi xem bảo một t á t này đánh đến mức dị thường vang dội chung quanh hoàn toàn tính mịch mỗi người đều mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem diệp thần liền liền thân làm người trong cuộc diệp hải cũng sợ ngây người ngươi, c khách khách khí khí, ba lại một cái t á t phiền đến bảo khôn một bên khác mặt sưng lên thật cao ồn ào diệp thần chậm rãi thu tay lại vẻ mặt vô cùng đàm mạc sự tinh làm lớn chuyện diệp hải tâm chìm đến đáy cốc quả nhiên một đạo sen lẫn phẫn nộ cùng lục nhã tiếng gầm gừ lập tức vang lên đều lên cho ta giết chết tiểu tử này ta muốn h ắ n chết chứ ba quốc gia đây nhận lấy cái chết bảo k h ô n vô cùng oán đ ộ c phất tay đứng tại bên cạnh hắn bảy tám cái đại hắn lập tức cùng nhau tiến lên cùng nhau hướng phía diệp thần đánh tới trên mặt của mỗi người đều mang lăng nhiên ý cười thấy cảnh này một bên vây xem không ít người dồn dập theo bản năng nhắm mắt lại mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng theo bọn hắn nghĩ đối phương người đông thế mạnh diệp thần chết chắc xa xa ngô lan dọa đến thiếu chút nữa ngất đi tiểu thần k h ô n ca van cầu ngươi n h ờ n g ngươi người dừng tay tiền tác ta h o muốn bao nhiều đ ề u cho diệp hải vội vàng ngăn ở diệp thần trước mặt thân hình không ngừng run dậy còn kém cho bảo k h ô n quỳ xuống nhi tử biến mất năm năm bây giờ thật vất vả mới trở về tôn nữ lại phải bệnh bạch huyết nếu như hai người đều xảy ra chuyện bọn hắn lao lưỡng khẩu cũng sống không nổi nữa đã quá muộn liền lao g i ả này cho ta cùng một chỗ đánh bảo khôn cười lạnh khoe miệng đều là tàn nhẫn đường cong dám đánh ta thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào trong lúc nhất thời bảy tám cây cây gậy cùng nhau đánh tới hướng diệp hải diệp thần tay mắt lanh lẹ đem diệp hải kéo đến phía sau mình sau đó đưa tay một ngăn cái kia đập tới bảy tám cây cây gậy lập tức ứng tiếng mà đức mà diệp thần một chút việc đều không có mấy người mở to hai mắt nhìn theo bản năng nhìn một chút trong tay cắt thành hai đoạn cây gậy lại nhìn một chút diệp thần không khỏi kinh hãi vô cùng cái này nay mẹ hắn còn là người sao bảo k h ô n nụ cười trên mặt vì đó cứng đ ờ chợt gầm t hét lên đều mẹ hắn thất thần làm cái gì lao tử cũng không tin tiểu tử này là đầu đồng t h i ế t quất mấy người nghĩ cũng phải nuốt ngụm nước bọt về sau không sợ chết d ơ quả đấm lần nữa phóng tới diệp thần tựa h ồ là muốn đem hắn chém thành m u ô n mảnh gà đất chó sành h ạ n g người diệp thần cười khẩy tuy nói hắn tạm thời không có tu vi Mà dù sao trong lúc nhất thời hiện trường hoàn toàn tích mịch mỗi người đều mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem trượt thần cái này sao có thể bảo không giật cả mình thấy lệnh cả người lập tức xông lên đầu tiếp theo hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì trên mặt một vệt lóe lên quan sát đưa tay theo trên thân móc ra một cây trùy thủ liền đâm hướng diệp thần đi chết đi diệp t h ầ n một cước đá ra bảo khôn liền cùng con tôm tầng tầng thé quỵ dưới đất sau đó một tay bóp lấy cổ của hắn đem cả người hắn để ở giữa không trung bên trong vẻ mặt đ ạ m m ạ c n g ư ơ i biết chữ chết viết như thế nào sao ta ta là báo ca lâm thái người n g ư ơ i Ngươi dám đụng đến ta không có kết cục tốt bảo k h ô n trên không trung lung tung đặt chân cả khuôn mặt n ẹ n thành màu gan heo tại thời khắc này cảm giác tử vong sông lên đầu hắn cuối cùng bắt đầu sợ hãi bởi vì thanh niên trước mắt nhìn về phía mình trong ánh mắt tràn đầy xác ý nghe được báo ca lâm thái bốn chữ đám người vây xem một hồi xôn xao không vì cái gì khác đơn giản là lâm thái là thành phố thiên nam dưới mặt đất vương giả làm người tâm ngoan thủ lạc bối cảnh thông thiên đừng nói là bọn hắn này chút phổ thông mách tính liền là phía trên cũng không làm gì được hắn tiểu thần mau thả hắn không nên vọng đ n g diệp hải biến sắc vội vàng d ậ m chân bảo k h ô n nguyên bản lòng tuyệt vọng lần nữa dấy lên một tia hy vọng lập tức diễn biến thành n h e r ă n g cười cho dù là bị diệp thần bóp lấy cổ cũng tại tùy ý cười sợ này hai cha con sợ ngươi lại có thể đánh lại như thế nào vừa nghe đến báo ca tên còn không phải đến quỳ xuống diệp thần khỏe miệng phát ra một vệ giọng miệng mai lâm thái đúng không đi ta hôm nay tha cho ngươi khỏi chết bất quá đi ra trộn lẫn tổng là phải trả đoạn ngươi một tay dùng làm c h ứ n g trị tiếng nói vừa ra chỉ nghe được răng rắc một tiếng bảo k h ô n rơi trên mặt đất bưng bít lấy cánh tay phải kêu thảm không thôi à à à, ta tay của ta chặt đ ứ t tay của ta chặt đ ứ t sở dĩ tha cho ngươi một mạng là muốn cho ngươi trở về nói cho lâm thái khiến cho hắn trước khi trời tối tự thân lên môn tình tội nếu không tự gánh lấy hậu quả diệp thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn không mang theo một tia tình cảm còn không mau cút đi gấm lên giận dữ phía dưới n ằ m dưới đất bảy tám cái đại hán vội vàng đứng dậy vịn bảo khôn cùng trốn giống như rời đi sợ diệp thần đổi ý người vây xem ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn xem diệp thần trong mắt rung động thật lâu không tiêu tan hoàn toàn không nghĩ tới diệp thần bằng vào sức một mình vậy mà đánh chạy bảo khôn cả đám người tiểu thần một đạo giọng nghẹn nào chuyển đến nô lan bước nhanh tới từ trên xuống dưới đánh giá diệp thần tiểu thần ngươi không sao chứ có hay không thương ở đâu mẹ ta không sao diệp thần cười cười nhìn thoáng qua đám người vây xem về sau kéo cái đầu không rõ diệp hải liền trở về trong phòng đóng cửa lại, lúc này mới hỏi cha đến cùng là chuyện gì x lúc trước hắn sở dĩ xuất thủ trước là bởi vì bảo không mở miệng một tiếng lao ra nhục mạ mình phụ thân thậm chí là còn muốn diệp hải hướng hắn quỳ xuống liền xông điểm này nhưng phạm là bất cứ người nào tử đều không cách nào nhìn thẳng diệp hải kịp phản ứng về sau đáng chát cười một tiếng vì cho manh manh mua thuốc trong nhà tích xúc sớm tại hai tháng trước liền tiêu hết cha vô dụng cùng thân thích lại mượn không được sau này nghe một người bạn giới thiệu nói có người cho vay tiền k h o ả n bất quá tiền lãi muốn so ngân hàng cao một chút lúc đó manh manh giự nhanh chặt đức cha khe cắn răng liền cùng người kêu mượn một vạn ước định nửa năm sau còn một vạn hai ai biết không đến một tháng đối phương liền để ta tr mà lại phải trả năm vạn nói là trong đó bốn vạn là tiền lãi vay nặng lãi diệp t h ầ n sắc mặt ngưng tụ xem như rõ ràng đầu đuôi sự t ì n h vay nặng lãi so thuốc v i ệ n khủng bố và phần lợi lương lợi nợ lăn nợ cho dù là tài sản quá trăm triệu cũng gánh không được cái đồ chơi này mà bảo không đáng người nghĩ đến cũng là biết diệp thần gia đình tình huống mới đem mục tiêu ken hướng về phía chính mình phụ thân Người cái giả mà hồ đồ à, trong nhà đều cái gì tình huống, còn đi mượn vay nặng giả gì cái cái đi mà à, hồ đồ đều vay l mắt thấy phụ mẫu muốn cãi vã diệp thần gấp vội vàng khuyên nhủ cha mẹ không có việc gì cũng may chính là mượn đến không nhiều quay đầu ta đi trả lại là được rồi ngoài miệng mặc dù nói như vậy bất quá nội tâm của hắn lại là cười lạnh liên tục v a n g bản sự mượn tiền tại sao phải còn hơn nữa còn là vay nặng lãi ai cũng chỉ có thể dạng này diệp hải thở dài một hơi nô lan lại đ oán trách vài câu mới đi phòng bếp nấu cơm diệp thần hai cha con ngồi ở trên ghế s a lon hàn huyên một thời gian thật dài trên đại thể là nói rõ lý do chính mình những năm này đi nơi nào vì cái gì không cùng trong nhà liên hệ loại hình Vì đ ổ i phụ mẫu ả giả ệ p t h ngài h tan h tầm trở về á tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhào tới diệp hải trong ngực cho diệp hải một bên đấm lưng một bên hiểu chuyện nói gia gia ngài khổ cực manh manh lớn lên nhất định thật tốt kiếm tiền hiếu thuận này diệp hải vui lòng miệng không khép lại chẳng qua là khỏe mắt lại là mang theo nước mắt ý thấy một bên diệp thần không ngừng hâm mộ bởi vì tiểu gia hỏa căn bản không để ý hắn bất quá hắn cũng không đội tin tưởng hai cha con đi qua thời gian dài ở chung về sau manh manh nhất định sẽ tiếp nhận chính mình cái này ba ba về sau ngô lan đem đồ ăn bưng đi ra người một nhà ăn đến vui vẻ hòa thuận cơm nước xong xuôi thời điểm trời đã tối manh manh nút ở ngô lan trong ngực thật sớm liền ngủ thiếp đi chờ đến vụ mẫu đều lần lượt nằm ngủ về sau diệp thần mới trở lại trước t ô vũ hàm ở qua gian phòng mang theo hồi ức nhìn một chút tô vũ hàm lưng vận chuyển nhân hoàng kinh yên lặng cảm ứng đến giữa thiên địa mỏng manh linh khí nhân hoàng kinh nhân hoàng lại xưng thiên tử đ ờ i thiên hình phạt miệng ngậm thiên hiến có thống ngự tứ hải c h i năng chúa tể vạn vật c h i trách quần quận cả thôn duy ngã độ c tôn lúc trước hắn quý làm một đời thiên đế tự nhiên tương đương với chúng sinh c h i hoàng thời gian tốc độ cao chuyển r ờ i hai canh giờ về sau một mực ngồi lâu bất động diệp thần thân thể đ ố n g nhiên kịch liệt run một cái lập tức theo hắn bên ngoài thần tản mát ra một đạo màu vàng nhạc khí thể diệp thần chậm rãi mở hai mắt ra cảm ứng một phen thân thể về sau khoe miệm cười chẳng qua là lúc đó hắn đã tu luyện khác công pháp chỉ có đem nó truyền thụ cho đệ tử vũ văn hiên không nghĩ tới bởi vậy nảy sinh vũ văn hiên như phản tri tâm nếu đột phá như vậy kiện thứ nhất muốn tay sự tỉnh chính là cho manh manh luyện chế khí huyết đan dạng này mới có thể tạm thời áp chế nàng bệnh tình diệp thần chậm rãi đứng dậy mỹ mày chầm tư mạch suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng bất quá trước lúc này trước tiên cần phải đem một vài cản đường c h o giải quyết nghĩ tới đây từ trên người hắn tản mát ra một đạo thao thiên uy nghiêm hắc báo lâm thái cơ hội ta đã cho ngươi là chính ngươi không c h â n quý diệp thần thay đổi một bộ quần áo lặng lẽ đi ra khỏi nhà lúc đêm khuya thành phố thiên nam hồng thái cao cấp câu lạc bộ tư nhân diệp thần vừa tới hội sở c ổ n g liền bị bên ngoài hai bảo vệ ngăn cản dẫn đầu một mặt sắc mặt khó coi dừng lại ngươi là ai diệp thần cười nói ta tìm lâm thái có hay không thể khách quý bảo an vẫn hỏ theo ô ô n Nếu g có. k h một thân tiếng vang hai bảo vệ thân thể lập tức đào bay vào sẽ chỗ lầu một bên trong đại sành chỗ có khách quý cả kinh rồn dập ghém mắt sửng sốt một chút diệp thần không nhanh không chậm đi vào tầm mắt băng lanh quét mắt toàn bộ phòng khách tiếng như hồng trung đại lữ vang vọng mỗi một cái góc lâm thái nhanh chóng cút ra đây nhận lấy cái chết chương bốn ngươi thì tính là cái gì bên trong đại sảnh một mảnh ngốc trệ mọi người cực kỳ khiếp sợ nhìn xem chậm rãi đi tới diệp thần thật cuồng một cái từ tại tất cả mọi người trong lòng hiện hiện thật sự là thật của người trẻ tuổi hồng thái hội sở là địa phương nào đó là toàn bộ thành phố thiên nam ít có mấy nhà cao cấp hội sở một trong không mở ra cho người ngoài mà lại áp dụng thẻ khách quý mời chế nhưng p h ẳ n có thể tìm đến không khỏi là các giới danh lưu không vì cái gì khác đơn giản là nhà này hội sở phía sau màn ông chủ là lâm thái lâm thái nâng lên cái tên này có lẽ rất nhiều người trong lúc nhất thời phản ứng không kịp nhưng tại liên hệ đến hắc báo hai chữ này về sau không không cảm thấy d a đầu r u lên phía sau l ư n g phát lệnh đây chính là một vị mặt lòng dạ hiểm độc lệnh kẻ tàn nhẫn a nhưng mà trước mặt người trẻ tuổi lại là không mời tới phá cửa mà vào thậm chí là b u ô n g xuống hào ngôn nhường hắc báo lâm thái nhanh c h ó n g cút r a đây nhận lấy cái chết đến cùng là tuổi trẻ khinh cuồng vẫn là một lòng muốn chết Đối m ặ t tất cả hồi người tiếng m mắt, t mặt h n bước u tình, n ngồi chân t một trường sofa phía trên, chuyển dãi móc r đang đang đến chỉ thấy đại nội bên trong mấy nơi hẻo lánh dồn dập tuân ra ba năm người cao mã đại thân mặc màu đen chế phục đại hán mỗi trong tay người mang theo một cây gậy cảnh sát dẫn đầu là một cái âu phục thanh niên thanh niên sắc mặt vô cùng hung ác nham hiểm hộ trang bảo h n tới lần này có trò hay để nhìn vây xem khách nhân vẻ mặt vui vẻ lộ ra có chút h a n g hái vẻ mặt âu phục thanh niên đột nhiên vung tay lên chặt cho chó ăn chân chính trộn lẫn người này không có bất luận cái gì dư thừa nói nhảm theo tiếng nói của hắn hạ xuống mười mấy người đại hán lúc này huy động gậy cảnh sát cùng nhau tiến lên thân hình rất là trình t ề bộ pháp vững vàng hùng hồn hiển nhiên là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện diệp thân chậm rãi đứng gậy phủi phủi tan thuốc tại những người này nhanh muốn tới gần hắn thời điểm chỉ gặp hắn con ngón búng ra tàn thuốc cấp tốc bắn về phía giữa không trùng tia lửa tung tóe xông lên phía trước nhất hai bảo vệ theo bản năng lấy tay một ngăn nên đón lại là diệp thần một cước một dưới chân hai người nhất thời bay rớt ra ngoài đập bể không ít bàn ghế đám người một hồi xôn xao khiếp sợ không thôi không nghĩ tới vừa vừa thấy mặt diệp thần liền đánh tàn phế hai người khó trách như thế càn rỡ xem ra là có chút bản sự a âu phục thanh niên hơi biến sắc mặt theo bản năng nhìn lầu ba l ư ớ t mắt các ngươi thật quá yếu diệp thần khẽ lắc đầu thân hình khẽ động tốc độ cao đánh út về phía chạm mặt tới hơn mười người thì c h u ể n ra tu chân giới trụ cột nhất dẫn lượt h u ậ t những n như chiến thần p h ụ thể đều là kêu thảm ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở trên mặt đất liền nằm đầy n g ồ n ngang lộn s u n g ư ờ i không một may mắn thoát khỏi giờ khắc này trong đại s ả n h một hồi tĩnh lặng tính đến đáng sợ mỗi người cả kinh cái cằm kém chút đi đầy đất trong lòng rung động khó mà kèm theo dầm không biết là người nào nuốt nước miếng một cái tiếp theo tại toàn trường dẫn tới một trôi hít một hơi lanh khí thanh âm mạnh mạnh đến đáng sợ cùng lúc đó hội sở lầu ba n ô cái trong phòng hai nam tử đứng tại ngoài cửa sổ hướng phía dưới quan sát đem phía dưới động tĩnh thấy rõ ràng ràng phân biệt là một cái sắc mặt âm trầm hán tử mặt đen cùng hung hăng giả lão người lão giả ước chừng bốn năm mươi bất quá hai mắt lại là sáng ngời có thần khí thế bất phàm hán tử mặt đen ánh mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới diệp thần lâm mộ tự hỏi không có đắc tội qua hắn nhưng cái này người thật sự là cản dỡ đến tử điểm thật coi ta lâm mộ không người sao rất tốt đến cùng là ta lâm mộ đ ể không động đao vẫn là người bên ngoài phiêu từ trên người hắn lóe lên một v ệ t nồng đậm sắc cơ sau đó xuất ra bộ đàm liền định gọi người chậm đã một bên trang phục lão giả đột nhiên ngăn lại thoáng chút năm chiêu mà nói lâm tổng cái này người chỉ sợ cái cổ võ giả. người của ngươi bên trên lại nhiều cũng là vô dụng h ã n thử mặt đen vẻ mặt lúc này nhét biến ngô sư phó cái tiết như thế nào cho phải hắn lâm thái mặc dù là cao quý một phương bá chủ không sợ con lớn không sợ phú hào có thể cũng biết ở trên đời này có rất nhiều tồn tại áp đảo trên đầu của hắn cái k i a chính là cổ võ giả thì như trước mắt vị lão giả này ngô trường xuân ngô trường xuân cười nhạt một tiếng chớ hoảng ta xem cái này người tuổi còn trẻ khí tức k h ô n g lộ chắc hẳn tu vi cao không đi nơi nào ngươi lưu ở nơi đây thay ta ngâm chén trà nóng lao phu đi một chút sẽ trở lại đa tạ ngô sư phó sau đó lâm m ỗ tất có hậu báo lâm thái mừng như điền không thôi nô trường xuân nhẹ nhàng ngất đầu lạnh nhạt mà đi nhàn nhã như bước nô sư phó thật không hổ là cao thủ a hắn một phen khí thế ảnh hưởng đến lâm thái cảm xúc hắn phát ra từ nội tâm tán thưởng một câu về sau ngước mắt nhìn phía dưới diệp thần ánh mắt sắp bén tiểu tử ta không cần biết ngươi là người nào nếu dám ở ta lâm thái trên địa bàn động thổ vậy cũng chớ đi dưới lầu diệp thần một cước đá bay đập vào mặt âu phục thanh niên về sau đột nhiên cảm giác được sau lưng chuyển đến một hồi ý lạnh vô ý tức nhìn lại chỉ thấy đầu bậc thang phương hướng chậm rãi đi tới một vị thân mang màu đen trang phục láo l ã o giả chân bước không nhanh không chậm lại cho người ta một loại cực lớn u y áp là thanh dương võ quán ngô trường xuân sư phó nhìn người tới trong đám người vây xem không biết là người nào kinh hô một tiếng một người khác nghe vậy tựa hồ là nhớ ra cái gì đó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cái gì l ã o nhân ra ông ta thế mà cũng tới các người nói ngô sư phó rốt cuộc là ai có người không hiểu ngô sư phó là thành phố thiên nam nóng bỏng nhất gian kia võ quán người phụ trách nghe nói hắn là vịnh xuân người đời sau rất được vịnh xuân trân truyền ta từng tận mắt thấy hắn cho học viên làm mẫu lúc bởi vì dùng sức quá độ một quyền liền đem một nhân thung đánh xuyên qua mọi người nghe vậy tắc lưỡi không thôi không khỏi nhìn về phía diệp thần cao thủ chân chính xuất hiện lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ diệp thần hơi híp mắt nhìn ngô trường xuân liếp mắt khoe miệng phát ra một vệ tý cười còn tính là có chút thực lực đủ chân ổn ngô trường xuân âm thầm kinh ngạc tại diệp thần chấn định trên mặt cười nói vị tiểu huynh đệ này lao phu là thanh dương võ quán ngô trường xuân không biết ngươi cùng lâm tổng ở giữa có hiểu lầm gì đó có thể hay không cho lão phu một lần mặt mũi ngồi xuống nói một chút mọi người nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu bất kể nói thế nào chỉ là lần này khí độ ngô sư phó liền xứng đáng cao thủ hai chữ diệp thần giống như là không nghe thấy tự mình đốt lên một điếu thuốc hít một hơi n ô trường xuân nhũ mày đang muốn mở miệng lúc liền thấy diệp thần hướng phía chính mình nổ một ngụm vào khói c ư ờ i lạnh nghề mặt ngươi ngươi thì tính là cái gì không rõ bất kỳ tình huống gì liền khuyên ngươi nhất định phải rộng lượng hoặc là nhường ngươi cho hắn mặt mũi người loại người này ngươi muốn cách hắn xa một chút bởi vì xét đánh hắn thời điểm sẽ liên lụy đến ngươi tiếng nói vừa ra mọi người một mặt kinh ngạc còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm có thể hay không đừng như thế cuồng lâu ba phía trên lâm thái đang nghe lời nói này sau nhịn không được n ư ờ i lạnh người tuổi trẻ bây giờ à thật là khiến người ta khó có thể lý giải được sống sót không tốt sao nô trường xuân sắc mặt lúc xanh lúc trắng đột nhiên giận dữ thằng ngãi danh càn rỡ c h ư ơ n năm đoạn ngươi nhất chỉ, có thể phục theo tiếng nói của hắn hạ xuống bên trong đại s ả n h nhiệt độ phảng phất đông nhiên thắp xuống mấy chục độ giống như tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi Tinh thông Tiểu biết trời đất nổi giận. bối, liền Vĩnh Xuân Quyền Ngô Sư phó nổi giận. Bối, đừng ý vào chính mình có mấy phần bản sự liền không phó vào mấy Sư sự có cao Quyền lầu i ba n chỗ, thời gian một mắt cái nháy lầu ba phía trên lâm thái tàn nhẫn cười một tiếng sinh tử dùng điểm đối mặt ngô trường xuân một quyền này diệp thần khẽ lắc đầu sau đó một tay nô ra vậy mà không l ù i quả thực là muốn chết nô trường xuân trên mặt lóe lên một vệ khinh thường quyền thế không giảm có thể sau đó một khắc hắn lại là vẻ mặt cự biến bởi vì hắn kinh hai phát hiện nắm đấm của mình bị bao lại bị một cái tay cho bao lại cái tay k i a phảng phất là triền miên kéo dài lớn như biển đem lực đạo của hắn toàn bộ rời đi khiến cho cho hắn không thể tiến thêm nửa bước thậm chí vô phương thu hồi nắm đấm、Soạn. hiện trường lập tức buộc phát ra một chuỗi tiếng kinh hô tất cả mọi người dồn dập vớt vớt trong lòng chấn động không gì sánh nổi nhìn trước mắt một mặt này lâm thái nụ cười trên mặt lập tức cương làm một đoàn v ụ một thoáng từ trên ghế đứng lên mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem phía dưới một màn cái này làm sao có thể diệp thân nhìn kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt ngô trường xuân gàn từng chữ một vĩnh xuân quyền ta xem là t h e o hoa quyền đi chỉ đến như thế chỉ đến như thế ngô trường xuân xấu hổ giận dữ khó nhịn theo bản năng liền muốn vung ra một cái khác năm đấm ba một cái bàn tay lớn đánh tới t ầ n g tầm n tiến tại trên mặt hắn cả người hắn chỉ cảm thấy mắt nổi đong đóm thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài đem lầu một cửa sổ đắt nát không rõ sống chết một đạo vô cùng thanh â m đạm mạc lập tức văng lên liền này hai lưới búa to cũng dám ra đ â y mất mặt cút về lại nhiều học mấy năm đi toàn trường lặng ngắt như tờ không người nào dám phát ra nửa điểm thanh â m tất cả mọi người là ánh mắt đờ đẫn nhìn xem giữa sân vị kia thân cao gầy tướng mạo không có gì lạ thanh niên cái này người theo vào cửa đến bây giờ một lần lại một lần cho bọn hắn rung động cho dù là nổi tiếng bên ngoài ngô sư phó trong tay hắn cũng như trẻ mới sinh một chiêu liền bại căn bản hào không một chút sức hoàn thủ lâm thái mặt hung hăng co cóp giới hoàn toàn tính mịch hắn cũng không nghĩ tới bị chính mình tôn sùng muôn v à n ngô sư phó vậy mà bại bại hơn nữa còn là tại trong vòng một chiêu bại một cố ý lạnh đến tận xương tủy lạng yên sông lên đầu trong đầu hắn lóe lên muôn vàn suy nghĩ bên hai lại vang lên một đạo băng lanh thanh âm lâm thái ta cho ngươi một lần ra để chấm dứt cơ hội bằng không hôm nay nơi này sẽ bị san thành bình điệm lâm thái nuốt n g ụ m nước bọn đem trong lòng cái k i a một ý niệm bóp tắt sau liền trầm trọng hướng phía dưới lầu đi đến hắn có nghĩ qua nổ súng có thể là hắn lại không dám không dám đánh cược diệp thân ngồi xuống tự mình đốt một điếu thuốc về sau nhìn xem bị thủ hạ vây quanh mà đến lâm thái ánh mắt lấp lánh mấy cái nói ngươi có biết tội của ngươi không nước đã đến chân thời khắc. lâm thái trong lòng ngược lại bình ổn nhiều hắn vất tay ra hiệu thủ hạ thối lui về sau liền hướng phía diệp thần mô quyền lâm mộ không biết địa phương nào đắc tội tiền bối nếu quả thật có còn hy vọng tiền bối nói rõ dù có chết lâm mộ cũng muốn chết đến rõ ràng diệp thần nhìn thật sâu hắn l i ế mắt c a o mày nói ngươi để cho người ta cho cha mẹ ta cho vay nặng lãi một lời không hợp liền muốn chặt tay ngươi nói ngươi có hay không đắc tội ta lại có chuyện này lâm thái đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía diệp thần một mặt mờ mịt chuyện này lâm mộ tuyệt đối không biết rõ tình hình cũng chưa từng có làm qua ta có khả năng thể há ý của ngươi là ta oan của ngươi rồi diệp thân nổ ngụm vòng khói n h t miệng cười một tiếng thủ hạ của ngươi bảo k h ô n hôm nay lúc chiều vừa mang theo người đi thu nợ còn đem ngươi rời ra ngoài uy hiếp ta là hắn lâm thái đầu tiên là xứng sở tiếp theo phản ứng lại tiền bối bảo k h ô n là thủ hạ của ta không giả bất quá vay nặng lãi sự t ì n h chuyện ta trước không biết nghĩ đến cũng là hắn sau l ư n g ta cách làm nói xong hắn quay người trên mặt sát khí cho thủ hạ bên cạnh một ánh mắt đối mới gật đầu ý bảo hiểu rõ không bao lâu liền đem bảo không trói đi qua báo ca ta làm cái gì ngươi phải đối với ta như vậy bảo không vì trên mặt đất một mặt ủy khuất cùng tức giận căm phẫn dãy r u i lấy cố gắng từ dưới đất đứng lên lâm thái đi qua trực tiếp một cước đưa hắn đạp lăn trên mặt đất cắn răng nghiến lợi nói k h ố n nạn ngươi kém chút hại chết ta rồi hắn xem như hiểu rõ đêm nay phát sinh hết thể đều là hôn đản này đưa tới hại được bản thân vô duyên vô cơ cho hắn có nổi diệp thân mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này sau đó giống như cười mà không phải cười mà nói không ca ngươi còn nhận biết ta sao còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi lời sao bảo k h ô n lúc này mới chú ý tới hắn vẻ mặt biến đổi đối lâm thái nói báo ca giết tiểu t ử này hắn vừa rồi đánh huynh đệ của chúng ta thậm chí là còn điểm danh người hắn không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh lúc này mới quay đầu nhìn xem diệp thần nói tiền bối ngài yên tâm chuyện này ta nhất định cho ngươi một cái công đạo tiền bối bảo khôn thân thể kịch liệt run lên không thể tin nhìn xem diệp thần sẽ liên lạc lại đến lâm thái ngôn hành cử chỉ hắn bỗng nhiên tê liệt trên mặt đất mặt lộ vẻ cho tàn chi s á c bắt hắn cho ta dẫn đi lâm thái một mặt xanh m é t phất phất tay lúc này đứng ra mấy người dắt lấy giống như chó chết b ả o khôn không để ý hắn giống to kêu gào trò kéo xuống làm xong tất cả những thứ này về sau lâm thái lau mồ hôi nói tiền bối ngài xem ta làm như vậy có thể hay không để cho ngài hài lòng nếu như ta nói không hài lòng đâu diệp thần mặt không thay đổi l ắ t đầu lâm thái trong lòng nhất thời chìm xuống đang muốn nói gì thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác được tay trái ngón cái truyền đến một hồi toàn tâm đau đớn túi đầu xem xét chỉ thấy trên mặt đất nhiều hơn một nửa máu men ngón tay đám người vây xem thấy như thế một màn một bộ phận người dọa đến kêu lên lâm thái lại là gắt gao cắn môi không dám phát ra nửa điểm tiếng vang diệp thần chậm rãi mở miệng thanh âm không mang theo một tia tình cảm đoạn ngươi nhất chỉ dùng làm trừng trị ngươi có thể p h ụ hắn không cảm giác mình ý thế hết người Nếu như chuyện lâm thái c bưng n có bít lấy không ngừng đổ máu tay trái sắc mặt tái nhợt vô cùng chuyện này lâm mẫu cũng có trách nhiệm tiền bối chỉ đoạn ta một ngón tay xem như lớn n h ắ t h á c hàn g dung hắn cùng diệp thần ở giữa rõ ràng cách xa nhau xa một mét nhưng mà diệp thần vừa mới dứt lời ngón tay của mình liền không hiểu thấu chặt đứt đối mặt thủ đoạn như vậy hắn dám không phục sao cùng tâm linh bên trên rung động so ra thể xác đau đớn lại đáng là gì diệp thần nhẹ gật đầu đứng dậy hướng phía cổng đi đến ngươi nếu không phục lời có thể thử trả thù ta ta diệp thần tùy thời phục hồi không dám không dám lâm thái lắc đầu liên tục nhìn xem diệp thần rời đi hội sở bên trong chúng người ánh mắt phức tạp không thôi không người dám ngăn cản chẳng qua là trong lòng rung động thật lâu vô phương tán đi thành phố thiên nam có cái này người tại chỉ sợ sắp biến thiên lâm thái lúc này mới thở hổn hển câu chửi t h ề vẫn chưa hết sợ hãi một cái thủ hạ tiến lên mặt lộ vẻ hung quang nói báo ca muốn hay không tìm người lâm thái đưa tay liền làm một bạt hay nghiến răng nghiến lợi nói đồ đàn độn n g ư ơ i mẹ nó muốn chết đừng kéo lấy ta từ nay về sau người nào cũng không cho đi t r e o chọc cái này người dạng này người cho dù là không thể trở thành bằng hưu cũng tuyệt đối không thể cùng là địch diệp t h â n lúc về đến nhà đã là hơn hai giờ sáng cảm nhận được phụ mẫu đều đều hơi thở về sau hắn tắm rửa một cái liền k h a n h chân ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện một mực đến gãy thời điểm phụ mẫu rời giường diệp thần mới dừng lại tu luyện ra khỏi phòng nô lan kinh ngạc nói làm sao dậy sớm như thế à lại trở về ngủ một lát mà đi mẹ làm điểm tâm sẽ gọi ngươi mẹ ta không khốn diệp thần cười cười theo bản năng hướng phụ mẫu gian phòng nhìn một chút manh manh thế nào nữ nhi vĩnh viễn là hắn nhớ thương nhất diệp hải đánh cái hà hơi nói ngủ rất say đâu chẳng qua là nha đầu này yêu đá chăn m ệ n mẹ ngươi một đêm muốn cho nàng c h e nhiều lần do dự một chút diệp thần vẫn l à đi vào phụ mẫu gian phòng nhẹ nhàng đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực cứ như vậy lẳng nhìn tiểu gia hỏa ngủ mặt tiểu gia hỏa mụ mụ mụ mụ manh manh. Ba ba trở mình trong miệng mơ hồ không do nói chuyện hoang đường diệp thân cúi đầu xuống hôn một cái tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ đem tay của mình khoác lên bàn tay nhỏ của nàng phía trên dùng tự thân linh lực giúp nàng ôn dưỡng thân thể mấy giây về sau Diệp thân nụ cùng ư ngưng được ờ trời, chờ i nhiên tại nhi phải trên mặt đột nhiên ngưng kết, thay vào đó một vẹn sát ý ngập trời. tô ra, rất tốt, thật rất tốt. Hắn vậy mà tại nữ nhi trong cơ thể bắt được độc tố. Chứng 6, nhất định phải chờ ta. ra, vẹn ngập Hắn nữ Chứng mà đó độc định vậy vào ý cơ lúc đó hoa quốc thủ đô yến kinh một gian xa hoa trang viên bên trong hai cái khuôn mặt tuấn lãng thanh niên ngồi đối diện nhau tại hai người trong ngực riêng phần mình tựa s á t một vị phong thái h i ể u điệu cô gái thẹn t h ù n g vô hạn muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào nếu như diệp thần giờ k h ắ c này ở nơi này liền sẽ phát hiện ngồi tại phía dưới thanh niên liền là năm đó đưa hắn đạp tại dưới chân dùng cực điểm cao n g o tư thái nhìn xuống hắn nam tử tô đạo mà n g ồ i cùng phía trên thanh niên cái cầm tục lấy một nắm sợi dâu khoe miệng luôn luôn hiện ra như có như không mỉm cười cho hắn ban đầu liền vô cùng đẹp đẽ khuôn mặt tăng thêm một tia thành thục khí tức để dâu thanh niên cho tô đào một cái không hiểu ánh mắt sau đó sờ soạn một cái cô gái trong ngực đùi phong độ nhẹ nhàng cười nói t ố t các ngươi đi xuống trước đi chờ đến tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây để dâu thanh niên n h ấ p một miếng rượu đỏ nhẹ nhàng cơ trong c h é n chất lòng nói trong nhà các ngươi vị kia hiện tại thế nào còn có thể thế nào tô đào sắc mặt lập tức liền châm xuống cắn răng nói tiện nhân này từ khi sau khi trở về cả ngày ngốc trong phòng ai cũng không gặp dạp này cũng t tránh khỏi nàng lại đi ra làm chút đổi phong bại tục sự tình cho chúng ta tô ra mất mặt để dâu thanh niên nghe vậy như như mày nàng còn chưa hết hy vọng không kém bao nhiêu đâu tô đào nhẹ gật đầu hối hận nói sớm biết là nếu như vậy năm đó ta liền không nên tìm người nắm tiểu tử kia ném đến sông bên trong hẳn là trực tiếp ngay trước tiện nhân kia mặt nắm tiểu tử kia đâm chết tối thiểu nhất còn có thể lưu lại một bộ thi thể chặt đứt hy vọng của nàng nói đến đây tô đào tựa hồ là vang lên cái gì c ư ờ i cần nói bất quá cũng xác theo i bối phận tôi nói cô bé kia có thể là cháu gái của ngươi a một cái dân đen cũng xứng làm cháu gái của ta tô đào cười lạnh nàng tồn tại sẽ chỉ làm ta tô ra hổ thẹn thanh niên trầm mặc hà nói ta không hy vọng thấy có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh đằng sau ta vị kia cũng không muốn nhìn thấy ba tháng về sau nàng nhất định phải xuất giá vị kia vì cái gì hết lần này tới lần khác liền coi trọng t ỷ ta phải biết tiện nhân này ngoại trừ một bộ đẹp mắt túi ra bên ngoài sớm đã không phải trong sạch c h i thân tô đào muốn nói lại thôi nói hắn kỳ thật rất muốn hỏi vị kia là không là ưa thích nhân thê ẩm để dâu thanh niên t ầ n g tầng đem chén rượu ngồi xổm trên bàn sắc mặt hơi trầm xuống không nên hỏi cũng đừng hỏi làm tốt chuyện của mình ngươi là được rồi hiểu rõ thành phố thiên nam tư xá kim dương diệp thân ôm ngủ say nữ nhi sát ý trong lòng đã nồng đầm tới cực điểm vốn cho rằng thân nữ nhi mắc chỉ là bình thường bệnh mạch huyết ai có thể nghĩ đến mình tại cho nữ nhi ôn dưỡng thân thể thời điểm phát hiện trong cơ thể nặng tích tụ không ít quái dị độc tố liền là loại độc tố này như là như giỏi trong xương đồng dạng tại h ú t nữ nhi khí huyết thậm chí thôn phệ nữ nhi có tủy tiếp tục như vậy nữa không cao hơn ba tháng nữ nhi manh manh tính mệnh đáng lo hắn trước tiên nghĩ tới chính là tô ra cách làm không có vì cái gì hắn diệp thân cho rằng là cái gì chính là cái đó ha ha tô ra chỉ sợ làm các ngươi thất vọng mặc dù các ngươi nghìn tính và tính lại không tính được tới ta diệp thần nhân sinh quỹ tích sớm đã cải biến diệp thần không những không giận mà còn cười đưa tay một đấm lồng ngực một giọt dòng máu màu vàng nóng từ khoe miệng c h à n g ra hắn lần nữa con n g ó n búng ra giọt kia kim sắc huyết dịch lập tức dung nhập vào manh manh trong cơ thể trong lúc ngủ mơ tiểu g i a hỏa hoàn toàn không biết mình giờ phút này giống như biết phát sáng toàn thân vàng nóng ánh mãi đến quang diệu tàn đi tiểu g i a hỏa hơi thở trở nên đều đều rất nhiều đây là hắn chỉ có ba giọt tâm đầu huyết một trong càng là thiên đế chi huyết có giọt này thiên đế chi huyết tiểu da hỏa thể nội độc t ố liền vô phương xâm nhập vào trái tim đợi đến diệp thần luyện chế ra thoát thai đan về sau. liền có thể giúp nàng hóa giải chỗ có độc tố mà diệp thần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt rất nhiều cuối cùng hôn một cái tiểu ra hỏa gương mặt liền đem nàng nhẹ nhàng đặt lên giường sờ lấy nữ nhi ngủ say khuôn mặt diệp thần tầm mắt n u hòa đến cực điểm manh manh ba ba có lỗi với ngươi cũng có lỗi với mụ mụ ngươi ngươi yên tâm nếu ba ba trở về liền sẽ không lại cho phép hai mẹ con nhà ngươi nhận nửa điểm thương tổn mụ mụ manh manh rất nhớ ngươi rất nhớ ngươi nữ nhi trở mình lẩm bẩm miệng nhỏ diệp thần trong lòng đau xót giữ mắt nóng nhìn chân trời ánh mắt kiên định vũ hàm chờ ta nhất định phải chờ ta sau ba tháng Chính là ta diệp thần vừa à ăn hai cái mặt liền thấy manh manh xoa nhập nhèm mắt ngái ngủ từ trong phòng đi ra tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy diệp thần miệng lập tức điệu đến cao cao đều có thể treo một cái xì dầu bình diệp thần quên mắc manh manh mau tới ăn mỉ bà bà cho ngươi an tiểu gia hỏa hư lạnh một tiếng chính mình đi vào phòng vệ sinh cầm lấy một thanh răng nhọn soạt da ráng xoắn lên lão mụ nô lan thì là quá khứ hầu hạ nàng trải đầu mặc quần áo diệp t h â n đành phải đắng chát cười một tiếng xem ra tiểu gia hỏa đối với mình đoán nghiệm rất lớn a tựa hồ là đã nhận ra tâm tình của hắn một bên diệp hải thở dài ngươi đừng nóng giận manh manh nha đầu này vừa ra đ ờ i liền chưa từng thấy ngươi hai tuổi trước là mưa hà mang hai tuổi sau đều là ta và mẹ của ngươi mang theo mẹ ngươi nắm nàng bảo bối không đi nổi bởi vậy cũng quen ra một chút tiểu tính tình cha ta biết diệp thần cười cười hỏi manh manh nhỏ như vậy liền đi học diệp hải gật đầu cười nói ừ m bên trên nhà trẻ đâu vẫn là mâu dao bé ta và mẹ của ngươi phần lớn thời gian đều phải đi làm nhường nha đầu này một cái trong nhà cũng không yên lòng dứt khoát đưa nàng đi nhà trẻ trở ra về lại đi tiếp nàng manh manh trong trường học thế nào không có bị khi phụ a diệp thần quan tâm so sánh quan hệ cái này nâng lên cái này diệp hải cũng có chút dợ khóc dợ cười người khác khi dễ nàng nàng không khi dễ người khác cũng không tệ rồi nha đầu này thường xuyên đánh đồng học liền trước mấy ngày ta còn bị lao sư thỉnh đi mở hội phụ huynh lao sư nói manh manh nắm trong lớp một cái nam sinh nuôi đánh đổ máu đối phương phụ huynh còn n á o không ngừng ta đây hôm qua trở về thời điểm làm sao nghe thấy tiểu gia hỏa khóc nói sắt vách tiểu hồ khi dễ nàng diệp thần sờ lên m ũ i một hồi trận mắt hốc mồm mồ hôi nữ nhi bạo lực như vậy sao hẳn là theo hắn cái này lá ba diệp hải một mặt bất đắc dĩ tiểu hồ a tiểu hồ là lao triệu cháu trai so manh manh lớn hơn một tuổi phát dục đến có chút s ớ m quen thường xuyên tụ tập trong khu cư xá người đồng lứa gạt bỏ manh manh còn mắng manh, manh là không cha không mẹ hải tử nắm manh, manh cho tức khóc nhiều lần diệp thần trong lòng nhất thời giật mình khó trách tiểu gia hỏa đối thoáng khí của chính mình lớn như vậy hắn đối tiểu hổ những người này cũng là không có ý kiến đến gì dù sao là tiểu h ả i tử cái gì cũng đều không hiểu ngươi nếu là có thời gian nhiều cùng manh manh tiếp xúc d ư ớ i t h như mang nàng đi ra ngoài chơi mà cái gì dạng này cũng có thể gia tăng cha con các người hai tình cảm diệp thần gật đầu tỏ ra hiểu rõ không bao lâu tiểu gia hỏa bị nô lan từ trong phòng mang ra ngoài tiểu gia hỏa một mặt không tình nguyện ăn vài miếng bữa sáng liền la hét liền muốn đi trường học toàn trình đúng chỗ đối diệp thần những cái này lao ba hết sức không ưa nô lan giúp nàng l ư n g s á c h hay bao về sau liền mang theo nàng ra cửa diệp thần một hồi rợ khóc rợ cười ban đầu muốn tự mình đưa nàng đi trường học có thể lại sợ tiểu g i a hỏa ngược lại càng ngày càng chán ghét chính mình đành phải k i ề m chế sự xung động lại chờ đến sau khi hai người đi diệp hải đột nhiên nói đ ú n g rồi một hồi ngươi cùng cha cùng đi ngươi nhị thuốc nhà một chuyến chương bảy nhà bên có nữ đi nhị thuốc nhà diệp thần trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng diệp thần nhị thuốc diệp minh xem như diệp da có tiền đ ổ nhất tuổi còn trẻ liền bỏ tới khu đang phát triển ngành phó khoa cấp chức vị mà khu đang phát triển thường thường lại là chất béo nhất、hợp. chẳng qua là từ khi nhị t h u ố c thành ra về sau trở nên có chút sợ vợ mà vào cửa nhị thẩm một mực không thích diệp thần một nhà vì vậy diệp thần trước kia cũng rất ít tới cửa nên chọc người ghét diệp hải t h ở d à i nói ngươi không có ở đây mấy năm này bên trong ngươi nhị t h u ố c vẫn là thật quan tâm ngươi tìm khắp nơi quan hệ nắm bằng h ữ u tìm tung tích của ngươi liền liền cho manh manh chữa bệnh thời điểm hắn thậm chí gạt ngươi nhị thẩm vụn trộm cho chúng ta năm ngàn khối tiền diệp thần nghe vậy liền đỡ đầu nhị thúc mấy năm này hành động xác thực đáng ra hắn tới cửa cắm tạ hơn nửa giờ hai cha con liền đến diệp minh nhà diệp hải tiến lên gõ c từ bên trong nô ra một tấm tướng mạo xuất trúng khuôn mặt nữ hải nhi nhự nhữ m ẩ y các ngươi là văn văn không biết đại bá diệp hải cười nói nữ hải nhi giật mình trên mặt nhiệt tình lập tức giảm đi rất nhiều nàng lại nhìn một chút diệp hải bên cạnh diệp thần về sau đầu tiên là s ư n g sở tựa hồ là nhớ ra cái gì đó sau đó không mặn không nhạt mà nói vào đi nàng chính là diệp minh độc nữ diệp văn so diệp thần tiểu tứ tuổi năm đó diệp thần đại học lúc tốt nghiệp diệp văn mới vừa lên năm thứ nhất đại học cũng không biết có phải hay không là quá lâu không có thấy nguyên nhân diệp thần từ trên người nặng không cảm giác được nửa điện mặt đối thân nhân nhiệt tình diệp thần không có biểu hiện ra ngoài đi theo diệp hải tiến vào về sau liền trông thấy nhị thúc diệp minh ngồi ở phòng khách lò điện bên cạnh tựa hồ là đang xem tv vừa nhìn thấy hai người diệp minh lúc này đón từ đáy lòng cười nói ca ngươi thế nào tới vừa vặn nghỉ ngơi dứt khoát ghé thăm ngươi một chút diệp hải cười cười diệp minh lúc này mới chú ý tới một bên diệp thần lục x o á t vỏ mắt thăm dò tính mà nói cái này đây là tiểu thần nhị thúc là ta những năm này ngại thân thể còn tốt đó chứ diệp thần nhẹ gật đầu quan tâm mà hỏi thân thể vẫn được bất quá nhị thúc thấy ngươi trở về là thật cao hơn à đều đừng đứng đây nữa tới tới tới ngồi diệp minh rất là nhiệt tình kêu gọi diệp thần phụ tử ngồi xuống ngẩng đầu đối đang muốn lên lầu diệp văn nói văn văn thấy đại bá của ngươi cùng ngươi đường ca cũng không biết châm trả sao cha không nhìn thấy ta vội v à n g đâu ngươi tự rót đi diệp văn không nhịn được trả lời một câu tự mình liền lên lầu chẳng qua là trong lòng có chút khinh thường ha ha đại bá không cần nghĩ lần này tới khẳng định là lại muốn cùng ta cha vay tiền đứa nhỏ này diệp minh bất đắc dĩ lắc đầu đứng dậy riêng phần mình cho diệp thần p ụ tử rót một chén nước nóng đang muốn nói gì thời điểm trên lầu chuyển tới tiếng bước chân sau đó một cái ăn mặc so sánh thời thượng phụ nữ trung niên đi xuống có lẽ là được bảo dưỡng tốt khiến cho đến nàng xem ra như là ba mươi tuổi người tới chính là diệp thần nhị thẩm diệp minh lúc này m ấ c nói văn văn mẹ của nàng ngươi mau nhìn người nào tới thấy được thấy được ta cũng không phải không có mắt đến mức kích động như vậy sao nhị thẩm không nhịn được chừng mắt liếc hắn một cái người lạnh nói lần trước trương khoa trưởng tới nhà chúng ta cũng không thấy ngươi có kích động như vậy lời này của ngươi nói đến trương khoa trưởng cái kia là người ngoài có thể giống nhau sao diệp minh chất phát cười một tiếng chờ đến nhị thẩm đến gần về sau diệp thần lễ phép tình nhân cần thăm hỏi nói nhị thầm tốt tốt cái gì tốt ngược lại là ngươi mấy năm không thấy đi chỗ nào phát đại tài rồi nhị thầm âm dương quái khi nói nhất là khi nhìn đến diệp thần hai cha con ăn mặc về sau con ngươi chỗ sâu lóe lên một vệ xem thường tinh thông đủ loại hàng hiệu nàng liếc mắt liền có thể nhìn ra diệp thần phụ tử mặc trên người chính là loại kia mấy chục khối hàng vỉa hè hàng dạng này người còn muốn tới cửa tới vay tiền trị liệu một cái sắp phải chết xú nhá đầu một b a o tiền ta đều sẽ không mượn các ngươi và nhất đến lúc người đã chết các ngươi đi chỗ nào còn số tiền này diệp thần nhàn nhạt cười cười ra ngoại quốc g â y người mấy năm chưa nói tới phát tài vậy ngươi về sau dự định làm những gì nhị thẩm m một tiếng lộ ra một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta biểu lộ đồng thời hỏi dò diệp thân lắc đầu tạm thời còn chưa nghĩ ra đây một bên diệp minh đột nhiên nói đúng rồi văn văn công ty ba ngày sau giống như muốn thông báo tuyển dụng tiền lương đãi nộ cũng còn không sai dứt khoát nhường văn văn nhìn một chút có thể hay không đem ngươi giới thiệu đi vào diệp thân vừa muốn tự tuyệt chỉ thấy diệp hải mặt mũi tràn đầy vui mừng mà nói thật có thể chứ nhi tử không có hồi trở lại trước khi đến hắn lo lắng nhi tử trở về hắn vẫn là lo lắng lo lắng nhi tử tương lai đường hẳn là đi như thế nào dựa vào cái gì mưu sinh mà diệp minh lời này không khác vì vậy cho hắn hy vọng hẳn là có khả năng ta nhà văn văn tại công ty các nàng còn rất được ham nên nghe nói còn nhận biết bộ phận nhân sự lãnh đạo hải tử đến lúc đó nhường văn văn nói một câu là được rồi diệp hải cười cười đang nói thời điểm diệp văn mang theo thai nghe xuống tới nghe được diệp minh lời này về sau tức giận cha ngươi lại cho ta thêm phiền công ty của chúng ta không phải là cái gì người đều có thể t ế n bảo lời kêu ý tứ phảng phất là đang nói diệp thần không có tư cách đúng đấy ngươi cái gì cũng đều không hiểu liền biết mù nghĩ xấu một phần bạn làm hại văn văn ném đi công tác làm sao bây giờ nhị thẩm vội vàng hung thần ác sắt t r ừ n g mắt liếc hắn một cái diệp minh không để ý không có việc gì ta tin tưởng tiểu thần dù sao trình độ bày ở nơi đó đâu bằng không như vậy đi ba ngày sau tiểu thần trực tiếp đi phỏng vấn nếu như thông qua được văn văn ngươi cùng ngươi cái kia đồng sự lên tiếng kêu gọi an bài cho hắn một cái tốt một chút cương vị vậy thì tốt quá diệp hải vượt lên trước thay diệp thần đồng ý xuống tới vẻ mặt tươi cười diệp thần bất đắc dĩ cười cười cũng không dễ lại nói cái gì nhị thẩm sắc mặt khó coi đến cùng ăn phải con rồi giống như một bên khác diệp văn lại là tức nổ tung từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài gương mặt lạnh lùng về tới gian phòng v ệ sau mở ra h ệ chặt đang làm việc bảy trò chuyện bên trong phát một câu phiền chết một cái mấy năm không thấy đường ca mặt dạn g mày dày tới nhà của ta thế mà còn để cho ta nghĩ biện pháp khiến cho hắn đến công ty của chúng ta đi làm cái này bây là diệp văn cùng công ty mấy cái quan hệ tương đối tốt đồng sự khai sáng bên trong người cũng không nhiều liền năm cái bất quá trong công ty thân phận đều không tầm t h ư ờ n g cũng không lâu lắm h ệ chặt bây có người trả lời đường ca vậy các ngươi quan hệ phải rất khá a diệ văn cười lạnh đánh chữ mới là lạ ta cái này đường ca từ nhỏ đã tại ngoại địa đọc sách hai ta rất ít gặp mặt mà lại trước đó còn biến mất đến mấy năm trở về liền cùng cái giã nhân giống như trong nhà nghèo đến cơm đều nhanh không ăn nổi hết lần này tới lần khác cha ta còn coi bọn họ là thành bảo văn văn ta hiểu rõ ý tứ của ngươi ngươi yên tâm ba ngày sau chỉ cần hắn dám tới công ty ta liền dám để cho hắn sám x ị t xéo đi đúng đấy dám đắc tội chúng ta văn văn quả thực là không muốn sống ta kiến nghị ba ngày sau trực tiếp nắm văn văn kiên là cái gì cậu t h í đường ca đánh một trận cho hắn biết cái gì gọi là người có tự mình hiểu lấy chương tám động động đại thanh vong rời đi nhị t h ú ố c nhà về sau diệp thần không ngừng hồi tưởng đến nhị thẩm cùng diệp văn không chào đón chính mình hai người tình cảnh muốn nói không khó chịu là giả bất quá hắn cũng không tiện nói gì tựa hồ là đoán được ý nghĩ của hắn diệp hải an ủi ngươi nhị thẩm liền như thế đừng quá chú ý tuy nói khấu trừ một chút cũng thế lợi một điểm thế nhưng không có gì ý xấu diệp thân nhẹ gật đầu hắn ngược lại không đến nỗi cùng hai nữ nhân so đo mà lại hai nữ nhân này vẫn là nhị thuốc người thân nhất đang nói thời điểm chỉ thấy diệp hải theo trên thân xuất ra một chút tiền đưa cho hắn cha ngươi đây là diệp thân không hiểu nói diệp hải không nói lời gì liền nét h cho hắn cha biết ngươi những năm này tại bên ngoài chịu không ít khổ cũng không có kiếm cái gì tiền đây là một nghìn khối ngươi cầm lấy đi mua bộ đồ tây cái gì không đủ lại tìm trả mớn còn có ba ngày sau phỏng vấn ngươi nhất định phải đi chớ cô phụ ngươi nhị t h u c hào ý diệp thân đáp ứng xuống sau khi về đến nhà liền phát hiện lão mụ đã trở về hắn lại không yên lòng hỏi n ữ nhi tình huống sau đó thay đổi một thân liền ra cửa trên đường đi hắn đều là chẳng có mục đ í c h chuyện một là xem thật kỹ một chút mấy ngàn năm chưa từng gặp qua thành phố thiên nam phong tỉnh hai là suy nghĩ làm sao kiếm tiền phụ mẫu qua tuổi năm mươi vì toàn bộ gia đình vì manh manh vẫn tại đau khổ chống đỡ bây giờ hắn nếu trở về tự nhiên gánh vác lên trách nhiệm này còn nữa nói mong muốn luyện đàn cho manh manh chữa bệnh cũng cần tiền đi mua dự tài mà chính hắn tu luyện cũng phải dùng tiền hắn lại cũng không thể ỉ vào người tu chân thân phận đi cấp ngân hàng đi dù sao tu chân giới giết người đoạt b ả o bộ này quy củ ở địa cầu không thích hợp bởi vậy kiếm tiền cũng là kiện hạng nhất việt lớn a lân cận buổi trưa diệp thần phát hiện mình thế mà chuyển đến cựu long đồ cổ đường phố bên ngoài vòng cái gọi là đồ cổ đường phố kỳ thật dùng đồ cổ thành để hình dung thích hợp hơn bởi vì đồ cổ tại thiên nam đã biến thành một loại văn hóa một cái nhãn hiệu thậm chí là điểm du lịch nơi đó chính phủ vì hấp dẫn du khách ngoại địa dứt khoát bỏ vốn đem nguyên lai đồ cổ đường phố cải tạo thành một cái đồ cổ thành mà thị trường đồ cổ thường thường ngư long hô tạp chân chính có giá trị cứ như vậy m ư ờ món dù là như thế vẫn như c diệp thần g theo những vật này bên trên từng cái quét qua chợ tâm thầm lắc đầu hắn thấy những vật này không đáng hợp đồng trong đó một chút cái gọi là chấn bẩy chi bảo thậm chí là đồ dọm hắn mới vừa đi không có mấy bước bên hai liền truyền đến một đạo sen lẫn giọng bắc kinh thanh âm vị huynh đệ kia xem một chút đi ngài muốn cái gì ta chỗ này liền có cái gì bảo đảm ngài hài lòng diệp thần quay đầu nhìn lại chỉ thấy lời mới vừa nói chính là một cái xanh s a o vàng vọt nam tử trung niên nam tử trên mặt đốt nhiệt tình nụ cười con mắt đều nhanh híp lại thành một cái khe mà ở trước mặt hắn bày biện một cái nhỏ hàng vỉa hè dài rộng bất quá ba mét vẫn là một tấm dùng đỏ ga giường t r ả i trên giường đơn để đó mười mấy cái to to nhỏ nhỏ vợt mắt thấy mình đưa tới diệp thần chú ý trung niên càng ngày càng nhiệt tình dỗi tay cầm lên một cái từ xa sắc lọ thuốc hít mèo khen mèo dài đôi vị huynh đệ kia xem xét ngài liền là lai lịch bất phẩ có thể nhìn một chút cái này lọ thuốc hít không phải ta trần hầu t ử khoác lác đây chính là cản long hoàng đế năm đó đã dùng qua diệp t h â n nhìn thoáng qua tiếp lấy liền đưa tay nắm lọ thuốc hít nhận lấy chỉ đ ấ y hũ mấy cái tiêu tiểu chữ tiếng anh giống như cười mà không phải cười mà nói đại thanh không phải đã sớm vong sao mấy cái tiểu chữ tiếng anh rõ ràng là mạo in china trần hầu tử vỗ đầu một cái h n h cười nói ai nha thật sự là ngượng ngủng không cẩn thận cầm nhầm ta lại cho ngài một lần nữa cầm một cái diệp t h â n lần nữa nhìn lướt qua trên sạp hàng đồ vật cười cười quay người làm như mân đi mà ở hắn xoay người trong nháy mắt đó hắn quên quay đầu nhìn về phía hàng vỉa hè chuẩn xác mà nói là nhìn về phía trên sạp hàng một cái đồ vật ước chừng lớn chừng hộp đảo màu đen toàn thân bất quy tắc nhìn qua cùng một cái đen phiền phức khó chịu giống như không chút nào thu hút không có ai biết chính là diệp thần trong cơ thể có một cái bảo vật gọi chạy tiên bình lúc trước hắn bị người chìm sông sau tại đáy sông đạt được chạy tiên bình sau đó không những không chết ngược lại xuyên qua đến tu chân giới cũng là tại chạy tiên bình t r ợ giúp giới hắn dùng ba thời gian ngàn năm liền trở thành một đời tiên tôn mà chạy tiên bình liền một cái công năng mỗi đến đêm trăng trọn tại ánh trăng chiếu g i i đến c h ạ y tiên bình trong bình đều sẽ không hiểu sinh ra thần bí lục dịch thần bí lục dịch có thể thúc bất luận cái gì thiên địa linh dược thì như đem năm mươi năm nhân s â m thúc thành một trăm n ă m hai trăm n ă m thậm chí 500 năm trăm n ă m diệp thần đem nó đặt tên là c h ạ y tiên bình một mực bảo lưu lấy bí mật này cho dù là tín nhiệm nhất đệ t ử vũ văn hiên cũng không rõ vũ văn hiên mặc dù cấp thiên đế vị trí nhưng lại không biết đối với diệp thần tới nói thiên đế vị trí chẳng qua là ngoại v ậ t c h ạ y tiên bình mới là trọng yếu nhất mà diệp thần vừa rồi sở dĩ dừng lại liền la cảm ứ n g được trong cơ thể chạy tiên bình chấn động đây là hắn hồi trở lại tới địa cầu về sau trại tiên bình lần thứ nhất phát ra di động Nghĩ tới đây, diệp thần bất đ ộ ngắt thanh s c ú i n g ư ờ i đem đ e n p h i ề n khu khu ó c h cầm mà trong tay, khu ô n n g thay đổi chân á i này t này tùy hầu o t r n h từ theo bản một hồi thẳng khó khăn kém chút không có bị nẹ chết vật này có thể là ta b ư ớ t lên nguy hiểm tính mạng thái sơn kỳ quan phía trên tìm tới thái sơn kỳ quan ngài bê ta chất mấy ngày đều lên tin tức đây chính là thần t í c h à thần tích bên trong đi ra đồ vật có thể trên thực tế hắn thuần túy là nói b ậ y cái này đen phiền phức khó chịu là hắn lúc trước xuống nông thôn thu phế phẩm lúc đai tới cũng không biết là cái gì đồ vật sau này còn cầm lấy nó đi qua nhiều nhà chân bảo các kiên định lấy được hồi phục đều là một đống rắc rưởi không đáng một đồng hai trăm trần hầu t ử khoe miệng hung hăng giật mạnh trong lòng thầm m ắ n g không ngừng cưỡng ép gạt ra một giọt nước mắt nói huynh đệ ngài thế này sao lại là ép già à giết người còn tạm được như vậy đi năm trăm ngày lấy đi ta bên trên có tám mươi tuổi lá mẫu dưới có gào khóc đòi ăn hải nhi trở lấy nuôi xuống đây cáo tử diệp thần buông xuống đồ vật quay người muốn đi ai ai ai ngài chớ vội đi a t r ầ n hầu tử vội vàng gọi lại làm ra một bộ cực kỳ đau lòng dáng vẻ được hai trăm liền hai trăm ta lúc này xem như thua t h i t lớn coi như là giao huynh đệ người bạn này đi diệp thần theo trên thân xuất ra hai trăm cho hắn t r ầ n hầu tử túi người đem đen phiền phức khó chịu cầm lên dùng túi nhựa tùy tiện một bộ liền muốn giao cho tay hắn bên trên mà lúc này hai người sau lưng vang lên một đạo dị thường thanh em phết lối trâm đã cái đồ chơi này mà bản đại thiếu cũng coi trọng Chương thứ không biết chết sống diệp thân lần theo thanh â m nhìn lại chỉ thấy hơn hai mét nên ngang đi tới một thanh niên thanh niên khuôn mặt tối lãng chẳng qua là khí sắc có chút không tốt lắm ăn mặc một thân ạ mạng n h ỉ hưu nhà não thun cổ tay trái treo một kiện lê màu vàng t r â u xuyến ngon cái bên trên còn mang theo một màu xanh sấm phỉ thủy b ấ n ngón tay làm người khác chú ý nhất là trước ngực hắn cái kia thật dài đại kim liên đại kim liên mà cuối cùng là một khối màu vàng trường m ệ n h hóa mà tại thanh niên sau lưng còn đi theo ba năm cái chó săn ngoan ngoãn cùng một ruộp từ xa nhìn lại như là cổ đại áp thiếu đi tuần ôi uy đây không phải cố thiếu sao hầu tử ta có thể là vài ngày không có gặp được ngài đây trần hầu tử vẻ mặt vui vẻ lập tức chạy chậm đến nên h đón tiếp lấy cả khuôn mặt đều nhanh cười thành hoa cúc cô thiếu ừ một tiếng không nhịn được nói trần hầu tử ngươi ít cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo mau đem vừa rồi món đồ kia cho ta bản thiếu ra mớn có thể là trần hầu tử nhìn một chút một bên d ị c thần mặt lộ vẻ khó xử nói c ô thiếu món đồ kia đã bán bán cho vị huynh đệ kia đối ở trước mắt vị này hắn trần hầu tử lại biết rõ rành rành, rành rau nước đố v á c không nói còn ưa thích cất giữ một chút đồ chơi nhỏ nhất là loại kia người khác kêu không được tên hắn cổ quái kỳ lạ đồ vật c ô thiếu lúc này mới đem tầm mắt nhìn về phía d i ệ p thần từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen về sau lại nhìn một chút trần hầu tử trong tay túi n h ự a mang theo khinh thị mà nói đồ vật còn không có cho sao bao nhiêu tiền bán đi đó a nói xong hắn cách trong suốt túi n h ự a quan sát nổi lên cái kia đen phiền phức khó chịu h i ế p h i ế p mắt nói đây là cái quái gì n h ắ t nhẽo ma ma lại lại không có chút nào mượt mà thật nghĩ bằng nó hai trăm đây chính là hầu tử ta bất chấp nguy hiểm theo thái sơn kỳ con lên trần hầu tử theo bản năng vừa muốn đem lúc trước bộ kia lý do thoai thoai th hắn lời còn chưa nói hết trên mặt liền chịu một bàn tay nói tiếng người chân hầu t ử vẻ mặt cứng n ờ lần này triệt để đàng hoàng ngay trước diệp thần mặt nói cố thiếu t h ự c không dám d i ấ u dếm cái đồ chơi này là ta trước mấy ngày xuống nông thôn thu phế phẩm là đã đến ta cũng không biết là vật gì liền liền chân bảo các đương gia cũng không nhận ra được nói xong lời này hắn còn cực kỳ t r ộ t dạ nhìn thoáng qua bên cạnh diệp thần làm sao diệp thần thủy trung đều mặt không biểu tình phảng phất là không nghe thấy không tệ không tệ ta liền yêu mến bọn ngươi này chút chuyên gia đều nhận không ra đồ vật như vậy đi một nghìn khối tam ớn lấy v ậ nghiên cứu thêm một chút cố thiếu vớt c hoàn toàn không có n ắ m diệp thần để vào mắt trần hầu tử con mắt lập tức liền tái rồi một đôi chòng mắt chuyển động quay đầu hướng diệp thần biết miệng cười nói vị huynh đệ kia ngượng ngùng à cố thiếu so sánh cái kia cho nên hh ắ c ắ c một nghìn khối so với trước giá cả trọn vẹn lật ra gấp năm lần à, tương đương với chính mình nửa tháng thu nhập diệp thần mặt không thay đổi nói trần lao bản có ý tứ là hắn ra tiền so ta nhiều cho nên ngươi là có thể không giữ chữ tín năm thứ thuộc về ta bán trao tay cho hắn phải không hh thật xin lỗi trần hầu tử xoa xoa đôi bàn tay hầm n ự c cười một tiếng kỳ thật hắn còn có câu nói không nói ra diệp thần xem xét liền là loại kia không có bối cảnh nhưng phạm là người thông minh đều sẽ không vì hắn mà đắc tội cố thiếu một bên cố thiếu không kiên nhẫn được nữa trần hầu tử người mẹ nó bút tích cái gì đâu mau đem đồ vật cho ta trần hầu tử nhẹ gật đầu liền phải đem cái túi dao cho cố thiếu trong tay t r ầ m đã một đạo không xen lẫn bất luận cái gì tình cảm thanh â m vang lên trần hầu tử theo bản năng liền nhìn lại đã thấy diệp thần nhìn xem hắn mết miệng cười một tiếng trần hầu tử uy củ còn cần hay không diệp thần thanh em không lớn k h n g nhỏ lại cho trần hầu tử một loại vô hình tinh thần uy hiếp hắn mất ngủ nước bọt một mặt khó xử nhìn về phía cố thiếu. Cố thiếu, cái này. ngài xem cố thiếu nụ cười trên mặt cũng động lại xuống tới lạnh lùng nhìn xem diệp thần đồ nhà quê ngươi nhất định phải cùng ta cố thiếu không không qua được đúng không không sợ nói cho ngươi ngươi tại bản thiếu ra trong mắt liền cái rắm cũng không bằng bản thiếu ra so ngươi có tiền so ngươi có bối cảnh người còn nhiều hơn ngươi ta liền là quy củ thức thời cút nhanh lên theo tiếng nói của hắn hạ xuống người vây xem nghe vậy cùng nhau biến sắc cố ra thành phố thiên nam hào phú diệp thần không sợ hai chút nào nhìn thẳng hắn ở cùng nhau g à n tương chữ một ta nhìn chúng đồ vật không ai có thể lấy đi cố thiếu k h ô n đi đến diệp thần trước mặt khoảng cách gần nhìn chằm chằm hắn cười lạnh nói đúng dịp bản thiếu gia mong muốn đồ vật cũng không ai dám không cho hôm nay ta chắc chắn phải có được n g ư ờ i cầm không đi diệp thần thản nhiên nói cố thiếu khôn cười ha ha ngươi thử xem diệp thần nhìn thẳng hắn ngươi thử xem trần h ầ u tử mau đem đồ vật cho bản thiếu gia bản thiếu gia là có tiền ta cho ngươi năm ngàn cố thiếu khôn không những không giận mà còn cười trần h ầ u tử mừng như điên không thôi mặt mũi tràn đầy kích động muốn đi đi qua đem cái túi dao cho trong tay hắn diệp thân cười lạnh trần hậu tử ta hỏi ngươi một lần cuối cùng uy củ còn trần hầu tử lập tức n g n g bước trên mặt lộ ra một vệ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn giới cổ vật có cái q u ý củ người mua cùng người bán đạt thành giao dịch ước định về sau một phương khác người mua không thể nhúng tay người bán càng là không thể bội ước trừ phi nguyên người mua chủ động rời khỏi vừa rồi ta đã đem tiền cho ngươi thế nhưng đồ vật ngươi không cho ta t r u n g quanh đây người đều có thể thấy diệp thần trên người hắn buộc phát ra một cỗ khí thế bén nhọn cho nên trần hầu tử ngươi n g h ĩ phá hư q u ý củ sao giới cổ vật tương đương với tu chân giới phương thị phương thị giao dịch cũng có như thế một quy củ bằng không ai cũng n g vào quyền thế tùy ý phá hư sinh ý còn có làm hay không rồi trần hầu tử p h ụ phù một tiếng ngã xuống đất vẻ mặt tạm đạm đến cực điểm diệp thần nói không sai nghề chơi đ ổ cổ hoàn toàn chính xác có như thế một cái quy củ bất thành văn thông tục giảng liền là tới trước tới sau đồ vật đích thật là trong tay hắn hắn cũng có thể không để ý diệp thần lời trực tiếp bán cho cô thiếu khôn thế nhưng vậy liền đại biểu cho hắn trần hầu tử là cái không giữ chữa t í n g người thanh danh xấu về sau cũng khỏi phải nghĩ đến tại giới cổ vật lan l ộ t trần hầu tử vẻ mặt biến ảo mấy cái hít một hơi thật sâu nói vị huynh đệ kia đồ vật cho ngươi ta trần hầu tử nhận thua một bên cố thiếu khôn đột nhiên giận dữ trần hậu tử ngươi cố thiếu khôn ngươi cũng muốn phá hư quy củ sao diệp thần tiến lên một bước tầm mắt bước người nhìn xem hắn khí thế trên người còn giống như núi cao vô phương dung chuyển ngươi cố thiếu khôn vẻ mặt hoảng hốt ngươi cai phế vượt này diệp thần vượt lên trước ngắt lời nói ngươi ngoại trừ ỷ vào ra thế ước hiếp nhỏ yếu bên ngoài còn có thể làm cái gì tại trời đất sáng s ủ a thế này phía dưới ngươi cố ra quyền thế lại lớn có tiền nữa lại như thế nào ngươi có thể chấn áp tất cả mọi người ở đây sao quy củ liền là quy củ dĩ nhiên nếu như ngươi nhất định phải không tuân theo quy củ ta đây cũng không cần nói cái gì quy củ bởi vì ta diệp thần coi trọng đồ vật không ai có thể lấy đi tại thời khắc này diệp thần trong mắt lóe lên một vệ tạc cốc vô cùng cường thế cả kinh người xung quanh một hồi xôn xao phải biết cô thiếu k h ô n có thể là c ô gia đại t h i ế u à. cô thiếu k h ô n nhìn chòng chọc vào diệp thần sắc mặt lúc xanh lúc trắng mũi phát ra hô hô chút giận âm thanh như thế kéo dài mười giây tả hữu hắn đ ỗ n g nhiên bật cười hừ lạnh nói đồ nhà quê quy củ bản thiếu ra so ngươi hiểu đồ vật về ngươi bản thiếu ra lại vì một cái rác rời đồ vật cùng ngươi cái đồ nhà quê lâu khí bây giờ nghĩ lại thật sự là làm mất thân phận à. một cái tặng không cho người khác cũng không cần rác r ư i đồ vật cũng chỉ có người tên nhà quê này mới có thể hoa hai trăm khối mua lại đồ nhà quê liền là đồ nhà quê nói đến đây cô thiếu không theo trong tay trái lấy xuống này chuỗi lên màu vàng chuỗi vòng tay khoe khoang giống như mà nói biết đây là cái gì ư đây chính là minh triều sùng trinh năm ở giữa tam phẩm đại thần vật cũ chỉ là phía trên một hạt trâu ngươi kiếm cả một đời tiền cũng mua không được trần hầu từ con mắt đều tái rồi tiến lên dò xét cẩn thận lấy này chuỗi chuỗi vòng tay không thể tưởng tượng nổi mà nói chú ý cô thiếu cái này chẳng lẽ chẳng lẽ liền là hồi trước đấu giá hội bên trên bị đánh ra một trăm tám mươi vạn m ộ n kia tiếng nói vừa ra bốn phía truyền đến một chàng thốt lên tiếng tính tiểu tử ngươi có chút ánh mắt cố thiếu k h ô n cực kỳ phách lối ừ một tiếng lạnh lùng nhìn về phía diệp thần cố gắng từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì tỉ như khiếp sợ hâm mộ cùng với hối hận ồ nhưng mà diệp thần chẳng qua là mặt không thay đổi ồ một tiếng cố thiếu k h ô n nụ cười trên mặt lập tức vì đó cứng đờ thẹn quá thành g i ậ n cầm trên tay cái viên kia bấm ngón tay cũng cởi ra nói đây là mãn thanh càn long năm ở giữa cùng thân trên tay chỗ mang biết giá trị bao nhiêu tiền không? đám người lần nữa xôn xao trần hầu tử con mắt xanh biếc liền cùng đói bụng vài ngày giống như lang ồ、oh. đối mặt diệp thần lãnh đạo cố thiếu khôn muốn điên rồi có loại một quyền đánh tại không khí bên trên cảm giác hắn đỏ h ồ n g mắt một thanh kéo đ ứ t trước ngực đại kim liên hôn một cái khối kia trường mệnh h o a nói đ ồ nhà quê nhường ngươi nhìn ta thứ đáng giá nhất đây là minh quang tông hoàng đế chu thường lạc mệnh thợ thủ công làm tam hoàng tử chu do tiếp chế tạo trường mệnh h o a tam hoàng tử sau khi chết lại bị phong làm tể tư vương ồ、oh. diệp thần lại ồ một tiếng cố thiếu khôn gầm hết lên ngươi. ngươi cái này thứ không biết chết sống diệp thần cười lạnh khí phách mà nói đại họa lâm đầu không còn sống lâu nữa còn không tự biết thế mà còn đối một kiện hung sát chi khí xem như chân bảo t r ư ơ n g mười n g h i ệ t trướng còn không quỳ xuống cố thiếu k h ô n lập tức bị giật nảy mình vội vàng nhìn về phía trong tay khối kia trường mệnh k h ó a cười lạnh nói ngươi nói ta trường mệnh k h ó a là hung sát chi khí dựa vào cái gì dựa vào cái gì diệp thần ha ha cười nói chỉ bằng ta cách thật xa đều có thể ngửi được phía trên thi sú chỉ bằng nó bị người chết đeo hơn bốn trăm n ă m đã sớm bị thi nước cùng thịt nhau ăn mòn lao tử cũng không phải bị do lớn con mẹ nó ngươi ý thụ ta cố thiếu không theo bản năng run run dưới nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định tâm tức nhìn diệp thần hù do ngươi ngươi cũng xứng diệp thần khinh thường cười một tiếng vừa rồi ngươi đều nói rồi cái này trường mệnh khóa là minh quang tông chu thường lạc cho tam hoàng tử chu do tiếp chế tạo vậy ta hỏi ngươi chu do tiếp là bao nhiêu t u ổ i chết cố thiếu không triệt để m ộ t bức hắn ngoại trừ sống phóng túng bên trên nữ nhân bên ngoài làm sao lại hiểu được cái này không riêng gì hắn cho dù là phía sau hắn mấy cái tia chó săn cũng là một mặt mê mang ta hỏi lại ngươi chu thường lạc kêu cái gì lại là chết như thế nào cô thiếu không hỏi gì cũng không biết nhìn không được thẹn quá thành giận nói ít cùng ta kéo những thứ vô dụng này này cùng bản thiếu ra trường mệnh khóa lại có quan hệ gì đồ đan đội phế vật diệp thần vô cùng thanh âm đ ạ m mạc vang lên mang cô thiếu không vẻ mặt cực kỳ khó coi hắn đang muốn phát tác thời khắc lại nghe diệp thần nói ra ngươi nói ngươi trường mệnh khóa là chu do tiếp chỗ mang nhưng mà chu do tiếp chỉ sống bảy tuổi liền chết yểu minh quang tông chu thường lạc lại gọi một tháng hoàng đế thượng vị mới bắt đầu vốn muốn đại trị thiên hạ nhưng mà chỉ là một tháng hoàng đế liền chết bất đắc kỳ tử mà chết hai cha con liên tục chết bất đắc kỳ tử o à n khí trung tiên lại thêm lăng mộ bị trộm. theo i cốt diệp thần câu này câu chu tâm chi ngôn nói ra đám người vây xem trong nháy mắt liền sôi trào bọn hắn lần nữa nhìn về phía diệp thần lúc trong ánh mắt nhiều hơn một tia ngưỡng mộ núi cao người này là ai vì sao biết nhiều như vậy cố thiếu khôn vô cùng hoảng sợ kêu một tiếng vội vàng đem trong tay kim tỏa ném ra ngoài xuất ra khăn tay đối với mình hai cánh tay đủ loại xoa không ngừng hận không thể lau một lớp ra người rốt cuộc là ai cố thiếu khôn mắt thử m u ố nước n nhìn xem Diệp thần k h ắ p khuôn mặt là kinh hãi hôm nay hắn xem như mất mặt quá mức rồi diệp thần đảo chắp tay sau lưng không mang theo một tia tình cảm mà nói ta là n g ư ờ i không chọc n ổ i người làm cho ta chết hắn tại đây thành phố thiên nam liền không có ta cố thiếu khôn không chọc n ổ i người cố thiếu khôn trực tiếp nổ cả khuôn mặt đỏ đến liền đi theo sơn giống như mấy cái kia chó săn cũng đi theo dẫn đến oa hoa kêu to không nói lời gì liền lao đến trần hầu t ử khóc không ra nước mắt không nghĩ tới một cái không đáng tiền đồ vật đã dẫn phát này cùng một chỗ sự kiện hắn thấy diệp thần cái này trẻ con miệng còn hôi sữa là chết chắc hắn cũng không phải không đành lòng mà là lo lắng sau đó chính mình cũng phải nhận gánh trách nhiệm nhưng mà ngay sau đó trên mặt hắn liền bày biện ra một vệ gặp quỷ biểu lộ đối mặt năm người vây công diệp thần không những không chạy ngược lại chủ động đi tới một bàn tay đánh bay một cái theo năm đạo ba ba ba tiếng vang lên mới vừa rồi còn hưng phấn đến cùng ă n vị ạ dạ giống như mấy tên chỉ t r ớ c mắt liền nằm trên mặt đất đ ủ loại te c h i ế n trận kia liền cùng đập môi giống như chỉ là nghe đều cảm giác đến trên mặt đau nhức vô cùng ngoa tào trần hầu tử không thể tin rủi rủi mắt chấn kinh đến nhịn không được v ă n t ụ manh nhân mười phần manh nhân a cô thiếu cái này xem như đã trúng thiết bản người bên ngoài đi theo một hồi xôn xao thấy cảnh này cô thiếu không dọa đến kém chút không có tại chỗ nước tiểu một quần đang muốn chạy trốn thời điểm vẻ mặt bỗng nhiên vui vẻ nhìn về phía diệp thần sau lưng nói tỉ nhanh cứu ta diệp thần nhìn lại chỉ thấy trong đám người chậm rãi tránh ra một con đường ba người hướng phía bên này cấp tốc đi tới phân biệt là hai nam một nữ dẫn đầu là một người mặc quần áo luyện công màu đen nữ tử ngũ quan đẹp đẽ khí chất g i ả dặn mà ở sau lưng hắn phân biệt là một cái lục tuần lao giả cùng với một cái đầu đình sau lưng thanh niên l à cố á n h á n h tiểu thư còn có cố lao gia tử không biết là người nào hô một cúng họng đám người triệt để sôi trào cố ra hai vị trọng lượng cấp nhân vật thế mà tới trong đó thậm chí còn có cố lao gia tử vị này đại lao chân hầu từ dọa đến lạnh cóng liên tục diệp thần mặt không thay đổi nhìn xem đoàn người đến gần cố thiếu k h ô n lúc này chỉ h ắ n nói thì ra ra tiểu tử này khi dễ ta các ngươi có thể muốn báo thù cho ta cố bánh ánh quét một vòng nằm dưới đất mấy người sau đó lạnh lùng nhìn xem diệp thần nói người là người đánh là ta thì tính sao diệp thần đạo chắp tay sau lưng không hề bị l â y động cố bánh ánh không những không giận mà còn cười không thế nào đánh trở về chính là theo tiếng nói của nàng hạ xuống nàng hét lớn một tiếng một cái bên trong một bên t ố i khoái nhanh chân nhanh đá hướng diệp thần c h u y ể n bay vung e o xoay khố nhấc mông hàng loạt động tác dị thường gọn g à n g am h i ể u sâu v õ thuật tán đả xáo lộ lại lại từ giữa mặt thoát ly đi ra mơ hồ lại có một tia kình khí một bên cố thiếu khôn cười lạnh liên tục độ nhà quê lần này có ngươi chịu được đối với mình cái này tỷ hắn là lại biết rõ rành rành, rành. liền một cái nữ võ si nhất là đi qua ra ra chỉ bảo về sau bình thường mười cái tám đại hắn đều không phải là đối thủ của nàng xa xa lục t u ầ n lão giả nhịu n h ữ mày nha đầu này nhẹ nhàng giáo hấn là được rồi ra tay đã vậy còn quá nặng a hổ ngươi nhanh để cho nàng dừng tay rõ ràng liền liền hắn cũng không coi trọng diệp thần tên là a hổ đầu đinh thanh niên một mặt c ư ờ i khổ đang muốn tiến lên ngăn lại thời điểm cút g ầ m lên giận dữ văng lên diệp thần một cước đá ra này một dấp trực tiếp ước lượng tại đối phương bộ ngực bên trên cố bánh cả người liền bay ngược ra ngoài đối với nữ nhân ngoại trừ hài tử mẹ của nàng bên ngoài hắn xưa nay không hiểu được cái gì gọi là thương hương tiếp ngọc hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch cố thiếu khôn cả kinh t r o n g mắt đều kém chút rơi ra làm sao có thể a hổ đầu tiên là giật mình tiếp theo theo bản năng liền muốn móc súng tại hắn móc súng trong nháy mắt đó một đạo kình khí đánh vào trên tay của hắn a hổ tay kịch liệt run lên tiếp theo khống chế không nổi quỳ một chân xuống đất sắc mặt vô cùng rốn sợ cách không đả thương người thủ đoạn này diệp thân tấm mắt băng lãnh nhìn xem hắn thanh âm làm người sợ hãi đừng ép ta giết người cái này này là chân khí ngoại phóng cách không đả thương người lục tuần lao giả con ngươi thật sâu co r ụ t lại chỉ cảm thấy hết hầu một hồi phát ngọt đúng lúc này bay ra ngoài cố á n h á n h đứng lên lần nữa phóng tới diệp thần khuôn mặt vừa thẹn vừa giận bởi vì diệp thần vừa rồi một c ư ớ c kia bất ngờ đá vào nàng trên ngực hoành á n h nhanh mau dừng tay không thể đối tông sư vô lễ lục tuần lao giả biến sắc vội vàng ngăn lại nàng cố á n h á n h trong đôi mắt đẹp tràn ngập lửa giận ra ra ngươi tránh ra ta ta muốn nơi đó là có thể là mạ hơn nữa còn dùng lớn như vậy lực người ta hiện tại cũng còn tại đau im miệng lao giả quát lớn nàng một tiếng sau đó hướng đi diệp thần Hít m ộ phải biết cố lao ra từ đại biểu có thể là toàn bộ hào phú cố ra à dùng long đầu để hình dung cũng không đủ nhưng hắn thế mà hướng một người trẻ tuổi nói xin lỗi cố lao ra từ giống như là không có thấy cảnh này giống như quay đầu nhìn xem cố vánh vánh nói vánh vánh nhanh hướng tiên sinh nói xin lỗi chân khí ngoại phóng cách không đá thương người không có người so với hắn rõ ràng hơn này tám chữ h à n g nghĩa toàn bộ thiên nam có chừng bên trên ngàn vạn người mà dạng này người cũng chỉ có một cái cái tia chính là thiên nam đệ nhất nhân viên bất phá hắn đứng tại thiên nam đỉnh mây nhìn xuống toàn bộ nhân gian cho dù là thiên nam m ấ y lớn cao không thể chạm hào phú cũng phải ngưỡng vọng hơi thở của hắn cố á n h á n h thân thể run lên theo bản năng liền muốn tự tuyệt có thể làm nàng nhìn thấy chính mình ra ra cái tiêng nghiêm túc c ũ n g không thể nghi ngờ biểu lộ về sau vẫn là đi đến diệp thần trước mặt cắn hàm g i n g nói đúng thật xin lỗi ra ra người điên rồi sao tiểu từ này làm nhục chúng ta như vậy ngươi không dạy dỗ hắn thì cũng thôi đi thế mà còn cùng hắn nói xin lỗi cố thiếu khôn không thể tưởng tượng nổi trách móc ngươi nếu là không được lập tức gọi điện thoại cho ta tam thúc khiến cho hắn tự mình đ i ề u một cái doanh tới ta cũng không tin tiểu tử này có thể đánh như vậy ba đáp lại hắn lại là lao ra t ử một cái tầng tầng bạc hai n g h i ê t trướng còn không quỳ xuống t r ư ơ n g mười một vào chỗ chết rút ra ra ngươi vậy mà vì một ngoại nhân đánh đánh ta cố thiếu khôn bụng mặt ngơ ngác nhìn lao ra tử hắn lớn như vậy còn là lần đầu tiên bị lao ra tử đánh dĩ vãng mặc kệ hắn phạm vào cái gì sai mặc kệ hắn trêu ra thai họa có bao lớn lao g i a tử nhiều lắm thì miệng giáo dục vài câu nghịch tử quỳ xuống cho ta lao g i a tử tức giận tới mức run dậy bằng không ta hiện tại liền đem ngươi trục xuất cố ra mặc cho ngươi tự sinh tự d i ệ t phù phù cố thiếu k h ô n lập tức liền quỳ trên mặt đất lần này rất là dứt khoát hắn cũng ý thức được lao g i a tử h i ệ n nhiên là động nam tính cho dù là quỳ xuống hắn cũng nghiêng đầu đi không nhìn diệp thần một mặt k i t n đạo lao g i a tử không nhìn hắn nữa mà là đi đến một sạp hàng trước mượn tới một điếu thuốc cán hai tay dâng đưa tới diệp thần trước mặt tiên sinh nếu như ta nhà tên tiệu xúc sinh này có chỗ nào mạo phản ngài cứ việc dùng cái này rút hắn vào chỗ chết rút cho lão già ta để lại một hơi tàn là được rồi diệp thân giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái cũng không đưa tay đón cũng không nói chuyện ra thanh tinh ra thanh tinh lão gia tử trò vui làm được có đủ cô thiếu khuôn mặt đều tái rồi hắn vụt liền muốn đứng lên nên đón hắn lại là t ầ n g t ầ n g một t à u thuốc trực tiếp đánh cho hắn lần nữa quỳ trở về đau đến một hồi nhhe răng trận mắt c h ả y ra không hăng hái nước mắt cô ánh ánh không đành lòng há to miệng nhưng vẫn là không dám đứng ra cầu tình trên mặt mọi người biểu lộ đã bị tê chân hầu từ miệm to đến có thể nuốt vào một đầu hợ mắt thấy diệp thần cũng không biểu lộ thái độ lão gia t ử thầm thở dài lúc này mới quay đầu nhìn xem một bên trần hầu t ử nói ngươi tới nói đến cùng là chuyện gì xảy ra trần hầu t ử g i ậ t cả mình tiến lên hai b ư ớ c con cong thân thể liền đem chuyện đã xảy ra đầu đôi nói ra không có nửa điểm chứa nước cũng không dám thiên vị người nào nghe tới trường mệnh khóa là hung sát chi khí về sau lão gia t ử sắc mặt biến hóa tựa hồ là nghĩ đến cái gì sau đó một bàn tay đập vào cố thiếu không trên đầu ngươi đúng là ngu xuẩn tiên sinh lời ấy là cứu được ngươi một mạng a ngươi không chỉ không cảm tạ ngược lại còn hướng hắn độc thủ ta cố ra làm sao lại ra ngươi như thế tên hôn đản độ vận ra ra hắn loại chuyện hoang đường này hết bài này đến bài khác lời ngươi cũng tin cô thiếu khôn cười nhạo nói lão gia tử đ ỗ n g nhiên rơi lệ phá của đồ vật ngươi quyên cha ngươi là chết như thế nào cha ta cô thiếu khôn vẻ mặt kịch liệt nhất biến trên mặt lập tức hiện ra một vệ nồng đậm kinh hãi cùng không thể tin cái này cái này lão gia tử thở dài khối này trường m ệ n h khóa ngay từ đầu cha ngươi thu lại cũng giống như ngươi xem như chân bảo kết quả không đến một năm hắn liền xảy ra thai nạn xe cộ chết rồi sau này ngươi thẳng ngu này vụng trộm theo trong phòng của hắn lấy ra nói đến đây lão gia tử một mặt tàn khốc ngươi cùng phương viện ở chung ba năm trong ba năm phương viện mang thai năm lần kết quả đều đi hiện tại ngươi còn không có ý thức được cái gì không đều là cái này trường mệnh khóa làm hại a theo lão gia tiếng nói vừa ra c ô thiếu k h ô n như sấm xét giữa trời quang sủi lơ trên mặt đất trong đầu hanh minh không nớt hoàn toàn không còn trước đó kiệt nạo hắn kết hôn ba năm một mực không có đứa bé cô vợ trẻ mang thai năm lần có thể mỗi lần đều không h i ể u thấu đi lớn nhất thai nhi thậm chí là đều có bảy tám tháng lớn như vậy vì thế cố gia t h ỉ n h không ít danh ý chẩn bệnh cũng đi trong nước nước ngoài bệnh viện lớn thậm chí là vì thế đi trong miếu hương bái phật vẫn không có dùng ngay từ đầu hắn cũng không có nghĩ tới phương diện này qua nhưng tại liên hệ đến diệp thần cùng lời của lao gia tử về sau lập tức như thể hồ quán định chính mình yêu thích trường mệnh khóa hại chết phụ thân không nói thậm chí là hại được bản thân mấy đứa bé chết từ trong trứng nước thế này sao lại là trường mệnh khóa a rõ ràng là lấy mệnh khóa trọng yếu nhất chính là cô vợ trẻ phương viện tháng trước giống như lại mang bầu nghĩ tới đây c ô thiếu không nuốt n g ụ m nước bọn từng bước một quỷ đến diệp thần trước mặt đầu s á t mặt đất nước nợ nói lại đại sư tiên sinh thật xin lỗi là ta mắt chó coi thường người khác chỉ cần ngài có thể tha thư ta làm sao trừng phạt ta đều được ta cố thiếu không thiệt không một chút nhữ mày hắn một bên nói một bên quất chính mình bạc hai lược đạo rất lớn một màn này thấy một bên người vây xem n h ẹ n họng nhìn chân chối không thôi lão già ta cũng khẩn cầu tiên sinh tha thứ ta cái này không hăng hái tôn nhi lão già t ử nước mắt tuân đầy mặt liền muốn quỳ đi xuống có thể quỳ đến một nửa là liền phát hiện mình làm sao cũng không cách nào quỳ đi xuống phản phất có một đôi tay vô hình tại nâng hắn một thanh hắn trong lòng run sợ không thôi cái này là tông sư thủ đoạn sao lao tướng quân không cần như thế diệp thân lắc đầu lúc này mới nhìn về phía cố thiếu khôn ngươi muốn vui mừng chính ngươi có một cái tốt ra, ra. lao tướng quân nửa đợi chinh chiến giết địch vô số đây là vì dân vì nước công đức vì vậy mới tại trong cõi ư u minh cho các ngươi mưu rơi xuống một bút phúc cấm cũng là dựa vào khoản này phúc cấm phù hộ ngươi sống đến bây giờ hiện tại trường mệnh khóa cho ta cố thiếu không nghe vậy không kìm được vui mừng đứng dậy từ dưới đất nhặt lên khối kia trường mệnh khóa rất cung kính đưa cho diệp thần lao ra tự nhịn không được nói thiên sinh này trường mệnh khóa kỳ thật hắn muốn nói trường mệnh khóa nếu là hung sát chi khí nên hủy đi không ngại các ngươi lại nhìn xem diệp thần cười, cười chỉ một ngón tay trường mệnh khóa một đạo kim sắc linh khí trực tiếp tràn vào trường mệnh khóa bên trong hai đạo tiếng long ngâm từ trường mệnh khóa bên trong văng lên thanh âm bên trong sen lẫn đoán độc không c a m l ò n g cùng với thế liệt tựa hồ là n g h ĩ thoát khốn mà ra lão gia tử cùng cố thiếu khôn đám người kinh hại không thôi thanh âm này nghe đến bọn hắn dùng mình nhất là cố thiếu khôn nếu như nói lúc trước hắn còn có chút ít lời k h ô n g phục như vậy hiện tại là tâm phục khẩu phục biểu lộ c u ố c phục bản tôn chính là thiên đế vạn tiên tri hoàng há lại cho ngươi một đầu thế gian nho nhỏ o á n long dương oai mặc dù ngươi này o á n long khi còn sống là cao quý hoàng đế thấy bản tôn cũng phải quý bái đại minh đã vong diệm thần âm thầm cười lạnh một tiếng lần nữa đưa tay đánh ra một đ trường m ệ n h khóa bên trong gạo thét dần dần tắn đi cuối cùng quy về bình tĩnh ngay sau đó l à người khiếp sợ một màn xuất hiện chỉ thấy theo cô thiếu k h ô n trên đầu chậm rãi tràn ra một k i a nhàn nhạt khói đen khói đen vừa vừa bay lên không liền biến mất không thấy gì nữa mà hắn khí sắc nhìn qua cũng tốt hơn nhiều cô thiếu k h ô n nhìn một chút chính mình vui mừng không thôi ra ra tiên sinh ta ta cảm giác cả người dễ chịu rất nhiều đa tạ tiên sinh lão gia tử vô cùng chỉnh trọng bái cô thiếu k h ô n lúc này mới phản ứng lại tầng tầng bị xuống đa tạ tiên sinh cứu ta một mạng chẳng qua là ngài có thể hay không cũng mau cứu vợ ta nàng và nàng bụng hài tử đều là vô tội lão đầu tử cũng mặt dạn g mày dày thỉnh tiên sinh ra tay tiên sinh cần gì cứ việc nói ra ta cố ra đều có thể đáp ứng lão ra tử mặt mũi tràn đầy sốt u ruột khẩn cầu diệp thân nhữ nhữ mày yên lặng vài giây sau nói có giấy bút sao có có có cố thiếu không mừng như điên không thôi vội vàng nhìn về phía một bên trần hậu tử trần hậu tử cái rắm ngã cái rắm ngã tìm tới giấy bút lại đem chứa đen phiền phức khó chịu cái túi đưa tới trên mặt gần như nị ngọn tiên sinh cái tia thân thể ta cũng không thoải mái mỗi mỗi lần cùng lão bà làm việc thời điểm chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ Cố ánh á n h tại chỗ bật cười mặt mũi tràn đầy đ n g đỏ lão gia tử kinh ngạc cố thiếu không hung hăng co quắp hạ miệng t r ứ n g mắt liếc hắn một cái ngươi đây là triệt nhiều dẫn đến s ớ m tạng phải đi tìm chung y yể chân hâu tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ diệp thần không nói một lời tiếp nhận giấy bút ở phía trên viết xuống không ít dược liệu tên sau đó đưa cho lão gia tử nói dựa theo phía trên tên nắm d ư ợ c tập hợp đủ cho ta đưa tới đến lúc đó ta sẽ bất thời gian tới cửa trị liệu không có vấn đề lão gia tử thận trọng đem phương thuốc thu vào tiếp theo nhiệt tình nói tiên sinh cùng một chỗ ăn một bữa cơm a lão đầu tử còn muốn thật tốt cảm tạng l i đây không、cần. tên a tan qua đã đến xế chiều, manh manh cũng nhanh ra phải Diệp hải học. thần Thoáng chiều, thất vọng nhẹ Hổ, đi đi. ngươi lái i đón đầu. đã đến đầu. Được, a -Hổ, ngươi tự mình lái xe đưa cũng vọng mình tử tử gật tự t lắp Lào xế ra về xe sinh sinh tiện tiên thuận phương thức trở về, đem là i ê Tên n nhớ lạc l kỹ. a hổ đầu đinh thanh niên nhẹ gật đầu cố thiếu khôn móc ra một tấm thẻ chi phiếu liền nhét vào diệp thần trong tay cười nói tiên sinh trong này có một ngàn vạn mật mã là số thẻ sau sáu chữ số xem như ta một điểm nho nhỏ tâm ý diệp thần đang muốn cự tuyệt lại gặp được cố thiếu không nói ngài có thể tuyệt đối đừng cự tuyệt bằng không lão gia tử quay đầu cần phải nắm ta treo ngược lên dùng dây lưng hung hăng rút không thể đúng ngài nếu là có chuyện gì cũng có thể tìm hộ ca diệp thần cười đem thẻ thu vào sau đó liền lên á hổ chiếc kia bình lì liền nên ngang rời đi lão gia tử một mực đưa mắt nhìn xe biến mất về sau ba người đi theo lên cố g á n h vánh xe mới quay đầu t r ừ n g mắt cố thiếu không nói trở về lại thu thập ngươi cố thiếu không rụt cổ một cái cũng là một bên cố vánh vánh gương mặt lạnh lùng hiển nhiên là còn tại ghi hận diệp thần lúc trước đ ạ nàng ngược sự tình tựa hồ là đ o á n được nàng trong lòng ý nghĩ lao r a tự an ủi n h a đầu ngươi có thể đừng làm loạn ra ra người ta nuốt không trôi khẩu khí này cố bánh á n h cắn hàm răng hận hận nói nàng lớn như vậy dứt bỏ ra thế bối cảnh chỉ dựa vào dung mạo đi tới chỗ nào không phải chúng tinh phùng nguyệt diệp thân vẫn là thứ nhất như thế đối nàng vừa nghĩ tới một cái nào đó vị trí còn mơ hồ làm đau nàng liền hận đến nghiến răng lao r a t ự nghiêm nghị nói nuốt không trôi cũng phải nuốt hôm nay việc này vốn chính là đệ đệ ngươi không đúng ngươi tại không tìm hiểu tình huống phía dưới liền ra tay với hắn đã là không ràng lý mà tiên sinh còn bất kể hiềm khích lúc trước xuất thủ cứu đệ đệ ngươi một、mạng. ta ta không sớm thì muộn muốn tìm hắn đơn đấu cố hánh ánh thở phì phò d ầ m chân đơn đấu lão gia tử một hồi cười khổ không thể tiên sinh thực lực sớm đã không phải chúng ta có thể tưởng tượng phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thiên nam chỉ sợ chỉ có vị kia mới được ra ra hắn thật có mạnh như vậy cố hánh ánh có chút k h ô n g phục dù sao diệp thần thoạt nhìn năm bất quá ba mươi tuổi coi như là đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ cũng mới hai ba mươi năm à. lão gia tử thu hồi nụ cười trên mặt nghiêm mặt nói võ đạo tông sư ngươi nói mạnh không mạnh ra ra người ta luyện hơn nửa đời người hiện tại cũng mới, vừa mới đả thông nhân mạch c h ư y n g một mươi hai nữ nhi mộc tưởng thành phố thiên nam tiểu thiên nga nhà trẻ lúc này chính vào tan học giờ cao điểm theo tiếng trung tan học vang lên A hổ ư ờ n tiễn hắn tới này bên trong sau liền yêu cầu số điện thoại diệp thần nghĩ đến chính mình vừa trở về không bao lâu không có cái gì dứt khoát liền để a hổ mang theo đi chính mình đi phụ cận máy rút tiền lấy ít tiền lúc này mới mua một đài điện thoại cùng thẻ điện thoại hắn lại cho lão mụ gọi điện thoại nói chính mình tới đón manh manh thấy hải tử khác đối cha mẹ của mình đủ loại đúng niệu muốn nói hắn không hâm mộ đó là giả đang nghĩ ngợi thời điểm diệp thần nhãn tình sáng lên chỉ thấy một người mặc màu trắng lụa trắng váy nữ tử nắm một cái tiểu nữ hải nhi đi ra nữ tử bất quá hai bốn hai lăm khuôn mặt mỹ lệ khí chất xuất trần vừa vừa đi ra liền hấp dẫn không ít người trưởng thành tầm mắt mà cô bé ăn mặc một thân màu đen nhạt đồng phục trên đầu ghim hai bím tóc nhỏ phẳng phiu nhỏ v ể lên núi một đôi ngập nước mắt to sáng lần lá tiểu gia hỏa không phải manh manh là ai manh manh diệp thần kêu một tiếng lúc này có chút kích động đi tới tiểu gia hỏa hư một tiếng nắm đầu liếc tới không nhìn hắn diệp thần nụ cười trên mặt vì đó cứng đở âm thầm thở dài nữ tử đánh giá một phen hắn về sau lễ phép tính cười nói ngài khỏe chứ ngài là diệp manh manh đồng học ba ba đúng không ta là manh manh lão sư âu lam dĩ vãng đều là ngô lan tới đón manh manh bất quá hôm nay ngô lan đã sớm cho nàng gọi điện thoại nói là diệp thần trở lại đón tiểu gia hỏa bởi vậy vừa nhìn thấy diệp thần cùng tiểu gia hỏa có mấy phần giống âu lam liền nhận ra được âu lão sư ngài tốt. diệp t h â n gật đầu cười còn muốn nói điều gì thời điểm đột nhiên nghe được tiểu gia hỏa giống lớn một tiếng hắn không phải cha ta âu lão sư hắn không phải cha ta diệp t h â n lập tức cười khổ hắn đối với người khác có thể ứng xử thản nhiên có thể cường thế thậm chí là cười một tiếng mà qua có thể mặt đối nữ nhi của mình lại không thể làm gì người nào để cho mình thua thiệt mẹ con này h a y quá nhiều đây âu lam ngồi sổn người xuống sờ lên tiểu gia h ỏ a đầu manh manh ngươi không thể đối ngươi như vậy ba ba nói chuyện à chẳng lẽ ngươi quên lão sư dạy ngươi muốn làm có lễ phép hiếu thuận phụ mẫu hả hải tự sao diệp thần nghe vậy vô cùng cảm kích nhìn âu lam lên mắt tiểu gia hỏa biết chứ truy một mặt quật cường nhìn xem chen chúc đám người tựa hồ là đang tìm người nào mãi mãi đâu ta muốn mãi mãi tiếp ta mãi mãi hôm nay có việc tới không được cho nên mới nhường ba b à tới đón ngươi diệp thân cười an ủi âu lam cực kỳ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái cười nói mãi mãi đi làm hết sức vất vả ba b à tới đón ngươi cũng giống vậy manh manh ngươi đi môn u vệ thúc thúc nơi đó chờ một chút có được hay không lão sư muốn theo ba b à của ngươi nói hai câu tiểu gia hỏa gắt gao lôi kéo tay của nàng theo bản năng liền muốn cự tuyệt âu lam nghiêm mặt manh, manh phải ngon à bằng không thì lão sư có thể phải tức giận tiểu gia hai ỏ l ú người bất đi c nhẹ gật ở sân trường thao trường bên trong nhìn xem nữ nhi đi học tiểu hoa cảnh diệp thần trong lòng t h ă m mối cảm xúc nổ ngang từ đáy lòng mà nói ô lao sư tạ ơn ngài cho tới nay chiếu cố như vậy manh manh lại n là do âu lam nắm đi ra bởi vậy rõ ràng âu lam bình thường là thế nào đối đãi manh manh khách khí kỳ thật ta cũng hết sức ưa thích manh manh đây âu làm cười khẽ một tiếng khuôn mặt có chút thảm đạm chẳng qua là manh manh nha đầu này quá đáng thương ta nghe lan di nói manh manh khi sinh ra trước n g à i liền biến mất manh manh vừa đầy hai tuổi mẹ của nàng cũng không thấy tiểu nha đầu ba tuổi d ư ớ i thời điểm lại bị kiểm tra ra bệnh bạch huyết mặc dù manh manh cùng ta không có quan hệ gì ta cũng là cầm tiền lương ăn cơm bất quá ta lớn nhất hy vọng vẫn là đứa bé này có thể kiện kiện khang khang lớn lên diệp thân chỉ cảm thấy trong lòng có chút trầm trọng hít một hơi thật sâu nói âu lao sư ta diệp tiên sinh ngài không cần nói rõ lý do cái gì nói đến Ta Bất thật tội tuổi, bất t qua của manh manh cũng là cái chuyện các cùng người ngoài, không nên nhà người. nghiệp, ngài đừng nhìn nàng bốn là quá quá hỏi mới vô âu m t r lan g một mặt đau lòng thở dài trường học thường xuyên có đồng học chế rêu manh manh là không có cha không có mẹ nó h à i tử manh manh đều không khóc mà là nhằm vào đi qua mắng nhau nàng người lại bóp lại bắt cũng đắc tội bạn cùng lớp rất nhiều người đều không cùng với nàng chơi bởi vậy tạo thành tính cách của nàng có thể có chút quái gợ cùng tự t i diệp thân lẳng lặng nghe quay người yên lặng nhìn về phía phòng gác cửa phương hướng manh manh một người thời điểm liền nữa thích vẽ tranh nhất là vẽ thảo nguyên tinh không đủ Ta t đã ừ nghe ỏ i nói nàng, manh manh nói nàng n g h nói trên thảo nguyên ngôi gần nhất.、Mà、trên thế giới này biến mất người, lại biến thành trên giới lại trời thảo thế mất một cách sao Mà vậy ì sao, manh manh cho nên mộng ba ba Ngay liền gần. rất vậy, diệp thần thân thể khe run chỉ cảm thấy mũi chua đến có chút lợi hại chính mình biến mất năm năm này sống không thấy người chết không thấy xác có lẽ tất cả mọi người cho là mình chết đi bao quát cha mẹ của mình mưa dầm thấm đất nữ nhi mới có thể nảy sinh ra ý nghĩ như vậy tại nội tâm của nàng bên trong ba của mình đã chết đây là một loại tuyệt vọng mà chính mình lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mềm mông mạc một mùi nàng, là làm hào chính trước chẳng khác cũng cùng nhiên hiện thả nhóm lửa không nổi nhiệt tình trong nổi quang. gì lại lại lửa, lửa tại đột xuất ở sao sa âu lam đột nhiên xoay người chăm chú nhìn hắn nói diệp tiên sinh kỳ thật manh manh trong đấy lòng vẫn là tán thành ngài nàng trung quy là đứa bé cùng phần lớn hải từ một dạng khát vọng tình thương của cha tình thương của mẹ nhưng là lại có chút mâu thuẫn có thể là cùng trưởng thành sớm sau trải qua có quan hệ không sai nàng liền là như thế một cái quật cường mà quái g ợ tiểu nha đầu diệp thân nhẹ gật đầu có thể nói trừ của mình p ụ mẫu bên ngoài hiểu rõ nhất manh manh không khác là trước mặt âu lam nếu như hôm nay nàng không nói lời nói này chính mình vĩnh viễn không cách nào đi vào nữ nhi trong lòng âu lam nhìn đồng hồ cười nói được rồi tiểu gia hỏa hẳn là chờ đến không kiên nhẫn được nữa diệp tiên sinh hôm nay chúng ta liền tạm thời trò chuyện đến nơi đây đi âu lão sư lần này thật chính là tạ ơn n g à i diệp thần chủ động vươn tay phát ra từ nội tâm cảm k í c h nói âu lam nhẹ nhàng cùng nàng cầm một thoáng chạm đến là thôi không cần phải nói này chút đây là chức trách của ta diệp thần cười cười đi theo nàng cùng một chỗ quay trở về phòng các cửa tiểu gia hỏa lúc này đã đứng tại cửa ra và không ngừng đi tới đi lui hiển nhiên là không kiên nhận được nữa âu lam ngồi s ổ m xuống b ă n g tiểu gia hỏa nắm tóc trên c h á n b ư ớ t ư ớ t cười nói manh manh mau cùng ba ba đi về nhà đi đừng quên lão sư bình thường dạy ngươi muốn nghe ba ba lời nhà nói xong nàng liền đứng dậy đi ra ngoài âu lão sư gặp lại tiểu gia hỏa một mặt không bỏ cùng với nàng phất tay chờ đến người đi xa về sau diệp thần mới cúi đầu nhìn xem tiểu gia hỏa nói manh manh ba ba có ngươi trở về có được hay không ừ chỉ có tiểu hài giấy mới muốn lưng người ta cũng không phải tiểu hài giấy tiểu gia hỏa cực kỳ ngạo kiều ngang gật một cái cai cảm chủ động đi tại phía trước nhất diệp thân vội vàng bắt kịp sợ nàng ngã sắt xuống hoặc là bị trên đường cỗ xe đụng phải khi đi ngang qua một cái cửa siêu thị lúc tiểu gia hỏa theo bản năng quay đầu nhìn về phía trong tủ cửa cái kia đẹp dê dê phim hoạt hình túi sách trong mắt sen lẫn một tia sốt ruột diệp thần nhìn một chút tiểu gia hỏa thân trên cái kia túi sách phát hiện phía trên sơn đi không ít liền liền hai đầu móc treo còn bị may qua hắn trong lòng quên một hồi nhói nhói Trưng 13, một hơi, thân ngốc ba ba là hiệu Khi hơi, sâu chẳng qua là tầm mắt làm sao cũng chuyện không ra diệp thần ấ y nay vô cùng cười cười nắm tay của nàng liền đi tiến vào siêu thị q u a y thu ngân ngồi một cái nữ thu ngân diệp thần nắm tiểu gia hỏa đi thẳng tới tủ kính bên kia đối đi theo tới nữ thu ngân nói cái này túi sách bao nhiêu tiền vị tiên sinh này đây là ạ nỉm giờ ra n mật bên kia đặc biệt định chế giá cả chỉ sợ có chút nữ thu ngân tinh tế đánh giá diệp thần liếc mắt sắc mặt mất tự nhiên cười nói ngươi nói thẳng bao nhiêu tiền tám trăm tám mươi tám diệp thần nhẹ gật đầu phiến phức giút ta chứa vào quá mắc manh, manh không muốn tiểu gia hỏa lắc đầu nói xong liền muốn hướng mặt ngoài đi ra da mãi mãi kiếm tiền hết sức vất vả còn muốn cho manh manh mua thuốc ăn manh manh túi sách còn không có xấu còn có khả năng lưng diệp thần muối chua chua manh manh ba ba có tiền ba ba mua được về sau do ba ba kiếm tiền nuôi các ngươi có được hay không tiểu gia hỏa l ặ n g lặng nhìn một chút diệp thần mấy giây về sau nước mắt đột nhiên c ụ p c ụ p chảy ra manh manh nga bệnh sắp chết mua được vô dụng ông diệp thần đầu góc trong nháy mắt trở mạch kinh ngạc nhìn nàng thần tâm chấn động không thôi đây quả thật là một cái bốn tuổi hải tử có thể lời nói ra sao nữ thu ngân đứng ở một bên yên lặng xem lấy cảnh tượng trước mắt manh manh biết mình bị bệnh còn bệnh đến rất nghiêm trọng các bạn học đều nói manh manh là bồi thường tiền hàng phải tốn rất nhiều thật là nhiều tiền n ã i n ã i lừa gạt manh manh da da cũng đang gạt manh manh tiểu g i a hỏa ngậm lấy nước mắt yếu ớt mà nói n ã i n ã i lao da da cũng lao vì kiếm tiền cho manh manh y bệnh thường xuyên bị người xấu khi dễ diệp thần chỉ cảm thấy m ũ i chua s ó t không thôi manh manh âu lam nói rất đúng tiểu g i a hỏa bốn tuổi trong nội tâm ẩn giấu đi nhiều lắm nàng mặc dù không biết bệnh bạch huyết là cái gì có thể lại biết bệnh bạch huyết rất k ó trị cho dù là da da mãi mãi liều tính mạng cũng không cách nào tiểu da hỏa theo bản năng lùi lại một bước quật cường cắn môi manh manh rất tương tâm không nghĩ ra g i à n mãi mãi vất vả không nghĩ ra g i à n mãi mãi lại cho ta dùng tiền manh manh cũng không sợ chết manh manh chỉ nhớ mụ mụ manh manh đều nhớ không nổi mụ mụ là cái d ặ n gì một bên nữ thu ngân âm thầm lau nước mắt l ạ g yên lui tới cửa đem không gian lưu cho đây đối với c h à con diệp thân lại là nhịn không được đem tiểu ra hỏa ôm ở trong ngực không để ý phản kháng của nàng nước nở nói manh manh tin tưởng ba ba ngươi không chết được ba ba có biện pháp chữa cho tốt người cho dù là chết rồi ba ba thân hạ c i u lưu hoàng tuyển cũng phải đưa ngươi cước về ba ba không chỉ muốn t r ị tốt người còn muốn bình yên vô sự mang theo ngươi đi gặp mụ mụ nghe được mụ mụ hai chữ tiểu gia hỏa không phản kháng nữa ảm nhiên trong đôi mắt toát ra một tia sáng mụ mụ manh manh còn có thể nhìn thấy mụ mụ sao mụ mụ có thể hay không lại không cần manh manh nữa sẽ manh manh một chắc chắn sẽ gặp được mụ mụ ba ba cam đoan một ngày này sẽ không quá xa diệp thần quỳ trên mặt đất ôm thật chặt tiểu gia hỏa nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nàng nói mụ mụ cũng sẽ không không, không kịt đây tiểu gia hỏa vớt một cái nước mắt mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem diệp thần mang theo khẩn trương ngheo tay câu t ố t ngheo tay câu ngheo tay treo ngược một trăm năm không cho phép biến diệp thần cũng đi theo nín khóc mỉm cười dội ra ngón tay cùng ngón tay của nàng khấu trừ ở cùng nhau tiểu gia hỏa túi đầu xuống nhìn lấy chính mình cặp kia xuyên phá dày t r ắ n g nhỏ đống như nói ba ba a diệp thần gật đầu cười lập tức vẻ mặt cứng đờ không thể tin nhìn xem nàng nói ngươi ngươi vừa rồi gọi ta cái gì ba ba nha tiểu gia hỏa đầu đều nhanh rủ xuống tới bộ ngực bên trên ngượng ngùng đến cùng một đầu chim cút nhỏ một dạng tốt, tốt, tốt. diệp thần chỉ cảm thấy một cỗ to lớn máu nóng sông lên đầu toàn thân lông tơ đều trận dựng đứng lên nói liên tục ba tiếng tốt đứng dậy đem tiểu gia hỏa bế lên kích động đến cùng đứa bé giống như manh manh cứ gọi ta ba ba manh manh cứ gọi ta ba ba ba ba n g ư ơ i siết đến người ta nhanh không t h ở nổi tiểu gia hỏa ho khan vài tiếng bất an d ã rủa thân thể thật xin lỗi thật xin lỗi diệp thần vội vàng đem nàng để xuống một mặt khẩn trương ngồi sùng xuống, xuống ba ba có hay không siết thương ngươi chỗ nào à nhanh để cho ta nhìn một chút tiểu gia hỏa cười khúc khích lần này chủ động nhào tới trong ngực hắn song tay ô n cổ hắn ha, ha ha vui không ngừng ba ba là ngốc manh manh mới không có việc gì đâu ba ba chúng ta nhanh về nhà đi bằng không ra r i a n mãi mãi sẽ lo lắng tốt về nhà chúng ta về nhà diệp thân ôm nàng lên mặt mày hớn hở đi đến quầy thu ngân xuất ra túi tiền đếm chín trăm cho nữ thu ngân tại nữ thu ngân tìm xong tiền về sau hắn ôm tiểu gia hỏa liền muốn rời khỏi tiên h sinh chờ một chút sau lưng chuyển đến nữ thu ngân thanh âm diệp thân nhìn lại chỉ gặp nàng ôm một cái cao nửa t h ứ c gấu nhỏ chiều ni đi tới đối manh manh ngòn mà cười tiểu muộn muội cái này cho ngươi tiểu gia hỏa con mắt lập tức liền sáng lên bất quá vẫn là hướng diệp thần trong ngực rồi d ụ t rẽ mà nói t ỷ t ỷ ta chúng ta không có tiền nữ thu ngân cười khúc khích cái này là t ỷ t ỷ đưa cho ngươi không cần tiền n h a cái này có thể hay không không tốt lắm nếu không ta cho mua lại đi diệp thân ngượng ngùng nói dù sao đối phương cũng là cho nhà này siêu thị làm công một mình đưa khách hàng đồ vật muốn trừ tiền lương tựa hồ là đoán được ý nghĩ của hắn nữ thu ngân c h ừ n g trừng mắt vung tay lên nhà này siêu thị chính là nhà của ta lao đầu tự chỉ một mình ta nữ nhi đừng nói đưa cái gấu nhỏ ta chính là n ắ m tiệm này một mồi lửa đốt đi lao đầu tự cũng không thể nói gì hơn chỗ lấy các ngươi liền thu cất đi diệp thần đành phải nhìn về phía trong ngực tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa do dự một chút cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được gấu nhỏ chiều ni dụ hoặc dội ra hai cánh tay liền ôm miệng ngọt đến liền cùng ăn kẹo mở dạng đa tạ tỉ tỉ tỉ tỉ ngươi thật xinh đẹp tiểu cơ linh quỷ nữ thu ngân vẻ mặt tươi cười sờ soạng mặt của nàng một thoáng cảm ơn diệp thần nói một câu tạ ô m tiểu gia hỏa liền, đi ra siêu thị. Hơn nửa canh giờ liền về tới cư xá kim dương tiểu gia hỏa theo trong ngực hắn kiếm thời gia đỏ bừng cả khuôn mặt đối với phụ cận quá khứ cư dân nói vương mãi mãi đây là cha ta cha trần gia gia cha ta tiếp ta tan học đầu bụi bẫm ngươi về sau nếu là còn dám nói ta không có ba bà ta liền đánh ngươi đến lúc đó ngươi cũng không nên khóc m u i trở về đâm học diệp thân một mặt nhu h ò a nhìn xem tiểu g i a hỏa mặt m u i tràn đầy kích động huyễn tra hành vi trong lòng lại là ấm áp nữ nhi cuối cùng n h ậ n hắn này so hết thể đều giá trị phải cao hứng hắn d ư ơ n g mắt xem hướng phương bắc tự lẩm bẩm vũ hàm nữ nhi của chúng ta cuối cùng n h ậ n ta nàng còn nói nhớ ngươi đ ấ y chờ lấy chờ ta nắm manh manh t r ị hết bệnh liền tới tìm ngươi màn đêm buông xuống chờ đến p ụ mẫu đem a n h manh, manh ô n trở về phòng nằm ngủ về sau diệp thần cũng về tới gian phòng đưa tay bố trí hạ một đạo cách gấm kết giới sau đó xuất ra theo đồ cổ thành mua cái kia lớn chừng hột đào đen phiền phức khó chịu t i n h tế nghiên cứu dâng lên nửa ngày về sau hắn không khỏi có chút thất vọng bởi vì cái đồ chơi này thế mà có thể ngăn trở thần thức xâm lấn còn không nhận ngoại lực ảnh hưởng chẳng lẽ là một viên linh t r ủ n g và n g không làm sao lại dẫn tới chạy tiên bình dị động phải biết cho dù là mặt đối bất tử t h i ê n dược chạy tiên bình cũng không hề bị lay động diệp thần nhũ nhũ mày đem đồ vật thu hồi sau âm thầm hạ quyết tâm đợi đến đêm trăng trọn liền dùng chạy tiên trong bình thần bí lục dịch ti hắn ngược lại muốn xem xem cái đồ chơi này bị thuốc sau có thể mọc ra cái gì một đêm không ngủ trong hai ngày sau đó diệp thần đều dùng đang đổi nữ nhi phía trên buổi sáng đưa nàng đi học buổi chiều tiếp nàng tan học cha con tình cảm cấp tốc cấm lên khiến cho diệp hải cùng ngô lan vừa mừng vừa sợ nhưng lại bi ai phát hiện mình hai người tại manh manh cái này bảo bối tôn nữ nhi trước mặt thất s ủ n g diệp thần đang đợi hắn đang đợi cố ra tin tức lúc trước hắn viết cho cô ra dược đơn bên trên đồng dạng có cho manh manh luyện chế khí huyết đan cùng thoát thai đan tài liệu đây cũng là hắn đáp ứng ra tay cứu trị cố thiếu khang thê từ nguyên nhân dù sao cố ra thế lực khổng lô đang tìm kiếm dược liệu phía trên so với chính mình muốn dễ dàng hơn nhiều ngày thứ ba buổi sáng diệp thần không đợi được cố ra tin tức ngược lại là chờ đến nhị thuốc diệp minh điện thoại chương mười bốn không đủ tư cách nhị thuốc gọi điện thoại tới mục đích chủ yếu là thông chi diệp thần diệp văn công ty hôm nay bắt đầu thông báo tuyển ảnh dụng còn nói diệp văn tại chính mình dưới lầu chờ hắn nhờ diệp thần chớ tới trễ diệp thần một mặt cười khổ kỳ thật hắn căn bản không muốn đi bên trên cái gì ban một là đi làm lời không có bao nhiều thời gian bồi manh manh hai là chính mình hận không thể nắm mỗi phút mỗi giây đều dùng tại trên việc tu luyện làm sao nhị t h u ố c cũng là có h ả o ý mà lao ba cũng hy vọng chính mình vượt qua cuộc sống bình thường cùng lúc đó cư xá triều dương bê tòa dưới lầu một cỗ vẻ ngoài dị thường phong cách khoa bước la đứng ở ven đường huyện khóc siêu tốc độ chạy thân xe đường còn cộng thêm sáng lên người nhãn cầu màu vàng son làm cho người đi đường qua lại dồn dập ghé mắt không thôi đại hoàng phong được vinh dự thấp xứng bản làm b ù a hựa y mặc dù chẳng qua là thấp xứng có thể tính bên trên rơi xuống đất giá cũng phải bốn năm mươi vạn tại cái tiểu khu này vẫn như cũ coi là xe sang trọng cấp bậc mà tại đại hoàng phong đứng trước mặt một nam một nữ nam tử ước chừng hai mươi sáu hai mươi bảy ngũ quan n g h đẽ coi nữ h phục phẳng phiêu, lánh, khối chờ nghìn. ư lớn lên lường là trong trong quang ràng dần cuốn sang n đẹp trai, phục phiêu, trong túi trong tay trái kim quang lánh, rõ ràng là một rõ kim âu cắm vợ tử một bộ vàng nhạt đồ công sở trên mặt vẽ lấy đồ trang sức trang nhã dáng người cao gầy một đôi vớ màu da đem hai đầu đôi chân dài câu lạc đắc tràn trề đẹp đẽ giống như chỗ làm việc tinh anh nam tử túi đầu nhìn đồng hồ tay một chút sau đó hướng trong miệng ném đi một khối cây c a o cười nhạo một tiếng văn văn ngươi cái này đường ca mặt bài vẫn còn lớn đó à để cho chúng ta tại đây bên trong làm chờ đ ã đ ư ờ n ngày đều lưu phong ngươi nhanh đừng nói nữa ta đều phải phiền chết diệp văn không nhịn được oán trách một câu nga mi chăm chú nhăn cùng một chỗ đầy mình đoán khí cha cũng thật là thật tốt nhất định phải quản nhiều cái gì nhàn sự a đầu năm nay tìm việc làm không phải liền là đều bằng bản sự sao khao tẩu quan hệ tính là gì nếu để cho trong công ty những đồng nghiệp khác biết ta cho thân thích đi quan hệ người ta còn muốn hay không gặp người lưu phong cười an ủi ngươi yên tâm đi ta đã cùng thúc thúc ta t r ả hỏi tiểu tử kia hôm nay tuyệt đối là qua không được phỏng vấn nếu không phải ngươi ngăn đó ta, ta còn thực sự muốn cho hắn mở mang kiến thức một chút ta vừa học vĩnh xuân quyền lợi hạ ngượng ngùng ta tới chậm theo một đạo mang theo giọng n y nay chuyển đến diệp văn cùng lưu phong dương mắt về sau xem xét chỉ thấy một người tướng mạ o bình thường âu phục thanh niên hướng phía bên này đi tới diệp văn đầu tiên là xứ sở có thể tiếp lấy vẻ mặt lập tức trở nên xanh mét một mảnh bởi vì nàng phát hiện diệp thần trên người âu phục dở dở ưng ưng ơ nhìn qua cũ nát thì cũng thôi đi thế mà còn là nhỏ khoản cái k i a tay háo trực tiếp ngắn mấy cm dài như thế cũng không biết là từ cái nào trong thùng rác lật ra tới nếu để cho công ty nữ đồng sự trông thấy quay đầu còn không phải nắm ta chết cười diệp thân đến gần về sau nhìn xem diệp văn cười nói để cho các ngươi lợi lâu bởi vì tu luyện công pháp luyện thể nguyên nhân dẫn đến dáng người khôi ngô không ít mà hắn trước khi ra cửa sổ vào chính mình mấy năm trước câu phục mới phát hiện không vừa vặn sự tình khẩn cấp cũng không kịp thay đổi được rồi được rồi đừng nói nữa mau lên xe đi diệp văn không nhịn được cắt nang g hắn sau đó quay người liền tiến vào chiếc kia khoa bước la tay lái phụ không có chút nào định cho diệp thần giới thiệu lưu phong y tứ lưu phong tinh tế đánh giá diệp thần một phen về sau trong mắt lóe lên một vệ khinh thường ý cười n g a y lấy cây cao nói ngươi chính là văn văn kiên là cái gì đường ca đúng không đúng ngươi gọi cái gì tới diệp thần nhữu mày nói ta không thích cây cao mùi vị làm phiền ngươi lần sau nói chuyện thời điểm lại nhai một thoáng kẹo cao su hoặc là cách xa một chút còn có hỏi người khác tên trước đó trước làm tự giới thiệu là cơ bản nhất tố c h ế t lưu phong nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ, tiếp theo n í t miệng cười nói có ca tính ta thích hy vọng chúng ta sau này có thể trở thành đồng sự hắn năm có thể chữ cắn đến đặc biệt nặng lưu phong đi trong xe diệp văn nhịn không được thúc giục nói lưu phong cười cười lên chủ điều khiển diệp thần mở cửa xe ngồi xuống đằng sau theo tay lái p ụ bên trong nhìn diệp thần liếc mắt về sau lưu phong khỏe miệm phát ra một vệ kỳ dị đường cong vênh lên chân ga xe k i ệ vẹo một cái liền liền xông ra ngoài. quả thực là nắm tay lái phụ diệp văn cho giật này mình mà diệp thần lại là bất động như núi hơn mười phút về sau xe thành công tới mục đích nhã phủ lôi đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn sắp lúc xuống xe diệp văn bỗng nhiên quay đầu nhìn xem diệp thần nói mặc kệ phỏng vấn kết quả như thế nào ta không hy vọng nhường người khác biết ngươi cùng thân thích của ta quan hệ Tốt. diệp thần nhàn nhạt cười nói hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ như vậy qua sở dĩ tới đơn giản là đi qua loa cho nhị thúc cùng l a ba một cái miễn cưỡng có thể tiếp nhận bàn giao diệp văn mặc không thay đổi nhẹ gật đầu đẩy cửa xe ra liền đi vào công ty lưu phong dừng xe xong về sau đi tới ngoài cười nhưng t r o n g không cười nói diệp minh đệ chúc ngươi có thể thông qua phỏng vấn mượn ngươi cắt ôn diệp thần nói một câu liền đi vào nhã phủ lôi công ty hướng thẳng đến phỏng vấn cao ốc đi đến lưu phong yên lặng nhìn xem hắn đi xa bóng lưng cười lạnh mượn ngươi tê liệt n ó c sâu một cái lần này phỏng vấn q u a n là ta tam thúc ngươi nếu có thể thông qua lao tử liền theo họ ngươi diệp thần vừa đổi tới phỏng vấn cao ốc liền trông thấy cổng bên trong lúc này đã đứng đầy không ít người từng cái ăn mặc hết sức chính thức chẳng qua là trên mặt đều mang vẻ khẩn trương một người mặt chính thức việt t hơn đệ một t n giờ lý về sau trong phòng khách chuyển đến một cái dã dời vô cùng thanh âm vị kế tiếp phỏng vấn người diệp thần xin chuẩn bị kỹ lưỡng diệp thần lúc này đứng dậy đi vào vừa vặn cùng một cái vẻ mặt đau khổ mập m ạ p gặp t h o á n g qua mà bên trong đại sảnh dựa vào tường địa phương đang ngồi lấy một cái hói đầu nam tử tại hắn bên cạnh đứng đấy một vị dáng người tinh tế trợ lý ăn mặc việc đ ợ i muộn muội chờ đến diệp thần sau khi ngồi xuống hói đầu nam tử ngẩng đầu nhìn hắn một cái trong mắt tốc độ cao lướt qua một vệ thần sắc quái dị lập tức mặt không thay đổi nói ta là người hôm nay phỏng vấn quan ta gọi lưu khôn hiện tại phỏng vấn bắt đầu làm một chút tự giới thiệu đi diệp thần thẳng như nói diệp thần lưu k h ô n nhẹ gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục nhưng mà diệp thần lại là không nói một lời nhìn xem hắm diệp thần nhẹ gật đầu trong lúc nhất thời lưu k h ô n sắc mặt lúc này trầm xuống ngươi xác định ngươi là tới phỏng vấn ta không chỉ phải biết ngươi là ai còn phải biết công tác của ngươi trải qua trình độ cùng với l ặ c điểm đứng tại hắn người bên cạnh sự tình mội mội nhịn không được nhìn nhiều diệp thần hai mắt một mặt kinh ngạc hôm nay cái này phỏng vấn người có chút tú a diệp thần cười nhạt một tiếng ngươi muốn biết đều viết tại lý lịch của ta bên trên cái kia hà tất còn dùng ta làm tự giới thiệu việc đời mọi mọi cười khúc khích quả thực là bị chọc ư ờ i chọc h o trên bộ ngực sữa hạ chập chúng không thôi tại phát giác được lưu k h ô n ánh mắt ấm lánh sau vội vàng im tiếng lộ ra một bộ muốn cười lại không dám cười dáng vẻ người người cho ta lưu khôn bị tức đến nổi trận lôi đ ỉ n h theo bản năng liền muốn nhường diệp thần l ă n ra ngoài có thể lời đến khỏe miệng liền đã ngừng lại bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới cháu trai lưu phong trước đó đặc biệt đã thông báo không chỉ không thể để cho tiểu tử này thông qua phỏng vấn ngược lại còn muốn hung hăng nhục nhã hắn một phen hiện tại liền để hắn l ă n ra ngoài chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi nghĩ tới đây lưu khôn hít sâu một hơi mạnh nén giận nói được ta không hỏi trên lý lịch sơ lược tư liệu hỏi điểm khác cùng lúc đó cổng truyền đến một đạo tiếng bước chân tựa hồ là có một người theo cổng đi qua lưu khôn con mắt lập tức sáng lên chị cổng phương hướng hỏi vừa rồi đi ngang qua người kia mặc chính là cái gì quần áo ngươi nếu có thể đáp đi lên ta trực tiếp cho người thông qua nghe nói như thế đứng tại hắn người bên cạnh sự tình m g ộ i mội có chút đồng tình nhìn diệp thần liếc mắt không có hy vọng nay loại xảo trá vấn đề liền số liền nhau xưng am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện nàng cũng trả lời không được bởi vì tại đây loại chính thức phỏng vấn bên trong phỏng vấn người lực chú ý đều đặt ở cùng phỏng vấn quan câu thông bên trên lại như thế nào sẽ chú ý tới cổng đi qua người nào là nam hay là nữ mặc quần áo gì vấn đề này cùng ta phỏng vấn có chắc chắn liên hệ sao diệp thần mặt không thay đổi hỏi lưu k h ô n nghĩa chính ngôn từ nói đương nhiên là có sở dĩ ra vấn đề này là muốn khảo nghiệm ngươi kháng áp năng lực cùng với nhìn mặt mà nói chuyện năng lực nếu như ngươi liền cái này đều trả lời không ra công ty kia muốn ngươi có làm được cái gì sau khi nói xong hắn không che giấu chút nào trên mặt vẻ đại ý cái này nhìn ngươi còn thế nào càn rỡ trên thực tế vấn đề này liền liền chính hắn cũng trả lời không được diệp thần cười cười không nói gì c ú t đi lần sau phỏng vấn thời điểm hỏi trước một chút chính mình có bao nhiêu cất lượng liền ngươi phế vật như vậy liền cho công ty của chúng ta xem cửa chính đều không đủ tư cách lưu k h ô n khinh thường cười một tiếng trừng mắt lên tiếp theo chậm đã chương mười lăm ba vòng là bao nhiêu lưu k h ô n lông mày n h u lại mặt mũi tràn đầy khinh bị nói nếu như ngươi muốn cầu ta cho ngươi thêm một cơ hội ngượng ngủng ta rất bận rộn ta có nói chính mình không đáp lại được sao diệp thần khỏe miệng phát ra một k i a giọng n i ệ m ai vừa rồi đi qua người kia là nữ tử thân cao một trăm sáu mươi tám tóc dài ăn mặc một t đôi màu đen da mịn băng dính xứng tua cờ dậy cao gót đúng rồi nàng ba vòng tám mươi chín sáu mươi hai hai chín mươi bảy tận cùng bên trong n h ấ t mặt là một cái màu đỏ lôi ti hung che đậy bộ ngực có bổ sung vật cũng chính là các n g ư ờ i nói xì lịp đ ư ợ c cây theo tiếng nói của nàng hạ xuống lưu k h ô n làm nụ cười trên mặt lập tức liền cứng đờ ở cùng nhau một bên việc đợi mội mội theo bản năng đưa tay che miệng lại trên bộ ngực sữa hạ chập chúng không thôi thật có thể nói ra tới không phải là nói bờ a diệp thần cười nhìn về phía lưu khôn còn muốn ta nói tiếp sau tiểu lâm ngươi đi nắm vừa rồi người kia đổi trở về nhanh lưu khôn kịp phản ứng về sau thúc giục nói việc đợi mội, mội cực kỳ cổ quái nhìn diệp thần liếp mắt chất lắc lắc bờ e o t o n liền đuổi theo điều màn hình giám sát tìm người. Chờ ngươi à n sau khi đi, l u Khôn không nhìn phía Thần, thầm lạnh thôi. này n lúc cười mới âm Diệp về ư g không chỉ biết người ta mặc cái gì liền ba vòng cùng hung che đậy màu sắc cùng với kiểu dáng đều biết n à y bức giả bộ cũng quá lớn đi hoặc là ngươi sẽ thấu thị hoặc là tối hôm qua đối phương cùng ngươi trải qua giường hừ hừ chờ sau đó nhìn một chút ngươi còn có lời gì có thể nói diệp t h ầ n cười không nói thân chí của hắn là đủ bao trùm phương viên mười m pha vi thân thức phía dưới không có cái gì có thể tránh thoát hắn ánh mắt hơn nữa còn có thể nhất tâm đa dụng không bao lâu tiểu lâm sắc mặt mất tự nhiên dẫn người trở về đứng chờ ở bên ngoài phỏng người lúc này sợ ngây người bởi vì người tới lại có thể là phòng thị trường tổng thanh tra phương nhã danh xưng ơ quá giám chế tạo người đã từng có cái cao phú xoáy truy cầu phương nhã không thành ỉ vào trong nhà có tiền mong muốn đối nàng làm loạn kết quả phương nhã tới một cái đoạn tử tuyệt tôn trần sau đó cái kia cao phú xoáy trực tiếp được đưa đến nước ngoài trị liệu nhất là lưu khôn trong đầu v a n h minh không ngớt một mặt không thể tưởng tượng nổi bởi vì phương nhã bề ngoài đặc thù cùng diệp thần miêu tả giống như lúc cái này sao có thể lưu khôn nuốt ngụm nước bọt mặt núi tràn đầy khiếp sợ lưu tổng giám không biết ngươi tìm ta có chuyện gì phương nhã một mặt không nhịn được nói nàng vừa thất tình tăng phải m đ n gặp tới, tâm t gật gật hắn, hắn trong lòng một lộp bộ phương nhã đột nhiên vừa quay đầu lại nâng lên giày cao gót liền làm một cướp đập đến khuôn mặt băng lanh đến cực điểm hạ lưu vô xỉ lưu không bất ngờ không để phòng trực tiếp bị một cướp này đạp lăn trên mặt đất mặt mũi mất hết những người khác nhìn thấy màn này không khỏi rụt cổ lại nuốt ngụm nước bọt thầm nghĩ liền này bạo tính tình q u á dám chế tạo người quả nhiên danh phủ kỳ thực chờ đến vương nhã sau khi đi diệp thân mới cười nói xin hỏi ta thông qua phỏng vấn sao xem như ngươi lợi hại lưu khôn cắn răng nghiến lợi nhìn hắn một cái mặt đen thui liền muốn rời khỏi diệp thân gật đầu t a ơn phỏng vấn quan đúng vừa rồi ta giống như nhìn lầm vị t i a phương tổng giám hẳn không có l o n g qua ngực làm hại ngươi bị đạp một ước thật sự là thật có lỗi a lưu khôn chân người tiếp theo lảo đạo cùng lúc đó phỏng vấn cao ốc bên ngoài diệp văn cùng mấy cái đồng sự đứng chung một chỗ nghị luận ở Mỹ. trong đám người diệp văn vẻ mặt đau khổ không nói lời nào hai tay thật chặt đội lên cùng một chỗ thỉnh thoảng hướng phỏng vấn trong đại sành n h ì n quanh lộ ra tâm sự nặng nề tựa hồ là đoán được nàng lo lắng một bên lưu phong cười nói văn văn ngươi cứ yên tâm đi ta trước đó liền cùng thúc thúc ta t r à hỏi tiểu tử kiên là tuyệt đối vô phương thông qua phỏng vấn đúng lưu thiếu thúc thúc có thể là nhân sự bộ tổng thanh tra nắm giữ nhân viên vào chức quyền sinh sát chỉ cần hắn không gật đầu đồng ý ngươi kiên là cái gì đường ca đường bừa một cái khác gọi triệu tiến nữ tử gật đầu tán đồng nói nhìn về phía lưu phong trong ánh mắt một mảnh hừng hực một người mang kính mắt nam tử ô n bên cạnh nữ tử nói, văn văn, không phải ta nói n g ư ơ i cha đã có này loại nghèo thân thích nên sớm một chút cắt đứt liên lạc tương đối tốt và không ba ngày hai đầu liền khóc lóc van mài tới tìm các ngươi hỗ trợ chu khải nói đúng văn văn tầm mắt của ngươi muốn thả rộng điểm mặc dù họ diệp là ngươi đ ư ờ n g ca bất quá hai nhà trên lệnh q u á xa căn bản không phải một cái thế giới c h ờ tương lai ngươi cùng lưu phong tiến tới cùng nhau về sau cái kia khoảng cách càng lớn hơn chu khải trong ngực nữ tử mở miệng k h u y ê n đ ủ diệp văn không yên lòng ư một tiếng trong lòng hối hận muốn chết sớm biết liền không nên đáp ứng ta cha khiến cho hà tới hiện tại tốt một cái hai cái đều đối ta tiến hành thuyết giáo cũng may chính là lưu phong đã cùng hắn nhị thuốc chào hỏi nghĩ như vậy trong nội tâm nàng dễ chịu nhiều lui một vạn bức giảng cho dù là lưu phong không đ ú n g tay vào liền hắn cái dạng kia đoán chừng cũng không qua được p h ỏ n g v ấ n a ta này cũng là vì tốt cho ngươi tránh khỏi ngươi tiến vào công ty về sau tính cách của ngươi sẽ để cho đồng sự phản cảm đến lúc đó ta kẹp ở giữa cũng khó làm mà lưu phong trên mặt thì là hiện ra cười lạnh âm thầm đợi đến diệp thần sau khi ra ngoài nhất định xem thật kỹ một chút hắn thất lạc dáng vẻ thuận tiện lại trào phúng vài câu cũng xem như dạy một chút tiểu tử này cái gì là làm người chi đạo mấy người đang nói thời điểm liền trông thấy lưu k h ô n theo phỏng vấn trong đại lâu đi ra lưu phong vội vàng nên đón tiếp lấy cười nói tam thúc thế nào tiểu tử kia không có thông qua a ba lưu Khôn không k h ô n nói hai lời liền cho hắn một bàn tay sắt mặt tái xanh một mảnh đồ đần độn ta bị ngươi hại chết đám người một hồi tĩnh lặng lưu phong bụng mặt trực tiếp b ố i r ố i diệp văn mấy người cũng b ố i r ố i đến cùng xảy ra chuyện gì không đúng vậy kịch bản không phải như vậy d i ễ n đó a tam thúc đến cùng lưu phong chỉ cảm thấy đầu góc có chút phản ứng không kịp lưu k h ô n hừ lạnh một tiếng nổi giận đùng đùng liền hướng công ty phòng y tế đi đến trong lòng nắm diệp thần hận muốn chết bởi vì phương nhã vừa rồi một tước tia quả thực là cho hắn đá ra nội thương tại hắn sau khi đi chu khải nuốt ngủ nước bọn nói đến c ù n g xảy ra chuyện gì mà lúc này diệp thần đi ra lưu phong vội vàng nên đón tiếp lấy ngoài cười nhưng trong không cười mà nói diệp h u y n h đệ phỏng vấn kết quả thế nào ngay tại lúc này hắn trong lòng vẫn như cũ lưu lại một tia may mắn nắm lưu h u n h đệ phúc may mắn bị lưu tổng giám coi trọng thành công thông qua phỏng vấn diệp thần mang theo nghiện ngẫm nhìn xem hắn nói ra lưu phong nụ cười trên mặt cuối cùng ngưng kết ở cùng nhau làm sao có thể tiểu t ử này vậy mà thật thông qua được phỏng vấn phải biết tại diệp thần phỏng vấn trước đó hắn nhưng là thầm vung thang h o a n thoại nói nếu như diệp thần thông qua được phỏng vấn chính mình đã có thể cùng hắn họ diệp văn một mặt mất tự nhiên há to miệng không mặn không nhạt mà nói vậy chúc mừng ngươi n ữ mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua lưu phong lưu phong làm sao làm không phải nói không hề có một chút vấn đề sao một bên triệu tiến cùng chu khải mấy người cũng đang quan sát diệp thần tiếp lấy liền cười lưu phong quả nhiên không có nói sai văn gái này đường ca g á n g dấp ăn mặc còn thổ xem xét liền là không có gặp bao nhiêu việc đời người nhưng mà chính là người như vậy thế mà còn thông qua được phỏng vấn mấy giây về sau lưu phong cuối cùng phản ứng lại mạnh mẽ theo trên mặt gạt ra một vệ cứng đờ nụ cười diệp h u y n h đệ không biết người tuyển ngành gì diệp văn cũng không nhịn được dựng lên lỗ thai tiêu thụ bộ diệp thân thản n h i ê nói n lưu phong đầu tiên là xứ sở tiếp theo mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên lúc trước hết thể khói mù lập tức quét qua hết sạch thậm chí là kém chút nhịn không được bật cười tiêu thụ bộ、Tốt. ta vừa lúc là tiêu thụ bộ quản lý họ diệp về sau cuộc sống của chúng ta có không đến chơi lưu phong trên mặt lần nữa khôi phục trước đó bộ kia vân đạm phong khinh biểu lộ nghiền ngắm cười một tiếng diệp minh đệ ta đại biểu tiêu thụ bộ h o à n n g ê n ngươi gia nhập diệp thần như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái lưu phong là tiêu thụ bộ quản lý một bên diệp văn theo bản năng ôm lưu phong cánh tay trên mặt mơ hồ có như vậy một tia khoe khoang nhã p h ủ lôi thuộc về công ty lớn tiêu thụ bộ quản lý đích lương hàng năm tại mười chừng năm vạn nếu như lại thêm đoàn đội công trạng cùng trích phần trăm lương một năm thường thường tại ba bốn mươi vạn đây cũng là diệp văn kiêu ngạo một điểm bạn trai của mình vào trước không đến hai năm liền trở thành quản lý chi nhánh về sau leo đến bộ môn chủ quản thậm chí địa khu người phụ trách lại hoặc là điểm công ty quản lý cũng không phải là không thể mà ngươi diệp t h ầ n một cái đương đương ca phí phạm năm năm chẳng làm nên trò chống gì không nói bây giờ còn muốn tại bạn trai ta thủ hạ kiếm cơm nói ra đều mất mặt chu khải đẩy một cái kính mắt dùng một bộ giáo dục khẩu khí nói ra diệp t h ầ n đúng không nếu tiến vào chúng ta tiêu thụ bộ về sau liền phải thật tốt nghe lưu thiếu hết t h ể chỉ thị không thể kéo chúng ta đoàn đội chân sau càng không thể cho lưu thiếu mất mặt đúng mặc dù nói ngươi là văn, văn đương ca thế nhưng trong công ty cũng không nói cái gì quan hệ thân thích nếu như ngươi thật phạm sai lầm là không có bất luận cái gì c h ữ a chỗ thương lượng triệu tiến sụ mặt phản phất hóa thân thành công ty cao tầng diệp thần nhàn nhạt ồ một tiếng ngươi liền không có lời nghĩ nói với lưu thiếu chu khải sau lưng trương lệ một mặt kinh ngạc diệp thần d ư ơ n g mắt nhìn về phía lưu p h o n g hỏi văn phòng ở đâu ở bên kia diệp văn sắc mặt tái xanh chỉ một ngón tay diệp thần nhẹ gật đầu liền hướng phía văn phòng phương hướng đi đến chờ hắn sau khi đi chu khải nhịn không được nói lưu thiếu cái tên này giống như có chút c ủ nga chúng ta những lao nhân này hảo tâm để điểm hắn hắn lại có điểm thiếu kiên nhẫn hơn nữa còn có một điểm không thế nào tôn trọng ngươi cái này lãnh đạo cấp trên đúng đấy người này tối thiểu nhất chỗ làm việc quy tắc cũng không biết tình thương quá thấp triệu tiến đi theo phụ hòa nói trương lệ suy nghĩ một chút nói chẳng lẽ hắn là ỷ vào chính mình là văn văn đường ca thân phận cho nên mới không coi ngươi ra gì lưu phong hiếp mắt đưa mắt nhìn diệp t h ầ n đi xa cười lạnh được rồi đều bất tranh cãi đi con người của ta luôn luôn công và tư rõ ràng hắn biểu hiện tốt lời ta tự nhiên sẽ khen thưởng nếu là biểu hiện kém cũng sẽ có điều trừng phạt họ diệp còn nhiều thời gian chúng ta tốt thú vị một thoáng diệp văn cắn n ô i trong lòng nghị khuất không thôi ngươi đây là thái độ gì cố ý để cho ta ở trước mặt mọi người xuống đ à i không được sao chương mười sáu còn có phải là nam nhân hay không công ty lớn hiệu suất làm việc liền là không giống nhau diệp thần mới vừa vào t r ư ớ c sẽ làm đủ đủ loại thủ tục bao quát công bài thẻ lương các thứ mà tiêu thụ đ ộ người ước chừng có mười cái ngoại trừ lưu p h o n g đám người bên ngoài những người còn lại cũng không biết diệp thần cùng diệp văn quan hệ trong đó bởi vậy đối diệp thần thái độ vẫn tính nhiệt tình suốt cả ngày diệp thần đều ngồi ở trong phòng làm việc quen thuộc công ty nghiệp vụ tư liệu mắt thấy sắp tan việc lưu phong đề nghị cơm nước xong sôi về sau mọi người cùng nhau đi quán nét bốn bài ă n gà lúc này đã được chu khải đám người đại lực duy trì ă n gà trò chơi này hỏi một chút thế liền rất được hăng lên nhất là lưu phong những người tuổi trẻ này tuy nói ở nhà một mình bên trong cũng có thể cùng đồng đội mở rộng nói tổ đội nhưng thủy chung so ra kém ngồi cùng một chỗ chơi diệp văn không lay chuyển được mọi người thuyết phục đành phải gọi điện thoại cho trong nhà nói muốn tối nay trở về diệp thần âm thầm lắc đầu dự định trở về tiếp manh manh tan học thời điểm tiếp đến nhị thúc điện thoại nhị thúc nói hắn không yên lòng diệp văn nhờ diệp thần cùng đi chiếu khán một thoáng từ chối không được phía dưới diệp thần cuối cùng cho lão mụ gọi điện thoại để cho nàng đi đón manh manh tan học diệp thần chúng ta muốn đi lên mạng ngươi đi không lưu phong nhìn xem diệp thần hỏi diệp thần nhìn diệp văn lên mắt thản nhiên nói đi diệp văn n h u nhũ mày cảm thấy diệp thần thật chính là cái theo đôi u chính mình đi đến chỗ nào liền theo tới chỗ nào lưu phong cũng là xứng sở sau đó liền bật cười hắn thấy diệp thần tại tiến vào công ty sau cuối cùng ý thức được chính mình cùng hắn chi ở giữa trích lệnh cho nên muốn muốn hỏa hoãn một thoáng quan hệ ban đêm thời gian mạ n đà la cà phê internet một cỗ khoa bước la cùng với một chiếc honda cờ giờ vờ đứng tại quán n é h cổng lưu phong trước tiên theo trong xe đi ra ngước mắt nhìn trước mặt quán n é h nói đây là toàn bộ đ ồ n g đường phố tốt nhất cà phê internet không chỉ hoàn cảnh thoải mái dễ chịu máy tính linh kiện cùng với tốc độ đường chuyển cũng không tệ chỉ là phi internet liền muốn m ộ ư ơ i hai khối một giờ nói đến đây lưu phong q u a y đầu giống như cười mà không phải cười nhìn diệp thần lên mắt đ ồ nhà quê mười hai khối một giờ cà phê internet ngươi chỉ sợ đều chưa từng nghe qua càng không tiêu phí q u á làm sao diệp thần một mặt lạnh nhạt lưu phong âm thầm h ừ lạnh một tiếng sau khua tay nói đi đi vào thuận tiện cho các ngươi giới thiệu một người đoàn người lần lượt đi vào cà phê internet rất lớn ước chừng có hơn ba trăm đài máy móc ngồi không đến một nửa người mà quầy ba đứng đấy một cái thanh thuần nữ quản trị mạng bốn phía bày đặt lấy đồ uống cơ hưu nhạc khu kiện thân khu các loại lưu phong cũng không có trực tiếp nhường quản trị mạng khởi động máy tử mà là mang theo mọi người đi đến cà phê internet một người ít nơi hẻo lánh chỉ thấy một người mặc áo ba lỗ màu đen trong miệng ngậm lấy điếu thuốc thanh niên ngồi ở c h ỗ đó chính đối u ám ăn gà hình ảnh hùng hùng hồ hồ ngũ ca lưu phong tiến lên chào hỏi một tiếng lại đưa lên một cây thuốc lá thanh niên quay đầu lộ ra một tấm thô cùng vô cùng khuôn mặt cùng với hai đầu tràn đầy bắp thịt cánh tay nhận lấy điếu thuốc sau cười nói tiểu phong tới diệp văn cùng chu khải đám người sợ hãi nhìn xem thanh niên tựa hồ là có chút e ngại tại b ề ngoài của hắn lưu phong móc ra cái bật lửa tự mình đốt cho hắn về sau quay đầu nói với mọi người nói giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là ngũ ca toàn bộ đông đường phố đều là hắn che mọi người trong nháy mắt nghiêm nghị có thể trộn lẫn đến bây giờ đều không có việc gì rõ ràng không tầm thường chu khải diệp văn triệu tiến trưng ơ lệ từng cái tiến lên đều một tiếng ngũ ca diệp thần không hề bị lay động chẳng qua là nhìn thanh niên liếc mắt liền mất đi hứng thú thanh niên hít một hơi khói hài lòng cười nói nếu là tiểu phong bằng hưu vậy cũng là ta trần võ bằng hưu các ngươi cứ việc yên tâm chơi có vấn đề gì tùy thời gọi ta n ữ mặt hắn liền nhìn về phía một bên diệp thần nụ cười có chút lạnh lẽo vị này là bởi vì vừa rồi tất cả mọi người rất cung kính cùng hắn chào hỏi duy chỉ có diệp thần không có trong lúc nhất thời chu khải cùng triệu tiến h đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem diệp thần ước gì hắn chọc giận ngũ ca ngũ ca đây là công ty của chúng ta mới tới có chút không hiểu chuyện sau khi trở về ta nhất định thật tốt giáo dục hắn lưu phong âm thầm một hồi cười lạnh ngoài miệng lại là giả mù sa mưa nói trần võ trầm giọng nói không hiểu chuyện liền nhất định phải thật tốt giáo dục hiện tại xã hội này không hiểu chuyện người là gặp nhiều thua thiệt nhất định nhất định lưu phong trong lòng trong bụng nợ hoa về sau trần võ lại mở một thanh trò chơi lưu phong mang theo mọi người trở lại quậy ba khởi động máy tử đến phiên diệp thần thời điểm chu khải hỏi diệp thần n g ư ơ i làm sao không ra n g ư ơ i sẽ không phải là không có tiền a ta có khả năng mượn ngư ơ i điểm không cần trả lại lưu phong ra vẻ rộng lượng liền muốn bỏ tiền cho hắn diệp thần nhàn nhạt cự tuyệt nói không cần ta không thích chơi đ ù a hắn biến mất mấy năm đối tại cái gì ăn gà còn có lò cũng đều không hiểu cũng không có hứng thú diệp văn g ấ p siết chặt nằm đấm vẻ mặt đỏ bừng một chút chẳng phải mấy mười đồng tiền phí internet sao n g ư ơ i này đều không nỡ bỏ ra nếu là dạng này ngươi đi theo ra ngoài làm gì cố ý để cho ta ở trước mặt mọi người mất mặt được rồi h ắ n yêu chơi hay không triệu tiến không nhịn được nói một câu cầm lấy hàng ngái tiền thẻ căn cước liền đi hướng lên cơ khu đặc biệt chọn lấy một cái địa đoạn tương đối tốt vị trí liền ngồi xuống lưu phong lôi kéo diệp v ă n tay cũng đi theo ngồi tới cũng không lâu lắm mấy người liền trèo lên vào trò chơi mở ra ăn gà hành trình diệp thần thì là ngồi ở một bên nhắm mắt ngưng thần không biết qua bao lâu cà phê internet bên trong vào vài người dẫn đầu là một thanh niên thanh niên tựa hồ là uống say thất tha thất thể bị người v ị thanh niên đứng ngưng thân thể về sau ợ rượu quét mắt toàn bộ cà phê internet mùi rượu ngút trời mà nói toàn bộ đều cùng lao thử lan lan ra ngoài cái này căn này cà phê internet lão lao từ bao theo tiếng nói của hắn hạ xuống toàn bộ cà phê internet trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại tất cả mọi người tầm mắt cùng nhau ngẩng đầu nhìn hắn có chút tính tình người không tốt vô ý thức há mồm liền muốn mắng có thể khi nhìn đến thanh niên sau lưng mấy cái khôi ngô đại h á n về sau mạnh mẽ ngẩm miệng lại người thông minh đều biết mấy người kia không đơn giản bị giật này mình nữ quản trị mạng đi tới nơm nớp lo sợ mà nói vị tiên sinh này xin ngài không muốn ba thanh niên một bạt thai con tới mơ hồ không rõ mà nói lan lan ra ngoài ta ta đến một hai ba toàn bộ cà phê internet lập tức l o ạ n cả một đoàn đám người như o n g vỡ tổ hướng phía cổng r ũ n g m á h lao tới thậm chí là cũng không kịp tính tiền d ầ máy m trong chớp mắt liền đi được không sai bịt lắm chỉ còn lại có diệp thần cùng lưu phong đám người diệp văn khuôn mặt nhất biến theo bản năng tới gần lưu phong trương lệ lắp ba lắp bắp hỏi nói nếu không nếu không chúng ta cũng đi thôi không cần căn này cà phê internet có thể là ngũ ca che đậy lưu phong cười nhạt một tiếng đứng dậy đi đến trần võ trước mặt hỏi ngũ ca bọn họ đều là người nào t h qua đi hỏi một chút trần võ hướng phía quầy ba đi đến vẻ mặt có chút khó coi căn này cà phê internet là hắn che đậy cà phê internet ông chủ cũng theo tháng cho phần t ự tiền hôm nay bị người như thế nháo trọ hắn trần võ về sau còn thế nào trộn lẫn trần võ nhìn xem say khướt thanh niên cười nói vị huynh đệ kia tại hạ trần võ trên đường để mắt đều gọi ta một tiếng ngũ ca các ngươi ba hắn lời còn chưa nói hết trên mặt liền chịu một bạt h a i thanh niên mặt mũi tràn đầy xem thưởng ta mẹ nó q u ả n ngươi cái gì ngũ ca bắt ca lại không lan ra ngoài tự gánh lấy hậu quả trần võ sắc mặt khó coi đến giống như ăn phải con rồi trước tiên một cước đạp hướng thanh niên ta có thể đi ngơi mụ a d á m ở trên địa bàn của ta gây dối thanh niên trong nháy mắt liền bị té ngã trên đất bên cạnh hắn mấy người biến sắc cùng nhau phóng tới c h ấ n võ ngũ ca bị đánh đều lên cho ta dưới đài lưu phong một hồi máu nóng sôi trào q u á t to một tiếng cũng đi theo xuống tới hắn trong lòng rất rõ ràng ngũ ca người sau lưng là ai loại thời điểm này chính mình nếu là giúp đỡ chút đằng sau nhận được chỗ tốt tự nhiên không ít hắn vừa lên chu khải do dự một chút cắn hàm răng cũng xuống tới trong lúc nhất thời hai đám nhân mã làm ở cùng nhau doa đến nữ quản trị mạng ngồi xồm trong góc không dám động đậy diệ văn gấp đến độ thẳng dập chân làm sao lại biến thành dạng này làm sao bây、giờ? triệu tiến h n u ố t n g ụ m nước bọn đột nhiên chú ý tới một bên diệp thần âm thanh lạnh l ù n g nói diệp thần ngươi làm sao không lên lưu phong cùng chu khải đều lên ngươi còn có phải là nam nhân hay không nói đúng tất cả mọi người là người một nhà ngươi thế mà mắt lạnh nhìn bọn hắn bị người đánh đơn giản liền là một cái phế vợ t r ư n g lệ đi theo phụ hòa nói diệp văn cắn môi một cái nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy thất vọng không nghĩ tới ngươi là nhỏ mọn như vậy cùng người ích kỷ sau đó nàng liền muốn xông đi lên hỗ trợ diệp thần kéo nàng lại tầm mắt ngừng lưu tại say rượu thanh niên trên cổ tay cái sự tình không có đơn giản như vậy hắn cũng không phải sợ mà là nhiệm vụ của mình liền là bảo vệ diệp văn an toàn đến mức những người còn lại cùng hắn có liên c ă n gì g chương mười bảy đại họa lâm đầu người buông tay diệp văn l i ề u mạng dãy rủa mà lúc này bên kia hôn chiến cũng dùng lưu phong cùng trần võ đám người thắng được mà hạ màn kết cục lưu phong đặt ở say rượu thanh niên trên thân không ngừng phiến hắn bắt hai nhường ngươi p h c h lối nhường ngươi trang bê thanh niên quả thực là bị hắn phiến thành đầu h e o đi trần võ chặn lại nói say rượu thanh niên bị người nâng đỡ về sau cũng tỉnh rượu hơn phân nửa che mũi mặt mũi tràn đầy hoán độc nhìn xem lưu phong cùng trần võ nói các ngươi chết chắc dám đánh ta chết chắc lưu phong cười lạnh ta chờ ngươi nhớ kỹ đem ngươi đánh thành đầu heo chính là ta lưu phong cúc đi trần võ quát say rượu thanh niên giật cả mình bị người r ư ợ u lấy nhanh chóng rời đi cà phê internet bọn hắn vừa đi diệp văn vội vàng hất ra diệp thần tay đi tới từ trên xuống dưới đánh giá lưu phong lưu phong ngươi không sao chứ không có việc gì đối phó mấy cái rừng bút có thể có chuyện gì lưu phong không để ý k h á t tay áo gương mặt tiêu sái cùng bình tĩnh ngoài miệng lại nói bất quá ngũ ca vừa mới là thật mánh n g ư ờ tăng quyền lưỡng c ư ớ c liền đám tia cháu trai cho đánh ngã trần võ vô vỗ lưu phong bà b a i tiểu phong vừa rồi đa tạng về sau ngươi chính là ta trần võ huynh đệ lưu phong mừng như điền không thôi đừng nhìn trần võ chỉ có một người có thể là năng lượng của hắn lại không tầm thường nhất là hắn người đứng phía sau diệp văn một mặt sợ hãi không thôi muốn nói lại thôi nói ngũ ca chúng ta sẽ không có chuyện gì chứ yên tâm đi cứ việc trở về an tâm chơi trò chơi có ta ở đây nơi này không ai dám tới gây dối trần võ đốt một điếu thuốc cười nhạt một tiếng nói xong liền đi qua cùng ngồi dưới đất nữ quản trị m ạ n hàn n u y ê n đúng không có chuyện đây chính là năm địa bàn của ca lưu phong lời thề son sát tán ổ i đi chúng ta đi ăn nắm gà lại trở về cũng không mượn trải qua hắn kiểu nói này những người khác tâm cũng triệt để để xuống không nghĩ nước khác đại họa lâm đầu còn không tự biết diệp thân âm thầm lắc đầu hắn này lay động đầu không sao vừa vặn bị triệu tiến h cho thấy được triệu tiến h nụ cười trên mặt lập tức lạnh xuống họ diệp ngươi lắc đầu là có ý gì không có ý gì diệp thân thản nhiên nói triệu tiến h ác trừng mắt liếc hắn một cái nhìn xem lưu phong cười lạnh nói lưu thiếu chúng ta nơi này hết thể liền ba nam nhân vừa rồi ngươi cùng chu khải đều xông đi lên người nào đó lại sợ đến thở mạnh cũng không dám một thoáng đúng đúng đúng ta có khả năng làm chứng liền nữ nhân đều không bằng tối thiểu nhất văn văn mới vừa rồi còn muốn đi qua giúp ngươi một chút nhóm c h g lệ e sợ cho thiên hạ không làm nói lưu phong nghe vậy lập tức khinh thường nhìn diệp thần lướt mắt còn kém trực tiếp mắng hắn là phế vật được rồi chúng ta tiếp tục chơi trò chơi đi diệp văn lạnh lùng nói một câu trong lòng đối diệp thần thất vọng vô cùng đoàn người lần n g ơ trở lại máy tính trước mặt một lần nữa mở một thanh trò chơi diệp thần đi đến diệp văn sau lưng khuyên ngủ văn, văn thời gian không còn sớm nếu không chúng ta trở về đi b à n g không nhị thúc nên lo lắng không thấy ta đang b ể bộn sao ngươi muốn đi liền đi trước đi diệp văn không nhịn được trả lời một câu trưng lệ ha ha cười nói ngươi bất quá là văn văn một cái đường ca mà thôi so cha mẹ của nàng còn quản được rộng đúng đấy muốn thật có chuyện gì ngươi còn không phải giống như trước đó thời điểm then chốt có thể lên chàng chỉ có lưu thiếu cùng chu khải triệu tiến h bay đầu sạc hắn một câu diệp thần cười cười cũng không nữa c ê nhiều n quay người liền hướng phía quán nét cổng đi đến tự mình làm đến đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ mới vừa đi không có mấy bước diệp thần vô ý thức nhìn về phía quán nét bên ngoài Từ hồn lần à mày. là cảm ứng được cái Quả ứng không khỏi nhữ nhữ mày. Quả nhiên, nên tới vẫn gì, khỏi tới tới. l này xem các người đối phó thế nào khoe miệng của hắn nổi lên một vệ trào phúng độ cong trực tiếp đi trở về tùy tiện tìm một chỗ liền ngồi xuống yên lặng đốt lên một điếu thuốc lại nói trần võ an bài nữ quản trị mạng xử lý tốt sốc xếp hiện trường về sau đang định lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại chợt nghe vang một tiếng bang vội vàng nhìn lại chỉ thấy quán nét cửa thủy tinh ứ n g tiếng màn át hai ba mươi cái giày tây đại hắn lập tức tràn vào đem cửa ra vào chắn đến x í c sao nghe được tiếng động bên kia đang đang chơi trò chơi lưu phong đám người cũng là cả kinh theo bản năng theo trên ghế đứng lên khi nhìn đến cổng người về sau lần lượt quá sợ hãi lưu phong âm thầm n u ố t ngủ nước bọt trong đầu đ ỗ n g nhiên toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ những người này không phải là vừa rồi tiểu tử kia gọi tới a trần võ sắc mặt biến hóa tựa hồ là nghĩ đến cái gì vội vàng tiến lên mấy bức cười nói mấy ca trộn lẫn nơi nào ta là trần võ tại đây đông đường phố đi theo độc xà ca trộn lẫn hắn thấy mặc dù những người trước mắt này là lúc trước tiểu tử kia gọi tới giúp đỡ thế nhưng chỉ cần mình tuân ra độc xà ca tên tuổi về sau đối phương tuyệt đối không dám làm loạn trần võ ngươi thật đúng là kiêu ngạo thật lớn a ai biết lúc này chuyển đến một đạo thanh âm lạnh lùng theo này đạo tiếng nói vừa ra thủ tại cửa ra vào hai ba mươi đại hán chậm rãi tàn ra ngay sau đó từ bên ngoài đi ra một cái mặt mũi tràn đầy âm công thanh niên mà tại thanh niên sau lưng thì là theo chân một cái trên mặt quấn đầy băng vải nam tử liền cùng s á t g ớ p giống như nam tử đang dùng phẫn nộ mà ánh mắt âm lãnh quét mắt trần võ cùng lưu phong đám người vừa nhìn thấy thanh niên trần võ sắc mặt lúc này liền biến độc độc xa ca độc xa ca lưu phong mặt soạt một thoáng liền trắng độc xa ca báo ca thủ hạ bốn đại kim cương một trong tại đây đông đường phố có thể là có tiếng tàn nhẫn đừng nói là hắn cho dù là thúc thúc hắn tới cũng phải khách khách khí khí kêu một tiếng độc xà ca trần võ ngươi có thể lại dám đánh báo ca quý khách độc xà ca tiến lên liền làm ộ t ước trần võ tại chỗ bị đạp quỳ trên mặt đất một cử động cũng không dám nghe được báo ca hai chữ trần võ lập tức chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng kém chút không có nước tiểu một quần độc xà ca cái này đây đều là hiểu lầm hắn chẳng thể nghĩ tới vừa rồi tên k i a lại có thể là báo ca khách nhân hiểu lầm độc xà ca cười lạnh ngước mắt nhìn bên cạnh sắt ư ớ cười theo nói độ thiếu Ngài nói một màn này thấy lưu phong đám người hoảng sợ không thôi nhất là lưu phong chân hạ không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét tựa hồ là tùy thời có thể quỳ giảm xuống đất hắn liền là có ngốc cũng hiểu rõ chính mình vừa rồi xông ra đại họa đắc tội không chọc nổi người đỗ thiếu lại cho trần võ mấy bàn tay n à y mới chậm r i hướng phía lưu phong đám người đi đến tầm mắt trọng điểm đặt ở lưu phong cùng chu khải trên thân nết miệng cười một tiếng ta nhớ được người lưu phong mới vừa rồi là người đánh ta bản thiếu ra ẩn đoán rõ ràng ngoại trừ hai người này bên ngoài những người k h á c cút cho ta ngay vậy triệu thiến lôi kéo diệp văn g ó c áo lắp bắp nói văn văn nếu không chúng ta vẫn là đi trước đi dưới loại tình huống này dĩ vãng mở miệng ngậm miệng nghĩa khí cùng với hữu nghị cái gì đều là chê cười nàng không có chút nào nhớ tới chính mình trước đó còn chào phúng diệp thần là phế vật diệ văn thật chặt cắn môi không nhúc n í c trên mặt tràn đầy vẻ kiên định chức lưu càng Chu là l dấu sau ở Khải n g n lệ bẫy. phong ù phù. p h Lưu n h ị n không được tầng tầng quỷ trên mặt đất đưa tay cho mình một b ặ t hai khóc t h n g nói đô đỗ thiếu là ta có mắt như mù còn hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân hắn giờ phút này hoàn toàn không còn trước đó lạnh nhạt cùng tự tin tựa như là một đầu l i ề u mạng ngoắt ngoắt cái đôi c ầ u yêu chó có mắt như mù đúng không đỗ thiếu không biết từ nơi nào tìm tới một cái chai bịa đột nhiên liền đập vào lưu phong trên đầu bình diệu ứng tiếng màn át lưu phong ngã trên mặt đất kêu thảm không thôi trên mặt chạy xuống không ít máu tươi đại nhân không chấp tiểu nhân đúng không đỗ thiếu nhổ nước miếng còn muốn nện hắn thời điểm một đạo thanh âm tức giận văng lên đủ rồi lại đánh ta phải báo cho cảnh sát nói chuyện chính là diệp văn diệp văn cắn ngôi vừa sợ vừa tức căm tức nhìn hắn nghe nói như thế trên mặt đất lưu phong kem chút không có ngất đi đồ đan độn ngươi làm u ố n hại chết ta sao nếu như báo động hữu dụng báo ca làm sao đến mức tại thiên nam một tay che trời báo động đỗ thiếu cười ha ha quay đầu nhìn xem độc xà ca chờ có người nói nàng nói nàng muốn báo cảnh độc xà ca mấy người cũng cười theo đi ra giống như là nghe được chuyện gì một cười đỗ thiếu quay đầu đưa tay liền muốn cho diệp văn một bàn hai con mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên trong ánh mắt mang theo vẻ dâm t à nhà còn tính là có chút sắc đẹp khó trách nói chuyện như thế không có sợ hãi hai cái này cũng không tệ đỗ thiếu tầm mắt tiếp theo theo triệu tiến h cùng trương lệ trên thân quét qua liếm môi một cái ta đ ỗ n g nhiên đổi chủ ý nắm này ba cái tiện nhân đều cho ta lột lao tử h muốn ở ngay trước mặt bọn họ ba bay Bạch. diệp văn sắc mặt lập tức liền trắng triệu tiến h run l y bảy không không muốn trương lệ gắt gao nắm chặt chu khải tay thân thể mềm mại không ngừng run dày chu khải một mặt tuyệt vọng nhìn xem quy tại đó một bên chân bó ngũ ca van cầu ngươi van cầu ngươi cùng xả ca văn này để bọn hắn đừng đừng làm bạn gái của ta trần võ không nhúc đ í c h trần võ hắn đều tự thân khó bảo toàn còn giúp ngươi cầu tình đi chiếu đỗ thiếu phân phó nắm này ba cái tiện nhân cho lột nhớ kỹ an toàn quần đều đừng lưu sau đó mọi người đều mở to hai mắt mở một chút ăn m ặ t độc xả ca cười lạnh một tiếng sau đó phất phất tay phía sau hắn lúc này đi ra ba cái âu phục đại hán cùng nhau hướng đi diệp văn đám người dẫn đầu vị kia trực tiếp đem bàn tay hướng diệp văn bộ n ự c diệ văn thân thể mềm mại r u lên một hàng thanh lệ chậm rãi hạ xuống tuyệt vọng nhắm mắt lại mà đúng lúc này một đạo không xen lẫn bất luận cái gì tình cảm thanh â m vang lên các người dám động nàng một thoáng thử xem chương mười tám hắn là ngươi không chọc nổi người nay đạo đột nhiên xuất hiện thanh â m không lớn không nhỏ lại là rơi xuống đất có thể nghe truyền vào đến trong lỗ thai của mỗi người quán n g t bên trong lập tức yên tĩnh trở lại người nào đã vậy còn quá cuồng mọi người biểu tình nghiêm trọng lúc này lần theo thanh â m nhìn lại chỉ thấy tại hàng thứ ba máy vi tính trên một cái ghế ngồi một thanh niên thanh niên tướng mạo bình thường trong miệng n ậ m một điếu thuốc một nửa tàn thuốc ngưng mà không rơi thần thái cực kỳ lạnh nhạt cùng lười biếng cho dù là đối mặt tất cả mọi người ánh mắt lạnh lùng vẫn như cũ như không có chuyện gì xảy ra ngồi diệp văn thân thể run lên chỉ cảm thấy thanh âm có chút q u e n thai theo bản năng nhìn lại vội vàng dùng tay che miệng lại là hắn triệu tiến h nguyên bản run lẩy bẩy thân thể lập tức cứng đ ở k h ắ p khuôn mặt l ạ vẻ khó tin diệp thần trương lệ cùng chu khải cả kinh không ngầm nhược được trên mặt đất lưu phong càng là lộ ra gặp quỷ biểu lộ sau đó cười lạnh không thôi đồ đan độn đều loại thời điểm này còn dám nói nói như vậy không thấy trần võ đều quỷ trên mặt đất sợ đến cùng cháu trai một dạng sao quả thực là không biết sống chết hà nước g ì diệp thần tiếp tục tìm đường chết nếu như vậy liền có thể vì chính mình hấp dẫn cựu hận nói không chừng sau đó đỗ thiếu cùng đọc x à ca hỏa cũng hết giận diệp văn thất thần một lát sau lúc này phản ứng lại nhìn xem diệp thần tỏ mắng n g ư ờ i đi lên rồi chuyện này từ đầu tới đôi với n g ư ờ i không quan hệ n g ư ờ i đi nhanh lên diệp thần ngay tại lúc này đứng ra hộ nàng nàng muốn nói không cảm động đó là giả bất quá càng nhiều hơn là tức giận cùng chỉ tiết rèn sắt không thành thép chi s ắ c có ta ở đây không ai có thể di động ngươi diệp thần khẽ lắc đầu khoe miệm mỉm cười phản phất là đang trần thuận một sự k i t h ự c ta tạo giường b t lưu phong kem chút không có mắng ra bắt đầu hối hận mang ra hỏa này tới con nét sự tình ban đầu liền đã đủ lớn bây giờ lại thêm hắn câu này không đem bất luận cái gì người để ở trong mắt lời chẳng khác gì là đem mâu thuẫn đẩy lên cao trào quả nhiên một đạo tiếng cười to vang lên theo ha ha ha này rơi ạ là từ đâu xuất hiện náo tản thật sự là cười chết ta rồi độ thiếu giận quá mà cười có ngươi tại không ai dám động nàng đúng không tốt lão tử hôm nay không chỉ muốn động nàng còn muốn ở ngay trước mặt ngươi thảo khóc nàng nói xong hắn hướng thẳng đến diệp văn chạy đi diệp văn vô ý thức nhắm mắt thầm nghĩ xong ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến diệp văn vội vàng mở mắt ra xem xét chỉ thấy vừa rồi đi hướng mình đỗ thiếu cả người liền cùng rẻ rách túi giống như bay ngược ra ngoài tầng tầng đập vào q u ầ y bà phía trên mà trước người nàng nhiều hơn một bóng người diệp thần diệp văn rủi rủi mắt kinh đến mức hoàn toàn nói không ra lời cái này sao có thể lưu phong thất thanh kinh hai nói bởi vì hắn vừa mới nhìn rõ diệp thần chẳng qua là một bàn tay liền đem đỗ thiếu cho cội bay triệu tiến h đám người mặt lộ vẻ ngốc trệ chi sắc diệp thần p h ủ p h ủ tàn thuốc nhìn xem bên kia bị người đỡ xuống tới đỗ thiếu nết miệm cười một tiếng ta nói có ta ở đây không ai có thể di động nàng. đ ộ c xà con mẹ nó ngươi còn lo lắng cái gì cho ta giết chết bọn hắn đỗ thiếu mặt mũi tràn đầy giữ tận giận giữ hét bởi vì khí lực quá lớn dẫn đến xé rách đến vết thương ho khan liên tục đều lên cho ta chết hay sống không cần lo đ ộ c xà đột nhiên vung tay lên sau đó trước tiên cơ lấy một cây cái ghế phóng tới diệp thần trên mặt sát khí đỗ thiếu có thể là báo ca mời tới khách nhân bây giờ tại trên địa bàn của hắn xảy ra chuyện nếu là xử lý đến không thỏa đáng quay đầu hắn cũng phải đi theo không may nhìn xem cùng nhau tiến lên mấy chục người triệu tiến đặc mông ngồi dưới đất kém chút không có bị dọa mất đi chỉ diệp thần mũi tức miệ đều là người hôn đản g này gây h o ạ n hiện tại tốt liên đ ố i chúng ta cũng phải đi theo không may diệp thần khẽ ngầm đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem xông tới độc xà ca sắp chết đến nơi thế mà còn cười được độc xà ca cười lạnh đang muốn đem trong tay cái ghế đập tới thời điểm vẻ mặt đột nhiên nhất biến tựa hồ là nghĩ đến cái gì vội vàng phanh lại chân mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem diệp thần ngài ngài là khi nhìn rõ sở diệp thần mặt về sau hắn bỗng nhiên nhớ tới một người l i ê n là người kia tại trước mấy ngày ban đêm đại não hội sở giống như chiến thần đầu tiên là đem ngô trường xuân đánh bay ra ngoài sau đó lại cực kỳ bá đạo chặt đ ứ t báo ca nhất chỉ sau đó báo ca càng là nghiêm khiến cho mọi người không thể đắc tội cái này người trong lúc nhất thời một cỗ hơi lạnh thấu xương lóe lên trong đầu đ ộ c xà ca trong lòng sợ hai không thôi nuốt ngụm nước b ọ t đang muốn nói gì thời điểm q u á t to một tiếng chuyển đến、Cút. một cái lăn chữ làm cho đ ộ c xà ca kem chút hồn phi phát tán trên mặt kinh hại không thôi là hắn liền là hắn thanh âm này giọng điệu này đơn giản giống như lúc không khả năng sẽ có sai tại tất cả mọi người trận mắt hốc mồm vẻ mặt chỉ thấy độc xà ca nuốt ngụm nước bọn quay người liền hướng phía quán net cổng điền cùng chạy ra ngoài hận không thể nhiều sinh hai cái chân vừa chạy vừa nói đi nhanh lên hắn vừa chạy sau lưng hai mươi ba mươi người cũng chạy theo độ thiếu cả người trong nháy mắt liền một b ư ớ c ngươi các ngươi hắn lời còn chưa nói hết liền bị người che miệng lại khiêng chạy ra ngoài trong chấp mắt liền đi được không còn một mảnh hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch mỗi người đều mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này lưu phong tròng mắt đều nhanh bật đi ra diệp văn trên bộ ngực sữa hạ chập chúng không thôi trương lệ cùng triệu tiến đám người như là hóa chân võ quỳ trên mặt đất m ở mịt đánh giá bùn phía ta là ai ta đây là ở đâu bên trong sau một lúc lâu chúng người mới kịp phản ứng lần lượt tầng tầng thở dài một hơi tất cả mọi người nhìn về phía diệp thần v ẹ mặt phức tạp không thôi diệp văn cắn cắn hàm răng vừa rồi nàng đều cho là mình đám người chết chắc ai biết độc xả ca mang theo người vừa vọt tới liền ngừng lại tiếp lấy diệp thần một cái lăn chữ liền để hắn quay đầu liền chạy nàng chỉ cảm giác mình cái này đường ca để cho nàng bắt đầu có chút nhìn không thấu triệu tiến ha to miệng nhìn không được hỏi mọi người tiếng lỏng diệp thần ngươi biết độc xả ca trong lúc nhất thời tất cả mọi người tầm mắt cùng nhau nhìn về phía diệp thần nhất là lưu phong nếu như diệp thần bối cảnh không tầm thường đây chẳng phải là nói nhóm người mình trước đó hành động trong lúc vô hình dứt lấy thái họa nên tiếp tất cả mọi người tầm mắt diệp thần n ú t v a y không biết vậy hắn làm sao thấy được ngươi liền chạy chu khải một mặt không tin diệp thần cười nhạt một tiếng ta cũng không biết có lẽ là bị ta dọa sợ đi mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không hiểu ra sao đều không làm rõ ràng được hắn nói có đúng không là lời nói thật chưng lệ ra vẻ khôi hải nói một câu ta đã nói rồi ngươi nếu là thật có lợi hại như vậy làm sao lại chạy đến công ty của chúng ta tới làm bị nàng kiểu nói này mọi người cũng phản ứng lại đích thật là dạng này nếu như diệp thần thật sự có thể nhường độc xà ca nghe tin đã sợ mất mật như thế nào lại chạy đến công ty bọn họ đi làm một tháng cầm hai nghìn năm trăm l ư ơ n g tạm còn ăn mặc một mạc như vậy lưu phong chìm xuống tâm lần nữa sinh động hẳn lên chủ động sôi nổi lấy bầu không khí nói cái kia hẳn là là độc xà ca nhận lầm người thời gian không còn sớm chúng ta trở về đi n ữ mặt hắn còn nhìn về phía diệp thần nghiêm mặt nói đúng rồi diệp thần mai kia là thứ bảy cuối tuần không đi làm thứ hai mươi có thể được sớm một chút đến không cho phép đến trễ b ằ n không trừ tiền lương diệp t h ầ n nhẹ gật đầu lập tức rời đi đoàn người dịu lấy lưu phong đi bệnh viện phụ cận đến mức bị trên mặt đất trần võ không ai phản ứng cùng lúc đó hồng thái cao cấp câu lạc bộ tư nhân đ ộ c x à ca rất cung kính q u y gối lâm thái trước mặt tốc độ cao đem chuyện đã xảy ra một năm một mười thuật lại một lần lâm thái sắc mặt biến ảo không ngừng cuối cùng hít vào một ngụm khí lạnh ngươi xác định ngươi không nhìn lầm báo ca ta dùng người đầu đảm bảo tuyệt đối sẽ không có lỗi hắn liền là người kia đọc xa ca thể nói người kia lâm thái trên mặt bậy biện ra vẻ sợ hãi đi tới trước cửa sổ nhìn xem bầu trời đem nói chuyện này ngươi hy vọng vị kia không lại bởi vậy sự t ì n h mà giận lấy sang chúng ta báo ca cái kia đỗ thiếu làm sao bây giờ đ ộ c xà ca muốn nói lại thôi nói h ừ lâm thái h ừ l ạ n h một tiếng sắc mặt vô cùng dữ tợn còn có thể làm sao cho ta đem hắn đưa về giang bắc cái phế vật này kém chút cho ta lâm mộ gây họa tài đình nếu như không phải xem ở phụ thân hắn trên mặt mũi ta một đao lăng chỉ hắn đ ộ c xà ca trong lòng chấn động vội vàng thừa dịp lạ sau đó lui xuống tại hắn sau khi đi lâm thái lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại điện thoại vừa vừa tiếp thông bên kia liền chuyển đến một đạo cực kỳ u y nghiêm chất vật tiếng lâm、Hình. ta thổ phỉ nhi tử thế mà tại trên địa bàn của ngươi bị người khi dễ ngươi có phải hay không nên cho ta một cái công đạo đ ỗ minh lâm mỗ còn muốn hướng ngươi muốn một cái công đạo đâu lâm thái cười lạnh liên tục lúc này đem chuyện đã xảy ra nói ra sau khi nghe xong lập tức vang lên một đạo lúc hít vào thanh âm ngươi chắc chắn chứ loại chuyện này lâm mỗ làm sao lại nói láo hôm đó cái này người lại náo ta hội sở về sau ta liền phái người nghe được biết được cái này người tại c ử u long đồ cổ thành ra tay khuất phục ngụy ra lao gia tử thi triển thủ đoạn đang là chân khí ngoại phóng cách không đả thương người hắn là ngươi không chọc nổi người lâm thái nghiêm nghị nói điện thoại bên kia trầm mặc mấy giây mới khàn khàn vô cùng mà nói lâm minh việc này đa t ạ coi như ta thổ phỉ thiếu ngươi một cái nhân tình làm phiền ngươi trong đêm năm cái tia tiểu xúc sinh cho ta trả lại lao tử muốn đem hắn sâu trên tàng cây đánh k h á c h khí lâm thái cười cười liền c ú p điện thoại một người đứng tại phía trước cửa sổ thật lâu không nói bởi vì cái gọi là bầu trời không có hai mặt trời thiên nam ba tỉnh ra cái này người về sau không biết muốn quấy lên bao lớn sóng gió diệp thần viên b ấ t phá cũng là có chút mong đợi chương m ư ơ i chín phong phú treo giải thưởng diệp thần lúc về đến nhà phát hiện đã là hơn chín giờ đêm vừa vừa mở cửa liền thấy nữ nhi manh manh nằm sấp trên bàn làm bài tập mà diệp h ả i cùng nô lan thì là tại xem tv ba ba tiểu gia hỏa lập tức thả tay xuống bên trong bài tập khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hướng phía diệp thần đánh tới giang hai tay giàn lại thanh l ạ i khi nói ba ba ôm manh manh muốn ôm một cái được rồi diệp thần ngồi s ổ m xuống đem tiểu gia hỏa t h i ế t được sau đó bế lên vớt vớt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên mặt nhu hòa đến cực điểm nữ nhi ngoan có muốn hay không ba ba nha mới không nghĩ đây tiểu gia hỏa đưa tay sợ lấy hắn dâu rịa k h a n khách cười không ngừng nô lan ở một bên cười nói dị vãng cái giờ này nha đầu này sớm đi ngủ nhưng là hôm nay nhất định phải chờ n g ư ơ i ta làm sao hống nàng đều không đi ngủ n ã i n ã i xấu manh manh không để ý tới n ã i n ã i mắt thấy mình bị người phá tiểu gia hỏa lấy tay che mắt cách một cái khe nhìn lén lấy diệp thần ba ba ngươi đã đi đâu nha vì cái gì hiện tại mới trở về nha ba ba đi làm sau đó kiếm tiền nuôi chúng ta manh manh n a diệp thần tinh tế nắm tiểu gia hỏa mập mạp tay nhỏ kiên nhẫn giải thích nói tiểu gia hỏa lập tức nước mắt d ư n g ư n g ba ba ngươi khổ cực diệp thần nghe vậy trong lòng xẹt qua một dòng nước ấ m cười nói nếu biết ba ba khổ cực vậy ngươi liền không thân ba ba ba một thoáng ba ba xấu da da cùng mãi mãi nhìn xem đây tiểu gia hỏa lập tức ngượng ngùng thanh â m nhỏ đến cùng giống như mua ê ờ diệp hải ho khan một tiếng cùng lô lan cùng nhau xoay người sang chỗ khác chững chạc đàng hoàng nhìn chằm chằm tv diệp thần một hồi không biết nên khóc hay cười sau đó liền muốn thả nàng xuống tới ai ngờ tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên nắm miệng nhỏ bù lại bẹp một thoáng ngay tại trên mặt hắn hôn một cái sau đó vội vàng dùng tay che mắt cùng con chim cút một h ư ớ dạng lần này nên đổi ba b a thân người đi diệp thần sợ lấy bị tiểu gia hỏa hôn qua địa phương trong lòng tràn đầy vui mừng cùng thoải mái hắn hiện tại xem như hiểu rõ vì cái gì phần lớn gia đình đều tình nguyện muốn nữ nhi mà không muốn con trai nữ nhi thật sự là ba ba thân mật nhỏ áo đông sẽ núng h i ị u hội an ủi ba ba nếu như nếu đổi lại là nhi tử xào trá được người muốn đem hắn đẻ xuống đất tại quần bạo nện một chầu nghĩ hay lắm đâu tiểu gia hỏa lường hắn một cái sau đó theo trong ngực hắn kiếm đâm xuống tầng tầng nhào tới ngô lan trong ngực rất là ngạo kiểu diệp thân ấm lòng cười một tiếng sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt chờ đến sau khi ra ngoài phát hiện tiểu gia hỏa tại lão mụ trong n ự c ngủ thiết đi diệp thân mảnh nhìn kỹ nàng một hồi càng ngày càng yêu thích cô nàng này cùng mẹ của nàng là càng lúc càng giống hắn lại cùng phụ mẫu trò chuyện trong chốc lát liên quan tới p h ỏ n g vấn sự t ì n h liền về tới gian phòng ngày thứ hai là thứ bảy diệp thần vốn định mang theo tiểu gia hỏa đi ra ngoài chơi buồng địch kết quả lại tiếp đến c ô thiếu k h ô n điện thoại diệp thần nhìn thoáng qua đang xem tv i i tiểu gia hỏa sau đó nhỏ giọng đi đến ngoài phòng nhận nghe điện thoại chuyện gì tiên h sinh ngài muốn dược liệu chúng ta đều tìm đến không sai bị lắm c ô thiếu khôn cung kính vô cùng đi thẳng vào vấn đề lại nói thế nhưng còn thiếu một vị chủ d ư ỡ n diệp thần vội vàng hỏi thuốc gì thiên linh hoa lúc trước diệp thần cho cố thiếu k h ô n dược liệu danh sách phía trên không chỉ có cho vợ hắn chữa bệnh dược còn có cho manh manh luyện chế khí huyết đan máu tủy viên thoát thai đan dược liệu mà này thiên linh hoa rõ ràng là luyện chế máu tủy viên mang tính ken chốt dược liệu không có vật thay thế diệp thần có chút thất vọng đang muốn nói tính toán thời điểm đ ỗ n g nhiên lại nghe được cố thiếu k h ô n thận trọng nói chúng ta tìm khắp cả toàn bộ thiên nam ba tỉnh cuối cùng tại một nhà thuốc đông ý cửa hàng tìm được cái này đổ vật thế nhưng thế nhưng người ta không bán vì cái gì không bán diệp thần nửa vui nửa bừ nói nghe nói nhà này thuốc đông y chủ tiệm nữ nhi bị một loại quái bệnh tìm khắp danh y đều vô dụng cho nên hắn liền dùng thiên linh hoa làm đại giá treo giải thưởng danh y cho nữ nhi chữa bệnh đồng thời đối ngoại buông lời nếu ai chữa khỏi hắn bệnh của nữ nhi thiên linh hoa chắp tay đưa lên nói đến đây cố thiếu không muốn nói lại thôi nói thiên sinh ngài xem ta có thể trị diệp thân cười nhạt một tiếng hắn không biết y thuật nhưng hắn là người tu chân đối với người tu chân mà nói phàm nhân sinh lão bệnh tử cũng có thể thông qua linh khí lại hoặc là đan dược đến giải quyết tuất ta lập tức nhường hổ ca tới đón g à i cố thiếu k h ô n vừa mừng vừa sợ sau đó liền c ú p điện thoại không hoài nghi chút nào diệp thần trong lời nói có chỗ vô ích cũng không lâu lắm diệp thần liền tiếp đến a hổ điện thoại vì không làm cho phiền thái không cần thiết diệp thần khiến cho hắn đứng ở cửa tiểu khu cùng phụ mẫu cùng manh manh chào hỏi một tiếng liền ra cửa lần này a hổ không có mở lần trước bị ly mà là đổi thành một cỗ màu đen b ả o mã mặc dù là như thế vẫn tại cái này cũng không dồi dào cửa tiểu khu đưa tới m à n h động nhất là bảo mã sa thượng treo quân đội đại viện g i ớ i phép càng là dẫn tới một bộ phận người hữu tâm khiếp sợ liên tục trong đám người thậm chí là có mấy đạo thân ảnh quen thuộc lưu phong diệ vừa nhìn thấy diệp thần a hổ vội vàng theo trong xe đi ra cung kính nói tiên sinh đối tại người tuổi trẻ trước mắt hắn trong lòng tràn đầy vô tận kiên kỵ cùng khâm phục c h i tình dù sao cái kia thiên đối phương chỉ dùng một đạo chân khí liền đánh rất chính bình thường đi thôi diệp thần nhẹ gật đầu trực tiếp lên hắn cái kia trước bi em đ ú t theo xe đi xa trong đám người chu khải rủi mắt một cái nói các ngươi có phát hiện hay không mới vừa lên xe người kia có điểm giống giống diệp thần ngươi không nói ta còn không có phát hiện ngươi nói chuyện ta cũng cảm thấy có điểm giống chưng l ạ lập tức kinh hô một tiếng trên mặt mang theo kinh nghi bất định vẻ mặt lưu phong lúc này cười lạnh làm sao lại là hắn lại không nói trên chiếc xe kia chính là quân đội đại viện giấy phép chỉ là cái kia chiếc bi em núp liền giá trị bảy tám mươi vạn ngươi cảm thấy họ diệp có tư cách ngồi lên đúng đấy có thể là bóng lưng giống mà thôi triệu tiến một mặt khinh thường quay đầu nhìn xem một bên diệp văn nói văn văn diệp thần là ngươi đường ca ngươi quen thuộc nhất ngươi đến nói một chút xem vừa rồi người kia có phải là hắn hay không diệp văn yên lặng nhìn xem bảo mã đi xa hướng đi nhữ lại nga mi trầm tư mấy giây sau đó lắc đầu nói hẳn không phải là đối với diệp thần một nhà nàng tuy nói không chút tiếp xúc bất quá vẫn là tại mẹ mưa dầm thấm đất biết một chút tỷ như diệp thần phụ mẫu một cái là cho người ta xem cửa chính một cái là làm nhân viên quét dọn trong nhà còn có một cái được bệnh bạch h u y ế t tiểu hải tử tại gia đình như vậy dưới điều kiện đừng nói bà mã chỉ sợ mua chiếc xe ba bánh cũng thành vấn đề nghe được nàng t i ể u nói này lưu phong âm thầm lưới lòng một ngụm ra vẻ phong khinh vân đ ạ m nói ta đã nói rồi chẳng qua là bóng l ư n g giống mà thôi a hổ mở rất nhanh tăng thêm biển số xe nhân tố trên đường đi đều không có gặp được cảnh sát giao thông đón xe hơn hai giờ về sau thành công đã tới mục đích tập hợp dực hiên Thiên nam ba tỉnh bao hàm kiểm nam, nam, Tương nam. Trong hàm nhiều Kiềm Điền Kiềm núi Nam Nam, Nam, Nam. Nam rừng bao rậm, đó cố ộ tộc, n gần Tương Nam phần lớn Điền Nam g thêm tới thừa thải thừa thải thì thừa thải hoa miêu mà liệu, rau quả, quả. dược c vì vậy là thiếu khôn sau khi lên xe liền giới thiệu tình huống căn bản tập hợp dược hiên chính là kiểm nam một nhà trăm năm thuốc đông y cửa hàng ngay tại chỗ ủng có rất lớn danh tiếng cùng với bối cảnh mà tập hợp dược hiên ông chủ tôn triệu niên tức thì bị xưng là kiểm nam dược vương a hồ trực tiếp dừng xe ở tập hợp dược hiên phụ cận còn không có xuống xe liền thấy bên ngoài chật ních muôn hình muôn vẻ người đối tập hợp dược hiên nghị luận ở mỹ d đại, đại thể n u y tứ liền là tập hợp dược hiên ông chủ nữ nhi được bệnh nặng tìm kiếm danh ý, ý sau khi chuyển thành công dân tặng thiên linh hoa một ngàn vạn tiền mặt có ý tứ nhất chính là nếu như nhà trai độc thân thậm chí là có khả năng c ử i ông chủ nữ nhi thế này hàng loạt phong phú treo giải thưởng diệp thân bên cạnh một người mang kính mắt y sinh tựa hồ là dục dịch đang muốn tiến lên hết mạng thời điểm lập tức liền bị một cái đại thúc cho kéo lại trao đại thúc tâm nhắc nhở ngươi muốn chết à cái này treo giải thưởng thiếp cũng không phải tốt như vậy bóc có ý tứ gì người kia khó hiểu nói nhưng phàm là bóc treo giải thưởng thiếp nếu như chị không hết tôn tiểu t h ư bệnh không khỏi là dựng thẳng đi vào hành đi ra sắc mặt người kia lập tức liền t a i rồi vội vàng lui lại mấy bước nuốt ngụm nước b ọ t nói không không có nghiêm trọng như vậy a sẽ không ha ha ngươi là không thấy trước đó tiến vào mấy người có danh s ư n g là y thánh có danh s ư n g y thần cẳng có vẫn là hải ngoại chuyên gia y học kết quả không khỏi là thiếu cánh tay đoạn chân bị người mang ra ngoài chàng trai đại thúc nhìn ngươi tuổi trẻ cho nên ta mới khuyên ngươi đừng đi lội lần này vũng nước đục một ngàn vạn tuy mê người giữa vương tôn tiên sinh nữ nhi tuy xinh đẹp có thể cái kia cũng phải có mạng hưởng d ụ n g à. chúng ta ngay ở chỗ này nhìn một chút là được rồi người kia nhìn chung quanh người phát hiện tất cả mọi người là một bộ xem kịch vui dáng vẻ về sau quả thực là bỏ đi trong lòng điểm này không thực tế suy nghĩ ô m tay cười h i ế p mắt mong mọi cái nào không biết sống chết giá hỏa dám đi qua hết bảng mà đúng lúc này chỉ thấy một người tướng m ạ n bình thường người trẻ tuổi tiến lên hai bước đem kể sắt ở phía ngoài treo giải thưởng t i ế t bóc xuống dưới người trẻ tuổi nhìn một chút thủ tại cửa ra vào hai đại hán cười nhặt một tiếng cái bệnh này ta có thể trị chương hai mươi ngươi sẽ quỷ cầu ta theo diệp thần tiếng nói vừa ra toàn bộ tập hợp dược hiên cổng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại tất cả mọi người trận to mắt nhìn hắn khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin thật đúng là không có sợ chưa ta mọi người kịp phản ứng sau khi lập tức buộc phát ra một hồi xôn xao thật sự là diệp thần quá mức trẻ ba mươi tuổi không đến dáng vẻ thì cũng tôi h đi trọng yếu nhất chính là một thân trang phục keo kiệt đến cực điểm hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm biết ý thuật dáng vẻ hiện trường có lao trung ý trực tiếp mở miệng mắng lên người trẻ tuổi người mẹ nó là đang đùa t a nhóm sao diệp thần mắt điếp thai ngơ chẳng qua là một mặt lạnh cái tiểu tháo tại cửa ra vào hai đại n bên t r g tôn cái cởi h trung t sơn láo giả sắc mặt h ông nhuận phất tất tinh thần thì và sáng chẳng qua là vẻ mặt ăn nói có ý tứ khỏe miệng còn mang theo một vệ lạnh leo chi sắc nhìn người tới mọi người sắc mặt hương tụ dược vương tôn triệu niên một cái bao gồm toàn bộ kiềm nam hết thẻ thuốc đông y sản nghiệp đại lao một cái dậm chân một cái đều có thể dẫn tới kiềm nam vì đó địa chấn nhân vật giá trị bản thân quá trăm triệu tự nhiên là không cần phải nói trọng yếu nhất có nghe đồn dược vương dưới tay có một cái hái thuốc bang chuyên môn phụ trách thu thập d ữ liệu những người này không chỉ có thể thu thập d ữ liệu còn có thể tránh người tôn triệu niên quét một vòng đám người sau đó mà không thay đổi nhìn xem diệp thần tầm mắt bức người người trẻ tuổi là người bóc treo dài thường t i ế t không sai diệp thần cười nhạt một tiếng quy củ của ta ở đây đều biết nếu như ngươi bản sự không tốt hậu quả rất nghiêm trọng tôn triệu niên tầm mắt lấp lánh không ngừng cho nên hiện tại ta cho ngươi một cái đổi ý cơ hội theo lý thuyết hắn gián tiếp treo giải thưởng tự nhiên là hy vọng thiên hạ hạnh lầm cao thủ đều nghe theo gió mà đến có thể lợi ích động nhân tâm tổng có vài người mong muốn đục nước béo cỏ nếu như không hơi chấn nhiếp một thoáng đạo trích tập hợp dược hiên cánh cửa chẳng phải là sẽ bị săn bằng mà hắn thấy diệp thần chính là người sau tiếng nói vừa ra mọi người hô hấp lúc này vì đó hơi ngưng lại theo tôn triệu niên trong lời nói đều có thể cảm nhận được một câu nghiêm nghị cùng thiết huyết khí lúc trước kính mắt y sinh sắc mặt tại đi mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía b ngay sau đó hắn liền một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía diệp thần nên tiếp tôn triệu niên diệp thần đắp không phải cái gọi là nói ta chỉ muốn biết nếu như c h ư a khỏi con gái của ngươi thiên linh hoa sẽ hay không cho ta tôn triệu niên cười ha ha hai mắt hiếp lại nói nếu như ngươi thật có thể trị hết nữ nhi của ta thiên linh hoa không chỉ cho ngươi ta sẽ còn đem rung rung gả cho ngươi cộng thêm một ngàn vạn đồ cưới dầm hiện trường lập tức vang lên một chuỗi nuốt nước bọt cùng hít một hơi lanh khí thanh âm trong mắt một mảnh hừng n ự c tôn tư g i n g danh sưng kiềm nam thập đại mỹ nữ một trong không biết bị nhiều ít người phụng làm nữ thần trong lộng người theo đuổi càng là nhiều vô số kể làm sao tôn tư do ánh mắt quá cao mà mọi người lại trở ngại tôn triệu niên quyền thế không dám làm loạn một khi thành dược vương con rể có thể nói là một buổi sáng thăng thiên tại toàn bộ kiểm nam đều có thể đi ngang liền liền cố thiếu k h ô n cái này cố ra đại thiếu cũng có chút động tâm mọi người kinh ngạc tán thắn sau khi diệp thần lại là lắc đầu mỉm cười miễn đi nhìn ngươi này tấm tôn đinh liền biết con gái của ngươi cũng không khá hơn chút nào huống hồ ta cũng là có gia đình người hắn cũng không phải t r ă n g bức mà là sợ chính mình c h ư a khỏi người đối phương thật đổ thừa chính mình đến lúc đó manh manh vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái mẹ không hận chết chính mình mới quái mọi người nghe vậy thân hình lập tức một cái lảo đảo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc còn cho là mình nghe lầm đây là ghét bỏ vẫn là ngại vứt bỏ đâu tôn triệu niên nụ cười trên mặt vì đó cứng đờ, cười lạnh nói đã như vậy vậy thì mời tiến vào đi hy vọng bản lãnh của ngươi so khẩu khí của ngươi còn lớn hơn nếu không hử hử diệp thần bay đầu về trong đám người cố thiếu khôn cùng a hổ khe gật đầu sau đó liền đi theo tôn triệu niên đi vào tập hợp dực hiên thẳng đến lầu hai một cái phòng ngh giờ phút này bên trong cũng tụ tập không ít người bất quá phần lớn là thân mặc đồng phục y sinh đang mắt không chấp c h ầ m c h ầ m lên trước mặt y học dụng cụ mà tại dụng cụ ở giữa để đó một cái giường nằm trên giường sắc mặt trắng bệnh nữ tử nữ tử đôi mắt khép h ờ ngũ quan sinh sắn tái nhợt không thôi trên thân còn đóng thật dày hai tràng chăn m i ệ n g trong phòng tràn ngập một luồng hơi lạnh tôn triệu niên trên mặt thương tiếp nhìn một chút cô gái trên giường giương mắt đôi bên cạnh một cái lao trung ý hỏi tiểu thư thế nào hắn lao tới nữ có thể nói tất cả ký tháp tinh thần đều tại trên người nữ nhi tiểu thư dấu hiệu sinh mệnh thể đang ở hạ thấp ta chúng ta tận lực vị ti lắp ba lắp bắp hỏi nói tôn triệu niên sắc mặt hơi t r ầ m xuống nhìn thoáng qua diệp thần mời đi diệp thần nhẹ gật đầu tiến lên hai bước đi đến trước giường n ô ra tay n ắ m ở nữ tử thủ đoạn âm thầm hướng trong cơ thể nàng độ vào một đạo linh khí lập tức cũng cảm giác được một c ỗ hàn ý lạnh leo kéo tới tôn triệu niên một mực gắt gao nhìn chăm chú lấy hắn nhịn không được hỏi như thế nào diệp thần mở miệng đang muốn nói chuyện thời điểm chỉ thấy một cái giày tây nam tử từ bên ngoài tốc độ cao đi tới sau đó đi đến tôn triệu niên bên người nhỏ giọng nói vài câu tôn triệu niên lập tức mặt lộ vẻ, vẻ mừng như điên kích động đến không kềm ch vẫn là ta tự mình đi thỉnh nói xong hắn không nữa nhìn nhiều diệp thần liếp mắt quay người liền mang theo người đi ra ngoài phòng tựa hồ là muốn nghênh đón cái gì nhân vật trọng yếu cùng đ ố i đã diệp thần thái độ có khác biệt trời vực diệp thần mặt lộ vẻ kinh ngạc không bao lâu chỉ thấy tôn triệu niên đi mà quay lại bất quá lại là vây quanh một thanh niên thanh niên ước chừng hai mươi mấy tuổi thân mang âu phục khí độ phi phạm tôn triệu niên mặt mũi tràn đầy ửng hồng phảng phất là thấy cứu tinh lâm tiên sinh lần này ngài chịu xuống núi làm tiểu nữ chữa bệnh ta thật sự là vô cùng cảm kích thanh niên một mặt lạnh nhạn quét mắt liếp mắt cô gá sau đó liền đưa ánh mắt nhìn về phía diệp thần những những mày nói vị này là vị này cũng là đến đây cho dung dung chữa bệnh tôn triệu niên giải thích nói thanh niên nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng chữa bệnh ta xem không phải giang hồ phiến t ử a tôn lão của ngươi sống hơn nửa đời người lại ngay cả này chút tình huống đều điểm không phân rõ được sở tôn triệu niên một mặt xấu hổ sở dĩ nhường diệp thần tiền đến là bởi vì thanh niên trước mắt lúc ấy còn không c o xuống núi không có cách nào phía dưới hắn đành phải lấy n g a chết làm n g a sống thanh niên không đợi hắn nói chuyện vô cùng xem thường nhìn một chút diệp thần khua tay nói khiến cho hắn lăn ra ngoài có ta lâm phạm ở đây chỗ nào cần dùng đến loại rác rưởi này vâng tôn triệu niên lên tiếng quay người nhìn xem diệp thần thần s ắ c lạnh lùng ngươi muốn vui mừng lầm tiên sinh tới kịp thời bằng không kết quả của ngươi cùng trước đó mấy vị kia m ở dạng còn không mau cút đi diệp thần ngồi tại trên một cái ghế tự mình đốt một điếu thuốc hai chân chéo ngay với nhìn xem hắn tôn triệu niên nếu như ta nói ngươi sẽ quỳ cầu ta ngươi tin không chương hai mươi mốt quỳ xuống đi cầu ta ạ ta sẽ quỳ cầu ngươi tôn triệu niên đầu tiên là xứ sở sau đó cười lạnh không thôi chỉ diệp thần thua tay nói người tới bắt hắn cho ta loạn bổng đánh đi ra hắn đường đường dược vương sẽ cùng một tên mao đầu tiểu tử quỳ xuống nói đùa cái gì nếu là truyền đi còn không bị ngoại nhân chết cười chậm đã một bên lâm phạm bỗng nhiên ngăn lại chạy tới người mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem diệp thần nói ta thở nhỏ ở trên núi lớn lên sáu tuổi học y ỉ tám tuổi xem lượn hết thẻ sách thuốc chín tuổi làm nghề y ỉ mười lăm tuổi tinh thông một ngàn loại kỳ nan tạp chứng tôn triệu niên mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục hiện trường mấy cái lao trung y kinh t h ắ n không thôi nếu như lâm phạm nói lời là thật như vậy hắn không thể nghi ngờ là một cái ý đạo thiên tài diệp thần sắc mặt bình tĩnh há nói như vậy ngươi là cao thủ xu phóng nhãn thiên hạ ta lâm phạm tự hỏi ý thuật thứ hai không ai dám nhận ý thuật thứ nhất người một cái r i á c rời rượi vào cái gì cùng ta so lâm phạm khí thế như cầu vồng phản phất mong muốn áp đảo hết thảy diệp thần miết miệng cười một tiếng khoát tay nói không không không ngươi hiểu lầm kỳ thật ta liền không muốn cùng ngươi so bởi vì ta căn bản là không có đem ngươi để vào mắt tiếng nói vừa ra lâm phạm nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ sắc mặt lúc xanh lúc trắng h ắ n chẳng thể nghĩ tới chính mình một phen khoét hoang đổi lấy lại là một câu cực kỳ chu tâm lời xem xét sắc mặt hắn không đúng tôn triệu niên trong lòng chìm xuống trận trên mặt sát khí mà nói đánh gậy tay chân của t i ể u tử này cho ta sau đó ném ra bên ngoài lâm phạm có thể là hắn thật vất vả mới mời tới nếu như bị diệp thần khí đi như vậy nữ nhi của mình chẳng phải là không cứu nổi ha ha lâm phạm đ ỗ n g nhiên quái bật cười trên mặt khiêu khích t i ể u tử có dám theo hay không ta đánh cược đánh cược gì diệp thần nhiều hứng thú nhìn xem hắn nếu như ta chữa khỏi tôn t i ể u t h ư bệnh ngươi quỷ xuống cho ta dập đầu ba cái sau đó tự đoạn một tay rời đi nếu như là ngươi chị không hết đâu diệp thần nhữ mày giống như cười mà không phải cười nói ta tuyệt sẽ không thua nếu như ngươi chị không hết vật này về ta diệp thần ngắt lời hắn nhịn không được nhìn về phía bên hông hắn khối ngọc bội kia lâm phạm biến đổi sắc mặt mấy cái t ố t lâm tiên sinh cái này tôn triệu niên hung hăng trận mắt nhìn diệp thần liếp mắt muốn nói lại thôi lâm phạm thua tay nói tôn lão không cần nói ngươi cần làm chính là bang ta nhìn tiểu t ử này đừng để hắn chạy lâm tiên sinh yên tâm tôn triệu niên nhẹ gật đầu sau đó liền sai người giữ vững cổng sợ diệp thần chạy mất tiếp xuống mời ngươi trận to mắt cho thấy rõ ràng lâm phạm đối diệp thần cười lạnh đi đến trước giường để cho người ta triệt tiêu tất cả chữa bệnh thiết bị sau đó đem tôn tư dung thủ đoạn đáp đi qua số một thoáng mạch về sau quay đầu một mặt tự tin đối tôn triệu nên i nói tôn tiểu thư mắc chính là âm hàn chứng bệnh chỉ được tôn triệu niên mừng như điền không thôi ngay sau đó lâm phạm theo trên thân lấy ra một cái túi vải lộ ra từng dãy hiện ra hàn quang ngân châm to to nhỏ nhỏ đều có chỉ là chiêu này liền bỏ đi trong phòng những người khác suy nghĩ một cái lao trung ý run rẩy run rẩy từ t ô n nói hán hắn là định dùng ngân châm đâm h u y ệ t lâm phạm tay cầm ngân châm phân biệt đâm về phía tôn tư dung thiên đồ quan nguyên thiếu đôi đ à n bên trong mấy đại việt vị lúc sâu lúc cạn hoặc trọt hoặc đâm lúc đúng hạt đề hàng loạt động tác thấy mọi người không ngầm n i ệ n được cái này đây là thiêu hòa sơn lúc trước lao trung y mắt không chấp nhìn chằm chằm lâm phạm động tác khắp khuôn mặt là khiếp sợ người trẻ tuổi k i a thủ pháp lại là thiêu hòa sơn ông trời ơi vương lão cái gì là thiêu hòa sơn tôn triệu niên nửa vui nửa b u ồ nói n tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía vương lão vương lão nuốt n g ụ m nước bọn ngữ khí có chút xúc động thiêu hòa sơn là thái ất thần t r â m hai đại tuyệt kỷ một trong càng là ta hoa quốc mỗi đời trung y suốt đời theo đổi báu vật nghe nói có thể làm cho người bệnh nguyên khí thất tỉnh chăm bệnh bất xâm thậm chí là có được khởi tử hồi sinh hiệu quả thái ớt thần c h â m không phải thất truyền sao ngài lại là thế nào nhận ra một cái khác ý sinh không thể tin hoàng sợ nói vương láo lắc đầu một mặt khẳng định không có sai ta trước đó tại hoàng đế nội kinh bên trên thấy qua liên quan tới nó ghi chép thái ớt thần c h â m lại phân làm thiêu hỏa sơn cùng thấu thiên lương hoặc trước cạn sau sâu hoặc trước sâu sau cạn hoặc nhẹ kích thích hoặc nặng kích thích hoặc chín sáu b ụ tiết hoặc đê hoặc theo tóm lại vô cùng khảo nghiệm một người trình độ theo tiếng nói của hắn hạ xuống trong phòng hoàn toàn yên tĩnh mỗi người mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem lâm phạm thật sự là không có nghĩ đến người trẻ tuổi này vậy mà lại thất truyền đã lâu thái ớt thần trâm tôn triệu niên k h ó nén vẻ kích động nếu lâm tiên sinh sẽ quá ớt thần trâm đây chẳng phải là nói nữ nhi được cứu rồi tuổi tắc đến tận đây hắn không khỏi nhìn về phía một bên diệp thần âm thầm cười lạnh không thôi c h ờ nhìn xuống ngươi nói thế nào diệp thần rất là bình tĩnh ngồi xuống ghế nhìn xem một màn này mặt lộ vẻ vẻ đắm chiêu không bao lâu liền vang lên vương l á o thanh âm n h ẹ n à o thấu thiên lương đây là thấu thiên lương à nghĩ không ra ta sinh thời vậy mà có thể đồng thời thấy thái ớt thái ớ Có người hỏi ngài lại là làm thế nào nhìn ra được tới các ngươi nhìn kỹ vương lao hít sâu một hơi nói cái kia từng sợi ngân châm đâm vào làn da có chừng một tấc chiều dài cái này một tấc lại phân làm thiên địa nhân ba đoạn người trẻ tuổi kia tại ngân châm tiến vào thiên bộ thời điểm muốn đề chín lần trên sách quản cái này gọi bù ngân châm đâm đến địa bộ cùng nhân bộ thời điểm lại muốn các đề chín lần cái này gọi tiết cũng là nói tại ngắn ngủi một tấc bên trong muốn liên tục đề hai mươi bảy lần mọi người không khỏi hít vào một n g u ồ khí lạnh đây là người có thể làm được sao đang nói thời điểm bên kia lâm phạm đã là đầu đẩy mồ hôi hiển nhiên là này hàng loạt kỹ thuật tiêu hao không thấp hậu sinh k h ả q uý hậu sinh k h ả q uý a vương lão vừa khóc vừa cười cảm khái liên tục quay đầu đối tôn triệu niên nói tôn tổng có cái này người tại tôn tiểu thư không việc gì rồi tôn triệu niên vô ý thức nhìn về phía tôn t ư d u n g phát hiện nữ nhi mặc dù không có tỉnh lại bất quá vẻ mặt lại là tốt hơn nhiều hắn không khỏi tầng tầng thở dài một hơi cùng lúc đó lâm phạm cấp tốc thu trâm làm tôn tư dung đắp kín mền về sau đứng dậy lau mồ hôi một mặt mệnh mỏi nói tôn lão may mắn không làm đ ư ợ ệ n h tôn tiểu thư bệnh đã tốt đà tạ lâm tiên sinh tôn triệu niên không người nói vương lão vội vàng nên đón tiếp lấy run bờ môi tiểu hưng đệ a không lâm đại sư xin hỏi ngài vừa rồi thi triển có phải hay không là thái ấ t thần trâm không sai chính là thái ấ t thần trâm cứ việc mọi mệnh không thôi có thể lâm phạm lại là ngạo nghệ không thôi sau đó một mặt băng lãnh nhìn xem diệp thần nói vậy ta c h ư a khỏi hiện tại q u ỳ xuống cho ta tới dập đầu ba cái sau đó tự đoạn một tay đi diệp thần vẫn như cũng ồ i không nhúc đ í c h người tới nhường tiểu tử này q u ỳ xuống cho ta tới tôn triệu niên sắc mặt lạnh lẽo lúc này khua tay nói mấy cái đại hán vạm vỡ lập tức theo ngoài phòng tràn vào cùng nhau hướng đi diệp thần, diệp thần không hề bị lay động giống như cười mà không phải cười nhìn về phía lâm phạm ngươi thật chưa khỏi sao dĩ nhiên lâm phạm cười lạnh đang muốn nói gì thời điểm đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một đạo tiếng kinh hô các ngươi nhanh mau nhìn tôn tiểu thư nàng nàng mọi người vội vàng xoay người xem xét chỉ thấy trên giường bệnh tôn tư dung cả người run dày không thôi mà ở trên người nàng không ngừng hiện ra một luồng hơi lạnh hàn khí gặp được không khí liền ngừng kết làm hà n băng thời gian một cái nháy mắt tôn tư dung l ư n g mày thậm chí tóc toàn bộ kết băng thừ xa nhìn lại như cùng một cái bị băng phong người có người nhìn một chút một bên dụng cụ yếu ớt mà nói tôn tiểu thư bất thình lình cự biến lập tức kinh đến mọi người v â n h tôn triệu niên gấp vội vàng đi tới đưa tay thăm dò tôn tư dung hô hấp lập tức thân thể chấn động chỉ cảm thấy trong đầu vành mình không nớt như sấm xét giữa trời quang lâm phạm cũng đi theo đi qua kiểm tra một lần không thể tin quát làm sao tại sao có thể như vậy không có khả năng không thể nào ta thi triển có thể là thái ớt thần c h â m a thái ớt thần c h â m hài hước mọi người chỉ nghe được sau l ư n g truyền đến một đạo khinh thường âm thanh nhìn lại chỉ thấy diệp thần ngồi trên ghế nhìn xem lâm phạm gàn từng chữ một chỉ một cái nho nhỏ bệnh còn khiến cho mồ hôi lầm địa thở hổn không thể không nói ngươi thật chính là một nhân tài ngươi lâm phạm đột nhiên giận dữ diệp thần cười lạnh ngắt lời nói mấu chốt là ngươi một c h ầ u kỹ thuật mãnh liệt như hổ lại thấy kết quả đồn đốc thuần túy liền là phế vật liền ngươi phế vật như vậy còn dám nói khoác ý thuật của mình thiên hạ đệ nhị còn sáu tuổi học y thể còn cao thủ xuống núi cút về lại nhiều học mấy năm đi chia ra tới mất mặt xấu hổ phế vật、Phúc. lâm phạm dẫn đến chỉ diệp thần ba hoa, hoa kêu to lửa công tâm phía dưới phun ra một ngụm máu tươi gào thét liên tục ta trị không được ngươi ngươi cũng trị không được ha ha ngươi cho rằng ta là ngươi sao chương vật. t Diệp n hai mươi hai bảo hộ diệp tiên sinh tôn triệu niên trên mặt lóe lên một vệ phẫn hận tri sắc muốn hắn đường đường dược vương hướng một người trẻ tuổi quỳ xuống làm sao nghe đều đều cảm thấy là một loại làm đủ diệp t h â n hít một hơi trong tay khói theo khói mù l ợ lờ biểu lộ có chút thấy không rõ lắm nếu như ta lại nói con gái của ngươi nhiều lắm là còn có thể sống thời gian một nén nhang người tin không ngay vậy tôn triệu niên thân thể kịch liệt r u t lên một bên lâm phạm vội và nói g n tôn lão đừng nghe hắn tôn tiểu thư đã không cứu nổi cho dù là sư phụ ta tới cũng không làm nên chuyện gì chỉ bằng cái này r ắ c rưởi làm sao có thể câm miệng cho l ã o tử tôn triệu niên bạo quát to một tiếng hai mắt nghiêm nghị không thôi đều là ngươi dung dung bệnh nguyên bản không có nghiêm trọng như vậy có thể là tại ngươi ra tay sau ngược lại triệt để bạo phát Vùng ta trở t đem ngươi hắn à là n nhân, hiện tại xem ra, quả thật cùng、Diệp、Tiên Sinh nói một dạng, ngươi chính là một cái phế vật. Phế vật từ đầu đến chân, bản lĩnh thật sự không、có. ngược lại thích chăng bê. Lâm Phạm lần nữa đói máu, xấu hổ giận dữ muốn h thật phế phế thật thích Phạm hổ chết. h cao cái có, ra, ưa Lâm tại Diệp lại đói một một vật, vật từ xem xấu máu, quả đầu dữ bê. sự là ai hắn là y đạo thiên tài là sư phó sư huynh thích nhất tiểu sư đệ hắn trong núi tiềm tu hai mươi năm vừa mới xuống núi liền bị quan lại quyền quý tranh nhau định bợ cùng định n ọ t lâm đại sư hắn sẽ còn thất truyền đã lâu thái ất thần t r ầ m nhưng hôm nay vậy mà trong vòng một ngày bị hai người chỉ mũi mắng là phế vật phù phù tôn triệu niên tầng tầng quý gối diệp thần trước mặt trên mặt khẩn cầu cùng sám hối c h i sắc diệp tiên sinh là ta tôn triệu niên sai còn hy vọng ngài xem ở nữ nhi của ta là vô tội mức xuất thủ cứu hắn nếu để cho đứng ở bên ngoài người thấy cảnh này tuyệt đối sẽ kinh hại đến nói không ra lời đường đường tập hợp dược hiên ông chủ danh chấn kiềm nam dược vương tôn triệu niên bây giờ thế mà cùng một cái phạm sai lầm hài tử quỳ trên mặt đất hơn nữa còn là quý gối một người trẻ tuổi trước mặt diệp thần phủi phủi tán thuốc mà không thay đổi hỏi ta hỏi ngươi tôn tiểu thư khi còn bé có hay không lầm luất qua đồ vật gì tỉ như dược liệu lại hoặc là hạt trâu cái gì ngài, ngài là làm sao mà biết được tôn triệu niên đầu tiên là xương sở sau đó đột nhiên giật mình dung dung tám tuổi thời điểm có một lần chơi đ ù a không cẩn thận r ứ t xuống một cái giếng cổ bên trong đang bị cứu sau khi đứng lên nha đầu này một mực la hét nói chính mình nuốt một hạt trâu có thể là ta mang nàng đi bệnh viện kiểm tra lúc phát hiện trong cơ thể nàng không có cái gì ta vẫn cho là nàng là bởi vì lần kia rơi xuống nước mới hạ xuống bệnh căn nói đến đây hắn hút miệng lương khí đạo diệp tiên sinh chẳng lẽ là nếu như nói hắn lúc trước còn đối diệp thần còn có nửa phần hoài nghi lời như vậy hiện tại là tin tưởng không nghi ngờ dù sao nữ nhi l ầ m nuốt đ ổ vật sự tình hắn chưa bao giờ đối ngoại nói qua diệp thân nhẹ gật đầu nếu như hắn không có đ o á n sai năm đó tôn tư dung hạ xuống ngụm kia giếng là ngàn năm giếng cổ lâu dài tháng dài phía dưới tại đáy giếng dựng d ụ c ra một k h o a băng thủy sau đó trùng hợp bị rơi xuống nước tôn tư dung lầm lướt vào băng thủy vào miệng tan đi sẽ hóa thành hàn khí dung nhập vào cơ thể người hết thảy máu thịt bên trong bởi vậy dùng dụng cụ là không kiểm tra ra được mà này chút hàn khí sẽ không ngừng dậy v à lấy người kia tôn tư dung sở dĩ sống đến bây giờ chắc là tôn triệu niên những năm này một mực tại cho nàng ăn dương tính dược vật rồi mới miễn cưỡng áp mà lâm phạm hết lần này tới lần khác muốn dùng cái gì thái ớt thần c h â m đi thi cứu không khác một cái cường tráng xuất khí chàng trai cởi hết sau đó tại một cái hạn hán đã lâu sáu mươi tuổi quả phụ trước mặt đủ loại làm điệu làm bộ kết quả có thể nghĩ còn mời diệp tiên sinh xuất thủ cứu g i ú p tôn triệu niên quỳ mọc xuống đất đứng lên đi diệp thần nhàn nhạt nói một câu sau đó liền đứng dậy hướng đi giường bệnh ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao nắm một người chết cho phục sinh lâm phạm một mặt toán độc cho tới bây giờ hắn thủy trung không tin diệp thần có bản sự kia diệp thần không nhìn thẳng hắn đi thẳng tới bên giường thời khắc này tôn tư dung toàn thân đều kết băng giống như một cái tựa băng tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt nhìn nhìn chòng chọc vào diệp thần tựa hồ là hết sức muốn biết hắn như thế nào đem một cái người đã chết cứu sống ba chỉ thấy diệp thần vạch trần chăn m ệ n giơ tay lên chiếu vào tôn tư dung bụng dưới liền làm một bàn tay vỗ xuống sau một khắc tôn tư dung trên người tầng băng toàn bộ hòa tan làm nước đem tôn tư dung thân thể mềm mại đều ướt nhẹp linh lung dáng người đường con hiện lộ không thể nghi ngờ ba diệp thần lại một cái tát vỗ xuống đi tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong chỉ thấy tôn tư dung thân bên trên tán phát ra một c ỗ sóng nhiệt giống như là chưng màn thầu lúc xuất hiện hơi nóng tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này mà tôn tư dung nguyên bản ở mức cộc cộc thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến làm vẻ mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận p h ấ t thớt giống như lau quai h à n g đỏ đợi đến cuối cùng một tia hơi nóng biến mất về sau diệp thần đứng dậy quay đầu nhìn xem tôn triệu như nói t ố t không có ai biết chính là theo tôn tư dung trên người hàn khí thối lui diệp thần đọc n ư ợ c tại sau lưng tay nhiều hơn một khoả lớn chừng trái nhãn băng cầu mà băng cầu tốc độ cao hòa tan sau đó bị hắn đều hấp thu. vậy thì tốt rồi tôn triệu niên không có kịp phản ứng một cái y sinh hoàng sợ nói các ngươi mau nhìn tôn tiểu thư dấu hiệu sinh m ệ n h thể khôi phục mọi người theo bản năng nhìn về phía một bên trước bệnh thiết bị phát hiện phía trên các hạng sinh m ệ n h số liệu tại khôi phục nhanh chóng trong lúc nhất thời trong phòng hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả mọi người không lời nào để nói đúng vậy thật không lời nói lâm phạm thi t r i ể n ra thất truyền đã lâu thái ớt thần trầm khiến cho đầu đầy mồ hôi vẫn như c ũ không c h ư a khỏi bệnh kết quả lại làm cho diệp thần ba ba hai bàn tay liền trò quay xong rồi ngươi để bọn hắn còn có thể nói cái gì cùng lúc đó trên giường bệnh truyền đến một đạo tiếng dễ tôn triệu niên vội vàng đi tới phát hiện tôn tư dung thăm thẳm mở mắt kêu một tiếng cha dung dung ngươi cuối cùng tỉnh lại t ố t t ố t à. tôn triệu niên kích động không thôi trong phòng lập tức một hồi xôn xao cho dù là biết tôn tư dung không sao thế nhưng không đến mức tỉnh nhanh như vậy à. cái này sao có thể lâm phạm vẻ mặt cực kỳ khó coi tôn tư dung mở mịt đánh giá b ố n phía dãy rủi lấy liền muốn ngồi dậy cha bọn hắn là dung dung bọn họ đều là cha thỉnh tới trị bệnh cho ngươi tôn triệu niên nắm thật chặt tay của nàng vô cùng cảm kích nhìn diệm thần nói nhất là vị này diệm tiên sinh là hắn xuất thủ cứu sống ngươi nhìn xem thuộc tại danh tiếng của mình bị cướp đi lúc này lâm phạm gắt gao nhìn chằm chằm d i ệ t thần mắt thử m u t nước n từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ tiểu tử ngươi đây là tại muốn chết ngay sau đó từ trên người hắn buộc phát ra một cỗ nồng đậm sắc cơ tôn triệu niên b i ế n sắc vội vàng xông cầm quát bảo hộ d i ệ p tiên sinh lâm phạm đây là thẹn quá t h à n h giận thủ tại cửa ra vào mười cái đại hán vạm vỡ cùng nhau tràn vào chỉnh tề nhất trí phóng tới lâm phạm người chung q u n h nhìn thấy sự tình không đúng dồn dập hướng mặt ngoài ngươi đẩy ta đẩy chạy ra ngoài lâm phạm mảy may không hoảng hốt ngược lại cười lạnh chỉ bằng các người đám này phế vật cũng dám ngăn ta lâm phạm. tiếng nói vừa ra hắn không lùi mà thế tới tốc độ cao đánh út về phía vọt tới mười mấy người lại hắn theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên trong chớp mắt trên mặt đất liền nằm đầy mười mấy người tôn tư dung bị dọa đến hoa dung thất sắc tôn triệu niên hoảng sợ không thôi cho dù là một sớm biết lâm phạm bản lĩnh bất phàm nhưng hắn theo không nghĩ tới qua vậy mà lại có lợi hại như vậy thủ hạ của mình đều là dùng một trọi mười t r ă n g hán có thể vừa đối mặt liền bị hắn đánh ngã cổ v õ giả hắn là cổ vó giả tôn triệu niên chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô lâm phạm nhìn cũng không nhìn trên mặt đất người mà là từng bước một hướng đi d i ệ p thần mà hắn sát khí trên người gắt gao khóa chặt lại d i ệ p thần khỏe miệng phát ra cười tàn n h ậ n ý ngươi cho rằng ý thuật mới là ta mạnh nhất bản sự sao n g ư ơ i sai ta thân phận thật sự là cổ võ người trong mắt của ta ngươi bất quá là một con kiến hôi mà thôi ngươi cho rằng ngươi chữa khỏi một cái bệnh là có thể bình yên vô sự rời đi sao ha ha ta muốn cho ngươi biết cái gì mới là tuyệt vọng cái gì mới thật sự là hoảng hốt lâm phạm tùy ý tiếng cười trong phòng tiếng vọng không dứt quần áo bay lên sâu kiến hiện tại ta lệnh cho ngươi quỳ xuống chương hai mươi ba thật mạnh rất đẹp nhìn xem sát khí tùy ý lâm phạm tôn triệu niên cha con hoảng sợ tới cực điểm mà diệp thần lại là mắt điếc a i ngơ ngồi không n ú c ních giống như bị sợ t r ò n váng t ô n tư dung thân thể mềm mại khẽ run gấp đến độ nhanh khóc lên cha ngươi ngươi nhanh mau cứu hắn a tôn triệu niên lập tức mặt lộ vẻ đ ắ n g chát c h i sắc đối mặt một cái cổ võ giả hắn có thể có biện pháp nào lâm phạm khoe miệng cười mịn mang theo bao quát chúng sinh khí thế nhìn xem diệp thần ta cuối cùng nói lại lần nữa xem sâu kiến q u xuống cho ta nói không chừng ta sẽ còn cân nhắc lưu ngươi một đầu toàn thầy giờ phút này hắn hắn hắn t hắn cũng không đội lấy giết diệp thần mà là muốn ngay trước tôn triệu niên cha con m ặ t h u n g hàng cha tần hắn đem chính mình lúc trước mất đi tôn nghiêm cùng đầu ngọn gió từng cái cầm về lạch cạch diệp thần không n h ữ n g không chạy ngược lại xuất ra một điếu thuốc cho mình đốt mang theo nghiền ngâm nói xin bắt đầu ngươi biểu diễn diệp tiên sinh chạy mau chạy mau a bằng không thì hắn thật sẽ giết ngại tôn triệu niên gấp đến độ thẳng dập chân vô cùng hối hận nếu ngay từ đầu mời diệp thần tiến đến chữa bệnh liền không nên nhường lâm phạm cũng cùng theo vào bằng không cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy ha ha ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý quyết định trước đánh cho tàn phế ngươi gõ lại vỡ xương cốt toàn thân sau đó đem ngươi tứ chi chém đứt ngâm mình ở nước thuốc bên trong nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong lâm phạm hư lạnh một tiếng một quyền đánh ra quyền phong hiến hách thân hình lập tức bạo động không ngừng thẳng đến diệp thần mặt tôn triệu niên c h a con theo bản năng nhắm mắt lại trong lòng một mảnh tuyệt vọng xong diệp tiên sinh xong làm sao có thể nhưng mà sau một khắc một đạo tràn đầy khó có thể tin thanh âm làm cho tôn triệu niên mở mắt ra xem xét hắn cả người nhất thời đứng chết chân tại chỗ chỉ thấy lâm phạm nắm đấm tại khoảng cách diệp thần không đến một mươi cm địa phương lúc bỗng nhiên ngừng lại Mà Diệp thần bên ngoài thân tản ra một đạm ngoài đạo màu và Diệp lại thần thân tản từ khí nhìn như bên nóng, năng lượng đạo ra xa lưu là lá chân n nhường l m Phạm à y quyền một khí i n khủng vô phương tiến lên chút nào. h chút Chân k vô ngoại phóng tu khí thành tường cái này cái này sao có thể lâm phạm mở to hai mắt nhìn tự lẩm bẩm một cố ý lạnh đến tận xương tùy từ đầu vọt tới chân chân khí ngoại phóng tu khí thành tường chỉ có sư phó mới có thể làm đến mức này à cho dù là nhập môn hơn ba mươi năm đại sư m u n h cũng không thể mà sư phó khủng bố đến mức nào hắn lại biết rõ rành rành tuổi tắc đến tận đây lâm thái như muốn hồn phi phát tán trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là trốn có bao xa trốn bao xa chờ sư p h o tới thu thập hắn tại tôn triệu niên cha con trận mắt hốc mồm vẻ mặt chỉ thấy lâm phạm mánh liệt xoay người v è o một tiếng liền hướng phía cổng lao đi tốc độ nhanh vô cùng thiên lâm phạm đây là muốn chạy tôn triệu niên hít vào một ngụm khí lạnh chạy chạy trốn nơi đâu diệp thân khép cười một tiếng chậm rãi nô ra tay phải nằm ngón tay hơi quòng đối đã c ư ớ p tới cửa lâm phạm đột nhiên một túm thi c h u ể n ra tu chân giới chủ cột nhất dẫn lực thuật không lâm phạm chỉ cảm thấy sau l ư n g truyền đến một đạo mánh liệt vô cùng hấp lực vô cùng hoảng sợ kêu một tiếng sau đó cả người liền k h ô n g chế không nổi cấp tốc rút lui trong chớp mắt liền thối lui đến diệp thần trước mặt diệp thần một thanh bóp lấy cổ của hắn đưa hắn để tại giữa không trung trong phòng hoàn toàn tích mịch n ằ m dưới đất mười mấy người đại h á n ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn xem một màn này chỉ cảm giác mình tam quan bị phá vỡ đến không còn một mảnh tôn triệu niên hóa đã tại chỗ trong lòng chỉ có vô tận rung động lúc trước còn mạnh hơn hung hãn như vậy lâm phạm đảo mắt liền bị diệp tiên sinh như là nắm một con gà con tôn tư dung lấy tay che môi đỏ đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn diệp thần trên giới chập trùng bộ ngực sữa hiện thực nội tâm của nàng không bình tĩnh diệp thần giờ phút này trên người tán phát ra loại k i a bệ nghệ thiên hạng xem thường hết t h ể khí thế thật sâu chấn động nàng cho dù là thân là dược vương t r í nữ thường hết phú quý nàng cũng chưa từng cảm nhận đ ư ợ c qua thật mạnh rất đẹp lâm phạm trong mắt chừng đến cho triệu khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi tiền tiền bối tha mạng a trước đó ta ta cũng không biết ngài là võ đạo tông sư ta ta nguyện ý nói xin lỗi còn xin tiền bối tha tha ta một cái mạng chó diệp thần tầm mắt ngưng lại m ộ t không sư phụ ta là viên bất phá ngươi nếu là dết ta hắn sẽ không bỏ qua ngươi lâm phạm phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ nghe được viên bất phá ba chữ một bên tôn triệu niên gấp vẻ mặt cự biến nói diệp tiên sinh tuyệt đối không thể gian g i ắ c theo một tiếng vang giòn lâm phạm sương cổ lập tức bị diệp thần một thanh bốc gãy cả người mệnh tang tại chỗ con mắt chừng to lớn h i ệ n nhiên là chết không nhắm mắt diệp thần đem thi thể của hắn ném lên mặt đất m ặ t không thay đổi nhìn về phía tôn triệu niên vì sao không thể tôn triệu niên nhìn một chút lâm phạm thi thể một mặt tuyệt vọng mà hỏi diệp tiên sinh ngài có biết viên bất phá là ai diệp thần không để ý ai tôn triệu niên dậm chân nói viên bất phá chính là trăm năm k h ó gặp luyện võ kỳ tài càng được vinh dự thiên nam đệ nhất nhân bây giờ ngài g i ế t đệ tử của hắn hắn thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ ý của ngươi là chỉ cho phép hắn g i ế t ta không cho phép ta hoàn thủ rồi diệp thần sắc mặt lạnh lùng nhìn xem hắn tôn triệu niên trong nháy mắt ngậm miệng không trả lời được g i ế t liền g i ế t diệp thần t h ẳ n g nhiên nói nếu như viên bất phá làm thật đến đây hương sư vẫn tội ngươi đều có thể báo ra tên của ta nếu như nếu đổi lại là a miêu a cầu trêu chọc chính mình diệp thần có lẽ sẽ cởi t ừ có thể lâm phạm khác biệt hắn là cổ võ giả có thể trong nháy mắt thả đảo mười cái dữ d ộ i đại hắn, nếu là làm thật làm cho hắn chạy. h ậ u hạn o vô tận tôn triệu niên đành phải thở dài một hơi vậy ta c h ư a khỏi hiện tại nên ngươi khi thực hiện lời hứa diệp t h ầ n phủi phủi gốc áo nói thiên linh hoa cho ta v â n g v â n g v â n g tôn triệu niên liên tục gật đầu sau đó liền dẫn trên mặt đất người bị đi ra trong phòng h i ệ n nhiên là đi lấy thiên linh hoa mà trong phòng chỉ còn lại có diệp thần cùng tôn tư dung tôn tư dung còn đắm chìm trong lúc trước tình cảnh bên trong nửa ngày về sau mới hồi phục tinh thần lại chậm rãi đi đến diệp thần thân vừa cười nói nghĩ dung tạ ơn diệp tiên sinh ân cứu mạng lạng lặng nhìn diệp thần cái kia tờ bề ngoài xấu xí khuôn mặt nàng chỉ cảm thấy trong lòng có chút tê dại không cần theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi diệp thần cười nhạt một tiếng không có chút nào cùng nàng đi sâu trao đổi ý tứ tôn tư dung nụ cười trên mặt lập tức vì đó ảm đạm không khỏi có chút thất vọng không bao lâu tôn triệu niên liền ôm một cái dược đàn trở về rất cung kính đưa về phía diệp thần diệp tiên sinh cái này là thiên linh hoa mà khác trong tấm thẻ này có hai ngàn vạn mật mã là số thẻ sau sáu vị chỉ thấy dược đàn bên trong chứa nửa v ò trong suốt nước thuốc một gốc màu xanh lá thất diệp thực vật ở trong đó kiểu diễm tác hộ t ố n còn có một tấm màu đen thẻ ngân hàng diệp thần sau khi nhận lấy trong lòng có chút xúc động lần này cho manh manh luyện chế huyết thủy hoàn và khí huyết đan dược liệu cuối cùng đủ chính mình cũng xem như không có đi một chuyến đồn công một lát sau diệp thần mới hỏi tôn lão các ngươi nơi này có tinh thất sao có ta cái này chuẩn bị cho ngài tôn triệu niên lên tiếng liền sai người chuẩn bị hắn còn tưởng rằng là diệp thần bởi vì vừa rồi chữa bệnh tiêu hao không ít thể lực mà nghĩ muốn nghỉ ngơi đúng rồi ta còn có hai cái bằng hữu tại bên ngoài làm phiền n g ư ơ i để bọn hắn vào chờ ta tiến vào tôn triệu niên an bài tốt cho mình tinh thất về sau diệp thần đưa tay đánh hạ một đạo cấm chế lại đem trước cô thiếu không cho mình dược liệu đem ra cùng thiên linh hoa đ Nếu là đổi lại người là lại đổi k h á cùng Tại k h có đan lúc đó a hòa tình hùng chỉ dưới, sợ phía ngoài tôn triệu niên đem cố thiếu không cùng a hổ thì dùng vào khi biết được diệp thần thật đúng là chữa cho tốt tôn tư dung bệnh về sau c ố thiếu k h ô n hai người kinh t h á n không thôi tôn triệu niên đồng dạng làm cố thiếu k h ô n cái này cố ra đại thiếu thân phận mà kinh ngạc thầm nghĩ diệp tiên sinh không hổ là cao nhân thân kim ê ý đạo cùng võ đạo thì cũng thôi đi lại còn có thể kết bạn cố ra dạng này hảo phú tôn tư dung thì là đứng tại diệp thần luyện đan t i n h thất bên ngoài nhìn cửa lớn đóng chặt kinh ngạc nhật thần nàng tôn tư dung là dược vương c h i nữ tức thì bị ca tụng là kiềm nam thập đại mỹ nữ một trong nếu là đổi lại bình thường nam tử tại gặp nàng về sau nhất định là mất h n mất vía có thể diệp thần lại không giống nhau thậm chí là mơ hồ có tránh xa người ngàn giảm ý t nếu là đổi lại thường ngày đối nam nhân không tỏ ra thân thiện nàng lại làm sao đến mức có thể như vậy thật sự là vừa rồi diệp thần chém giết lâm phạm thân ảnh trong lòng nàng lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết một bóng người đi đến nàng bên cạnh nhìn một chút t i n h thất phương hướng thở dài một hơi nha đầu giống diệp tiên sinh dạng này người đã định trước cùng chúng ta không phải một cái thế giới huống hồ cha nghe nói diệp tiên sinh đã có thế nữ cha ta hết sức muốn biết đến cùng là dạng gì nữ nhân mới có thể trở thành thê tử của hắn tôn h tư dung k h cắn hàm răng trong lòng rất là không tam lòng tôn triệu niên lắc đầu quay người rời đi đối với mình cô gái này tính tình hắn hiểu có rồi trong nghe đó khí huyết đan cùng huyết thủy hoàn cho manh manh dùng một lần hai khỏa một mươi ngày một lần hẳn là có thể đủ chống đỡ đến hắn đột phá đến chúc cơ kỳ đến lúc đó liền cũng có thể luyện chế thoát thai đan đến mức đoán thể đan thì là cho diệp thần phụ nỗi dùng hai vị lao nhân vất vả nửa đời thân thể đã sớm lưu lại không ít tám thương tỉ như xương của bệnh bệnh phong thấp cái gì ước chừng chừng nửa canh giờ xe t ạ i sắp chạy tới cố ra thời điểm xa xa liền thấy cố lao gia tử mang theo cả đám người chờ ở cửa xe vừa dừng lại một cái chỉ nghe cố lao gia tử ha ha cười nói lao già ta đợi trái đợi phải cuối cùng là chờ đến tiên sinh đại giá quang lâm a lao gia tử k h á c h khí đạm đ ư ơ n g không nổi tiên sinh hai chữ gọi ta một tiếng diệp thần là xong diệp thần cười xuống xe lao gia tử bên cạnh đứng đấy hai nữ tử bên trong một cái là cùng mình trước đó giao thủ qua c ô hoánh á n h đến mức một vị khác chỉ chưa thấy qua bất qua c ô hoánh á n h đối với hắn rất là lãnh đ ạ m rõ ràng còn tại ghen ghét lần trước bị đạp ngực sự tình tựa hồ là đã nhận ra hắn n g h i hoặc lao ra tử cười giới thiệu nói diệp tiên sinh vị này là cháu ta tước ít khôn thê t ử phương viện viên viên còn không bãi kiến diệp tiên sinh phương viện lúc này ngòn mặc cười gặp qua diệp tiên sinh diệp thân nhẹ gật đầu nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt phát hiện nàng hai đầu lông mày mơ hồ có một đạo khói đen mà trong bụng lại là một đạo hầm khí trong lòng lập tức hiểu rõ khói đen là trường mệnh khóa bên trong chuyển di ra mà hồng khí tự nhiên là châu thai khí diệp tiên sinh mời theo ta vào bên trong lão gia tử vô cùng nhiệt tình dẫn hắn liền vào biệt thự lầu hai sau đó lại khiến người ta dâng trả diệp thân uống một ngụm những mày nói trả không sai diệp tiên sinh ưa thích l i ề n tốt đây đều là người khác đưa cho lão già ta vũ di sơn đại hồng bảo ta cũng uống không quen quay đầu ngươi thời điểm ra đi có khả năng mang một điểm trở về lão gia tử phong còn nói một bên cố gánh gánh hừ hừ nói ra ra ngài liền ra vẻ hào phong đi thứ này ngài bình thường che đến so với ai khác đều gấp cho dù là lần trước tiếu thúc thúc tới nhà ngài không phải cũng không có bỏ được lấy ra nữ mặt nàng còn lạnh lùng nhìn diệp thần l ư ớ t mắt cái tên này lần trước một c ứ c kia hại được bản thân cái kia vị trí đau vài ngày đi bệnh viện kiểm tra xác định không sau đó nàng mới thở dài một hơi lão r a tử d ở khóc d ở cười nói người t i ế u thúc thúc ta còn không biết à, mười phần một cái trà xi、si, muốn cho hắn biết ta có này đồ tốt còn không phải cho ta đ ả o nhạc sạch sẽ rồi trong lúc này c ô thiếu không thỉnh thoảng nhìn về phía diệp thần một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi diệp thần cười cười theo trên thân xuất ra hai viên thuốc đặt lên bàn đoàn người trận to mắt nhìn ăn dược có chút không biết làm sao lão g a tử nhự nhữ mày diệp tiên sinh đây là màu tím cái kia viên là đ o á n thể đan đưa cho lão gia tử lão gia tử sớm mấy năm trên chiến trường chắc hẳn lưu lại không ít thắm t h ư ờ n g ăn vào nó sau có thể tốt hơn không ít đến mức màu đỏ cái kia viên thì là sạch thần đan có thể hóa giải phương tiểu thư trong cơ thể hỏa khí còn có an thai hiệu quả dùng nói đến đây diệp thần theo bản năng nhìn về phía phương viện nếu như tại không có gặp được diệp thần trước đó đứa bé trong bụng của nàng có thể sẽ chết từ trong trứng nước chẳng qua hiện nay cũng xem như một lần uống một miếng ăn sạch thần đan hiệu dụng đồng dạng có thể bị hắn hấp thu chờ đến sinh ra tới có nhất định tỷ lệ sẽ sinh ra linh căn cố thiếu k h ô n nhìn một chút mọi người có chút không tin nói diệp tiên sinh ngươi nói là này hai viên thuốc có thể chữa bệnh dùng người hiện đại quan niệm đến xem người sinh bệnh hoặc là đi tìm tây ý ý hoặc là tìm trung ý ý ý ý ý ý ý r ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ýý ý ý ngươi là tiểu thuyết đã thấy nhiều a nếu không phải cân nhắc đến diệp thần thực lực khủng bố nàng đều n g h ĩ coi hắn là thành giang hồ thần côn đổi ra ngoài ha ha diệp thần cười không nói nhìn xem cái kia viên màu đỏ đoán thể đan cố lao ra tử hỏi diệp tiên sinh đan dược này thật có thể chữa cho tốt ta á m thương lao ra tử đều có thể thử một lần ra ra ngươi đừng nghe cái tên này chuyện ma quỷ một phần v ạ n ăn hết sau sẽ ra vấn đề làm sao bây giờ cố ánh á n h vội vàng chặn lại nói không có việc gì ta tin tưởng diệp tiên sinh lao g i a tử do dự một chút liền đem cái kia viên đoán thể đàn cầm lấy sau đó đặt vào trong miệng chờ đến mọi người kịp phản ứng lúc sau đã trễ g i a g i a của ta nếu là có chuyện bất chắc ngươi trốn không thoát liên quan cố hoành ánh n g c hung hăng trận mắt nhìn diệp thần lướt mắt trong lúc nhất thời đoàn người khẩn trương bất an nhìn chằm chằm lao g i a tử sợ hắn đột nhiên hô đau bụng hoặc là ói máu ngã xuống đất mà chết lao g i a tử thân thể bỗng nhiên chấn động một cái g i a g i a cố thiếu khôn cùng cố hoành ánh lo lắng kêu lên ngay sau đó chỉ thấy lao da tử trên thân tràn ra một tia ánh sáng đỏ hồng quăng một mực lan tràn đến lao da tử trán như là h lao da t ử nhịn không được quát to một tiếng một ngụm c h ọ c khí từ trong miệng bắn ra cùng lúc đó lao da t ử đỉnh đầu loang lộ tóc trắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen một màn này cả kinh mọi người nói không ra lời chờ đến hồng quang t á n đi lao da t ử lúc này không người hướng phía diệp thần liền là cúi đầu diệp tiên sinh đan dược này thật sự là thần lao già ta hiện tại cảm giác cả người nhẹ nhõm nhiều eo không chua chân cũng không đau diệp thần gật đầu cười cố hoành h o n h chừng lớn đôi mắt đẹp có chút không thể tin ra ra ngay thật không có việc gì há lại chỉ có từng đó là không có việc gì ra da, da ngươi ta hiện tại cảm giác tựa như là trẻ mười tuổi một dạng một q u y ề n có thể đánh chết một con trâu lão da tử kích động không thôi cố h á n h lúc này mới thở dài một hơi nhìn không được nhìn d i ệ p thần lên ư mắt thầm nghĩ cái tên này mặc dù hạ lưu một điểm bất quá còn tính là thật sự có bản sự cố thiếu k h ô n lúc này mới phản ứng lại cầm lấy trên bàn cái kia viên còn xuất lại đan dược liền đưa tới phương viện trong tay lao bả nhanh nhanh ăn nó đi có lão da tử chủ động thí nghiệm thuốc lần này đoàn người cũng là không có cái gì không yên lỏng phương viện tại nuốt vào cái kia viên sạch thần đan về sau một sợi khói đen từ đỉnh đầu nàng tràn ra nguyên bản có chút sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên hồng nhuận không ít mọi người khiếp sợ không thôi lão gia tử không kìm được vui mừng diệp tiên sinh nhận được ngài ra tay giúp ta cố ra ta cố ra vô cùng cảm kích từ nay về sau ngài nhưng phạm là có bất kỳ phân công ta cố ra trên dưới nhất định hết sức giúp đỡ cố thiếu k h ô n theo trên thân móc ra một thanh lạm bồ ụa ì nhì chìa khóa xe đưa về phía diệp thần nói đúng diệp tiên sinh ta trước đó đối với ngài bất kính ngài lại bất kể h i ế m khích lúc trước ta hết sức hổ thẹn cũng không có gì hồi báo ngài cái này ngài khỏe chứ còn có lao bà của ta thủ hạ cái kĩa cái công ty cũng đưa cho ngài diệp t h â n một hồi rợ khóc dở cười vừa muốn tự tuyệt thời điểm lão gia tử kiên quyết nói còn mời diệp tiên sinh không muốn từ chối không có cách nào phía dưới diệp t h â n đành phải nhận lấy chìa khóa xe cố thiếu k h ô n lúc này mới c ư ờ i nói xe thủ tục chuyển nhượng trong ba ngày liền sẽ làm tốt đến mức công ty phương viện chiếm sáu mươi phần trăm cổ phần chờ nắm cổ phần chuyển nhượng cho ngươi về sau liền mở cổ đông đại hội k h ắ c lập đồng sự cái này ngài yên tâm sau đó mấy người bầu không khí trở nên tốt hơn nhiều diệp thần đột nhiên nhìn xem lão gia tự hỏi cố lão ngươi nghe qua viên bất phá người này sao chương hai mươi lăm giang sơn nhiều như vậy tiêu diệp tiên sinh tại sao lại đột nhiên hỏi cái này người cố lao ra tử nụ cười trên mặt lập tức thu vào biểu lộ có vẻ hơi kiềng kỵ không sâu diệp thần cười cười hơi hở nói cũng không phải đột nhiên hỏi mà là trước đó giết hắn một cái không ra hồn đệ tử theo tiếng nói của hắn hạ xuống trong phòng lập tức lâm vào trong yên tĩnh cố thiếu k h ô n vợ chồng cùng với cố gánh ánh dồn dập biến sắc đang ngồi đều không phải là hạ người tầm thường tự nhiên biết diệp thần mặc dù nói rất nhẹ nhàng có thể lời nói bên trong lại ẩn chứa bao lớn sát khí cùng lạy leo nhất là cố gánh n h ị n không được nhìn thật sâu diệp thần liếp mắt trong lòng rung động không thôi. nghĩ không ra cái tên này không chỉ bề ngoài lạnh như băng liền liên tâm cũng là lạnh như băng giết người lại còn nói đến bình tĩnh như vậy nhìn như vậy đến cái k i a thiên hắn đối với mình một cướp kia thật đúng là lưu t ì n h lão gia tử hít vào một ngụm khí lạnh trên mặt mang theo nồng đậm vẻ kinh hãi d i ệ p tiên sinh ngài ngài xác định ngài thật giết viên bất phá đệ tử đối phương trước khi chết liền từng nói viên bất phá là sư phụ hắn hẳn là không giả dù sao người sắp chết lời nói cũng thiện d i ệ p thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu lão gia tử cưỡng ép ngăn chặn trong lòng kinh hãi quay đầu nhìn về phía cố thiếu k h ô n vợ chồng nói ít hôn viên viên các người đi xuống trước ra ra nhìn ngài lời nói này đến ta có thể là cháu trai ruột của ngài trên thân c h ả y lao cô nhà máu còn có cái gì muốn giấu giếm ta cố thiếu khôn một mặt im lặng lão gia tử t r ừ n g mắt liếc hắn một cái cố thiếu khôn lúc này mới khổ khôn mặt mang theo thê t ử phương viện rời khỏi phòng vừa đi vừa nói t h ầ m lão gia tử này mới cười khổ nói còn mời diệp tiên sinh thứ l ỗ i ta này không ra hồn cháu trai không phải người luyện võ tăng thêm phụ thân hắn phải đi trước bởi vậy hắn biết được càng ít càng tốt kỳ thật hắn còn câu nói không nói ra cái tiết chính là chỉ cần không trêu chọc cổ võ giả vô luận cố thiếu k h ô n làm sao p h é lối làm sao hoàn k ố phá của chính mình cũng có thể thay hắn năm cái mông lao sạch sẽ diệp thần gật đầu tỏ ra hiểu rõ lao gia tử nhìn bên cạnh hắn lên mắt sắc mặt cổ quái vô cùng mà nói diệp tiên sinh không phải liền là cổ võ giới người sao làm sao lại chưa từng nghe qua viên bất phá tên cổ võ giả diệp thần hơi xứng sở sau đó cười nói cố lao thư không dám d i ấ u dếm ta cũng không là cổ võ giả mà là luyện k h í sĩ luyện k h í sĩ tha thứ lao giả ta sống hơn nửa đời người còn chưa từng nghe qua lao gia tử ngần người sau đó một mặt mở mịt nhìn về phía sau lưng a hổ a hổ vội vàng lắc đầu ta cũng chưa từng nghe qua Thôi, thôi diệp tiên sinh đã có thân thủ như thế tự nhiên không phải người bình thường lão gia tử đành phải khoát tay á o nói diệp tiên sinh chúng ta hoa quốc từ xưa đến nay liền là tập võ thành gió đi qua trăm ngàn năm truyền thừa tự thành một bộ hệ thống tu luyện cùng với nội t ì n h vì khác biệt với hiện đại vật lộn chi thuật chúng ta đem n ó xưng là cổ võ giả liền trước mắt mà nói ta biết là cổ võ cảnh giới tổng cộng phân hai cái đại cảnh giới phân biệt là hậu thiên cùng tiên thiên diệp thần kinh ngạc nói như thế nào hậu thiên dị vi tiên thiên a hồ củng cố gánh á n h cũng lần lượt dựng lên lỗ t a i đối tại kiến thức về phương diện này bọn hắn bình thường cũng biết đến không nhiều cái gọi là hậu thiên liền là người tập võ dựa vào rèn luyện thân thể nhờ vào đó kích phát thân thể tiềm lực khiến cho trong cơ thể sinh ra kinh khí sau đó lại phối hợp một chút đối địch kỹ xảo trên đại thể chia làm bốn cái tiểu cảnh giới chiêu thức minh kính nội kính t h ô n g mạch nói như vậy chỉ cần trong cơ thể sinh ra một tia kinh khí coi như là bước vào minh kính đến tiếp sau chỉ cần không gián đoạn tăng cường này tia kinh khí khiến cho biến lớn c ố động lại tan vào tự thân cơ b ắ p cùng huyệt vị bên trong mà kinh khí đại thành về sau liền có thể xông mở cơ thể người bên trong kinh mạch bế tắc nhất là nhân mạch cùng đốc mạch hai đại huyền quan một khi xung phá kinh khí liền có thể quán thông toàn thân vận chuyển tự nhiên đây cũng chính là vì cái gì tiểu thuyết võ hiệp bên trong nhưng phạm là đả thông hai mạch nhâm đốc đều là cao thủ lão gia t ử trầm rãi mà nói trên đại thể cho diệp thần ba người giảng giải một chút cổ võ phương diện tri thức diệp thần cao mày hỏi cái kia tiên tiên đâu hậu tiên võ giả có thể đem trong cơ thể kinh khí hóa làm chân khí đi đến chân khí ngoại phóng sau liền có thể vào tiên tiên bất quá đó là vạn người không được một tồn tại nếu như đến tình trạng như vậy đều lúc lấy một địch trăm tồn tại bởi vậy được xưng võ đạo tâm sư lão gia từ cảm khái vô cùng nhưng mà mong muốn vào tiên thiên thật sự là quá khó khăn vô số hậu thiên võ giả cuối cùng sức lực cả đời cũng không cách nào bước vào tiên thiên lao giả ta luyện hơn nửa đời người hiện tại cũng mới minh tính cảnh ngay vậy c ô h á n h á n h thẻ lưới nàng từ nhỏ bị lao ra từ chỉ bảo cũng mới chiêu thức cảnh sẽ chỉ trông mẹo vẽ hổ đánh ra ra dáng chiêu thức diệp thân ánh mắt lấp lánh mấy cái hắn hơi có chút hiểu rõ cổ võ giả chủ thân thể chủ kinh khí mà lại cái này kinh khí còn không thể theo bên ngoài hấp thu nhất định phải là chính mình cổ động mạ thành đến mức người tu chân thì là từ thiên địa ở giữa hấp thụ linh khí chuyển hóa làm linh lực chủ thân thông pháp bảo trận pháp p h ù triện các loại ngoại vật sau đó hắn liền trở lại chuyện chính nói có thể làm cho lão gia tử như thế kiên kỵ như vậy vị này viên bất phá nghĩ đến cũng là trong truyền thuyết cảnh giới thi ê n thiên cũng chính là võ đạo tông sư à. không sai lão gia tử nhẹ gật đầu sắc mặt ngưng trọng vô cùng viên bất phá chẳng những là võ đạo tông sư càng là thiên nam ba tỉnh đệ nhất nhân thành danh mấy chục năm cho dù là tại võ đạo tông sư bên trong cũng thuộc về cường giả có thể nói hắn tại toàn bộ thiên nam thuộc về vua không ai bao quát ta cố ra cũng phải n ư ỡ n g vọng hơi thở của hắn nói đến đây lão gia tử hít một hơi thật sâu nói hắn chẳng những là thiên nam đệ nhất nhân còn bị đứng vào đông ngạo tây tuyệt nam đồ bắc sát bên trong hỏi kiếm năm lớn trong cao thủ được vinh dự nam đồ g i a g i a ngươi nói cái này đông cái gì ngạo đại biểu là năm cao thủ một bên cố gánh ánh nhịn không được hỏi diệp t h â n đồng dạng tò mò vô cùng lão gia tử gật đầu đ ú n g đại biểu là năm cái thiên thiên cảnh cao thủ thành danh bọn hắn phân biệt thả rằng đông ngạo tào tây tuyệt viên nam đồ giang bắc sát mạc vân kiếm dĩ nhiên đây đều là ngoại hiệu về phần bọn hắn chân thực tên ta cũng không rõ ràng ra ra a năm người này người nào lợi hại hơn một điểm cố à n h á n h khuôn mặt đỏ bừng không thôi trong mắt đẹp tràn đầy hưng phấn lão gia t ử bất đắc dĩ nhìn nàng một cái bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị đến loại cảnh giới đó tại không phân sinh tử tình hôn giới nào có phân chia mạnh yếu thú chi ta cũng chưa từng nghe qua bọn hắn có xuất thủ qua diệp thần âm thầm gật đầu tại đây thái bình giới thế giới không có tu chân giới như vậy hỗn loạn mà lại hắn tin tưởng nếu tồn tại dạng này người như vậy thế tất sẽ có ước thúc bọn hắn quy tắc bằng không sớm lộn xộn cố anh á n h ổ một tiếng một mặt thất vọng lại hỏi ra ra ngoại trừ này nằm cái bên ngoài còn n ư ớ không có lao gia tử lần này rất là dứt khoát nói ngoại trừ đông tây nam bắc bên ngoài kinh thành còn có vài vị thì như chiến gia yêu n g h i ệ t chiến côn lôn tô gia lân nhi tô k ỳ lân trung nam hải c u ầ n phu hàn khiếu thiên bất quá thân phận của bọn hắn hết sức thần bí cũng rất điệu thấp đúng rồi lao gia tử tự hồ là nhớ ra cái gì đó cười nói t á n g ngày trước cũng là phát sinh một kiện chuyện thú vị nghe nói dưới chân núi thái sơn xuất hiện một cao thủ tên là kiếm vô song cái này người vừa h i ệ n thế liền đến chỗ khiêu chiến các lộ cao thủ hơn nữa còn là một đường nhiệt ép dẫn tới cổ võ g i i chấn động không thôi dưới chân núi thái sơn diệp t h ầ n lập tức giật mình ngoài miệng hỏi kiếm vô s o n g tám ngày trước đúng là hắn hồi trở lại tới địa cầu thời gian mà lại cũng là theo dưới chân núi thái sơn đi ra đúng a tại sao có thể có người họ kiếm đâu thật khôi h ạ i cố gánh á n h cười khúc khích thầm nghĩ có thể hay không còn có người họ đ a o lao ra từ lắc đầu hẳn là ngoại hiệu ngược lại ta nghe nói này người rất trẻ trung giống như không đến mười tám tuổi mặc áo trắng trên thân có một thanh bạ kiếm rất lạnh lùng không thích nói chuyện nhưng phạm là gặp được cầm kiếm người hắn đều sẽ lên trước khiêu chiến nhưng phạm thắng liền sẽ ném câu nói tiếp theo rời đi lời gì a mồ hôi ta nói lao gia tử ngài liền đừng thừa nước đục thả câu lần này liền liền một mực giữ yên lặng a hổ cũng ngồi không yên lao gia tử sắc mặt cổ quái nói người kia nói ngươi không hiểu kiếm càng không xứng dùng kiếm tại thế gian này chỉ có ta chủ nhân hiểu kiếm nếu như sau này lại để cho ta phát hiện ngươi dùng kiếm nhất định lấy ngươi đầu người、Phúc. cố hành á n h vui lòng thân thể mềm mại run dậy không thôi ha ha ha này người tốt chủ u nhi bị hữu a chẳng lẽ là chủ u nhi bị hữu thiếu niên lại hoặc là tàu hỏa nhầm a cái này ta cũng không rõ ràng lao gia tử lắc đầu lúc này mới nhìn xem dị thần thở dài nói diệm tiên sinh viên bất phá tình huống ngài cũng biết ngài giết đệ tử của hắn giữa song phương chỉ sợ đã kết xuống t h ù hận cái này không sao diệp thần nhàn nhạt cười cười nói hắn gái kia không ra hồn đệ tử đơn thuần chết chưa hết tội nếu như hắn dự định ra tay với ta ta cũng không để ý để bọn hắn hai sư đ ầ người ở phía dưới đoàn tụ nghe được một câu như vậy trả lời lão ra t ừ mặt hung hăng co các dưới không gây ngư ngư nghẹn n ngược lại là cố gánh gánh cười nhạo một tiếng người ta có thể là thành danh nhiều năm võ đạo t ô n g sư lại là thiên nam đệ nhất nhân ngươi nói lời này không khỏi khẩu khí cũng quá lớn đi thật sao ngươi càng là nói như vậy ta càng là muốn lánh giáo một chút diệp thần mặt không thay đổi ồ một tiếng cố hoành ánh lập tức một hồi chán nản lão gia t ử vội vàng trừng mắt liếc hắn một cái cười cười xấu hổ diệp tiên sinh hoành ánh nha đầu này từ nhỏ bị ta cho làm hư nói chuyện không lớn không nhỏ ngài có thể đừng để trong lòng không sao cả diệp thần lắc đầu không có chút nào nửa điểm sinh khí ngược lại tuân ra một cỗ nồng đậm chiến ý. t h ô n g sư lại như thế nào thiên nam đệ nhất nhân lại như thế nào v ĩ như đối địch với ta ta như cũng một kiếm đồ chi chương hai mươi sáu đan dược làm kéo ăn diệp thần lại cùng lão gia từ đám người trò chuyện trong chốc lát mới m lái bị A Hổ lái xe đưa Hổ xe Đến trở về. ứ Cố c thiếu không đưa cho hắn trước kia đưa trước lao à m b ù vừa vì in y, hắn cũng là không có lái đi, bởi vì hắn tạm thời lái, hắn cũng không hắn còn không bằng tránh h có có c là để vì tạm quá nhiều phiền phước, chỉ có thể có t ra ư ớ c cố đặt ở Cố, ra. cố lao ra từ đứng tại phía trước cửa sổ đưa mắt nhìn xe đi xa tựa hồ là nghĩ đến cái gì đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn phía sau cố g á n h á n h hỏi đúng rồi diệp tiên sinh phụ mẫu là làm cái gì một cái là bảo an một cái giống như là nhân viên q u é t dọn cố anh anh suy nghĩ một chút nói ra trước lúc này nàng sớm đã sau lưng đem diệp thần gia đình tình huống hỏi thăm rõ ràng lao ra từ hơi xứng sở sau đó nói như vậy đi n g ư ờ i nghĩ biện pháp liên lạc một chút diệp tiên sinh phụ mẫu chỗ công ty nắm diệp tiên sinh phụ thân điều đến thị trấn p h ụ an bài cái việc phải làm đến mức diệp tiên sinh mẫu thân ân liền điều đến đối diện dưỡng lao đại viện đi chiếu cô ta mấy cái k i ê n láo hình đ g h ệ đi cố bánh ánh cái miệng nhỏ nhắn hơi vệnh khiếp sợ không thôi bất quá vẫn là đáp ứng vừa về tới chính mình cư xá diệp thân liền thấy nữ nhi manh manh dẫn theo một cây gậy đuổi lấy một đám tiểu thí hải nhi chạy khắp nơi tiểu gia hỏa thở hôn hề nói đều không cho chạy có bản lĩnh cho đứng lại cho ta chạy ở phía trước mấy đứa bé thỉnh th dẫn đến tiểu gia hỏa hoa hoa kêu loạn tốc độ cao đổi kịp chạy ở cuối cùng một cái tiểu mập m ạ n sau đó một gậy đánh tới tiểu mập mạng à o một thoáng liền khóc manh manh diệp thần vội vàng đi tới đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực đây là cái gì tình huống a ba ba bọn hắn mắng manh manh là ra ra lãi n ã i nhặt được tiểu gia hỏa đỏ bừng cả khuôn mặt rất là hủy khuất mấy cái k i a tiểu thí hải nhi xem xét đại nhân đến như một làn g h ó i tản g hiển nhiên là sợ bị đánh diệp thần vừa bực mình vừa buồn cười mà nói manh manh không phải có ba ba sao làm sao có thể là nhặt được đúng thế thế nhưng bọn hắn một mực dạng này mắng manh, manh. manh manh lại mắng lại có, có, tất tất. Méo méo, có thể có h c thể là nếu g thủ như bọn hắn còn mắng manh manh làm sao bây giờ tiểu gia hỏa nhất miệng hiển nhiên là không phục lắm diệp thân cười nói nếu như bọn hắn lần sau mắng nữa ngươi liền nói cho ba ba ba ba ba đi tìm bọn họ đại nhân lý luận hỏi bọn họ một chút là thế nào giáo dục hải tử tiểu gia hỏa lúc này mới bất đắc dĩ nhẹ gật đầu diệp t h â n lắc đầu đưa nàng ôm trở về nhà bên trong phát hiện phụ mẫu đều không tại xem bộ dáng là đi làm quan tâm mà hỏi manh manh ngươi có đói bụng không a không đói bụng n g ã i m ạ i giữa chưa trở về cho manh manh làm qua cơm đây tiểu gia hỏa lắc đầu rất là nhu thuận mở ra tv i i nhìn phía trên đầu to ba ba đầu nhỏ nhi tử vui không ngừng diệp t h â n đi vào phòng vệ sinh rửa mặt một phen về sau lúc này mới ngồi vào tiểu gia hỏa bên người từ trong ngực lấy ra một khỏa khí huyết đ a n cùng một khỏa huyết tủy hoàn ba ba đây là cái gì nha Quá nha. tiểu h nha. ơ n quá t gia hỏa lập tức bị đem a bên trong khí huyết đan cầm tới sau đó bỏ vào trong miệng nếm nếm bề sau phút một thoáng liền khóc gương mặt triệt để sụt xuống diệp thần trong lòng một lộp bộ thầm nghĩ không phải là xảy ra vấn đề gì đi ấn lý thuyết tự luyện đan dược sẽ không có vấn đề gì à mà lại cố lao ra từ ăn cũng không có việc gì khổ thật ngắn nha ba ba lựa gạt manh manh ba ba là bại hoại tiểu gia hỏa lê hoa đái vũ khóc lên trên mặt treo đầy nước mắt diệp thần lúc này mới thở dài một hơi đứng dậy cho nàng rót một chén nước an ủi ba ba thật không có lửa ngươi cái này k é o ngay từ đ ầ u khổ bất quá đến đằng sau liền ngọt tiểu gia hỏa rầm rầm uống nửa chén nước sau mới cảm giác tốt điểm thế nào ba ba không có lửa gạt ngươi chứ diệp thần thận trọng hỏi tiểu gia hỏa hé mắt lộ ra một vệ hưởng thụ biểu lộ thật thoải mái nha manh manh cảm giác thân thể ấm hô hô đây đến nắm viên này cũng ăn diệp thần lần nữa đem còn lại cái kia viên huyết thủy hoàn đưa tới tiểu gia hỏa nắ l i ề ba ba ngày mai liền ba ba, ó ba ba i dẫn ngươi đi tiểu gia hỏa lúc này mới hài lòng cười cười đem cái kia viên huyết tủy hoàn bước vào lại uống nửa chén nước diệp thân nắm chặt tay của nàng tinh tế cảm ứng tại phát hiện nàng thể nội độc tố bị áp chế lại sau mới rơi xuống trong lòng cự thạch tiểu gia hỏa nhào tới trong ngực hắn ngầm đầu nhìn hắn nháy mắt nói ba ba manh manh nhớ mụ mụ diệp thần chấn động trong lòng đưa tay méo méo gương mặt của nàng an ủi ba ba cũng nhớ mụ mụ mà chờ ta nhà manh manh trị hết bệnh ba ba lại mang manh manh đi tìm mụ mụ được không nào nếu là mụ mụ thấy manh manh thân thể không tốt mụ mụ sẽ thương tâm ừ ử â n tiểu gia hỏa rất là nhu thuận nhẹ gật đầu manh manh phải thật tốt ba ba cũng phải thật tốt dạng này mụ mụ mới có thể cao hứng diệp thần cười lại muốn bóp gương mặt của nàng tiểu gia hỏa vội vàng né tránh khe nói ba ba người khác bịa đặt manh manh mặt nếu là nắm manh manh mặt bóp lớn đến lúc đó mụ mụ cũng không nhận ra manh manh tiểu cơ linh quỷ. diệp thần nhịn không được sờ lên đầu của nàng chỉ cảm thấy trong lòng chạy xuôi theo một hồi ấm áp đây mới là hắn mong muốn sinh hoạt không có cha mẹ không có thê tử nữ nhi hắn diệp thần dù cho là ngàn năm bất tử vạn k i ế p bất diệt thì có ý nghĩa gì chứ hơn m ộ ư ơ i phút về sau nữ nhi nằm tại trong ngực hắn a n t ĩ n h ngủ thiết đi diệp thần đứng dậy đưa nàng ôm trở về phòng cho nàng đắp kín mền sau mới ra ngoài khoảng sáu giờ chiều diệp hải cùng nô lan trở về lúc ăn cơm diệp thần đem sớm liền chuẩn bị xong đoán thể đàn cho phụ mẫu nước vào hai vị lao nhân ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình đạt được cải thiện rất nhiều tóc trắng biến thành đ Đối mặt n hơn ị l a một giờ về sau diệp thần chậm rãi theo trong tu luyện khôi phục lại vẻ mặt có chút thất vọng đáng tiếc chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến tụ linh cảnh trung kỳ xem ra về sau đến luyện chế một chút tu luyện dùng đan g n dược l ú chương này, hai mươi bảy người cái này nữ nhân xấu cuối tuần sáng sớm diệp thần đang ngủ say liền nghe đến ngoài cửa vang lên tiểu ra hỏa tiếng đập cửa ba ba mở cửa ra nha rời giường rồi diệp thần mở mắt ra nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ phát hiện sắc trời đã sáng lên rời giường mặc vào dậy liền đi nắm cửa mở Chỉ thấy Tiểu g ba ba, manh manh ba ba ngủ đến quá sâu ba ba giải thích với ngươi có được hay không diệp thần cười cười xấu hổ nửa đêm hôm qua hắn tiếp đến lâm thái điện thoại đáp ứng buổi tối hôm nay đi ăn cơm tiểu ă n g t h ê gia hỏa đưa tay không ngừng nắm bắt hắn cái cầm dâu rịa khanh khách cười không ngừng trong phòng bếp chuyển đến lão mụ nô lan thanh âm manh manh mãi n ã i giúp ngươi nắm kèm đánh răng trên tốt mau tới đánh răng tiểu gia hỏa rồi mới từ diệp thần trong ngực kiếm đâm xuống giật n y mình chạy về phía phòng vệ sinh tựa hồ là thật cao hứng diệp thân thay đổi một bộ quần áo sau cũng đi theo ra ngoài đã nhìn thấy lao ba tại đ ả o là một m cây phá đèn tin diệp thân cười nói cha hôm nay làm sao dậy sớm như thế còn không phải manh manh nha đầu kia biết người muốn dẫn nàng đi ra ngoài chơi mà về sau trời còn chưa sáng liền thúc giục mẹ ngươi dâng lên hận không thể lập tức liền bay ra ngoài diệp hải đánh cái hà hơi vừa bực mình vừa buồn cười nói diệp thân nhìn một chút phòng vệ sinh phương hướng phát hiện tiểu ra hỏa bưng một cái lớn chúng trả đứng tại dựa tay bùn bên cạnh đánh răng dưới chân còn đệm một cây ghế cái k i a dáng v ẹ khả ái để cho người ta có chút buồn cười diệp hải theo trên thân lấy ra một nghìn khối đưa cho diệp thần cười nói tiền này ngươi cầm lấy hôm nay mang manh manh thật tốt đi ra ngoài trời một lát manh manh muốn cái gì ngươi liền mua cho nàng cái gì nói đến ta và mẹ của ngươi cũng hổ thẹn bình thường ta và mẹ của ngươi rất bận manh manh lớn như vậy còn không có mang nàng đi qua vườn thú cha t h i ề n ta có ngài lấy về diệp thần lắc đầu âm thầm quyết định chờ đi ra thời điểm đi trước ngân hàng lấy ít tiền chính mình tiêu phi đồng thời cũng cho phụ mẫu một điểm diệp hải nhìn một chút hắn gặp hắn vẻ mặt không giống như là giả mạo sau vẫn là không có cơ cầu một lát sau tiểu gia hỏa ăn mặc một bộ trắng xanh đan sen váy ngắn từ trong phòng đi ra trên đầu ghi một cái nụ hoa tóc hình lôi kéo mép váy tràn ngập mong đợi nói ba ba manh manh cái quần này xem được không đẹp mắt ta nhà manh manh mặc kệ mặc cái gì đều dễ nhìn diệp thân đánh giá nàng trong mắt tràn đầy cưng chiều chi sắc tiểu gia hỏa đạt được khen ngợi về sau ngon mặc cười tựa hồ là thật cao hứng lão mụ giút đỡ tiểu gia hỏa mặc quần áo tử tế sau liền đi vào phòng bếp bắt đầu làm n i ệ m tâm bữa sáng vừa ăn tiểu gia hỏa liền không kiên nhẫn được nữa. k ba ba cười cười, hơn hai c mươi phút sau hai cha con mới chạy tới phụ cận một nhà kiến thiết ngân hàng diệp thần đi đến máy atm nhìn một chút phát hiện phía trên rán vào một tấm bô cáo nói là máy rút tiền hỏng nhường đi quầy hàng lấy tiền chính vào cuối tuần bên trong đã là kín người hết chỗ hắn do dự một chút đang muốn mang theo tiểu gia hỏa đi vào thời điểm chỉ nghe được sau lưng chuyển đến một đạo tiếng thắng xe diệp thân nhìn lại chỉ thấy một cỗ lẹn giờ dỗ vợ lai tới cực kỳ bá đạo ngừng ở trước mặt hắn kém chút lại đụng phải hắn diệp thân nắm tiểu gia hỏa tay hướng phía sau lui lại mấy bước sau đó ánh mắt âm chầm nhìn xem trước kia lẹn giờ dỗ vợ theo cửa xe mở ra chỉ thấy theo tay lái phụ bên trong đi ra một nữ tử nữ tử ăn mặc rất là diễm lệ trên mặt v á đầy n ù trang bờ môi còn thoa màu tím sân môi cùng lúc đó một cái bục vệ dậy nữ tử theo bản năng nhìn một chút diệp thần cha con đầu tiên là sức sở sau đó không thể tin nói ngươi ngươi là diệp thần ngươi là viên n g u y ệ t diệp thần nhịu n h ư mày không xác thực tin nói thật sự là nữ tử ăn mặc quá mức bại lộ bao m n g váy vớ cao màu đen cổ áo hiểu rất mở hận không thể đem bên trong đồ vật toàn bộ lộ ra tới thật chính là người a viên n g u y ệ t vẻ mặt vui vẻ vội vàng đi về phía trước mấy bước một mặt thổ thức vừa rồi nếu không phải ngươi hô lên tên của ta ta đều kém chút không nhận ra được ta cũng thiếu chút không nhận ra được diệp thần cười nói cô gái trước mặt là hắn đã từng bạn học thời đại học tại diệp thần cùng tô vũ hàm quen biết trước đó có lẽ bởi vì diệp thần học giỏi quan hệ ngay lúc đó viên nguyệt không ngừng truy cầu diệp thần làm sao diệp thần đối nàng không có cảm giác gì sau này cũng là không giải quyết được gì viên nguyệt lúc này mới dò xét cẩn thận một phen diệp thần tại nhìn thấy hắn ăn mặc có vẻ hơi keo kiệt về sau trong mắt mơ hồ lõe lên vẻ khi n h bị bất quá vẫn là cười nói thoáng qua bảy tám năm không gặp ngươi bây giờ làm gì công tác đâu nói chuyện t h i ế m xong không ta thời gian đang gấp bên cạnh hắn nam tử hư lạnh một tiếng nhìn cũng không nhìn diệp thần liếp mắt rất là không ai bị nổi diệp thần thản như nói trước mắt ta không có công tác đây. Viên nguyệt mỉm cười. trong mắt xem thường càng ngày càng n ồ n g đậm ra vẻ kinh ngạc nói không thể nào ngươi năm đó tốt xấu là chúng ta ma kết tinh ban h ọ c bá làm sao sẽ tìm không được công việc nói xong lời này nàng rất là thân mật lôi kéo bên cạnh vị kia hói đầu nam từ tay rất là bình tĩnh nói đúng rồi giới thiệu cho ngươi một chút vị này là nam nhân ta triệu bân trước mắt tại một nhà đưa ra thị trường công ty làm chủ quản lương một năm năm mươi vạn nha rất tốt diệp thân nhẹ gật đầu hắn không mặn không n h ạ t thái độ làm cho viên nguyệt khẽ nhữ mày có chút không thích trong lòng đối diệp thần cảm giác lần nữa thấp xuống một cái cấp bậc Cùng ta giả trang cái gì bình tĩnh. trộn lẫn không được khá thì cứ nói thẳng đi có thể ta còn biết xem tại bạn học cũ phần bên trên nhường triệu bân tại công ty bọn họ cho người tìm công tác may nhờ ta lúc đầu truy ngươi thời điểm không thành công bằng không b â y giờ nói bất định đến đi theo ngươi cùng một chỗ ăn đất lúc này nàng mới chú ý tới diệp thần bên cạnh manh manh đầu tiên là s ư n g sở tiếp theo nói đừng nói cho ta đây là con gái của ngươi nói xong nàng đi qua liền muốn đưa tay sở manh manh manh manh vội vàng trốn đến diệp thần sau lưng bóp mũi lại rụt rẽ mà nói ngươi cái này nữ nhân xấu đ ư n g đ ụ ta trên người ngươi thúi chết viên mệt nụ cười trên mặt lập tức vì đó cứng đờ lạnh lung nói diệp thần con gái của ngươi khuyết tiểu giáo dục à? lao nương trên thân phun tất cả đều là nhập khẩu nước hoa đem ngươi cái này nha đầu chết tiệt kêu b á n cũng mua không nổi chỗ nào xấu đó là của ta sự tình trở về ta nhất định thật tốt giáo dục nàng diệp thân nhẹ nhàng méo méo tiểu ra hỏa tay một bên triệu bân mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói cùng loại người này nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì ta thời gian đang gấp ba cứ như vậy đi có thời gian chúng ta sẽ liên lạc lại viên mệnh h m hực cười một tiếng ném câu nói tiếp theo về sau ô n triệu bân tay liền tiến vào ngân hàng chờ đến hai người sau khi đi tiểu ra hỏa lúc này mới mãi thanh mãi khi nói ba ba hai cái này người xấu là ai vậy bọn hắn là ba ba trước kia một cái đồng học diệp thân ngồi s ổ m xuống sờ lên đầu của nàng hỏi đúng rồi ngươi nói thế nào bọn hắn là người xấu à? bọn hắn liền là người xấu tiểu ra hỏa nắm miệng một xẹp hư hư nói nhất là a di kia xấu nhất lái xe kém chút liền đụng phải ba ba cùng manh manh liền câu xin lỗi không lên đều không nói a di k i a biết rất rõ ràng ba ba không có tiền vẫn còn cùng ba ba nói cái kia thúc thúc rất có tiền liền là nghĩ khoe khoang lớp chúng ta bên trên có cái đồng học khoe khoang cha của hắn mua cho hắn điện thoại sau đó ngày thứ hai điện thoại di động của hắn liền bị trộm mà lại mà lại a di kia trên người mùi nước hoa thật nặng a người ta kém chút l i ề n phun nghe nói như thế diệp thần trong lòng nóng lên đem tiểu g i a hỏa ôm vào trong lòng đưa tay điểm một cái cái mũi của nàng liền ngươi thông minh còn biết giữ gìn ba ba đi ba ba có tiền cho nhà ta manh manh lấy rất nhiều thật là nhiều tiền diệp thần ôm lấy nàng liền đi vào ngân hàng chương hai mươi tám rồng có v ả y ngược diệp thần ôm manh manh đi vào đại sảnh ngân hàng thời điểm chỉ thấy bên trong lúc này sớm đã là người người nôn áo mà viên nguyệt thì cùng triệu bân thì là ngồi đang nghỉ ngơi ghế dựa phía trên túi đầu chơi điện thoại di động viên nguyệt theo bản năng ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy diệp thần há mồm đang muốn nói chuyện thời khắc đã nhìn thấy diệp thần ôm manh manh hướng phía không ai khách quý cửa sổ đi tới diệp thần n g ư ơ i đi nhầm nơi đó cần thẻ khách quý mới có thể làm lý nghiệp vụ viên nguyệt lúc này lạnh bật cười ngân hàng bình thường đều điểm bình thường cửa sổ cùng khách quý cửa sổ cùng với quân nhân đặc biệt cửa cửa sổ trong đó khách quý cửa sổ không phải là cái gì người đều có thể đi công việc nghiệp vụ nhất định phải là ngân hàng khách quý khách hàng mới được bởi vậy theo viên nguyệt cho dù là triệu bân lương một năm mấy chục vạn vẫn như c ũ không phải tiến hành khách quý khách hàng cũng cần tại bình thường cửa sổ xếp hàng mà diệp thần thế mà thẳng đến khách quý cửa sổ không phải chê cười là cái gì diệp thần mắt biết ai ngơ đem tiểu ra hỏa sau khi để xuống liền theo trên thân móc ra tôn triệu niên cho hắn cái k i a tờ hát tạp sau đó đi đến quầy hàng bên cạnh mặt đối lập nữ nghiệp vụ thành viên nói phiền phức giúp ta lấy í tiền t vị k i a nùng trang diễm mặt nữ nghiệp vụ không yên lòng ngẩng đầu nhìn thẻ ngân hàng l ư ớ t mắt chật mất đi hư thú không nhịn được nói nơi này là khách quý n à xin lấy ra thẻ khách quý giống nàng này trồng ở ngân hàng công tác nghiệp vụ thành viên con mắt luyện được tác đ ộ n chẳng qua là nhìn lướt qua liền biết cửa sổ thủy tinh bên ngoài vị này hơn phân nửa là làm mới vừa ở nông thôn chuyển xong gạch vào thành dưới núi diệp thần dơ dơ lên trong tay hát t ạ m cười nói ta cái này hẳn là thẻ khách quý a thẻ là tôn triệu niên cho hắn bên trong có hai ngàn vạn là đủ tại bất luận cái gì một nhà ngân hàng trở thành vip mà lại hệ thống ngân hàng còn sẽ chủ động mời bình thường thẻ mời đến sát vách cửa sổ làm nữ nghiệp vụ thành viên cũng không ngẩng đầu lên nói màn hình máy tính trực tiếp hoán đổi đến đấu địa chủ một điểm con chuột đánh ra cái máy bay chơi đến quên cả trời đất nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính khanh khách cười không ngừng run run dậy Thấy diệp thần gặp khó dáng vẻ bên kia viên nguyệt trong lòng đột nhiên thư t h ả n rất nhiều nhịn không được c h â m trọng nói diệp thần đều nói rồi chỉ có thẻ khách quý mới có thể dùng ngươi vẫn là ngoan ngoãn tới chúng ta bên này xếp hàng đi không phải ta đã kích ngươi này ngân hàng khách quý khách hàng nói ít đều là trăm vạn phụ ông ngươi chính là cả một đời cũng không nhất định có thể kiếm đến nhiều như vậy diệp thần nhữ nhữ mày không nói chuyện gặp hắn yên lặng không nói viên nguyệt còn tưởng rằng bị chính mình nói chúng càng phát ra thế mà nói diệp thần ta biết ngươi hiệu thắng không nghĩ tại ta người bạn học cũ này trước mặt ném đi mặt mũi thế nhưng làm người ta phải tự biết mình không phải lúc này triệu bân để điện thoại di động xuống ngầm đầu khinh thường nhìn diệp thần liếc mắt đ ố i bên cạnh viên nguyệt cười lạnh nói nhìn một cái ngươi nhận biết đều là những người nào thuần túy là cho ta mất thể diện nói xong hắn theo xuất ra túi tiền từ bên trong a rút mấy t r ư ờ n g một trăm khối một mặt khinh bỉ nhìn xem diệp thần nói ta đoán chừng ngươi cũng là lấy một nghìn tám trăm xem ở nguyện n g u y ệ n phần bên trên tiền này cầm lấy đi thôi coi như là ta bố thí ngươi đừng có lại nơi này mất mặt xấu hổ các ngươi là người xấu ta không cho phép các ngươi nói như vậy cha ta manh manh cái tiểu nha đầu này căm tức nhìn viên nguyệt hai người gương mặt đỏ lên không thôi nàng tuổi tắc mặc dù nhỏ bất quá vẫn là có thể nhìn ra ba ba bây giờ bị người nhằm vào nha đầu chết t i ệ t kia người lớn nói chuyện ngươi chen m i ệ n gì g viên n g u y ệ t một mặt ghi hận nhìn xem tiểu gia hỏa c ư ờ i lạnh liên tục dáng dấp một điểm không giống ba ba của ngươi còn không biết là mẹ ngươi mẹ cùng cái nào tên ăn mày vụ n trộm sinh ra tới tiểu tạp chúng đây tiểu gia hỏa lúc trước nói trên người nàng tối lại thêm tiểu gia hỏa đáng yêu nhu thuận dáng vẻ để cho nàng âm thầm ghen ghét không thôi tiểu gia hỏa khi nào bị người này như thế mang qua phun một thoáng liền trong đại sành khóc khóc đến rất là đau lòng khiến cho đến vô số người ghé mắt không thôi diệm thân vẹ mặt phát lạnh từng bước một hướng đi viên nguyện thanh âm băng hàng đến cực điểm. nói xin lỗi n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì mắt thấy hắn hướng phía chính mình đi tới viên nguyệt trong lòng hoảng hốt chờ ý thức tới đây ngân hàng về sau lúc này khôi phục lực lượng nói xin lỗi ta có nói nói vậy sao cái này nha đầu chết tiệt kia ba nàng lời còn chưa nói hết cũng cảm giác trên mặt chịu một cái tầng tầng b ắ t h a y trong đại s ả n h lập tức hoàn toàn t ĩ n h mịch hiển nhiên là không nghĩ tới có người vậy mà lại tại ngân hàng độc thủ viên nguyệt bưng bít lấy sưng lên thật cao má trái sợ ngây người chờ đến kịp phản ứng sau đối diệp thần gào thét liên tục ngươi cái phế vật này lại dám đánh ta ngươi làm sao đánh người a triệu bân cũng phản ứng lại vẻ mặt âm chầm đến đáng sợ một t á t này xem như đối ngươi nói năng lô mang trừng phạt nếu như không phải xem ở ngươi là nữ nhân phần bên trên ngươi bây giờ căn bản không có, có cơ ó c hội nói chuyện diệp thần băng hàn đến cực điểm tiếng nói vừa ra tựa hồ là làm cho toàn bộ đại s ả n h nhiệt độ đều trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ trước đó hắn không để ý viên n g u y ệ t thuần túy là xem ở bạn học cũ phần bên trên thế nhưng không có nghĩ đến cái này nữ nhân càng phát được một tấc lại muốn tiến một tước h g i n g có vải ngược chạm vào chắc chắn phải chết n ị c h lân của hắn liền là gia đình manh manh tiểu gia hỏa này lập tức không khóc mở to hai mắt nhìn vui lòng thẳng vỗ tay nói ba ba đánh thật hay đánh thật hay có thể động thủ liền t u y ệ t không tất tất viên nguyệt sắc mặt lúc xanh lúc trắng theo bản năng há mồm liền m u ố n mắng có thể khi nàng nên tiếp diệp thần sát ý nghiêm nghị tầm mắt về sau mạnh mẽ đem lời nuốt trở vào sau đó cùng cái bà điên giống như la to bảo an bảo an ở đâu lao nương bị người đánh tiếng nói vừa ra bên ngoài ngân hàng mặt đi tới một người mặc chế phục bảo an vừa nhìn thấy đối phương triệu bân vội vàng chị diệp thần nói bảo an tiểu tử này đánh lao bà của ta ta muốn báo cảnh bảo an nhẹ gật đầu tốc độ cao hướng đi diệp thần mặt không thay đổi nói vị tiên sinh này mời ngươi ra ngoài lập tức lập tức tiểu gia hỏa chăm chú dắt lấy diệp thần tay rất là bất an kêu một tiếng ba ba thấy cảnh này viên nguyệt cùng triệu bân trong mắt lóe lên một vệ t o á n độc cùng thoải mái mắt thấy diệp thần không n ú p đích bảo an lúc này liền đưa tay liền cầm lấy diệp thần ngay sau đó sắc mặt của hắn biến đổi kinh hai phát hiện tay của mình bị diệp thần một thanh bắt được to lớn lực đạo bóp hắn khớp nối ken két v a n g lên người tới mau tới người bảo an đau đến kêu lên chơ một chút mà đúng lúc này bên trong đại sảnh vang lên một đạo dị thường thanh lanh nhầm mọi người nhìn lại chỉ thấy cả người mặc tây trang màu đen xinh đẹp nữ tử bệnh bạch, bạch bạch từ bên ngoài đi vào nữ tử trước ngực cài lấy một viên hành trưởng huy hiệu khiến cho đến mọi người không khỏi giật mình viên nguyệt trên mặt lúc này hiện ra vẻ mừng như điên lần này tốt liền liên hành dài đều kinh động họ diệp một hồi nhìn ngươi làm sao bây giờ bảo an vội vàng nên đón t h ầ m hành trưởng t h ầ m hành trưởng khoát tay áo sau đó đi đến diệp thần trước người trịnh trọng vô cùng bái rất cung kính nói vị tiên sinh này thật xin lỗi thật xin lỗi ta có thể vì ngại phục vụ sao giờ khắc này toàn bộ bên trong đại sành hoàn toàn yên tĩnh mỗi người mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem tất cả những thứ này như h o a đá nhất là viên nguyệt cùng triệu bân n u cười trên mặt đột nhiên ngưng kết cái này sao có thể đây chính là hành trở ấy trong tay trông coi vô số tiền tài tương đương với tài thần cho dù là thị trấn p h ủ một chút đại lao đều không dám đắc tội nàng có thể nàng bây giờ thế mà đối diệp thần như thế cung kính liên liên ngồi tại khách quý đài cái tia nữ nghiệp vụ thành viên cũng bị k i n h trụ chờ đến kịp phản ứng về sau trong lòng một lộp buộc mơ hồ có cái dự cảm không tốt chương hai mươi chín một bao tiền đều đừng cho ta thừa ta không cần ngươi phục vụ ta chỉ muốn lấy tiền diệp thần đang mắt cũng không nhìn thẩm hành trưởng vẻ mặt rất là lạnh lùng g i á n g dấp xấu như vậy còn muốn phục thị ta được rồi ngài xin chờ một chút ta dùng tốc độ nhanh nhất tự mình giúp ngài làm thẩm hành trưởng có người rất cung kính tiếp nhận diệp thần trong tay hát tạp đi vào khách quý đ à i thay đổi nữ nghiệp vụ thành viên về sau tự thân vì diệp thần làm viên nguyệt vô cùng đoán độc nhìn xem diệp thần ngân hàng hành trưởng tự mình cho ngươi phục vụ cho dù là ngân hàng cao cấp khách quý cũng không có đãi n ộ này lao nương ngược lại muốn xem xem ngươi có thể lấy nhiều ít đừng đến lúc đó chỉ lấy cái một nghìn tám trăm vậy hôm nay vấn đề này liền có chơi hát tạp quét một cái chờ đến diệp thần điền mật mã vào về sau máy tính giao diện bắn ra bảy cái số không hai hai ngàn vạn đứng ở một bên dự định xem diệp thần chê cười nữ nghiệp vụ thành viên quyết hét lên một tiếng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hai tay chăm chú che miệng lại rất là không thể tin bộ dáng đám người lập tức một hồi xôn xao ngay từ đầu tất cả mọi người đều không hiểu rõ a n mặc keo kiệt diệp thần như thế nào sẽ kinh động thẩm hành trường mãi đến nghe được nữ nghiệp vụ thành viên tiếng kinh hô sau mới phản ứng lại khó trách người ta muốn đi khách quý đài lấy tiền có được hai ngàn vạn tiền tiết kiệm hạng người có thể không là ngân hàng khách quý sao viên nguyệt trong nháy mắt liền b ố i r ố i lập tức cảm xúc kích động quát không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng khẳng định các ngươi nhìn lầm hoặc là hệ thống ngân hàng xảy ra vấn đề l i ê n tên tiểu tử nghèo này tại sao có thể có hai ngàn vạn tiền tiết kiệm đánh chết nàng cũng không tin đ ú nhất g n định là như vậy triệu bân n u ố t n g ụ m nước bọn vẻ mặt hoàng sợ nói chính mình vừa rồi lấy tiền lục nhã diệt thần nếu như hắn thật có hai ngàn vạn tiền tiết kiệm như vậy chẳng phải là nói chính mình vừa mới đắc tội một vị ước vạn phụ ông đúng liền là ước vạn phụ ông bởi vì không có cái nào thổ hào sẽ ngốc đến nắm toàn bộ tài sản đều tồn đến ngân hàng lấy lời ánh sáng là ngân hàng tiền tiết kiệm đều có hai ngàn vạn vậy nếu như lại thêm xe sang trọng biệt thự này chút bất động sản cùng với cổ phiếu kỳ hạn giao hàng bên ngoài có thể không phải liền là ước vạn p h ú ông sao nghĩ đến đây triệu bân cũng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng thiên sinh xin hỏi ngài cần lấy bao nhiêu tiền thầm hành trưởng biểu lộ không thay đổi trên mặt vẫn như c ũ duy trì mỉm cười tựa hồ là đã sớm dự liệu được tất cả những thứ này hai mươi triệu toàn lấy ra một mao tiền đều đừng cho ta thừa diệp thần không cần suy nghĩ mà nói các ngân hàng thái độ phục vụ quá kém ta lấy đi tồn đến sắt vách dàn kia ngân hàng công thương bên trong ta tin tưởng bọ sẽ rất t i ế ngân nói vừa ra. Thầm hành trường biến sắc, thái độ càng ngày càng cung kính,、vị、tiên sinh này, có lời thật tốt nói, nếu như chúng n có thái lời vừa vị ra, ta thầm thật tốt g sắc, độ hàng cũng ó nói cái còn chúng c ngài ngài đại biểu tiến lại. gì phương, vọng ngân hàng Ngân hàng lãnh hành hy đạm địa ra, ta ta sửa là xí nghiệp cũng phải lợi nhuận ôm chữ một mực là ngân hàng thời gian dài chính sách chỉ có rộng rãi bách tính đem chính mình tiền tồn đến ngân hàng ngân hàng mới có dư thừa tài chính xuất ra đi làm đầu tư tỷ như tiền cho vay những công ty khác các loại mà hai ngàn vạn không khác không phải một số tiền nhỏ nếu như diệp thần làm thật lấy đi hai ngàn vạn sau đó nàng cái này hành trường chắc chắn vô phương đối ban giám đốc bên kia bàn giao trọng yếu nhất chính là nàng coi như là nắm kim khố rời trống trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt diệp thần cười lạnh không nói lời nào t h ầ m hành trưởng sắc mặt băng lãnh nhìn xem bên cạnh nữ nghiệp vụ thành viên nói đến cùng là chuyện gì xảy ra nữ nghiệp vụ thành viên một bên lau mồ hôi một bên lắp ba lắp bắp hỏi đem chuyện đã xảy ra nói ra sau khi nghe xong t h ầ m hành trưởng trực tiếp đối nữ nghiệp vụ thành viên nói được rồi ngày mai ngươi không cần đến đi làm không chỉ như thế ngân hàng còn muốn truy cứu ngươi đi làm trong lúc đó chơi trò chơi trách nhiệm nữ nghiệp vụ thành viên thân thể không còn trực tiếp sủi lơ trên mặt đất mặt lộ vẻ tuyệt vọng thầm hành trưởng thận trọng nhìn diệp thần liếc mắt gặp hắn vẫn không có tỏ thái độ về sau đảo mắt nhìn về phía triệu bân cùng viên n g u y ệ t từ nay về sau chúng ta phân hành sẽ không lại đối với các ngươi cung cấp phục vụ đem bọn hắn đuổi ra ngoài lúc này liền có hai bảo vệ nhấc lên triệu bân cùng viên n g u y ệ t đi ra ngoài viên n g u y ệ t một bên dãy r u a một vừa hùng hùng h ổ h ổ không các ngươi không thể đối với ta như vậy làm sao mặc cho nàng dãy r u a n h ư thế nào vẫn như cũ thoát khỏi bất quá hai bảo vệ lược đạo thầm hành trưởng lúc này mới quay đầu lại nhìn xem diệp thần rất cung kính nói tiên sinh lần này là ta quản giáo không nghiêm còn hy vọng ngài có thể lại cho chúng ta ngân hàng một cơ hội. được rồi kỳ thật ta vừa rồi cũng là chỉ đ ù a một chút mà thôi diệp thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu này mới nói giúp ta lấy một vạn khối đi ra được rồi tiên sinh xin chờ một chút thầm hành trưởng trở lại quầy hàng đem tiền điểm tốt về sau hai tay cầm rất cung kính đưa cho diệp thần diệp thần sau khi nhận lấy đem nó ước lượng ở trên người sau đó một thanh ôm lấy manh manh tiểu ra hỏa này liền đi ra ngoài chờ đến hắn sau khi đi một bên cuối cùng có cái nghiệp vụ thành viên nhịn không được hỏi hành trưởng người kia tiền tiết kiệm cũng mới hai ngàn vạn vì cái gì ngài muốn đối, hắn? đối với hắn như thế cung kính thầm hành trưởng tầng tầng thở dài một hơi giải thích nói các ngươi nhớ kỹ về sau không thể trông mặt mà bắt hình dòng vừa rồi vị tiên sinh kia cầm trong tay có thể là bách phu trưởng hắc kim thẻ người sở hữu đều là thế giới đỉnh cấp phú hào ta tại k i ế n hành công tác vài chục năm còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến này loại h ẻ suất đám người lần nữa vỡ tổ đối với thẩm hành trưởng ý nghĩ diệp t h ầ n không biết cho dù là biết cũng không quan trọng hắn cách mở ngân hàng sau liền dẫn tiểu gia hỏa theo tú dọc theo đường một đường hướng xuống mặt đi tới bởi vì là cuối tuần đường thượng nhân thật nhiều tiểu gia hỏa đối với tất cả những thứ này tò mò không thôi thỉnh thoảng chỉ ven đường đồ vật l i u dĩu rất nhiều rất nhiều xe nha ba ba n g ư ơ i m a u nhìn mức quả ba ba người ta nghĩ muốn cái kia khí cầu đối với tiểu gia hỏa yêu cầu diệp thần cười từng cái thỏa mãn không bao lâu trong tay nàng một bên nhiều hơn không ít thứ khuôn mặt nhỏ nhắn mà thỏa mãn không thôi nhất là đến vườn bách thú về sau thấy trong lồng đang đóng động vật tiểu gia hỏa kích động đến hận không thể chui vào theo chân chúng nó bắt tay thoáng qua đến xuống dưới diệp thần mang theo tiểu gia hỏa theo một nhà siêu thị sau khi ra ngoài tiểu gia hỏa vội vàng chạy đến cửa siêu thị em bé cơ trước mặt xem vào bên trong đủ loại em bé tràn đầy tiểu tinh, tinh. ba mươi ba người ta mong muốn bắt em bé màu hồng cái kia diệp thần cười cầm mười đồng tiền đ ổ i thành tiền su lại ban g tiểu gia hỏa đầu một cái tệ đi vào tiểu gia hỏa lập tức thao túng trục q u a y mà đi bắt ở giữa nhất cái k i a lớn mét ni em bé đáng tiếc là lưỡi câu liền em bé một bên đều không đụng phải thật là khó bắt ta được rồi không chơi mắt thấy chưa bắt được tiểu gia hỏa lập tức có chút đ ư ợ t r í đến nhường ba ba giúp người bắt diệp thần vỗ vô, vô đầu của nàng ngồi sổm người xuống lại đầu một cái tiền su đi vào tiểu gia hỏa mở to hai mắt nhìn rất là khẩn trương nói ba ba ngươi nhất định phải bắt được nhà lưỡi câu chuẩn sắc không sai bắt lấy cái tia mét ngạc nhiên em bé tiểu gia hỏa lập tức kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhón đầu ngón chân lên bẹp một ngụm thân tại diệp thần trên mặt bắt được bắt được ba ba ngươi thật giỏi n h a còn muốn bắt sao diệp thần cười hỏi tiểu gia hỏa vào nhỏ gật đầu như gà mổ thóc không thôi muốn ba ba manh manh còn muốn diệp thần lần nữa đầu tiền su đi vào mỗi bắt tất chúng chưa bao giờ ngoại lệ không bao lâu tiểu gia hỏa trong tay em bé nhiều đến đều bắt không được này hàng loạt biến cố đưa tới không ít người đi đường chú ý dồn dập một mặt khâm phục nhìn xem diệp thần ngự nhân a loại tình huống này bọn hắn còn chỉ ở tin tức bên trên thấy qua bất quá giống như cũng không có khoa chương như vậy chứ. chờ đến diệp thần bắt xong cái cuối cùng em bé sau một cái ăn mặc dị thường tịnh lệ muội từ từ trong đám người đi ra có chút sùng bái nhìn xem diệp thần thanh âm giá rời vô cùng nói tiểu c a c ca có thể giúp ta bắt mấy cái sao quay lại người ta mời ngươi ăn cơm nha diệp thần đang phải đáp ứng thời điểm tiểu gia hỏa lập tức mặc kệ lập tức đứng ở diệp thần trước mặt t i ễ u môi nói không được tiểu muội muội vì cái gì không được ca cô em gái kia dợ khóc dở cười nói tiểu gia hỏa nắm miệm một xẹp chưng ạ c đàng hoàng mà nói cha ta có thể là có vợ người trên đời này ngoại trừ manh, manh cùng mụ còn có nãi nãi bên ngoài ba ba không thể đối những nữ nhân khác c a y sao tốt diệp thần chương ba mươi t o à n ra ngõ hẹp cuối tuần ban đêm gió đêm thơ phất tại đêm chơi một ngày manh manh dẫu ngủ lấy về sau diệp thần liền ra cửa ngăn cản cái xe hướng phía tụ phúc trang tiến đến tụ phúc trang được vinh dự thiên nam ba tỉnh cấp bậc cao nhất tiêu phí xa xỉ nhất khách sạn năm sao nhưng phàm là có thể tới trong này tiêu phí người không khỏi là các giới danh lưu mới vừa đến tụ phúc trang đối diện thời điểm diệp thần điện thoại liền văng lên hẳn nhịu nhữ mày sau đó cầm lên tiếp thông điện thoại bên kia chuyển đến lâm thái mang theo thanh em cung kính uy là diệp tiên sinh sao Ta tại đã cùng á lúc đó ở vào khách sạn lầu hai một cái xa hoa trong phòng viên nguyệt triệu bân cùng với một cái vóc người hơi mập nam tử trung niên ngồi đối diện nhau trên bàn bầy đầy đủ loại rượu đỏ món ngon triệu bân mang theo định n ọ t nhìn xem hơi mập nam tử cười nói hạ tổng ngài nói công ty chúng ta lần này ký kết công việc có thể thành công sao tên là hạ tổng hơi mập nam tử lập tức nhìn về phía lầu hai một gian xa hoa bao xương bên trong sau đó bưng lên ly rượu đỏ cười nhạt một tiếng yên tâm đi chủ tịch đều tự thân xuất mã cái giá này giá trị năm trăm i triệu tờ danh sách ổn nói như vậy chúng ta chẳng phải là có thể cầm tới một trăm vạn để là được rồi viên nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt nói có lẽ là xúc động vượt quá giới hạn dẫn đến đôi đ u ô trong tay không cẩn thận đi chắp sau lưng nàng vội vàng đứng dậy đi nhặt đang tính toán trở lại trên chỗ ngồi thời điểm tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ theo bản năng nhìn về phía dưới lầu cả người lúc này liền ngây ngẩn cả người triệu bân cười vấn đạo nói n g u y ệ t n g u y ệ t làm sao vậy triệu bân ngươi mau tới đây viên n g u y ệ t hướng hắn vây vây tay chờ triệu bân đi tới trước cửa sổ thời điểm đưa tay chỉ dưới lầu đối diện một bóng người ngươi xem người kia có phải hay không diệt thần triệu bân vội vàng nhìn xuống bất ngờ phát hiện đứng tại khách sạn đối diện lối đi bộ bên trên diệt thần sắc mặt của hắn lúc này chầm xuống khó coi đến giống như ăn phải con ăn rồi tiểu tử này thật đúng là âm hồn bất tàn a đi đến chỗ nào đều có thể đổ tới vừa nghĩ tới hai người mình ban ngày tại ngân hàng bị đổi ra ngoài một màn. hắn cũng cảm giác trên mặt nóng rát phản phất là bị cái gì vô cùng nhục nhã giống như thấy hai người dị thường trên bàn ăn hạ tổng tò mò hỏi tiểu triệu à các ngươi đang nhìn cái gì đâu không có nhìn cái gì hạ tổng liền là gặp một cái ác tâm ra hỏa m à t h ô i triệu bân mất tự nhiên cười cười lôi kéo viên nguyệt ngồi xuống lại hạ tổng nhữ mày giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói đối phương cùng ngươi có khúc m ắ t triệu bân vừa muốn nói chuyện thời điểm bên cạnh viên nguyệt lúc này cười lạnh nói nào chỉ là khúc mắc à quả thực là thâm cựu đại hận hạ tổng ngài không biết ban ngày ta cùng triệu bân đi ngân hàng làm việc thời điểm gặp một cái gọi diệp thật người đối phương vô cùng p h á c h lối nói chúng ta rác rưởi thì cũng thôi đi còn nói công ty của chúng ta không bằng cho má lúc ấy đem chúng ta g i ậ n đến a ẩm hạ t ổ n g lúc này tầng tầng nâng cốc chén ngừng lại tại trên bàn trầm giọng nói đối phương thật như vậy nói hắn là ai chính là như vậy nói viên n g u y ệ t nhẹ gật đầu nói hắn liền là một cái nhà giàu mới nổi không có gì bối cảnh ỉ vào trong thẻ có mấy chục vạn liền n ụ c nhã chúng ta n ụ c nhã công ty triệu bân là như vậy sao hạ t ổ n g nhìn về phía triệu bân vẻ mặt càng ngày càng khó coi triệu bân vội vàng nhẹ gật đầu tốt rất tốt hạ tầng cười lạnh đứng lên nói đi mang ta đi xuống xem một chút ta ngược lại muốn xem xem hắn từ đầu tới tự tin triệu bân vội vàng bắt kịp rơi vào cuối cùng viên nguyện toán độc cười một tiếng họ diệp đừng cho là mình có cái hai ngàn vạn thì ngon hạ tổng có thể là công ty của chúng ta lập nghiệp n g i lão hàng năm chia hoa hồng cũng không chỉ cái kia hai ngàn vạn một hồi có n g ư ờ i chịu diệp thần đi đến cửa t i ể u đ i ể m nhất chân đang muốn đi vào thời điểm liền trông thấy đâm đầu đi tới ba người dẫn đầu d â y tây một thân phúc hậu ánh mắt của hắn trọng điểm dừng lại phía sau nam tử triệu bân cùng viên nguyện trên thân trên mặt lập tức lóe lên một vệch ngoài ý mớn thật đúng là hoàn ra ngõ hạc a ngươi chính là di hạ tổng t â m mắt bước người nhìn xem diệp thần nếu như nói hắn lúc trước đối triệu bân hai người lời còn có điều cố kỵ có thể khi nhìn đến diệp thần bình thường ăn mặc về sau xem như triệt để yên tâm diệp thần nhịu nhữ mày ngươi là hắn không nhớ rõ mình đã từng thấy người này mắt thấy nói lao có để lộ dấu hiệu viên nguyệt vội vàng nhảy nhảy lên đi ra cười lạnh làm sao họ diệp vừa mắng xong người liền giả bộ như không biết ta ta là vũ sáng tạo khoa học kỹ thuật công ty tổng giám đốc hạ lưu hạ tổng sắc mặt khó coi nói diệp thần sắc mặt chìm xuống ta quản ngươi xuống không được chạy nếu như không có chuyện gì xin tránh ra hạ tổng đột nhiên giận dữ dừng lại đối với ngươi nhục mạ công ty của ta nhân viên cùng với chửi bới công ty của ta hình tượng sự tình ta hiện tại cho ngươi một cơ hội nói xin lỗi diệp thân nhìn một chút một mặt đắc ý triệu v â n cùng viên nguyện trong lòng nhất thời giật mình không khỏi cười l ạ n h nói đầu góc là cái thứ tốt đáng tiếc ngươi không có đương đương một cái công ty tổng giám đốc tuy tiện liền tin tưởng hai cái tiểu nhân m ệ n hoặc h lại có tư cách gì đáng giá hắn nam cùng tiên tôn nói xin lỗi hạ tổng ngài đều thấy được à? đến loại thời điểm này hắn ý nguyên không đem ngài để vào mắt viên nguyện tiếp tục châm ngòi thổi dò nói người trẻ tuổi ta nói lại lần nữa xem nói xin lỗi bằng không ta có một trăm loại phương pháp có khả năng tạo chết ngươi hạ tổng sắc mặt đã chìm tới cực điểm hắn có thể leo đến công ty tổng giám đốc vị trí tự nhiên không phải hạng đơn giản diệp thân cũng cười khi sâu một hơi nói ta cũng nói lại lần nữa xem tránh ra người là sẽ không để ý con kiến tồn tại nhưng khi con kiến không ngừng tìm đường chết lúc cái tia chính là một cước sự tình ngay tại hai bên tuốt gươm dơ nọ thời điểm theo khách sạn bên trong đi ra một người mặc chế phục nam tử chuyện gì xảy ra nhìn ngươi tới hạ tổng lúc này lạnh bật cười từ quản lý ngươi đến rất đúng lúc tiểu tử này khi dễ công nhân viên của ta ngươi xem làm thế nào chứ Từ quản n lý l ạ hạ lùng quét mắt liếc mắt diệp thần, hướng quét quay đầu mắt mắt diệp h tổng nói, hai ạ tổng, tự t chúng điếm không k h ế n người ta gây dối. Các người đi vào trước, chuyện này gây giao trước, dối, đi ta ta các cho vào xử lý chính là... Hạ tổng hài lòng ý chính Hạ hài tổng là. l nhẹ gật đầu lúc này mới mang theo một mặt đắc ý triệu bân cùng viên nguyệt về tới lầu hai chờ đến người sau khi đi từ quản lý lúc này mới một mặt khinh bị nhìn xem diệp thần nói tiểu tử cho ngươi một cái cơ hội c ú t nhanh lên ta hết sức m u ố n biết dựa vào cái gì bọn hắn có thể vào mà ta liền không thể đi vào diệp thân thản n h i nói từ quản lý lúc này cười nhạo nói người ta là công ty tổng giám đốc ngươi có thể cùng hắn so sao lại nói ngươi đắc tội người ta hạ tổng liền s ô n g điểm này ta liền không thể thả ngươi đi vào làm sao ngươi biết là ta đắc tội hắn mà không phải hắn đắc tội ta đây diệp thân ồ một tiếng hỏi lần nữa cùng lúc đó một đôi chói mắt đèn xe từ đằng xa đánh tới ngay sau đó một chiếc xe bản dài bản bù gạ tì đứng tại cửa tử điếm chỗ nào tới nói nhảm nhiều như vậy hạ tổng nói cái gì chính là cái đó cái này là thân phận cái này là địa vị xem xét lại có ông chủ tới từ quản lý lúc này không nhịn được nói cút nhanh lên bằng không ta tìm người cắt ngang chân của ngươi lại đem ngươi ném ra bên ngoài tiếng nói vừa ra bú gà tí bên trong vang lên một đạo thanh â m lạnh lùng ngươi muốn cho người nào lăn hai cái âu phục đại hán theo trong xe xuất t r ư ớ c đi ra c ầ u bên trong một người đi đến vị trí kế bên tài xế mở cửa xe chỉ thấy một người mặc trồn áo khoác bằng da nam tử theo trong xe đi ra chính là lâm thái từ quản lý vội vàng nhỏ chạy tới trên mặt nịnh n ọ t vô cùng cười nói vị tiên sinh này ta là để cho ta đằng sau tiểu t ử này l ă n nhưng mà hắn mới nói được cả người liền ngây dại chỉ thấy lâm thái bước nhanh đi đến diệp thần bên cạnh hơi hơi k h n g người thận trọng nói diệp tiên sinh lâm mô tới trưởng ngừng ngại bị sợ hãi nói xong lời này hắn quay đầu nhìn về phía một bên từ quản lý lại nghiêm mặt một bàn tay bay đi diệp tiên sinh là ta mời tới quý khách ngươi lại dám khiến cho hắn lan ai cho ngươi găn chó từ quản lý p h ủ phù một tiếng ngã trên mặt đất vương bít lấy đứt gây răng cửa hoảng hốt không thôi xong lần này xong lâm thái trên mặt nộ khí chưa tán đối một cái thủ hạ nói đi để bọn hắn người tổng phụ trách quay lại đây thơi ta cái kia thủ hạ nhẹ gật đầu lúc này đi vào khách sạn không bao lâu liền lính tới một cái bụng vệ mập mạp mập mạp thở hổn hển tiến lên hai bước nớp nớp lo sợ mà nói báo báo ca thảo lâm thái một cướp đưa hắn té ngã trên đất sắc mặt âm trầm như nước họ phùng chuyện ta trước liền đã nói với ngươi ta đêm nay muốn mở tiệc chiêu đãi một vị khách quý ngươi liền là đối xử với ta như thế khách quý mập mạp giật cả mình báo ca ta đừng quên toàn bộ thiên nam ba tỉnh là địa bàn của ai ta lâm thái một câu là có thể để cho các ngươi cái này phá khách sạn trong vòng một đêm tan thành mây khói lâm thái nghiến răng nghiến lợi nói mập mạp đỏ lên hai mắt đi đến từ quản lý trước mặt giơ chân lên liền ước lượng tại trên mặt hắn thoá mạ liên tục đồ đàn độn đồ đànn ngươi sao không đi chết đi không bao lâu từ quản lý khắp khuôn mặt l à máu tươi đi một mực không lên tiếng diệp thần phất tay ngăn lại tất cả những thứ này sau đó từng bước một đi đến từ quản lý trước mặt d ơ chân lên tại cái kia t h ầ n có tiếng âu phục bên trên xoa xoa thản như nói ta có thể sử dụng ta không đến một trăm khối tiền mua g i à y tại ngươi mấy vạn khối một bộ âu phục bên trên cọ qua cọ lại mà ngươi không dám có nửa điểm p h ả n k háng cái này là thân phận cái này là địa vị chương ba mươi mốt không cần hướng người nói rõ lý do tụi phúc trang lầu hai bên trong làm theo một hồi trạm cốc thanh em v ă n g lên viên nguyệt nhấp một miếng rượu đỏ ngâm ngâm cười nói vẫn là chúng ta hạ tổng đủ ba khí vừa ra trận liền thay chúng ta tìm về trận tử đúng vậy a trong a phòng Diệp tiếng cười lập tức hơi ngừng hạ tổng trong nháy mắt liền nhận ra mập mạp là khách sạn người tổng phụ trách tiến lên hai bước cười theo nói phùng tổng tình huống như thế nào a đây là phùng ngươi tê liệt phùng tổng là ngươi kêu sao mập mạp căn bản không cho hắn sắc mặt tốt xem ta nói lại lần nữa xem đều cút cho ta từ nay về sau tự điếm chúng ta không chào đón các ngươi phung tổng ngươi nói chuyện khách khí một chút ta dù sao cũng là người có thân phận hạ tổng lần nữa lấy ra giá đỡ mập mạp thở gấp m ặ cười ha ha lão tử tâm tình tốt gọi ngươi một tiếng hạ tổng tâm tình không tốt ngươi chính là một đống cất chó đem bọn hắn đều cho ta đuổi ra ngoài mọi người sắc mặt n h ấ t biến cuối cùng bắt đầu ý thức được không đúng mà bên ngoài tràn vào tới mấy cái khách sạn bảo an một người dắt lấy một cái liền đi xuống lầu dưới thái độ rất là thô lỗ mấy người bị kéo đến lầu hai đầu bậu bậc thang vị trí lúc. phát hiện chính mình chủ tịch cũng bị chạy ra chủ tịch nhìn một chút bên cạnh một người da đen khách hàng lại nhìn một chút hạ tổng vẻ mặt khó coi vô cùng đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn vừa rồi đang cùng người da đen khách hàng đàm hợp đồng sự tình mắt thấy sắp thành công kết quả người của quán rượu xông tới đem hắn cho chạy ra hắn ngụy quân tốt xấu là một cái công ty chủ tịch lúc nào bị người như thế đối lại qua h ú ố hồ mặt mũi tổn thất là nhỏ chủ yếu là năm cái ước hợp đ ồ n g bay hạ tổng lập tức lộ ra một vệ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn chủ tịch cái này ta cũng không biết ba chủ tịch trực tiếp cho hắn một bậc hai vẻ mặt một mảnh xanh mét không biết khẳng định là các ngươi đắc tội người nào hạ tổng đầu tiên là xứ sở sau đó theo bản năng nhìn về phía bên cạnh triệu bân cùng viên nguyệt không biết là nghĩ đến cái gì sắc mặt tái nhợt không thôi ngược lại là triệu bân cùng viên nguyệt nghĩ đến nát vóc cũng nghĩ không thông khách sạn vì cái gì đột nhiên nổi điên mấy người đi lên lầu một thời điểm chỉ thấy cổng vị trí đâm đầu đi tới mấy người dẫn đầu chính là diệp thần viên nguyệt vội vàng chỉ diệp thần đối sau lưng mập m ạ c quát dựa vào cái gì cái phế vật này liền có thể đi vào ta không phục nhưng mà mập mập trực tiếp không để mắt đến nàng chạy chậm đến đi đến diệp thần bên người tất ạ i t cả mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt mập mạp hướng phía diệp thần bái rất cung kính nói diệp tiên sinh ta xử lý như vậy ngài còn hài lòng không toàn trường hoàn toàn t ĩ n h mịch mỗi người đều mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem một màn này đường đường khách sạn năm sao địa khu người tổng phụ trách cho dù là đối các giới danh lưu cũng không tỏ ra thân thiện hắn bây giờ vậy mà đối một thanh niên túi đầu túi đầu thì cũng thôi đi giọng nói chuyện còn vô cùng thấp kém cho dù là đối mặt tụ phúc trang người sáng lập như tử cũng không đến mức như vậy đi trước hết nhất kịp phản ứng hạ tổng thật sâu hít một hơi khí lạnh cho dù là vừa rồi đoán được diệp thần thân phận không tầm thường thế nhưng không nghĩ tới sẽ có khủng bố như vậy triệu bân cùng viên nguyệt cùng nhau n g ã xuống đất mặt mũi tràn đầy run sợ thậm chí là không thể nào tiếp thu được nhất là viên nguyệt thân thể mềm mại không ngừng run dày làm sao có thể cái này sao có thể hai người gặp mặt mới bắt đầu viên nguyệt coi là diệp thần trộn lẫn không được khá mở miệng trào phúng ai biết đối phương lập tức biến thân làm tiền tiết kiệm hai ngàn vạn kinh động hành trường phú hảo sau đó nàng lòng mang oán hận cảm thấy hai ngàn vạn cũng không phải rất lợi hại giật dây tổng giám đốc ra mặt đục nhã diệp thần. v ố nói cho c thần hậu rằng Diệp quả thể nghĩ, a biết đối p h xong lời này hắn vội vàng tiến lên đi đến diệp thần bên người khẽ cười nói diệp tiên sinh ta là vũ sáng tạo khoa học kỹ thuật chủ tịch quỹ quân đối với công ty của ta nhân viên mạo phạm của ngài sự tình chuyện ta trước cũng không biết rõ tình hình còn hy vọng ngài đừng nóng giận hắn là người thông minh biết mình thân phận tại người bình thường xem ra có lẽ là cao không thể chạm nhưng tại diệp thần trước mặt lại là không đáng giá n h ắ c tới bởi vậy không dám bắt chẹt thân phận cùng giá đỡ ngay vậy triệu bân cùng viên n g u y ệ t trên thân còn x ó t lại khí lực lập tức tiêu tán đến không còn một mảnh song song hạ lưu càng là gào khóc biết vậy chẳng làm đối mặt ngụy quân nói xin lỗi diệp thần cười nhạt một tiếng ngụy tổng không cần như thế con người của ta luôn luôn ân đoán rõ ràng ngụy quân mừng như điên không thôi lúc này mang theo người liền rời đi toàn trình nhìn cũng không nhìn trên mặt đất ba người dù cho liếc mắt diệp thần quay đầu hướng sau lưng lâm thái nói gian phòng ở đâu tại cao nhất lầu năm trí tôn phòng lâm thái cười cười trước tiên đi ở trước nhất dẫn diệp thần liền chạy lên lầu diệp thần trên mặt đất viên nguyệt bỗng nhiên ngồi dậy khóc n ỉ n o n nói vì cái gì vì cái gì ngươi muốn chơi như vậy chúng ta ngươi đã có tiền như vậy ngay từ đầu vì cái gì ăn mặc một mạc như vậy ngươi nếu là đại nhân vật vì cái gì không nói thẳng ra ha ha đồ nghịch chúng ta thú vị sao nghe nói như thế diệp thần yên lặng mấy giây xoay người nói ta diệp thần cả đời làm việc không cần hướng người nói rõ lý do năm năm trước hắn bị người chìm sông trải qua tuyệt vọng trải qua sinh tử ba ngàn năm tu chân trải qua càng làm cho hắn đạo tâm vững chắc khám phá thế tục v ậ t cũ cùng hư vinh xe sang trọng biệt thự đồng hồ nổi tiếng này chút có trọng yếu không còn nữa hắn ngôi thấy một người liền phải cùng đối phương nói ta rất có tiền ta sẽ tu chân các ngươi đ ừ n g trào phúng ta càng chớ c h ọ c ta sao ném câu nói tiếp theo diệp thần tại lâm thái dẫn dắt hạ trực tiếp lên lầu triệu bân cùng viên nguyện cũng lần lượt bị đuổi ra khỏi khách sạn hai người như là cái sắc không hồn đồng dạng tại trên đường phố bàng hoàng trong lòng một mảnh cho tản viên n g u y ệ t nước nở dưới một mặt tuyệt vọng nhìn xem triệu bân nói a bân chúng ta làm sao bây giờ à? ba triệu bân một bàn tay liền quất vào trên mặt nàng vẻ mặt dữ tợn không thôi làm sao bây giờ xử lý rời a ngươi cái gai điếm túi đều là ngươi làm hại ngươi n g ư ơ i đánh ta viên n g u y ệ t bụng mặt không thể tin nhìn xem hắn đánh ngươi lao tử còn muốn lộng chết ngươi triệu bân một cước đá đi trực tiếp đưa nàng đá phải trên mặt đất thoá mạ liên tục gai điếm túi lao tử thật vất vả mới leo đến chủ quản kết quả hiện tại cái gì cũng bị mất nhường ngươi mắt cho coi thường người khác nhường ngươi không quản được chính mình cái miệng đó viên nguyệt mất khống mất chương ế ruôi ra ngón tay ngón h hắn ba mươi hai thần phục với ta bảo đảm ngươi không chết tu phúc trang lầu năm trí tôn trong phòng t r u n g diệp thần ngồi tại chủ vị phía trên bên cạnh thỉnh thoảng có ăn mặc thống nhất xứ giả mang thức ăn lên chờ đến mười mấy cái món ăn toàn bộ dân g đủ về sau lúc này có người lấy ra một bình được vinh dự nước pháp rượu nho hoàng hậu bồ kỳ ổ p rượu đỏ lâm thái đổ đầy hai chén bưng lên trong đó một chén đứng dậy nhìn xem diệp thần nói diệp tiên sinh lâm mỗ là kẻ thua lỗ sẽ không nói cái gì một chén này ta mời n g à i xem như làm lần trước bảo không cho vay nặng lãi sự tình hướng ngài bồi tội nói xong lời này hắn một ngụm liền đem nửa ly rượu đỏ uống vào lại rót một chén mặc không đổi s ắ c nói một chén này ta lại mời n g à i làm lần trước thủ hạ ta độc xạ ở quán internet mạo phạm ngài cùng bằng hữu ngài nói xin lỗi một chén về sau lại là một chén một chén này ta còn mời n g à i làm vừa rồi n h ư ờ n g ngài bị khách sạn lãnh đạm mà hổ thẹn ba ly rượu đỏ vào trong bụng lâm thái trên mặt cuối cùng hiện ra một mặt chiều hồng hắn đột nhiên vỗ tay cửa phòng lập tức bị mở ra hai đại hắn mang theo một thanh niên đi đến thanh niên chính là diệp thần trước đó ở quán internet gặp phải độc x a ca lâm thái tiếng quán nói độc xà còn không cho diệp tiên sinh quỳ xuống p h u phù độc xà tầng tầng quỳ gối trên sàn nhà mặt hướng diệp thần một mặt kiên nghị diệp tiên sinh lần trước là ta có mắt như mù ta hôm nay tại đây bên trong hướng ngươi t h ỉ n h tội ai làm lấy chịu chỉ cầu ngại không giận lấy sang báo ca tiếng nói vừa ra hắn đưa tay một thanh theo trên bàn cầm lấy một cái cái chén tầng tầng tại góc bàn dập đầu một thoáng cái chén lập tức xuất hiện một cái sắc bén lỗ hỏng sau đó theo bản năng liền hướng cổ của mình p h tới hàng loạt động tác rất nhanh hoàn toàn không có nửa điểm vẻ chần、chờ. lâm thái hơi hơi nhắm mắt mặt lộ v ẻ không đành lòng đ ộ c xà theo hắn gần hai mươi năm nhiều lần vì hắn xuất sinh n h ậ p tử có thể sai liền sai tại đắc tội người hơn nữa còn là một cái liền liền chính mình cũng không đắc tội n ổ i người mà đúng lúc này chỉ thấy diệp thần cầm lấy một bông hoa gạo sống con ngon đúng ra cái kia viên cụ lạc tốc độ cao đánh út về phía đ ộ c xà đinh đ ộ c xà chỉ cảm thấy cánh tay kịch liệt tê dần theo bản năng liền bông lỏng tay ra chén rượu trong tay lập tức hướng về mặt đất ứng tiếng m à nát diệp tiên sinh cái này lâm thái cùng đọc xà cùng nhau nhìn về phía diệp thần mặt mũi tràn đầy không hiểu trong l bởi vì diệp thần vừa mới tốc độ xuất thủ thật sự lạ quá nhanh diệp thần nhìn độc xá lên mắt băng lên h gương mặt nhiều hơn mỉm cười ta kính ngươi là một tên hán tử cho nên mệnh của ngươi vẫn là giữ đi độc x á một mặt kinh ngạc cái này nay liên không sao rồi lâm thái lại là mừng như điên không thôi đột nhiên vô đầu của hắn cười mắng tiểu t ử thúi diệp tiên sinh đây là tha thứ ngươi còn không vội vàng nói tạ đa tạ diệp tiên sinh đa tạ diệp tiên sinh độc xá lúc này mới phản ứng lại lúc này đối diệp thần dập đầu như b ằ n tỏi được rồi đứng lên đi diệp thần nhấp một miếng trước mặt diệp đỏ tấm mắt nhìn về phía hai người lâm thái ta cùng ân đoán của ngươi trước lúc này đã hóa giải cho nên ngươi không cần sợ ta như hổ chỉ cần ngươi không t r e o cho ta ngươi vẫn như cũng là tung hoành thiên nam dưới mặt đất vương giả dĩ nhiên nếu như ngươi đầu sát không phải muốn thử một chút lưỡi đau của ta ta cũng có thể thỏa mãn ngươi cứ việc hắn lại nói rất là bình thản có thể lâm thái vẫn là cảm giác được bên trong lệ ý vội vàng nuốt ngụm nước bọc nói không dám cái này thỉnh diệp tiên sinh xin i ê n tâm nữ mạc hắn lại từ trên thân móc ra một cái chìa khóa rất cung kính đưa tới diệp thần trước mặt diệp tiên sinh lâm mộ biết ngại không phải hạng người tầm tưởng trước mắt những cái tia kim ngân t h vật vừa vặn trong tay của ta có một ngôi biệt thự hoàn cảnh còn không sai còn mời n g à i cần phải nhận lấy xem như ta bồi tội lễ còn mời diệp tiên sinh cần phải nhận lấy độc xạ cũng đi theo bái lời tuy như thế nhưng trong lòng cũng không phải bình thường khiếp sợ bởi vì từ ra lão đại đưa ra chiếc chìa khóa đó rõ ràng là cựu long định biệt thự chìa khóa cựu long định có thể nói là toàn bộ lâm khu thành thị tốt nhất một cái địa đoạn trước mắt đang ở khai phá dù là như thế giá phòng lại là sáu đến một và tám đây vẫn chỉ là bên bờ địa đoạn giá cả mà cựu long định giá sau cùng tối thiểu nhất tại năm vạn mắt thấy hai người kinh sợ dán vẻ diệp thần suy nghĩ một chút vẫn là nhận c h i ế c chìa khóa đó có biệt thự này cũng tốt liền xem như là đem đến chính mình cùng vũ hàm phòng cưới đi đa tạ diệp tiên sinh nhận lấy chờ sau khi cơm nước xong ta liền để độc xà tự mình đưa ngài đi qua nhìn một chút lâm thái lúc này mới c ư ờ i như chút được gánh nặng đi ra mục đích của hắn không riêng gì muốn hướng diệp thần nói xin lỗi kỳ thật còn muốn kết giao một thoáng diệp thần nhẹ gật đầu cầm lấy đuổi liền bắt đầu ăn cơm cơm mới ăn được một nửa bên ngoài vang lên tiếng đập cửa lâm thái nhữu mày nói mời đến chỉ thấy một người mặc đầu bếp phục mang theo khẩu trang nam tử trong tay bưng một bàn lâm tiên sinh đây là chúng ta phòng bếp đặc biệt cho ngài thêm món ăn để xuống đi không có ta phân phó không cho phép vào tới lâm thái h ò a hoãn hạ vẻ mặt nói diệp thân nhìn thật sâu đầu bếp liếc mắt tựa hồ là phát hiện cái gì cười không nói đầu bếp bưng đuổi cựu nướng theo lâm thái bên người đi qua đang muốn đem đuổi cựu nướng thả trên bàn thời điểm một bên độc xà bỗng nhiên nghiêm nghị nói chờ một chút trên người ngươi có mùi máu tanh ngươi không phải đầu bếp l vị tiên sinh này nói đùa ta là đầu bếp giết trâu giết dê khó tránh khỏi sẽ dính điểm màu tươi đầu bếp vẻ mặt cứng đở mất tự nhiên cười nói đ ộ c xa cười lạnh liên tục lời của ngươi là không sai nhưng ta ngửi được là máu người mùi vị còn có khách sạn năm sao là không cần chính mình rết trâu rết dê hắn trước kia liền theo lâm thái bên đường tránh người không biết gặp bao nhiêu huyết tinh tràn diện bởi vậy máu người mùi vị vừa nghe liền có thể đoán được đầu bếp trong mắt lóe lên một vệ tàn khốc v ư n g lên đ ĩ a liền hướng phía lâm thái trên đầu ném tới báo ca cẩn thận đ ộ c xa vẻ mặt cử biến không nói hai lời liền va về phía đầu bếp mà lâm thái trong lòng hoảng hốt theo bản năng lăn về một bên lúc này mới khó khăn lăn tránh khỏi lan đi đầu bếp hai tay phát lực tầng tầng liền đem đ ộ c xà đánh bay ra ngoài đ ộ c xà tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh lâm thái vừa sợ vừa giận người tới giữ ở ngoài cửa người nghe được tiếng động cùng nhau tràn vào gà đất chó sành h ạ n g người đầu bếp khinh thường cười một tiếng thân hình bạo phát phía dưới giống như quỷ mị sen kẽ trong đám người trong tay một thanh dao ba cạnh từng cái xuyên qua mỗi người hết hầu thời gian một cái nháy mắt trên mặt đất liền nằm đầy thi thể mà diệp thần tự mình rót một chén rượu chậm rãi thương thức mặc cho nước bọt theo h t hầu chạy xuống trôi phản phất là không thấy tất cả những thứ này lâm thái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn x chỉ có cụ võ giả mới có khủng bố như vậy đầu bếp lấy xuống trên người đầu bếp phục xoa xoa tay quay đầu nhìn xem lâm thái c ư ờ i nói ha ha ngươi còn tính là có chút nhãn lực sức lực lâm thái không tự chủ lui lại một bước chưa tình h ồ n nói ngươi rốt cuộc là ai đầu bếp chậm rãi lấy xuống khẩu trang lập tức lộ ra một t ấ m xấu vô cùng ngũ quan thâm trầm cười một tiếng lâm thái nhiều năm không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a lâm thái đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó hít vào một n g ụ n khí lạnh ngươi, ngươi là tông siêu khó được lâm tổng còn nhớ rõ ta đây nhiều năm như vậy ta cũng rất muốn ngươi a tống siêu từng bước một hướng đi hắn vừa đi vừa cười nói là không rất là hiếu kỳ ta vì cái gì không chết hơn nữa còn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt ngươi bái ngươi ban tặng ta mấy năm nay chạy trốn tới trung đông gia nhập tập đoàn sát thủ đi qua vô số lần ma quỷ huấn luyện mới có hôm nay ta đây những năm này ta mỗi giết một người đều sẽ dùng đao tại trên mặt bọn họ khắc lên tên của ngươi đây lâm thái không ngừng lui về sau trên c h á n mồ hôi lạnh tỏa ra h i ể n chất năm đó không phải ta bán cha mẹ ngươi là câu lạc bộ lao đại không hy vọng hai ta uy hiếp được hắn liên nhiệm người nói chuyện sau đó động thủ giá họa cho ta ta lâm thái có khả năng thể với trời thậm chí là ngươi bị người đánh rơi đến trong nước về sau ta còn p h ả i người đi tìm kiếm qua tống siêu liếm liếm dao ba cạnh bên trên vết máu năm đó những lao da hỏa kia đều bị chết không sai bịt lắm không có chứng cứ phía dưới nói này chút còn hữu dụng sao cho nên ngươi đi chết đi cho ta tiếng nói vừa ra tống siêu mặt mũi tràn đầy sắc khí thân hình nói lên thẳng đến lâm thái khỏe miệng mang theo cười tàn n h ậ n ý lâm thái lui không thể lui tăng thêm làm số không nhiều thủ hạ đều chết sạch không khỏi nhắm mắt lại mặt lộ vẻ tuyệt vọng mạng ta sao rồi nhưng mà đúng vào lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt vâng lên lâm thái thần phục với ta bảo đ chương ba mươi ba đua giết người tống h siêu nghe vậy lập tức giật mình vội vàng ngừng lại bước chân quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía sau mình trên bàn cơm ngồi một người trẻ tuổi người trẻ tuổi lúc này chính diện hướng hắn túi đầu ăn trong chén món ăn hắn động tác ăn cơm đâu vào đấy phản phất là không nhìn thấy tình huống hiện trường cùng với thi thể trên đất tiểu tử câu nói mới vừa rồi kia có thể là ngươi nói tống h siêu sắc mặt âm trầm vô cùng hắn vừa mới tiến vào lúc chẳng qua là vội vàng lườm diệp thân lên mắt thấy hắn còn quá trẻ ăn mặc bình thường vì vậy cũng không chút để ý sau đó liền đem tinh lực đều đặt ở lâm thái trên thân bây giờ nghĩ lại nếu là đổi lại người bình thường thấy cảnh này có thể đã sớm dọa đến chạy ra ngoài nhưng đối phương không có hoặc là không biết trời cao đất rộng hoặc là liền là có chỗ ý lại tống siêu không dám b u n g l ỏ n g cảnh giác đối mặt hắn chất vấn diệp thân mắt biết ai n g ơ mà là để đua xuống rút một tờ giấy l a u miệng nói ra lâm thái đã suy nghĩ kỹ không chỉ cần ngươi thần phục với ta không ai có thể giết ngươi không ai dám giết ngươi k h á lắm thủy tiện tiểu tử tống siêu đột nhiên giận dữ đang muốn lên tiếng lúc này liền trông thấy lâm thái phù phù một tiếng ké quỵ trên đất phảng phất là thấy cứu tinh xúc động văn phẩn diệp tiên sinh ta nguyện thần phục ta nguyện thần phục còn mời ngài xuất thủ cứu ta một mạng vừa rồi bị tống siêu như thế giật mình khiến cho hắn quên đi bên cạnh có diệp thần tồn tại hiện tại đột nhiên nghe được diệp thần không khác là hạo đảng hoàng ân diệp thần m ặ t không thay đổi nhẹ gật đầu lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía tống siêu nói ta mặc kệ ngươi cùng lâm thái có cái gì ân đoán bây giờ hắn là người của ta bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân cho nên hạn ngươi ba hơi bên trong cút tống siêu nghe được diệp tiên sinh lời nói sao mau cút vàng không chết lâm thái lúc này là hoàn toàn không hoảng hốt ngược lại còn đứng ở một bên ha ha phá lên cười có diệp tiên sinh tại hắn sợ cái gì tiểu quyền, quyền cùng lúc đó ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú lấy diệp thần biểu lộ cố gắng theo diệp thần trên mặt thấy mặt đối tử vong sợ hãi nhưng mà diệp thần lại là lắc đầu thôi được cơ hội đã cho ngươi là chính ngươi không t h ầ n quý tiếng nói vừa ra chỉ thấy trong tay hắn nghiễm nhiên nhiều hơn một chết đũa theo một tiếng văng nhỏ giống như là xương cốt bị xuyên thủng thanh nhâm tống siêu thân hình đột nhiên ngưng kết mắt mở thật to trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin ở trên c h á n của hắn nhiều hơn một chiếc đũa đũa một nửa thật sâu cắm vào xương sợ bên trong ẩm tống siêu thân thể tầng tầng ngã về phía sau cuối cùng nện xuống đất hoảng sợ cùng không cam lòng theo lưu lại ý thức dần dần tắn đi theo hắn ra tay đến chết mới thôi thật không có vượt qua ba cái hô hấp thậm chí là liền diệp thần góc áo đều không có đụng phải một bên lâm thái khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi trong n g á y mắt liền dây chính mình mười mấy tên thủ h ạ khiến cho được bản thân không có lực phản kháng chút nào tống siêu liền cứ thế mà chết đi vẫn là bị một chiếc đũa giết chết dù là sớm có chuẩn bị tâm lý lâm thái cũng không khỏi đến làm diệp thần khủng bố mà thấy kinh hãi liên tục chờ phản ứng lại về sau hắn vội vàng đi đến tống siêu bên cạnh thi thể hung hăng đạp hắn một ước cười gắn nói tiểu tạp chúng còn muốn giết ta ta nhổ vào lao t ử hiện tại sống được thật tốt ngươi cũng là lên tới g i ế t t a nói xong hắn vội vàng quay đầu nhìn xem diệp thần cười ha ha nói diệp tiên sinh ngài thật sự là quá lợi hại lâm mộ bội phục không thôi lời vừa nói ra được phân nửa hắn liền phát hiện diệp thần trong mắt lóe lên tàn k h c hắn theo bản năng giật cả mình vội vàng quỳ xuống trước diệp thần trước mặt túi đầu nơm n trong lúc nhất thời hắn trong lòng vừa bay lên đắc ý cùng tiêu n ạ o hết thể hóa thành hư không trước mắt này vị trẻ tuổi nếu có thể đưa tay giết thân là cổ võ giả tống siêu cái k i a giết chính mình cùng giết con gà lại có gì khác biệt diệp thân lạnh lùng nhìn xem hắn mãi đến thấy hắn phía sau lưng đều làm ức về sau mới ngồi xuống mà không thay đổi nói đứng lên đi về sau xưng hô ta là tôn chủ vâng tôn chủ lâm thái lập tức cảm giác như trước khi đại xá đứng dậy lau mồ hôi vô cùng cùng kính đứng ở một bên thân thể không người xuống một bộ nghe lời răm rắp dán vẻ diệp thân chậm hài lòng nhẹ gật đầu nói ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi giao quyền cũng sẽ không hỏi đến chuyện của ngươi nếu như một khi ta có chuyện phân p h ó ngươi đi làm ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó dĩ nhiên ngươi cũng có thể đối ta âm phụng dương vi ta tin tưởng toàn bộ lâm thành mong muốn thay thế ngươi người có rất nhiều tôn chủ thuộc hạ không dám lâm thái trong lòng chìm xuống vội vàng lần nữa quỳ trên mặt đất diệp thần kế hỏa hoãn hạ n g ư ỡ n khí vợ môi k h ẽ động hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ phái ngươi người đi hiến kinh đánh cho ta nghe một người nàng là tô già ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì cần phải đánh cho ta nghe được nàng đ ộ n thái tôn chủ hắn là ai lâm thái liên tục gật đầu theo bản năng hỏi nàng gọi tô vũ hàm là thê tử của ta nói xong lời này diệp thần không nữa dừng lại lâu đứng dậy liền rời đi tụ phúc trang khách sạn nửa ngày về sau trên mặt đất độc xà tỉnh lại khi biết được lâm thái nhận diệp thần làm chủ về sau khiếp sợ không thôi báo ca ngươi thật vất vả mới leo đến vị trí này liền cam tâm khuất tại d ư ớ i người ngu xuẩn ngươi biết cái gì lâm thái t r ừ n g mắt liếc hắn một cái đi thẳng tới phía trước cửa sổ nhìn xem bầu trời đêm phát ra từ nội tâm nói tôn chủ không phải người bình thường là cưng giả chuẩn sắc mà nói giống hoàng giả dù là ta đã trải qua hơn nửa đời người chém chém rết riết có thể ở trước mặt hắn cũng cảm giác mình không có ý nghĩa qua nhiều g tôn c năm như vậy lâm thái mặc dù đối với hắn tốt nhưng hắn thủy chung không biết từ ra lão đại tới từ nơi đâu vì cái gì một mực không tìm cái thân mật nữ nhân ở bên người làm bạn diệp thân rơi tịu điếm về sau đi đến ven đường đang muốn cản chức tiếp theo xe lúc trở về một nữ tử thất tha thất thều theo bên cạnh hắn đi qua trên thân tràn đầy mùi rượu là nàng diệp thần nhịu nhữ mày nhận ra đối phương hình như là nữ nhi manh manh lao sư âu lam đêm hôm khuya khoác nàng làm sao u ố n g say do dự một chút diệp thần vẫn là đi theo dù sao nàng là manh manh lao sư bình thường đối manh manh rất tốt lại nói đi qua lần trước ở c h u n g diệp thần đối nàng ấn tượng cũng không tệ vì không kinh hãi đến nàng diệp thần tận lực thả chậm bước chân khiến cho giữa hai người từ đầu tới cuối duy trì lấy một khoảng cách hơn mười phút về sau âu lam say k h ư ớ p đi thẳng đến một cái nhân công bên hồ lên sau đó cả người đột nhiên liền nhảy tới trong hồ chương ba mươi bốn g ư ơ i kém chút liền để ta xuất quỹ một đạo rơi xuống nước tiếng vang lên theo không tốt diệp thần thân hình loại lên trước mắt liền xuất hiện ở bên hồ đưa tay t r ộ n một cái rơi vào trong nước âu lam liền bị hút một bộ ướt nhẹ thân thể mềm mại thẳng lập tức chìm vào trong ngực hắn hắn gấp vội vươn tay ra theo bản năng ngâm vậy đối cứng chắc mà không mất có d ã n cặp nông âu lam không nhúc ních hiển nhiên là đã hôn mê cảm nhận được trên cánh tay truyền đến mềm mại diệp thần không khỏi đắng chắt cười một tiếng có lòng muốn muốn đem nàng để dưới đất nhưng lại cảm thấy chính mình làm như vậy không tốt lắm lắc đầu h ắ n ôm lấy âu lam liền hướng phía phụ cận quán chợ đi đến vì không làm cho phiền thoái không cần thiết diệp thần đi vào một cái q u á n c h ợ nhỏ q u á n c h ợ ông chủ là cái gầy ba ba nam tử trung niên một mặt hèn mọn tại hắn ánh mắt cổ quái bên trong diệp thần thuê xong một gian phòng liền ôm ô mẫu lam đi vào hắn đang muốn đóng cửa thời điểm q u á n c h ợ ông chủ đột nhiên thần bí hề hề hỏi một câu huynh đệ có cần phải tới cái món đồ kia cái gì diệp thần quay đầu nhìn hắn một cái q u á n c h ợ ông chủ nhìn chung quanh ho khan một tiếng xoa xoa tay nói đủ is d ị bọn mỏng dính ấn độ thần du còn có vì á da ẩm đáp lại hắn chính là một đạo tầng tầng tiếng đóng cửa không có phân p h ó c h r ơ q u ấ y dày ta q u á n c h ợ ông chủ một mặt thất vọng đi xuống lầu vừa đi một bên trở lưỡi ai không biết nhà ai con gái lại muốn bị thái họa đáng tiếc gương mặt kia so ta nhà cái kia hoàng kiểm bà tốt một nghìn lần r a kia thủy linh thủy linh chân kia đối với quán c h ợ ông chủ nói thầm âm thanh diệp thần nghe được rõ rõ r à n g ràng hắn trờ mặt đem âu lam đặt lên giường theo bản năng nhìn nàng một cái thần tâm không khỏi vì đó rung động âu lam mặc chính là một kiện màu đen xa chế giữ mình bay ngắn chỉ bất quá lúc này đã ướt ấm dán thật chặt thân thể của nàng phía trên nếp vốn như gió xuân thổi qua mặt hồ đưa tới gọn sóng đưa nàng có lồi có lõm tư thái phóng thích đến vô cùng nhuẩn nhuyễn ánh mắt rời xuống đập vào mi mắt là một đôi thon dài thẳng tắp đôi chân dài bắp chân trong suốt như ngọc đùi tròn trịa căng đầy trên mắt cá chân treo một đôi màu trắng d a mềm, mềm d à i thật là yêu người ta dù là thấy qua vô số mỹ nữ diệp thần cũng không nhịn được làm âu lam mà kinh diễm lắc đầu hắn đem tạp niệm trong đầu loại trừ về sau túi người một trưởng vỗ tại âu lam trên bụng theo hắn linh lực trong cơ thể vận chuyển một hồi nóng bỏng hơi nước từ âu lam bụng dưới bên xem ở ngươi là manh manh lão sư phần bên trên ta mới cứu ngươi nếu là đổi lại những người khác ta mới lười nhắc quản g diệp thần thở phào một cái quay người liền định rời đi ai có thể nghĩ đến nằm ở trên giường âu l a m lại tình trước tiên liền thấy được diệp thần đầu tiên là s ư ớ c sở sau đó gấp vội vàng ngồi dậy một bên kiểm tra chính mình thân thể một bên nổi giận vô cùng nhìn xem diệp thần ngươi ngươi đối ta làm cái gì biểu tình kia liền cùng bị xâm phạm một dạng diệp thần nhữ như mày nói âu lão sư ngươi vừa rồi nhảy hồ tự vận ta trùng hợp đi ngang qua đem ngươi cứu được bởi vì không biết nhà ngươi ở nơi nào chỉ có thể đem ngươi mang tới nơi này trải qua hắn kiểu nói này âu lam tựa hồ là nhớ ra cái gì đó nửa tin nửa ngờ nói có thể là y phục của ta như thế nào là làm n g ư ơ i n g ư ơ i cho ta đổi n g ư ơ i còn không có rơi xuống nước thời điểm ta liền đem ngươi cứu được còn nữa chính ngươi mặc quần áo gì đều không nhớ rõ sao diệp thân tức giận hắn cũng không thể nói rõ lý do nói là ta dùng linh lực giúp ngươi nắm trong cơ thể nước bước đi ra n ắ m quần áo h o n g khô à. âu lam hơi ngẩn ra lại thêm thân thể không có, có cảm ó c giác khác thường về sau lúc này mới thở dài một hơi tiếp theo hai chân t r ụ n lại đem đầu gối ở phía trên hai vai khe run như có như không nước nở nói diệp tiên sinh ngươi tại sao phải cứu ta tại sao phải cứu ngươi lời này hỏi được diệp thần không biết trả lời thế nào gặp nàng tự a hồ là có chút đau lòng nhịn không được hỏi âu lão sư ngươi có phải hay không có khó khăn gì còn có ngươi vì sao lại nghĩ quẩn âu lam kẽ ngẩng đầu nhìn diệp thần liếc mắt muốn nói lại thôi sau đó tái nhận kiểu nhan phía trên lóe lên một vệ kiên định cùng đám chát cũng được cùng hắn n ắ m chính mình cho tên kia còn không bằng cho người trước mắt này nghĩ tới đây âu lam từ trên giường xuống tới bỗng nhiên tầng tầng liền nhào tới diệp thần trong ngực diệp thần lập tức giật mình theo bản năng nghĩ muốn đẩy ra nắng lúc ngay sau đó hai cái củ sen ngọc bích thật chặt ôm cổ của hắn một tấm môi đỏ tại trên mặt hắn vừa đi vừa về đi khắp tùy theo mà đến là trận trận thổ khí như lan gấp rút hơi thở cho ta một đạo giã r ờ i vô cùng mà cực kỳ dụ hoặc n h ỉ non tiếng ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên bất thình lình một màn làm cho diệp thần trong lòng một mảnh h ứ n g n ự c bất quá hắn tốt xấu là ý chí lực kiên định người hơi tâm viên ý mã về sau liền phản ứng lại sau đó liền đẩy ra trong l g ư c âu lam diệp thần sắc mặt lạnh lùng không còn trước đó hiền hòa âu lão sư ngươi làm cái gì vậy âu lam ổn định thân hình về sau đầu tiên là vô cùng phức tạp nhìn diệp thần liếc mắt đột nhiên ngồi trồn h ồ m trên mặt đất khóc lên vừa khóc vừa nói diệp tiên sinh đúng thật xin lỗi ngươi ngươi đi đi không cần phải để ý đến ta diệp thần đương nhiên muốn đi có thể lại lo lắng nàng sẽ nghĩ quẩn đành phải hòa hoãn hạ giọng nói âu lao sư ngươi là manh manh lao sư bình thường cũng rất chiếu cố manh manh nếu như ngươi có khó khăn gì có khả năng nói với ta âu la m ngừng tiếng khóc cắn môi một cái diệp tiên sinh ngươi sẽ, sẽ không cảm thấy ta là một cái hết sức nữ nhân tùy tiện luôn luôn có chi thức hiệu lệ nghĩa nàng vừa rồi vậy mà làm ra loại kêu hoang đường sự tỉnh hiện đang hồi tưởng lại đến. liền cảm thấy vô cùng xấu hổ thế nhưng này chút cùng trong nội tâm nàng thống khổ so ra đầy tính toán là cái gì diệp thần n h ị nhữ mày sẽ không âu lam tràn đầy cảm kích nhìn hắn một cái cắn ngôi tự dễu cười một tiếng mẹ ta bị bệnh tâm thần tại đây loại trước mắt cha ta lại vì lợi ích muốn đem ta gả cho một cái ta không thích người theo nàng kể rõ diệp thần mới làm rõ ràng đầu đôi sự tình n g u y ê n lai、like, âu lam mẫu thân ba năm trước đây nhận tình cảm kích thích dẫn đến tinh thần thất thường tâm trí càng là biến thành ba bốn tuổi tiểu hài nhi ba năm trôi qua trong nước nước ngoài bệnh viện đều đi lần y sinh cho ra ý kiến đều là bảo thủ trị liệu làm chủ vì học tập như thế nào cùng mẫu thân trao đổi cùng câu thông âu lam lúc này mới đến nhà trẻ là một m tên ấ u sư chỉ hy vọng thông qua phương thức như vậy tới nhường mẫu thân khôi phục nhưng mà phụ thân hắn vì trên buôn bán hợp tác lại muốn nắm nữ nhi của mình gả đi vì để cho âu lam hết hy vọng cùng nhận bệnh hắn càng là vụ trộm liên hệ bệnh viện tâm thần định đem thê tử đưa đến bệnh viện tâm thần đi đối với cái này âu lam phản kháng rất kịch liệt bởi vì vì mẫu thân ở bên cạnh một ngày nàng còn có thể dùng mẫu thân không có tỉnh lại vô phương tận mắt thấy chính mình mặc áo cưới làm lý do cự tuyệt chỉ khi nào mẫu thân được đưa đến bệnh viện tâm thần tất cả chuyện tiếp theo liền không cho phép nàng phản、kháng. Mà Âu Lam vừa rồi tự sát ý nghĩ. Sau khi nghe a y tại nói h như cùng thế âu lam vội vàng túi đ ầ u xuống trên gương mặt phát ra một vệ hồng nhuận phất phất một mực đỏ đến bên hay vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi kém chút liền cùng học sinh ba ba phát sinh sai lầm nàng liền xấu hổ không chịu nổi mà lại đối phương vẫn là có gia đình người như vậy hành vi của mình có thể không phải liền là kém chút khiến cho hắn xuất quý sao diệp thần suy nghĩ một chút nói yên tâm đi mụ mụ ngươi bệnh ta có thể trị chương ba mươi lăm pháp khí hộ thân ngươi nói cái gì ngươi ngươi có thể trị âu lam là người c ò n tưởng rằng là chính mình nghe lầm diệp thần cười gật đầu nói đúng a chẳng phải là bệnh tinh thần sao không có chút nào khó ở trên đời này không có một viên thuốc không chữa khỏi bệnh nếu có vậy liền hai quả mà thanh thần đan vừa vặn là có thể trị tốt bệnh tâm thần chẳng qua là lần trước luyện chế cái kia viên thanh thần đan đã cho cố thiếu k h ô n lao bà hà a n gặp hắn c h ư n g trạc đàng hoàng nói hiễu nói vợ ư n g Âu lam phốc phốc một thoáng liền cười khiến cho đến vậy đối ngạo nhân vòng một không ngừng run r u dày mà ban đầu xấu hổ cũng quét sạch trong nước nước ngoài danh ý đều thúc thủ vô sách bệnh tâm thần hắn một cái không biết y thuật thường dân lại còn nói có thể trị hết còn không có chút nào khó âu lam hít sâu một hơi n g n g đầu mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn hắn diệp tiên sinh tạ tạ tạ tạ n g ư ơ i biến đổi biện pháp an ủi ta diệp thần hóa ra thời đại này nói thật đều không người tin tưởng tưởng chờ đến diệp thần cùng đi theo thời điểm người đã không thấy ngược lại là thủ dưới lầu khách sạn ông chủ đầy trước n h i ệ t tình tiến lên đón huynh đệ ngươi nhanh như vậy à cái gì nhanh như vậy diệp thần không có kịp phản ứng đ ừ n g giả bộ tất cả mọi người là nam nhân ta hiểu ngươi đau n h ấ t ngươi ngay từ đầu nếu là tiếp nhận ta để cử ấn độ thần du hoặc là vi ca tối thiểu nhất có thể nhiều kiên trì mười phút đồng hồ q u á n c h ợ ông chủ hèn mọi người một tiếng muốn thực sự mua không nổi hai thứ này nhờ mua mấy cái đủ ít cùng một chỗ dùng hiệu quả cũng là có thể、Cút. sau khi về đến nhà diệp thần dùng thần thức quét về phía phụ mâu chỗ gian phòng phát hiện tiểu gia hỏa đang ngủ say hắn cười cười liền về đến phòng ngồi xếp bằng không ngủ không nghỉ tu luyện ngay kế tiếp buổi sáng bởi vì là thứ hai đến đi làm diệp thần thật sớm liền rời giường hầu hạ nữ nhi manh manh mặc quần áo an điểm tâm lại tự mình nắm tiểu gia hỏa đưa đến nhà trẻ làm xong tất cả những thứ này sau mới hướng công ty tìm đến mới vừa đi tới tiêu thụ bộ cửa phòng làm việc diệp thần đã nhìn thấy lưu phong rời căn cái ghế nên ngang ngồi ở chỗ đó vừa nhìn thấy hắn lưu phong lúc này cúi đầu nhìn một chút trên tay khối kia và chờ dần cồn xa nghìn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đến trễ dựa theo công ty chấm công quy định tiền phạt một trăm n g ư ơ i không có ý kiến chớ diệp thần nhẹ gật đầu liền vào văn phòng ngồi ở chỗ ngồi của mình rơi vào phía sau lưu phong cười lạnh cùng ta chơi không chơi chết ngươi ta cũng không phải là lưu phong người trong phòng làm việc không chút đến đ ô n g đủ ngoại trừ diệp văn cùng mấy cái diệp thần không quen biết đồng sự bên ngoài bao quát chu khải trương lệ triệu thiến đều không c ó tới đang nghĩ ngợi thời điểm ngoài cửa truyền đến trương lệ hờn dối tiếng ôi uy có thể mệnh chết người nhà ai bảo ngươi chạy nhanh như vậy tóc đều không n ó n tốt liền hấp tấp đi ra tiệp cắt tóc mới tới vị tiểu ca kia ca thật đẹp trai ta đều không xem đủ đây trương lệ cùng triệu tiến một người cầm trong tay cốc sữa t r à đi đến tóc thai bù sù hoàn toàn không có nửa điểm đi làm bộ dáng mà chu khải thì là đi tại cuối cùng diệp thần khẽ lắc đầu theo bản năng nhìn đối diện lưu phong l ư ớ c mắt lưu phong cười lạnh nói cảm thấy ta thưởng phạt không rõ ta đặc biệt phê chuẩn người không p h ụ t ca diệp thần núi v a i một mặt không quan trọng ngược lại công ty không là của hắn đến mức lưu phong như thế cuồng hắn thì là chẳng thèm ngó tới còn nữa hắn cũng không muốn nhường diệp văn kẹp ở giữa khó làm trương lệ đám người từ đầu tới đôi đối diệp thần rất là không lừa sau khi ngồi xuống đọc tiểu thuyết đọc tiểu thuyết xem phim xem phim đầu tư cổ phiếu đầu tư cổ phiếu ngược lại bát nháo một b à n loạn diệp văn càng là từ đầu tới đuôi không có cùng với nàng nói một câu ngược lại là cùng trương lệ đám người thỉnh thoảng phiếm vài câu một mực lên tới nhanh lúc ta n việc lưu phong đ ố n g nhiên vùi tay nói các vị ngày mai sẽ là văn văn sinh nhật chúng ta dự định mời mọi người đi ăn cơm ca hát đều là người một nhà mọi người cũng không cần theo lễ chỉ cần người đến là được rồi nói thì nói như thế không ai có thể dám đảm đương thật mọi người vỗ bộ ngực ngươi một lời ta một câu cho thấy nhất định đi mà lại nhất định phải mang lễ vật lưu phong giống như cười mà không phải cười nhìn về phía diệp thần diệp thần người khác không mang theo lễ vật có khả năng bất quá ngươi không giống nhau tốt xấu văn văn cũng là ngươi đ ừ n g ộ i bởi vì cái gọi là huynh trưởng vị phụ đưa cái lễ vật cái gì hẳn là thiên kinh địa nghĩa à. lưu phong ngươi nói cái gì đó ai mà thèm lễ vật diệp văn tức giận trợn nhìn nhìn hắn lướt mắt quay đầu đối diệp thần không l ệ n h không nhạt mà nói ngươi đừng nghe hắn triệu tiến h vội và ngâm dương q u á i khí cười nói lưu thiếu nói đúng diệp thần ngươi sở di có thể đi vào công ty chúng ta cũng là dựa vào văn văn quan hệ làm người có thể phải hiểu được cảm ơn hắn là cố ý nắm diệp thần cùng diệp văn quan hệ trước mặt mọi người nói ra mà lại trọng điểm nói tới diệp thần là đi cửa sau tiền đến quả nhiên nghe được nàng nói như vậy văn phòng những người khác nhìn về phía diệp thần tầm mắt trở nên có chút không giống phần lớn là chán ghét thậm chí là xem thưởng diệp thần thản như nói lễ vật sẽ có tốt ta rất chờ mong ngươi muốn đưa lễ vật gì cho văn văn đây lưu phong lập tức liền bật cười hắn biết diệp thần không có tiền cho nên liền muốn thông qua phương thức như vậy tới nhường diệp thần k ó xử sau khi tan việc diệp thần liền đi nhà trẻ tiếp tiểu gia hỏa âu làm giống như trước đó nắm tiểu gia hỏa theo trong trường học đi ra đối với tiểu gia hỏa nhảy nhót tưng ơ bừng âu lam trên mặt lại là trèo khói mù manh manh nghe lời đi giúp ba ba mua cái cái bật lửa có được hay không diệp thần theo trên thân lấy ra mười đồng tiền đưa cho tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa tiếp nhận tiền về sau mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem diệp thần ba ba cái bật lửa một khối tiền một cái tiền còn lại manh manh có thể hoa ngũ rác mua căn kẹo que sao nói đến đây nàng còn liếm mua một cái ngươi muốn mua cái gì liền mua cái gì tiền không cần tìm cho ba ba diệp thần dợ khóc dỡ cười nói tiểu gia hỏa lúc này mới một mặt hưng phân hướng cửa trường học cửa hàng kia chạy đi chờ nàng sau khi đi diệp thần nhìn âu lam liếc mắt hỏi âu lao sư có phải hay không là ngươi mụ mụ bệnh tình chuyển biến xấu rồi cha ta chuẩn bị ngày mai liền đưa mẹ ta đi bệnh viện tâm thần âu lam đưa tay che miệng cúi đầu mấy giây về sau mới xoa xoa nước mắt ngẩng đầu nhìn về phía diệp thần diệp tiên sinh ngươi thật có thể giúp ta mẹ chữa bệnh có thể điều kiện tiên quyết là ngươi phải tin tưởng ta diệp thần cười cười nói âu lam do dự một chút cắn hàm răng nói được ta liền tin ngươi một lần dù cho dù cho đến lúc đó không được ta ta cũng nhận diệp thần hắn đột nhiên không nghĩ chị diệp tiên sinh đêm nay ngươi nếu là có thời gian phiền phức đi với ta chuyến bệnh viện đúng năm số di động của ngươi thuận tiện cũng phát t a một thoáng diệp thân nhẹ gật đầu đưa di động hào nói cho nàng bảo tồn lại sau tiểu gia hỏa đã trở về thở hồn hề đưa cho diệp t h â n một cái cái bật lửa một thanh tiền lẻ vẻ ngón tay tính ba ba cho manh manh mười đồng tiền mua một cái cái bật lửa dùng một khối tiền còn lại chín khối tiền manh manh lại mua một cây kẹo que còn lại tám khối tám khối ngũ rất tiền nữ nhi ngoan ba ba không phải nhờ ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó sao diệp thân buồn cười vừa tức giận sờ lên đầu của nàng tiểu gia hỏa chứng chạc đàng hoàng lất đầu không mãi mãi nói manh manh còn là trẻ con giấy không thể xài tiền bậy bạn diệp thần cười khúc khích ô m lấy nàng cùng âu l a m nói một tiếng đừng liền đi vào trong nhà ăn cơm xong về sau diệp thần liền trở về gian phòng hơn một giờ về sau hắn trên giường nhiều hơn một viên thuốc cùng với bốn bức trôi vòng tay mỗi phụ tá xuyên phía trên dùng dây t h u n kết nối lấy sáu viên màu xanh lá hình tròn hạt trâu ước chừng đường đậu lớn nhỏ đan dược là thanh thần đan đến mức trôi vòng tay mạt thì là dùng theo lâm phạm trên thân lấy được khối ngọc bội kia luyện chế mả thành pháp khí hộ thân khối ngọc bội kia ngay từ đầu bị lâm phạm treo ở bên hông sau khi hắn chết diệp thần mới từ trên người hắn đặt được hai người gặp mặt mới bắt đầu diệp thần liền nhận ra là một cái cấp thấp linh ngọc bên trong có linh khí tồn tại ban đầu hắn ngay từ đầu dự định chính mình luyện hóa r a tăng tu vi nhưng hôm nay ở công ty biết được diệp văn muốn sinh nhật về sau đông nhiên cải biến chú ý hắn đem ngọc bội cắt luyện chế thành pháp khí hộ thân cho phụ mẫu cùng với manh manh một người một cái thuận tiện cũng cho diệp văn một cái cũng xem như báo đáp nhị thúc cho tới nay đối với mình một nhà chiều cố kỳ thật chuỗi vòng tay mà cũng không tính pháp khí hộ thân chẳng qua là tu chân giới cơ sở nhất phòng ngự pháp khí dùng linh ngọc làm là c h ấ nhãn diệp thần lại nơi tay xuyên mà phía trên khắc lên trận pháp miễn c ư ơ n g có thể ngăn cản thế tục một chút công kích khuyết điểm duy nhất chính là mỗi lần nhận công kích về sau chuỗi vòng tay mà hạt châu liền sẽ nổ tung một khỏa mãi đến sáu viên toàn bộ nổ tung chuỗi vòng tay mà cũng là không còn giá trị rồi tương h đương với c h ỉ có sáu lần bảo mệnh cơ hội bất quá cũng không xê xích gì nhiều chương ba mươi sáu ta còn dám giết n g ư ơ i n g ư ơ i tin hay không màn đêm buông xuống diệp thần thu và âu lam gửi tới tin nhắn hắn thay đổi một bộ quần áo sau đi ra khỏi nhà xa xa liền trông thấy chính mình cửa tiểu khu ngừng lại một cỗ màu trắng ó t chờ cậy hẹn một thân váy trắng âu lam lúc này đang đứng tại bên cạnh xe đợi trái đợi phải diệp tiên sinh thời gian không còn kịp rồi có lời gì trên xe nói đi âu lam kêu gọi hắn lên tay lái phụ khu độc lấy xe thẳng đến lâm thành bệnh viện phát giác được tâm tình của nàng có chút không tốt lắm diệp thần mở miệng hỏi xảy ra chuyện gì rồi cha ta đêm nay liền định sớm nắm mẹ ta đưa đến bệnh tâm thần đi âu lam cũng không quay đầu lại nói thanh âm có chút n h ẹ nào diệp thân g i ậ mình an ủi yên tâm đi có ta ở đây mụ, mụ ngươi nhất định sẽ khôi phục lại Âu lam đắng chát cười một tiếng không nói chuyện trên thực tế nàng đã tiếp nhận vận mệnh của mình sở dĩ còn tới tìm diệp thần đơn giản là chính mình ban ngày đã đáp ứng muốn dẫn hắn đi bệnh viện thông qua nói chuyện phiếm diệp thần mới biết Âu lam phụ thân gọi âu quốc lương mẫu thân của nàng gọi thẩm t h ụ c hoa tốc độ xe rất nhanh hơn hai mươi phút liền chạy tới bệnh viện Âu lam mang theo diệp thần thẳng đến bệnh viện lầu ba một gian phòng bệnh chỉ thấy cửa phòng bệnh đứng đấy một cái nam một nữ nam ước chừng hơn bốn mươi tuổi mặt chữ quốc một bộ ăn nói có ý tứ dáng vẻ đến mức nữ hơn hai mươi tuổi trên mặt vẽ đầy n g trang ăn mặc dị thường c ở hai người lúc này đang ngồi ở cổng trên ghế ấp ấp ôm một cái nôn hành cử chỉ rất là thân mật thấy cảnh này âu lam biến sắc vội vàng đi tới chỉ âu quốc lương trong ngực cô gái xinh đẹp nói cha nàng là ai âu quốc lương vội vàng buông xuống trong ngực nữ tử vẻ mặt có chút kinh hoàng nàng gọi chu mẫn là cha ngươi thư ký của ta ngươi có khả năng bảo nàng mẫn gì? đối với âu quốc lương thất thố chu mẫn ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh vũ mị cười một tiếng khiêu khích giống như nhìn về phía âu lam mất di ta xem là không phải muốn gọi mẹ tương đối tốt âu lam cười lạnh trên gương mặt tràn đầy tức giận âu quốc lương nhữ nhữ mày nói ngươi đây là thái độ gì mẹ ngươi đều như vậy ta cũng không thể không tục huyền a nghe vậy âu lam thân thể lập tức run lên không khỏi lui lại một bước sắc mặt tái nhợt mà nói tục huyền tốt một cái tục huyền a mẹ ta đều còn chưa có chết ngươi liền bắt đầu tìm tiểu tam ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi hả chỉ cần ta còn có một hơi liền sẽ không tiếp nhận tất cả những thứ này hèn m ạ n âu quốc lương đột nhiên giận dữ đưa tay một bàn tay đánh về phía nàng âu lam không núp n í c cắn môi mặt mũi tràn đầy kiên định nhìn xem một tắt này phiền đến hai hàng thanh lệ từ k h ỏ mắt hạ xuống đánh đi ngược lại chính mình cũng không phải lần đầu tiên bị đánh tốt nhất là đánh chết ta dạng này ngươi cùng cái này hồ ly tinh là có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ chú mẫn trong mắt lóe lên một vệ thoải mái ngay tại âu q u ố c lương nhanh tay muốn đánh tại âu l a m trên mặt lúc đ ỗ n g nhiên bị một cái đại thủ gắt gao k è m ở âu q u ố c lương lập tức giật mình theo bản năng nhìn về phía đứng sau lương âu l a m Diệp thần sắc m ặ tâm trầm vô cùng mà nói ngươi là ai ta là người như thế nào ngươi còn chưa xứng biết ngươi chỉ cần biết tại trước mặt của ta còn chưa tới phiên ngươi dương ai là được rồi diệp thần cười nhạt một tiếng âu lam cảm kích nhìn diệp thân liếc mắt lúc này mới lạnh lùng đối âu quốc lương giới thiệu nói hắn là bằng hữu của ta chuyên môn tới thay mẹ chữa bệnh bằng hữu ta xem là gian phu a một bên chu mẫn lập tức cười nhạo nói còn chữa bệnh âu lam không phải ta nói ngươi mẹ ngươi đều như vậy thế mà còn tìm một cái gian phu tới trêu đuổi chúng ta nói xong nàng còn một mặt khinh thường đánh giá diệp thần chẳng qua là ánh mắt của ngươi không khỏi quá kém thế mà tìm như thế một cái dế n h ú i làm gian ba nàng lời còn chưa nói hết trên mặt liền có thể tầng tầng chịu một bạn thai một bạn thai này trực tiếp nắm nàng rút ngồi ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời âu cốc lương l â y người âu l a m lấy tay bưng bít lấy môi đỏ trong mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi manh manh ba ba một lời không hợp liền đánh người cái này thô bạo như vậy sao bất quá còn giống như thật thoải mái chu mẫn một bên bưng bít lấy đau nhức vô cùng mặt một bên mặt mũi tràn đầy hoán độc nhìn về phía diệp thần n g ư ơ i n g ư ơ i dám đánh ta diệp thần miết miệng ế t m i cười một tiếng lộ ra nguyên hàm răng trắng t i ệ n nhân lại để cho ta nghe được hai chữ kia ta còn dám giết người người tin hay không hắn mặc dù là đáng cười bất quá nói gần nói xa lại xen lẫn nồng đầm lạnh lẽo người người c h ú mẫn hạ to miệng trung pi là không dám tiếp tục mắm ra bởi vì nàng mơ hồ có loại dự cảm nếu như chính mình còn giống vừa rồi nói như vậy trước mặt người trẻ tuổi thật đúng là có thể sẽ giết nàng thì phản ứng về sau âu quốc lương căm tức nhìn diệp thần nói ngươi n g ư ơ i dám đánh người ngươi biết ta là ai sao ta quản ngươi mẹ hắn là ai lại không quản được miệng của mình kết quả của ngươi giống như nàng diệp thần sắc mặt băng lãnh nhìn xem hắn âu quốc lương lập tức một hồi tức đến nổ phổi trứng mắt âu lam nói ngươi nhìn ngươi tìm cái gì nam nhân là muốn tức giận chết ta sao hắn không phải ta tìm nam nhân không đúng hắn không phải nam nhân của ta âu lam theo bản năng nói rõ lý do lên phát hiện mình càng tô càng đen về sau đỏ hống mắt nói diệp tiên sinh thật sự là ta tìm đến cho mẹ chữa bệnh mẹ ngươi bệnh ngươi so ta rõ ràng hơn trong nước nước ngoài danh ý đều đi lần ngươi cảm thấy chỉ bằng tiểu tử này có thể trị âu quốc lương không những không giận mà còn cười nói chu mẫn lạnh lùng đả kích nói sẽ không phải là tiểu tử này coi trọng sắc đẹp của ngươi cho nên mới mong muốn cố ý tiếp cận ngươi đi không không phải như thế âu lam gấp đến độ nước mắt chảy r ò n g lại phát hiện giải thích của mình có chút tái n h u ậ vô lực thậm chí là lực lượng không đủ dù sao liền chính nàng cũng không tin diệp thần nhìn âu quốc lương liếc mắt m ở miệng nói ta không chỉ có thể chữa cho tốt âu lão sư mẫu thân bệnh thậm chí là còn có thể trị hết người bệnh s người người nói cái gì âu quốc lương đầu tiên là sướng sở tiếp theo ha ha phá lên cười giống như là nghe được chuyện gì buồn cười người nói ta có bệnh s hắn tốt xấu là một nhà đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc tài sản quá trăm triệu tác phong cũng đ à n g xưa nay không làm loạn quan hệ nam nữ từ đâu tới bệnh s âu làm khuôn mặt n h ấ t biến gấp vội vàng kéo một cái diệp thần gấp áo diệp tiên sinh ngươi đừng nói lung tung nàng hiện tại bắt đầu hối hận mang diệp thần tới bệnh s có thể nói lung tung sao quả nhiên là lường g ạ t mở miệng liền là bệnh s ngươi tại sao không nói là ung thư thời kỳ cuối chú mẫn cười lạnh diệp thần nhìn nàng một cái cười nói ngươi cũng có bệnh s bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không xuất thủ cứu các ngươi diệp tiên sinh ta van cầu ngươi chờ nói nữa âu lam gấp đến độ sắp khóc đi ra hoàn toàn không nghĩ tới diệp thần sẽ như vậy không đáng tin cậy gặp nàng d ạ n g này diệp thần thở dài nói được rồi ta vẫn là trước cho mụ mụ ngươi chữa bệnh đi nói xong hắn muốn đi tiến vào phòng bệnh âu quốc lương lúc này ngăn cản hắn cười lạnh nói ai bảo ngươi đi vào cúc nhanh lên bằng không ta gọi người diệp thần trong mắt lóe lên một vệ tàn k h ố c âu quốc lương cả người liền cứng đờ như hóa đã không nhúc đ í c h n g ư ơ i n g ư ơ i đã làm gì hắn chu mẫn biến sắc l ờ i còn chưa nói hết thân thể của nàng cũng đi theo cứng đờ âu la mặt m lộ vẻ hoảng sợ diệp tiên sinh chương ba mươi bảy điểm h u y ệ t cao thủ yên tâm ta chẳng qua là điểm chúng h u y ệ t đạo của bọn hắn mà thôi một giờ sau bọn hắn liền có thể động đúng người đứng tại cửa ra vào giúp ta coi chừng bọn hắn không có thể khiến người khác tiến đến nói xong lời này diệp thần trực tiếp đi vào phòng bệnh khóa trái cửa liền trông thấy một cái tóc hai bụ sù trung niên nữ tử ngồi tại trên giường bệnh trong ngực ôm một cái bút bê tại cười ngây ngô nước miếng theo cái c ầ m đèm cổ áo đều làm ớt nàng hiển nhiên là âu la mẫu m thân thẩm thu ộ c hoa diệp thần theo bản năng đi tới đem trong tay nàng bút bê q u o n r a không đợi nàng tê đi ra hắn liền đưa tay điểm tại nàng mi tâm phía trên đưa nàng định trụ sau đó theo trên thân xuất ra cái kia viên thanh thần đan nút tới trong m i ệ n g nàng một trưởng vỗ tại nàng trên thiên linh cái tốc độ cao luyện hóa cái viên kia thanh thần đan hơn mười phút về sau thanh thần đan triệt để luyện hóa diệp thần ph t h ầ m thú hoa không rẽ rủa n ữ a c ù n g tiêu to trong mắt lóe lên một tia thanh minh khi nhìn đến diệp thần về sau theo bản năng hỏi tiên sinh ngài là còn có ta đây là ở đâu bên trong con gái của ngươi tên gọi là gì diệp thần hỏi âu lam trợ phu ngươi tên gọi là gì âu cúc lương làm việc gì mở công ty bách hóa diệp thần lục tục n g o n g h e hỏi một vài vấn đề t h ầ m thú hoa đều trả lời rất rõ ràng cùng chính xác diệp thần lúc này mới c ư ờ i nói thẩm b á mẫu chúc mừng ngươi khôi phục theo ta ra ngoài nhìn một chút ngươi nữa nhi、đi. nói xong hắn liền đem chữa bệnh sự tình nói ra sau đó mang theo thẩm thục hoa đi ra phòng bệnh thủ tại phía ngoài âu lam lập tức tiến lên đón diệp tiên sinh ta mẹ ta nàng nàng mới nói được liền phát hiện diệp thần sau lưng thẩm thục hoa cả người trong nháy mắt ngây n g ẩ n cả người theo bản nàng kêu một tiếng mẹ lam lam thẩm thục hoa xúc động vạn phần đi qua ô m nàng khóc lên ta nữ nhi ngoan mẹ ngài ngài tốt ngài không sao âu lam chừng lớn đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mụ mụ bệnh tâm thần tốt khôi phục bình thường thẩm thục hoa mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn diệp thần liếp mắt lau nước mắt nói ừ vân may mắn mà có diệp tiên sinh mụ mụ mới khôi phục lại lam lam trong khoảng thời gian này thật khổ ngươi hai mẹ con ô m đầu khóc ổ lên cùng lúc đó cưng ở một bên âu quốc lương cùng chú mẫn trong lòng tràn đầy sóng to gió lớn tuy nói bọn hắn không thể động có thể không thể đại biểu bọn hắn nhìn không thấy cảnh tượng trước mắt tiểu t ử này theo đi vào đến đi ra không có vượt qua hai mươi phút đi thế mà thật chữa lành cho dù là bình thường cảm mạo nhảy mũi một chốc cũng không tốt đẹp được đi lại nói vậy nhưng là bệnh tinh thần a liền trong nước nước ngoài bệnh viện đều thúc thủ vô sách âu lam thật vất vả ngừng lại cảm xúc về sau d ư ơ n g mắt giò xét chống rông bên phía lúc này mới phát hiện diệp thần không biết lúc nào rời đi trong lòng có chút thất vọng h á n hắn cứ đi như thế ta đều còn chưa kịp cảm tạ hắn đây một bên thẩm thục hoa gặp nàng một bộ dáng vẻ thất hồn l ạ c phách nhịn không được hỏi lam lam vừa rồi vị kia diệp tiên sinh cùng ngươi là quan hệ như thế nào mẹ ta cùng hắn liền là bằng hữu bình thường quan hệ âu lam hồn nhiên không có phát giác được lão mụ trong lời nói về cơ thẩm thục hoa mập mờ vô cùng nhìn nàng một cái ta nhà lam lam lớn lên đ à n bạn trai còn biết thẻ thủng không có quan hệ mụ mụ ủng hộ người lại nói diệp tiên sinh mặc dù nhìn xem lớn hơn ngươi vài tuổi tướng mạo cũng thế nhưng ý thuật đến làm người thiệt tâm tương lai ngươi đi theo hắn mẹ yên tâm âu l a m khuôn mặt soạt một thoáng liền đỏ lên dẫm chân nói mẹ ngươi nói mỏ gì đâu ta cùng diệp tiên sinh thật chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ mà lại mà lại người ta đều có hài tử thẩm thuộc hoa hơi đành phải thở dài một hơi âu l a m thoáng chút n â m chiêu nhìn về phía bệnh viện phương hướng lối ra trong đầu không khỏi b ệ y b i ệ n r a diệp thần thân ảnh liền là cái tia tờ bình thường lại bình thường mặt trong lòng nàng nhấc lên từng cơn sóng gợn ngươi lai、like、hắn thật không có gà ta thật biết ý thuật thua thiệt chính mình từ đầu tới đuôi còn đủ loại không tin hắn hắn đến cùng là một cái dạng gì người âu lam tràn đầy sự khó hiểu cùng tò mò nàng và diệp thần gặp mặt mới bắt đầu là bởi vì manh manh tiểu ra h ỏ a này lúc ấy diệp thần ăn mặc đơn giản tướng mạo không có gì lạ âu lam mặc dù nói không có bất kỳ cái gì xem thường ý tứ có thể cũng không phải hết sức để ý hoàn toàn là xem ở manh manh phần lên có thể là hôm qua chính mình đâm đầu xuống hồ tự vận lại được hắn cứu cho tới bây giờ hắn chữa khỏi mụ mụ bệnh tâm thần hết thể hết thể nghe đều còn như mậm âu lam lần thứ nhất phát hiện mình bắt đầu xem không hiểu nam nhân này hắn không đ a n g chú ý bề ngoài phía dưới giống như ẩn giấu đi rất nhiều thứ hắn biến mất năm năm bên trong đến cùng đã trải qua cái gì hai mẹ con ôn chuyện về sau thẩm thục hoa mới chú ý tới bên cạnh đứng đấy không nhúc nhích âu quốc lương cùng chu mẫn không khỏi hỏi cha ngươi hắn làm sao vậy âu lam hừ lạnh một tiếng đem chuyện đã xảy ra nói một lần lại nói diệp tiên sinh nói bọn hắn đứng đầy sau một tiếng liền có thể động nàng hiện tại đối với diệp thần lợi là không chút nghi ngờ thẩm thục hoa ánh mắt phức tạp nhìn một chút âu quốc lương cùng chu mẫn thở dài nói được rồi đi nắm y sinh gọi tới xem bọn hắn có thể hay không giút đến mức ta và cha ngươi ở giữa sự t ì n h để nói sau âu la mặc m dù không muốn bất quá vẫn là hết sức nghe lời đi gọi bác sĩ cũng không lâu lắm toàn bộ bệnh viện đều đã bị kinh động bởi vì bệnh viện xuất động tất cả trung y chuyên gia những chuyên gia này đều vô cùng tinh thông cơ thể người huyện đạo kết quả cực kỳ khiếp sợ phát hiện nhiều chuyên gia như vậy vậy mà vô phương ban âu quốc lương cùng chu mẫn h i ể u huyệt một cái chống khoẻ trượng tóc hoa dâm l á o trung y chen lẫn trong đám người nhìn xem không nhúc n í c h âu quốc lương cùng chu mẫn kinh ngạc tán thán liên tục thần kỹ quả thực là thần kỳ a lão phu người nghiên cứu thể huyện đạo hơn sáu mươi năm sư tổng đã chết trung y ngôi sao sáng minh sư đều không thể xem thấu đối phương là thế nào định chu âu tiên sinh hai người huyệt đạo cái này người nhất định là g i ấ u ở dân gian trung y cao thủ lại hoặc là võ lâm cao thủ mà lại đối với cơ thể người huyệt đạo nghiên cứu cao hơn tất cả chúng ta dùng huyệt đạo đệ nhất nhân để hình dung cũng không đủ một vị khác lao chuyên gia run rẩy run rẩy từ tồn ó i mọi người ngươi một lời ta một câu chỉnh cái cửa phòng bệnh loạn thành một bầy âu q u ố c lương hai người bất ngờ thành vườn bách thú bị quan sát h ầ u tử bị mọi người chỉ trỏ một cái tuổi trẻ y sinh tức giận nói nhiều như vậy làm gì bây giờ nên làm gì cũng không thể để bọn hắn liền đứng ở chỗ này à ta xem muốn không dứt khoát đem bọn hắn rời đến trên giường bệnh được nói xong liền có người muốn đi nhắc âu cốc lương đừng lúc đ í c h lúc trước vị kia lão trung y vội vàng quát bảo ngưng lại nói tuyệt đối không thể động tại không có làm rõ ràng tình huống trước đó người bị điểm huyệt là không thể đụng vào động lại sẽ như thế nào vị kia thầy thuốc trẻ tuổi có chút k h n g phục lão trung y hít sâu một hơi rất là nghiêm túc nói ngươi một khi động bọn hắn không cẩn thận lại đụng đến khác về vị kia liền càng là năng giải thậm chí là sẽ còn uy hiếp được tính mạng của bọn hắn ta từng tại mã lai gặp qua một người bị điểm huyệt về sau đồng bạn của hắn liền đụng phải hắn một thoáng người k i a xương cốt toàn thân tại chỗ liền nát hắn này lời vừa nói ra âu q u ố c lương cùng chu mẫn kém chút không có bị dọa gần chết nhìn xem bốn phía những cái tiêm một mặt không tin dục dịch người còn kém tức miệng mắng to con em ngươi đừng hại ta bệnh viện viện trưởng đứng ra nói nếu d ạ n g này vậy liền để bọn hắn đứng đầy một giờ đi nếu như đến lúc đó không được lại nói mọi người nhẹ gật đầu sau đó mắt to mà chừng hẹp hỏi nhìn xem âu q u ố c lương cùng chu mẫn hơn m ộ ư ơ i phút về sau theo hai đạo đánh giám thanh n m vang lên mọi người gấp bệ bụi bịt lại miệ mũi chỉ thấy ấy mũi Lao chương u n g vội ba mươi tám thần bí trái cây đêm đó trăng tròn treo trên cao diệp thần lặng yên đi ra khỏi nhà một mực bỏ lên trên cư xá phía sau ngọn núi lớn kia ngầm đầu nhìn liếc mắt trên đỉnh đầu cái kia bản trăng tròn trong mắt lõe lên một vệ dị xác sau đó hắn tuyển một chỗ khoanh chân ngồi tính toạ hai tay bóp ra một chỗ p h á p q u y ế t yên lặng vận chuyển thông báo tiên thuật tâm niệm vừa động phía dưới chỉ thấy trong tay hắn nhiều hơn một cái màu xanh sấm bình nhỏ cái bình trong suốt như ngọc ước trừng hải nhi lớn trừng bàn tay toàn thân phía trên khắp đầy chim mông trùng c á thậm chí là không có nắp bình diệp thân l ặ n g lặng nhìn nó trên mặt mang theo vẻ tưởng nhớ tự lẩm bẩm lao hòa kế lại gặp mặt cái này là lưu tiên bình lúc trước diệp thần bị người chìm sông sau đạt được nó cũng là bởi vì nó mới xuyên qua đến tu chân giới càng làn nương tựa theo nó có thể thúc linh dược năng lực diệp thần mới có thể tạ ngắn ngủi ba ngàn năm nội tu thành tiên tôn trong ba năm diệp thần một mực không có đưa nó nghiên cứu triệt đề không biết nó là loại nào chất liệu chế cũng không biết nó phải chăng còn có khắc năng lực tại ánh trăng chiếu d ọ i đến chỉ thấy lưu tiên bình toàn thân hơi r u n g sau đó tản mát ra một đạo mỏng manh lục quang diệp thần vẻ mặt không thay đổi tựa hồ là đã sớm tập mãi thành thói quen đợi cho lục quang tán đi về sau hắn lúc này theo trên thân xuất ra một cái nhiều nếp nhăn mục đen cùng loại với lớn trường hộp đạo đây là hắn lần trước theo cựu long đồ c ổ thành lấy được lúc ấy còn đưa tới lưu tiên bình dị động sở dĩ đến bây giờ mới nghiên cứu là bởi vì không đến đêm trăng trọn lưu tiên bình vô phương sinh ra th diệp thân c h ấ m n g âm một chút lúc này đưa nó đặt ở một khối phì nhiều trong đất sau đó cầm lấy lưu tiên bình lên trên nhẹ nhàng khẽ đ ả o một giọt mang theo nồng đậm màu xanh b i ế c chất lỏng màu xanh b i ế c từ miệng bình nhỏ ra cuối cùng rơi vào mụn đen phía trên lục dịch vừa mới dọn đến mụn đen phía trên trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa tựa hồ là bị hấp thu Tạch tạch tạch. thân một thấy tại đất đại chằm chằm chỉ khí không nhìn Diệp ngai ngụm mụn đen, nó ra xúc rác càng ngày càng dài cuối cùng dài đến ba cao hơn thước lần nữa kéo dài ra vô số xúc rác này chút xúc rác lần lượn hóa thành cành lá không đến trong vòng mấy cái hít thở nghiễm nhiên biến thành một khóa cây nhỏ thân cây không đến cỡ khoảng cái chén ăn cơm bất quá lại là cành lá rầm rạp q u â n một đoá đoá hoa màu đen từ cây bên trong n ở rộ đoá hoa càng lúc càng lớn cho đến lớn nhỏ cỡ nắm tay còn kèm theo một cỗ thấm vào ruột gan dị hương đây là cái gì hoa thật sự là quá thơm dù là diệp thần kiếp trước gặp qua không thua vạn loại linh vật vẫn như cũng nhận không ra tại đây có dị hương phía dưới hắn kinh hại phát hiện trong cơ thể mình linh lực vậy mà ra tốc vận chuyển mà dưới chân hắn nguyên bản chùi lùi mặt đất điên cuồng mọc r a lít nha lít nhít cỏ dại diệp thần không d á m chân c h ờ gấp v ộ i khoanh chân ngồi xuống vận chuyển nhân hoàng kinh điên cuồng hấp thu c ô này dị hương cùng lúc đó cảnh giới của hắn tốc độ cao bay lên tụ linh cảnh sơ kỳ đ ỉ n h phong tụ linh cảnh trung kỳ tụ linh cảnh trung kỳ đ ỉ n h phong ngay tại hắn mong muốn một hơi đột phá đến tụ linh cảnh hậu kỳ thậm chí đại viên mãn thậm chí là trúc cơ kỳ thời điểm dị hương không có hắn vội vàng mở mắt ra xem xét phát hiện cái tiêu đó màu đen hoa đã héo tàn thay vào đó một cái cùng loại với trái cây đồ vật màu đen không phải hình tròn càng không phải là hình bầu dục mà là đồ hình có điểm giống chạy cán bộ u này rốt cuộc là thứ gì do dự một chút hắn cầm lấy lưu tiên bình lại lần nữa hướng cây nhỏ bên trên nhỏ một giọt thần bí lục dịch cây nhỏ không biến hóa hắn lại đem còn sót lại một giọt thần bí lục dịch nhỏ đi lên vẫn như cũ không biến hóa diệp thần quả thực là tới tức giận trực tiếp đặt mông ngồi ở bên cạnh nó mắt không chấp nhìn chằm chằm nó đang mong đợi nó thành t h ụ nhưng mà hắn một mực chờ đến trời sắp sáng thời điểm trái cây màu đen không có chút nào thành t h ụ xu thế diệp thân đành phải tại nó bốn phía bố trí đạo trận pháp tiếp theo mới tràn ngập thất vọng đi lên hạ đi đến âm thầm hạ quyết tâm có thời gian liền đem nó cấy ghép đến lâm thái cho hắn ngôi biệt thự kêu bên trong vì p h o n g ngừa bị âu l a m quấn lấy hỏi chữa bệnh sự t ì n h diệp thân dứt khoát n h ư ờ n g lão mụ đưa tiểu gia hỏa đi học chính mình thì là đi công ty mới vừa đến công ty diệp thân phát hiện người đều đến đông đủ mỗi người vây quanh diệp văn cái bản vừa nói vừa cười cũng đang thảo luận sinh n h ậ t sự t ì n h lưu phong ngồi tại diệp văn bên cạnh không ngừng kể đợi đến sau khi tan việc muốn đi đâu quán cơm ăn cơm muốn đi đâu cái cờ tờ vờ ca hát mà triệu tiến vừa nhìn thấy diệp thần mọi người vội vàng đã ngừng lại tiếng đ à m luận lưu phong nhữ mày nói diệp thần hôm nay là văn văn sinh nhật quà sinh nhật ngươi chưa quên à. diệp văn cũng theo bản năng nhìn hắn một cái diệp thần nhẹ gật đầu không nói một lời ngồi ở chỗ ngồi của mình trong đầu vẫn tại tính toán cái kia viên trái cây màu đen vấn đề gặp hắn dạng này lưu phong nhìn một chút triệu tiến h mấy người cười lạnh còn tưởng rằng diệp thần không chuẩn bị lễ vật lại hoặc là lễ vật không tốt mà ngượng ngùng nói chuyện mắt thấy giờ làm việc đến mọi người lần lượt ngồi về vị trí của mình bắt đầu trộn lẫn thời gian tâm tư đã sớm trôi g i t đến tiệm cơm cờ tờ vờ thật vất vả nhịn đến sau khi tan việc một nhóm người liền muốn xông ra ngoài diệp thần đứng dậy đi đến diệp văn trước mặt đem sớm đã chuẩn bị xong một phó thủ xuyên mà đưa cho nàng cười nói ăn cơm ca hát ta thì không đi được chúc ngươi sinh nhật vui vẻ hắn vừa mới dứt lời cái kia phụ tá xuyên mà lập tức liền bị lưu phong một thanh k é o tới để cho ta nhìn một chút ngươi cho chúng ta văn văn chuẩn bị là lễ vật gì diệp thần nhịu nhữ mày mọi người cũng quay người trận to mắt nhìn lưu phong trên tay cái kia phụ tá xuyên rất là tò mò tại nhìn thấy chỗi vòng tay mà liền đóng gói hộp cũng không có chế tác dị thường thô giáp thậm chí là phía trên quấn lấy đường lại có thể là dây thun về sau lập tức một hồi xôn xao nhìn về phía diệp thần tầm mắt rất là khinh thường cùng xem thường liền cái đồ chơi này cũng có thể gọi quà sinh nhật lưu phong chỉ chuỗi vòng tay cười đến lời đều nói không lưu loát diệp thần cái này cái này liền là ngươi ngươi chuẩn bị cho văn văn sinh nhật q u à sinh nhật diệp văn nhìn một chút cái kia phụ ta xuyên lại nhìn một chút cười đến không ngậm miệng được mọi người vẻ mặt cực kỳ khó coi diệp thần đừng nói cho ta ngươi là theo trên sạp hàng mua triệu tiến cười đến bộ ngực sữa run dày trưng lệ một mặt k i n h thường nói trên sạp hàng mua đều là cất nhác nó ta đoán chừng là theo trong thùng rác nhặt được ta tự mình làm diệp thân thản nhiên nói tiếng nói vừa ra trong đám người lần nữa buộc phát ra một hồi tiếng cười lưu phong ra vẻ khoa chừng nói diệp thần ngươi dạng này liền có chút không đúng a văn văn một năm mới qua một cái sinh nhật ngươi liền đưa nó dạng này một cái đồ vật đừng nói cho ta ngươi liền cái k i a m một trăm tám mươi khối tiền đều không nỡ bỏ móc nó là vô giá diệp thân lắc đầu hắn l ờ i này không có nửa điểm chứa nước dù sao chỗi vòng tay mà là pháp khí hộ thân nếu như diệp văn gặp được nguy hiểm có thể ngăn cản sáu lần mối nguy nếu như cầm đi ra bên ngoài đấu giá đoan chừng sẽ đánh ra giá, giá trên trời nếu không phải là bởi vì nhị thuốc quan hệ diệp thần căn bản không nỡ bỏ đưa ra tay chu khải nhịn không được cười n ặ o nói thôi đi liền này phá ngoạn ý mà ném xuống đất đều không ai mớn còn vô giá da mặt của ngươi là thật không phải bình thường Giải lưu phong đưa tay xuyên mà đưa về phía diệp văn ngoài cười nhưng t r o n g không cười mà nói văn văn cầm lấy đi tốt xấu là ngươi đường ca tự mình làm bởi vì cái gọi là ngàn dặm đưa lông n ống lễ nhẹ tình ý nặng không là diệp văn đoạt lấy cái kia phụ ta xuyên hất lên tay náo liền chạy ra ngoài một bên, chạy một bên đặt lệ ngươi đây là ý gì ngươi coi như là không đưa ta lễ vật ta đều không ngại có thể ngươi thế mà đưa cái này thứ đổ nát cho ta là muốn cố ý nhục nhà ta là muốn cố ý để cho ta ở trước mặt mọi người khó xử sao chương ba mươi chín gọi rách cổ họng cũng không dùng lâm thành tức cung cờ tờ vợ cổng đ è n đ u ố c sáng trưng diệp văn vịn ven đường cây liếu nôn mửa không ngừng một bên nôn một bên khóc cho h ề lộ ra giống như là một cái uống say rượu tiên điên vì cái gì diệp thần nhà chúng ta đến cùng đời trước tiếu ngươi cái gì vì cái gì ngươi muốn cùng khối thuốc cao ra cho giống như quân lấy ta ra môn bình thường tấm lấy khuôn mặt giả cho hai n h ì n a nếu không phải xem ở cha ta phần bên trên ta đều chẳng muốn nhìn ngươi l ê n mắt đều nhanh ba mươi người không chỉ lão bà chạy liền liền tìm công tắc còn muốn dựa vào quan hệ mẹ ta quả nhiên không có nói sai ngươi chính là một cái phế vật ta hận ngươi ta thật rất chán ghét ngươi mà nàng bên cạnh thì là đứng đấy lưu phong triệu tiến trương lệ chu khải mấy người không ngừng an u ổ i nàng được rồi văn văn đừng khóc không đáng làm tên phế vật kia mà tức giận nếu là bị chọc tức thân thể thua thiệt ngược lại là chính ngươi triệu tiến nói đúng văn văn ngươi nếu là khí bất quá ta nhường chu khải tìm vài người tại hạ ban trên đường dùng bao tải bao lấy tiểu tử kia đầu hành hung một trận xem như thay ngươi h ạ giận các ngươi chớ làm loạn ta xem họ diệp giống như có chút bản lĩnh muốn thật đánh lên đến quá sức ta kiến nghị a dứt khoát n h ư ờ n g lưu thiếu trực tiếp bắt hắn cho khai trừ được lưu phong đưa tay vô vô diệp văn b ả vai tiết lời ngươi yên tâm ta cùng họ diệp không xong hôm nào ta liền tìm một cơ hội đem hắn khai trừ tránh khỏi lại ác tâm đến chúng ta mấy người không có chú ý tới chính là diệp thần lúc này đang đứng tại đối diện bọn họ trên đường cái yên lạc nhìn xem cũng đem mấy người nói lời một chữ không kém nghe đi vào diệp thần khỏe miệm phát ra một vệ từ dễ Nguyên lai ta cũng á được ờ n đã ngươi chán ghét như vậy ta ta đây dứt khoát rời khỏi tầm mắt của ngươi cũng xem như thành toàn ngươi ta đi nghĩ tới đây diệp thần khẽ lắc đầu liền định quay người rời đi lại phát hiện bên kia diệp văn bỗng nhiên một thanh đầy gia lưu phong tây đi ra Các người đều chớ cùng lấy ta ném câu nói tiếp theo nàng che miệng lảo đảo nghiêng ngã liền theo trên đường cái xuyên qua chẳng có mục đích hướng phía hắc cám chỗ sâu chạy lưu p h o n g đám người biến sắc liền phải đổi u tới đi mà lúc này trên đường cái sáng lên đèn đỏ bài thành hàng dài dòng xe cộ lập tức đem bọn hắn cẳng ngay tại chỗ diệp t h â n nhữ nhữ mày có lòng muốn mặc kệ có thể cuối cùng vẫn không đành lòng đuổi theo ai bảo nàng là nhị thúc nữ n h ư đây coi như là một lần cuối cùng đi diệp văn mặc dù k h n g say bất quá lại là chạy rất nhanh một mực chạy tới một cái đen xỉ cái hẻm nhỏ chỗ sâu trong nội tâm nàng ban đầu liền có đầy bụng tức giận lại bởi vì quả sinh nhật sự tình mà uống ngực ngực dẫn đến cảm xúc triệt để bùng nổ chỉ muốn phát tiết trong lòng không tên hỏa phù phù có lẽ là chạy quá nhanh nàng cả người lập tức liền ngã dầm trên mặt đất bốn phía chỗ sâu đen x ì nàng cũng thấy không rõ mình tại chỗ nào trong lúc nhất thời tỉnh rượu hơn phân nửa nàng đứng lên theo bản năng hô một câu lưu phong thiên tiến h lệ lệ chu khải nhưng mà lại là không ai trả lời nàng trong lúc nhất thời nàng có chút luôn uống mong muốn theo nguyên lai、like、đường quay trở lại kết quả chỉ nghe được một hồi xe gắn máy phát động chân ga thanh n m vang lên một đạo cường quang đánh tới một chiếc xe gắn máy từ đằng xa l á i tới trên xe ngồi lấy hai cái thanh niên một cao một thấp mang theo vòng hai còn nhiễm một đầu vàng vàng lục lục t ó c hai người vừa nhìn thấy diệp văn đầu tiên là s ư n g sở sau đó dò xét cẩn thận nàng liếp mắt ca cô nàng này đúng giờ à? trong đó người lùn thanh niên con mắt lập tức sáng lên vô ý thức nuốt ngụm nước b ọ n nói người cao thanh niên một mặt dâm tà nhìn xem diệp văn xoa xoa đôi bàn tay nói nào chỉ là đúng giờ à? nghĩ không ra hai anh em chúng ta vậy mà có thể tại đây bên trong gặp được như thế cái t ự c phẩm diệp văn khuôn mặt nhất biến không khỏi lui lại một bước ngươi các ngươi muốn làm gì nói nhảm còn có thể làm gì đương nhiên là làm ngươi người cao thanh niên n é t miệng cười một tiếng trong mắt vẻ dâm tả càng ngày càng mãnh liệt diệp văn dọa đến phù phù một thoáng ngồi dưới đất r u n lẩy bẩy nói các ngươi đừng tới đây bằng không ta muốn gọi người n g ư ơ i kêu đi tại cái địa phương quỷ quái này liền là gọi rách cổ họng cũng vô dụng người cao thanh niên cười hắc hắc đang muốn bổ nhào qua thời điểm người lùn thanh niên gãi đầu một cái nói ca câu này lời kịch ta làm sao nghe được có chút quanh a i giống như là kịch truyền hình bên trong người xấu phi lệ nữ tử kinh điện đối thoại sau đó thì sao người cao thanh niên không nhịn được nói người lùn thanh niên do dự một chút nói nói như vậy nhân vật phản diện hô lên ngươi chính là gọi rách cổ h ỏ n g cũng không người đến cứu ngươi thời điểm nam chính đi theo liền đi ra anh hùng cứu mỹ nhân người cao thanh niên vội vàng nhìn lại tại không thấy người về sau quay đầu trực tiếp cho người lùn thanh niên một bàn tay t ắ t so này loại tình tiết máu chó ngươi cũng tin nhanh ngươi hấn xuống cô nàng này chân đừng để nàng loạt động nói xong lời này hắn trực tiếp nào h về phía diệp văn t h â người thể h mềm mại k ô n n trước u n n dậy, che miệng của nàng đừng để nàng loạn động tiêu loạn chờ ta thoải mái xong liền đến thế ngươi người cao thanh niên đưa tay liền muốn mở ra dây lưng không muốn ta van cầu các ngươi diệp văn gắt gao che bộ vị mấu chốt trong lòng tràn đầy tuyệt vọng không muốn một hồi ngươi liền sẽ không ngừng hô mớn nữ nhân các ngươi vĩnh viễn lạc khẩu là thân không phải tiện nhân người cao thanh niên cười lạnh nằm sấp ở trên người nàng đang muốn tiến một bước động tắt lúc đột nhiên n g h e được sau l ư n g chuyển đến một hồi tiếng bước chân tiếng bước chân không nhanh không chậm bất quá lại là rõ ràng lọt vào thai phảng phất là nhàn nhã như bước người cao thanh niên đột nhiên vừa quay đầu lại nhìn xem trong bóng tối h ư ớ n g đi lực lượng không đủ mà nói người nào người nào ở nơi đó đáp lại hắn chính là càng ngày càng gần tiếng bước chân người lùn thanh niên nuốt ngủ nước bọn sợ hai trong lòng không thôi ca không lại không phải là quỷ đi người sống ta còn không sợ sẽ còn sợ quỷ lao tử ngược lại muốn xem xem người nào ở nơi đó giả thần giả quỷ người cao thanh niên không những không giận mà còn cười lấy điện thoại di động ra mở ra đèn tin chiếu tới hắn trong lòng nhưng phải trách k h á i rời ạ câu kia lời kịch là thật có độc chương bốn mươi đi ra xem phi nhân chỉ thấy trong bóng tối chậm rãi đi tới một người đối phương ăn mặc một thân trường bảo màu xám trên đầu còn mang theo một tên hệ mặt nạ người lùn thanh niên trực tiếp bị giật mình kêu lên Ca, là quỷ quỷ ngươi tê liệt ngươi cái vung so đồ vật này mẹ nó là người người cao thanh niên một bàn tay q u ă n tới người lùn thanh niên bụng mặt ủy khuất không thôi thầm nói mẹ ngươi chính là ta mẹ ngươi mắng ta ngươi tê liệt liền là đang mắng ngươi chính mình người cao đành phải cố nén tức giận theo xe gắn máy hàng trong d ư ơ n g lấy ra một cây truy thủ nhìn xem trong bóng tối đi tới thằng hề quát đứng lại cho l á o tử thằng hề giống như là không nghe thấy bước chân không ngừng hướng phía một bên run lẩy bẩy diệp văn đi đến sau đó cởi trên người mình món kia trường báo khoác ở trên người nàng nói theo ta đi diệp văn người lùn thanh niên yếu ớt mà nói ca nàng muốn đem chúng ta coi trọng cô nàng mang đi ấy lão tử giết chết ngươi n h ờ ngươi xen vào việc của người khác người cao thanh niên mặt lộ vẻ h ù n g quang cơ lấy dao găm hướng phía thằng hề liền đâm tới diệp văn không khỏi sợ hãi kêu một tiếng nhưng mà tiếng kêu của nàng tiếp lấy liền hơi ngừng bởi vì nàng phát hiện tay của thanh niên bị bên cạnh mình thằng hề một thanh liền n ắ m lấy người người cao thanh niên khiếp sợ không thôi thằng hề không nói một lời một tay tóm lấy hắn hướng trên không ném đi trực tiếp đưa hắn bước xuống trong trời cao động tác kia liền cùng ném một cái chứng thối giống như diệp văn lấy tay che miệng lại cả kinh kem chút không có kêu đi ra trên bộ ngực sữa hạ chập chúng không thôi một cái tay liền đem người ném tới trên trời cái này này còn là người sao、Ca. đi phi ra xem phi nhân. người h â n n lùn thanh niên trận mắt ốc mồm nhìn xem một màn này theo bản năng nói một câu lập tức hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây nói à ta ca đây ẩm theo một tiếng vang thật lớn một người theo trên trời rớt xuống mặt hướng xuống tầng tầng đập xuống đất đầu trực tiếp bị nện dẹp ốc cùng máu tươi hỗn hợp có chảy ra diệp văn khi nào thấy qua máu tanh h như vậy một màn cũng nhịn không được nữa kêu lên sau đó chỉ cảm thấy dạ dày bên trong co quắc một trận vịn góc tường nôn không ngừng người lùn thanh niên đi đến bên cạnh thi thể mở to hai mắt nhìn ta ca không có ta ca chết người giết Taka, ta ca ta liệu mạng với ngươi Cả người hắn làm ra l i ề u mạng tư thế nhảo về phía thằng hề thằng hề giơ tay lên tắt qua một cái liền làm một tắt này trực tiếp đem đối phương tiến ở trên tường đầu thật sâu rơi vào mặt tường lộ ở bên ngoài hai chân có q u ắ c mấy lần liền r ũ xuống diệp văn vô cùng hoảng sợ nhìn xem một màn này ngươi ngươi giết người ngươi giết người không muốn chết liền im miệng thằng hề lạnh lùng nói một câu một thanh g i ắ t lấy nàng liền đi ra phía ngoài diệp văn trái tim bịch bịch nhảy cái đừng có ngừng đã cảm kích đối phương cứu mình vừa sợ sợ tại đối phương thực lực cường đại cùng tàn nhẫn thủ đoạn lo lắng h ắ n ngay cả mình cũng cùng một chỗ giết diệt khẩu cũng may chính là trên đường đi đối phương đều không nói chuyện cũng không có cái gì quá nhiều động tác diệp văn trong lòng lo lắng dần dần tiêu tán không còn nhịn không được nhìn một chút hắn này một thân quái dị trang phục hỏi uy ngươi là ai thằng hề không nói một lời ngươi khẳng định là trong truyền thuyết cổ võ giả à? diệp văn là gan càng lúc càng lớn nàng đã từng liền nghe lưu phong đang nổ thời điểm để cập qua cổ võ giả nói cái gì cổ võ giả giết người như giết gà, áp đảo người bình thường phía trên trên thực tế lưu phong cũng chưa từng thấy qua chẳng qua là tin đồn dù là như thế vẫn như c ũ làm cho diệp văn cùng triệu thiến đám người hướng tới không thôi thằng hề vẫn như c ũ không nói lời nào diệp văn cũng không để ý ngược lại hì hì cười nói ngươi yên tâm ta sẽ không đem ngươi chuyện giết người nói ra thế nhưng ngươi tại sao phải cứu ta à? đây là trong nội tâm nàng nhất không hiểu một điểm đối phương xuất hiện thời cơ giống như là đặc biệt tìm đến mình một dạng chẳng lẽ nói hắn sớm biết ta gặp nguy hiểm trọng yếu nhất chính là hắn lại còn nguy trang mang theo cái đầu nón trụ căn bản thấy không rõ mặt bởi vì tia sáng không tốt liền thân tài cùng ăn mặc đều có chút mơ hồ Đến, đi thằng hề mang theo nàng nhanh muốn ngõi nhỏ theo hề ra có thể hay không để cho tháo mặt nạ xuống nhường ta nhìn ngươi hình dạng thế nào quay đầu ta h ả o báo đáp ngươi không cần thang hề lạnh lùng nói một câu lần nữa hướng phía trong bóng tối đi đến diệp văn vội vàng hô uy vậy ngươi tối thiểu phải nói cho ta biết tên của ngươi a thang hề cũng không quay đầu lại trong chớp mắt liền biến mất không thấy giả trang cái gì lanh khóc sao l i ê n c u n g họ diệp tên kia một dạng diệp văn một mặt thất vọng d ậ m chân ngữ mặt lại nói bất quá ngươi so tên kia mạnh hơn nhiều lắm hẳn đó là bởi vì không thích sống chung cho nên cô ý trang sâu l ắ n đến mức ngươi sao có lẽ liền là mọi người thường nói cao thủ tịch mịt đang nói thời điểm nơi xa chuyển đến lưu phong đám người tiếng gọi ở mỹ diệp văn đành phải nhìn thật sâu liếc mắt ngõ nhỏ chỗ sâu sau đó đi tới ven đường sông xa xa lưu phong đám người n mắc lưu phong mang theo người vội vàng chạy tới từ trên xuống dưới đánh giá nàng không yên tâm hỏi văn văn người chạy đi đâu vừa rồi thật sự là lo lắng giết chúng ta không có đi nơi nào diệp văn lãnh đ ạ m nói một câu nếu như đổi lại di vãng nhìn thấy lưu phong chân tình bộc lộ nàng có lẽ sẽ cảm động một chút nhưng tại đã trải qua vừa rồi sự kiện kia về sau lưu phong trong lòng nàng nguyên bản địa vị trong nháy mắt ngã rơi xuống thay vào đó là cái kia mang theo mặt nạ khí chất lạ ra tay lại là tàn nhẫn vô cùng thẳng hề lưu phong có lẽ có ít tiền d á n g dấp cũng không tệ cần phải luận một cái nam nhân mị lực chỉ là có chút tiền còn chưa đủ trọng yếu nhất chính là được từ thân mạnh mẽ mà nữ nhân chính là khuyết thiếu cảm giác a n toàn tồn tại thống chi là một cái vừa mới cứu mình một mạng người giữa hai bên khoảng cách cách xa liếc mắt liền có thể phân biệt ra được lưu phong hơi n g ẩ n ra tựa hồ là đã nhận ra trong lời nói của nàng xa l á n h chi ý văn văn ngươi thế nào đều nói rồi không có việc gì ngươi có phiền hay không a diệp văn không nhịn được nói một bên triệu tiến theo trên thân lấy ra cái kia phụ tá xuyên nói đứng rồi đây là ngươi vừa rồi không cẩn thận rơi vào cờ tờ vờ công việc người ta nhân viên phát hiện sau cho chúng ta đưa tới đây không phải diệp thần đưa cho văn văn thứ đ ồ nát sao còn giữ làm gì ném đi đi lưu phong cười nạo h một tiếng nói xong liền phải đem chỗi vòng tay mà cầm tới diệp văn t ự hồ là nghĩ đến cái gì đoạt trước cầm tới cười lạnh nói ném cái gì ta ngày mai còn cho hắn về sau ta lại tìm cái lý do khai trừ hắn lưu phong cười cười nói thời điểm không còn sớm chúng ta vẫn là trở về đi trước lệ đánh cái hà hơi một mặt một ngủ sau đó mấy người lên xe về sau liền rời đi đứng ở đằng xa diệp thần đưa mắt nhìn xe đi xa vẻ mặt như thường cuối cùng quay người đi vào trong nhà đây là một lần cuối cùng coi như là báo đáp nhị thúc tình nghĩa chương bốn mươi một cựu long định ngày thứ hai diệp thần không có đi đi làm mà là trực tiếp đi lâm thái đưa cho hắn cái kia căn biệt thự cựu long định cựu long định ở vào lâm thành khu biệt thự khu đang phát triển bên trong vừa vặn liền ở vào nhất vị trí giữa bốn phía bao quanh một đầu hồ nhân tạo cực kỳ giống chín đầu mong muốn bay lên đầu dòng đôi đụng vào nhau mà thành vì vậy gọi là cựu long định diệp thần đứng tại hồ nhân tạo bên cạnh nghiêng nhìn đối diện biệt thự k hắn g khỏi chỗ chỗ xu trong t đ vòng mấy cái hít thở liền chạy tới đối diện cửa biệt thự đang muốn xuất ra chìa khóa mở cửa thời điểm từ bên trong vội vàng chạy tới một người mặc áo dài láo giả ngài là diệp tiên sinh láo giả mở cửa sát ra về sau cúng kính vô cùng nói diệp thân hỏi người là lâm thái người diệp tiên sinh ta gọi lý phúc ngài gọi ta một tiếng a phúc là được rồi là báo ca trước kia an bài tới hầu hạng ngày bao quát ngài sinh hoạt hàng ngày cùng với biệt thự quét dọn hòa thanh khiết a phúc đem thân thể chấp chấp rất thấp diệp thân nhẹ gật đầu sau đó liền đi vào biệt thự a phúc một tấc cũng không rời bắt kịp đập vào mắt chỗ đều là vườn hoa bể bơi còn có một cái suối nước nóng a phúc thì là thỉnh thoảng giới thiệu vài câu lâm thành khu đang phát triển phòng làm việc tổng hợp thân là văn phòng phó chủ nhiệm diệp minh nhìn xem trước mặt thê nữ cùng với lưu phóng có chút bất đắc gì nói các ngươi tại sao cũng tới nữ mặt hắn lại hướng trực ban tiểu ngô nói một câu sau đó dẫn sau lưng ba người hướng phía phòng làm việc tổng hợp bên ngoài đi đến nơi này dù sao không phải nói chuyện trời đất địa phương chờ đến một cái phòng làm việc tổng hợp phía sau sườn núi bên trên về sau nơi này có thể đem dưới núi khu biệt thự thu hết vào mắt diệp minh lúc này mới quay đầu nhìn xem diệp văn nói hôm nay giống như không là ngày nghỉ đi ngươi làm sao không có đi làm diệp văn cúi đầu không nói một lời trả lại cái gì ban con gái chúng ta đều sắp bị tên kia làm tức chết một bên diệp văn mẫu thân dương tuệ tức giận diệ minh là người hỏi tên nào đến cùng là chuyện gì xảy ra liền là ngươi cái kia cháu trai diệp t h ầ n thôi dương t huệ trừng mắt liếc hắn một cái cười lạnh nói hôm qua là văn văn sinh nhật ngươi cái kia tốt cháu trai thế mà đưa cho nàng một cái không đáng tiền đồ vật còn tưởng là lấy đồng sự mặt đưa diệp minh một mặt kinh ngạc liền vì chuyện này à. tiểu t h ầ n gia đình tình huống các ngươi so ta đều rõ ràng người ta có thể tặng lễ vật biểu thị tâm ý là có thể ngươi còn so đo cái gì nói cái gì đó con gái chúng ta không tự hái rồi dương huệ vô cùng bén nhọn giống lên hắn một câu ta trước kia liền không cho ngươi đem hắn giới thiệu đến văn, văn công ty đi làm ngươi không e kết quả tiểu tử kia trong công ty làm càng hắn rỡ làm hại văn văn không ngẩng đầu được lên diệp minh níu nhíu mày nhìn về phía diệp văn văn văn thật là như thế này một bên lưu phong v ộ i và nói g n diệp bá phụ này còn không chỉ đâu diệp thần đến công ty của chúng ta về sau không tôn trọng đồng sự cùng lãnh đạo tiêu cực đ ứ n n á t đến trễ về sớm nếu không phải xem ở hắn là văn văn đường ca phần bên trên ta đã sớm đem hắn khai trừ có thể nói vì bôi đen diệp thần hắn còn kém nắm diệp thần nói thành một cái tội ác trồng chất khốn nạn một mực túi đầu diệp văn ngẩng đầu nhìn lên mắt vợ môi k h a động không nói câu nào mặc dù lưu phong rất nói nhiều đều là lăng không tạo ra bất quá nàng cuối cùng vẫn là không có đi ra giải thích cái gì ai bảo cái tên kia chán ghét như vậy đây diệp minh lắc đầu cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ có chút không tin bởi vì diệp thần tạ i trong ấn tượng của hắn một mực là cái hiểu chuyện nghe lời hải tử gặp hắn d ạ n g này dương thuệ nhịn không được cười l ạ n h nói nghe được đi lưu phong đều nói như vậy còn có thể là giả diệp minh ta liền làm không rõ ràng người tốt xấu là đường đường khu đang phát triển văn phòng phó chủ nhiệm vì cái gì nhất định phải đối một cái phế vật đủ loại quan tâm bởi vì hắn là cháu của ta ta cùng hắn cha là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ diệp minh mặt không thay đổi nhìn xem nàng trầm giọng nói mắt thấy phụ mẫu lại muốn cãi vã diệp văn đột nhiên chặn lại nói được rồi các ngươi bất tranh cãi có được hay không ta đều nhanh chân chết cùng lúc đó trong nội tâm nàng đối diệp thần phản cảm thăng lên đến t ự c điểm đều do cái tên kia nếu không phải là bởi vì hắn chính mình tối hôm qua như thế nào lại kém chút bị người làm bẩn cha mẹ của mình hiện tại như thế nào lại nhao nhao thành dạng này các ngươi xem đó là giống như là diệp thần mà đúng lúc này lưu phong đ ô n nhiên kinh hô một tiếng mấy người theo tay hắn chỉ phương hướng đi lên nhìn xuống đi chỉ thấy một cái vóc người gầy g ò thanh niên theo khu biệt thự bên trong đi ra thật đúng là hắn â m hồn bất tắn a dương tuệ mặt lập tức liền châm xuống bất quá hắn chạy đến khu biệt thự bên trong đi làm cái gì ở trong đó ở lại không khỏi là ngàn tỷ phú hảo hắn không phải là muốn đi trộm đồ a lưu phong âm dương quái khí nói khu đang phát triển khối bảo địa này hắn hướng về không thôi cho dù là rẻ nhất giá phòng đều phải hai vạn một bình nhất là ở giữa nhất cái kia cựu long định có thể xưng trong biệt thự hoàng cung cũng không đủ bất quá hắn cũng chỉ là hướng về mà thôi hắn vẫn là biết dùng trình độ của chính mình liền là phấn đấu cái mấy trăm năm cũng mua không nổi dương tuệ nhìn diệp minh liếc mắt cười lạnh xem ngươi tốt cháu trai thế mà luân lạc tới trộm đồ mức độ các ngươi chớ nói lung tung diệp minh sắc mặt chầm xuống sau đó lấy ra điện thoại bấm diệp thần điện thoại diệp thần mới từ cựu long định bên trong đi ra đang định khi về nhà đột nhiên tiếp đến nhị thuốc điện thoại sau đó ngẩng đầu hướng núi bên trên nhìn một chút quả nhiên thấy được nhị thuốc đ ắ n g người hắn lúc này đi tới đầu tiên là vô cùng n g o ạ i ý muốn nhìn một chút lưu phong cùng diệp văn sau đó đối diệp mình cười nói nhị t h u c các ngươi tại sao lại ở chỗ này diệp văn xoay người sang chỗ khác không nhìn hắn dương tuệ một mặt xem thưởng lưu ngươi nhị thẩm đến xem ta cho nên đi ra cùng bọn họ nói mấy câu diệp minh tùy ý nói một câu nhìn xem diệp thần lời nói xoay chuyển hỏi tiểu thần ngươi tại sao lại ở chỗ này nói thì nói như thế nhưng hắn trong lòng lại là bất ổn còn thật lo lắng diệp thần tới này cái có thể xưng thổ hào khu địa phương trộm đồ diệp văn mặc dù đưa lưng về phía diệp thần bất quá vẫn là yên lặng dựng lên lỗ thai dương tuệ cùng lưu phong gắt gao nhìn xem diệp thần rất chờ mong hắn muốn trả lời thế nào diệp thần cười cười nói nhị thúc ta là sang đây xem nhà xem phòng ở ngươi ở bên này mua phòng g rồi diệp minh đầu tiên là xứ sở tiếp theo kinh ngạc không thôi diệp thần nhẹ gật đầu xem như thế đi vừa dứt lời dương tuệ h lập tức cười nhạo nói ngươi tại đây cái khu đang phát triển m u a p h ò n g ngươi xác định ngươi không có đang gạn chúng ta diệp thần ngươi này ra c h â u thổi đến cũng quá lớn a ngươi biết cái này khu đang phát triển trung bình giá p h ò n g là bao nhiêu sao lưu phong nhịn không được cười lên sau đó dội ra hai ngón tay nói nói thật cho ngươi biết đi đồng đều giá hai v à n năm thấp nhất đều phải một vạn bảy tám có thể tại đây bên trong mua p h ò n g đều là ước vạn phù ông nói xong lời này hắn một mặt k i n h thường nhìn xem diệp thần tựa hồ là muốn từ diệp thần trên mặt thấy bị vạch trần hoang nôn sau bối rối nhưng mà diệp thần lại là nhàn nhạt ồ một tiếng diệp văn âm thầm lắc đầu không cứu nổi đến chết không đổi diệp minh nụ cười trên mặt dần dần lạnh xuống mơ hồ có chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép chi sắc liền liền hắn cũng cảm thấy diệp thần là đang khoác lác dương thuệ hai tay ôm ở trước ngực giống như cười mà không phải cười mà nói đã ngươi nói ngươi tại đây bên trong mô p h ò n g được vậy ngươi chỉ cho chúng ta nhìn một chút là cái nào một tòa nói không chừng ngươi nhị thúc có biết đúng diệp bá phụ tốt xấu là phó chủ nhiệm tự mình giám sát này chút biệt thự tụ kiến lưu phong e sợ cho thiên hạ không là nói diệp thần nhìn một chút diệp minh sau đó quay người chỉ dưới núi cựu long định nói ra liền là bộ kia ha ha ha ha lưu phong đầu tiên là s ư ơ n g sở trước tiên ôm bụng bật cười diệp thần ngươi nói là cựu long định là ngươi mua lại kỳ thật cũng không phải mua là người khác đưa cho ta diệp thần cười một cái nói dương tuệ quay đầu nhìn vẻ mặt âm châm diệp minh cười trên nỗi đau của người khác mà nói xong ngươi đứa cháu này triệt để không cứu nổi nàng mặc dù đối phỏ không hiểu bất quá cũng biết cựu long v ị n h là khu biệt thự bên trong tốt nhất mặt khác đều phải hai ba vạn một bình cựu long v ị n h chẳng phải là phải năm sáu một phần vạn bình cứ tính toán như thế đến chỉnh căn biệt thự tăng thêm bảy mươi vườn hoa nhà để xe này chút công trình giá bán tối thiểu nhất tại bảy ngàn vạn trở lên diệp minh hít một hơi thật sâu ánh mắt phức tạp nhìn xem diệp thần nói tiểu thần ngươi để cho ta nói thế nào ngươi mới tốt ai hắn hiện tại đối diệp thần rất thất vọng diệp văn cười ha ha thầm nghĩ cha ngươi bây giờ cuối cùng là biết cái tên này là ai đi diệp bá phụ nếu diệp thần một mực kiên trì nói cựu long định là của hắn dứt khoát như vậy đi chương l bốn mươi hai nam ca nô bàn tới mắt thấy dương tuệ h cùng lưu phong hai người liệu mạng ép buộc diệp thần diệp minh không đành lòng mà nói được rồi tiểu thần là đùa giỡn các ngươi cũng đừng coi là thật đều trở về đi dương tuệ há to miệng cuối cùng cười lạnh liên tục lưu phong thì là một mặt thất vọng hà nước gì thấy diệp thần mất mặt trước mọi người có thể diệp minh đều nói như vậy hắn lại kiên trì liền lộ ra hùng h ổ d o a người ngay tại mấy người dự định rời đi thời điểm diệp t h â n lại là không chút nghĩ ngợi nói có khả năng à nhị thúc vừa vặn ta hôm nay có thời gian nếu như các ngươi thật nghĩ xem ta hiện tại là có thể mang các ngươi đi qua hắn này vừa nói mấy người nhất thời s ư ơ n g sở còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm diệp văn cực kỳ chán ghét nhìn hắn một cái ngươi còn muốn trang tới khi nào cha ta đều chủ động cho ngươi lối thoát ngươi không những lĩnh ngộ không đến ngược lại còn gượng chống lấy hoa ngôn chắc chắn sẽ có bị vạch trần thời điểm tiểu thần ngươi diệp minh n i ễ u nhữ mày lúc này hắn cũng không biết nói cái gì cho phải lưu phong âm thầm mừng như điên không thôi gấp vội vàng cắt đứt nói diệp bá phụ nếu diệp thần chủ động mời vậy chúng ta vẫn là đi xem một chút đi bằng không hắn còn sẽ cảm thấy chúng ta không nể mặt hắn diệp thần a diệp thần lần này thật chính là ngươi chính mình muốn chết ta ngược lại muốn xem xem chờ đến một hồi hoang nôn bị vạch trần sau ngươi làm sao thu thập cục diện diệp minh bất đắc dĩ nhìn diệp thần lên mắt đang muốn nói chuyện thời khắc dương tuệ kéo tay của hắn lại liền hướng phía dưới đi vừa đi vừa nói còn nói nhiều như vậy làm cái gì a ngươi cháu trai tiền đồ mời ngươi trưởng bối này đi mặc khác mới mua hào trạch nhìn một chút cũng là nên. Diệp Văn ban đầu không muốn đi. có thể khi nhìn đến diệp thần cái kia ra vẻ bình tĩnh vẻ mặt về sau k h í liền không đánh một chỗ đến cắn răng cũng cùng theo một lúc hướng phía dưới khu biệt thự đi đến diệp minh vừa đi vừa lắc đầu âm thầm suy tư một hồi giúp thế nào diệp thần giảng hòa lại tại không thương tổn cùng hắn lòng tự trọng điều kiện tiên quyết vừa đúng giáo dục vài câu hơn mười phút về sau mấy người đi tới cựu long định đối diện đầu kia hồ nhân tạo bên cạnh mọi người roi mắt trông về phía xa phía dưới đem cựu long định bốn phía mỹ cảnh thu hết vào mắt không khỏi bị đối diện cái kia tòa nhà có thể xưng biệt thự bên trong hoàng cung mà r u n động Mắt t nói, nói mười mười lưu phong í a trước h cười ó giới Dương Tuệ c thiệu cố ý đem không đứng đắn mấy cái này căn đến rất nặng còn có ý riêng nhìn diệp thần liếp mắt diệp minh thở dài tiết lời biệt thự này là phú hào lâm thái nói lên lâm thái các ngươi hẳn là chưa nghe nói qua bất quá báo ca các ngươi hẳn phải biết Báo Phong vào ca. Lưu Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hít khí ngụm chẳng một mặt mũi đối ầ y run sợ, liền sợ, là k h n toàn thành g chế bộ lâm d ư ớ mặt thậm trùm nam đất, toàn thiên tỉnh Đối năng lượng thậm chí là chí ba ca. bao bộ ba báo với báo ca hai chữ này hắn là hiểu rõ một chút còn nhớ mang máng lần trước nhóm người mình ở quán internet lên mạng mà đắc tội với báo ca tay hạ độc xà ca hoành hành đông đường phố trần võ tại độc xà trước mặt đều đàng hoàng đến cùng chim cút một dạng cái k i ê u báo ca đến khủng bố đến mức nào là hắn diệp minh nhẹ gật đầu một mặt kiên kỵ nói các ngươi không biết là cái này không chỉ trong bóng tối là cái kẻ tàn nhẫn cho dù là tại ngoài sáng bên trên cũng không người nào dám đắc tội hắn dùng h ắ c bạch đan sạch để hình dung cũng không đủ tiểu thần ngươi không phải mới vừa nói biệt thự này ngươi sao tại sao lại kéo ra báo ca rồi dương tuệ ra vẻ mê mang nhìn xem diệp thần diệp thần cười nhạt một tiếng trước đó là lâm thái sau này hắn chuyển giao cho ta ta nói diệp thần ngươi có thể hay không đừng giả bộ lưu phong cũng n h ị n không được nữa chế nhạo lên cười lạnh nói báo ca cũng không dễ chọc ngươi b ư ớ c lên nhận biệt thự của hắn lại dẫn chúng ta tới nơi này một phần vạn cho hắn biết ở đây đi theo đều phải xui xẻo không có việc gì hắn không dám diệp thần mỉm cười Lấy điện thoại diệp động đ một ra bấm một số i n bên trong nói, nắm cano bàn cảnh này, thoại, tới. Thấy đối Lưu h o n nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng g ngươi giả cười cứ mặt đậm, văn đi, Đến đó đắc tới cuối thôi. tội ca, ta mẹ cái thứ nhất liền nói ngươi Diệp thật phút thật ta thứ nhất ta. chưa chưa chúng sự là lúc là lừa ca, nếu quả nó báo mẹ v một mặt c h á n ghét nhìn một chút diệp thần bay đầu đối diệp mình cùng dương tuệ y nói n cha mẹ chúng ta trở về đi nhàm chán nàng hiện tại là thật không muốn xem diệp thần liếp mắt đều đến loại thời điểm này thế mà còn chống đỡ còn ra dáng cứ gọi ca nô tới đón chúng ta nàng vừa mới dứt lời hồ đối diện liền truyền đến nổ vang ngay sau đó chỉ thấy một chiếc màu trắng ca n o phá lấy sóng nước từ đối diện tốc độ cao lai tới thật là có ca n o bàn tới dương tuệ một mặt khiếp sợ không để lại dấu vết nhìn một chút diệp thần chẳng lẽ biệt thự này thật chính là hắn lưu phong lắc đầu tự cho là đúng mà nói không là tới đón chúng ta hẳn là đối diện chủ nhân phát hiện chúng ta tại đây bên trong chú bước cho nên tức giận hắn này vừa nói dương tuệ cùng diệp minh không khỏi khẩn trương lên dương tuệ lạnh lùng nhìn về phía diệp thần lần này chúng ta xem như bị ngươi hại chết được rồi một lát nữa đợi người tới về sau ta tận lượt một cái đi diệp minh đang chát cười một tiếng diệp thần cười không nói cũng không lâu lắm cano mở ra mấy người dưới chân bên hồ chật từ phía trên đi xuống một cái thân mặc áo dài lao giả lao giả mang theo mắt kiếng g ọ c vàng khí độ bất phàm chẳng lẽ hắn liền là biệt thự chủ nhân mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm chỉ thấy lý phúc lên bờ chạy chậm đến đi đến diệp thần bên người tại tất cả mọi người trận mắt hốc mồm vẻ mặt chỉ thấy lao giả tầng tầng đối với diệp thần bái vô cùng cung kính nói diệp tiên sinh ngài trung thành nhất quản gia a phúc tới toàn bộ quá trình hắn hoàn toàn không nhìn những người khác lấy mắt trong lúc nhất thời ngoại trừ diệp thần bên ngoài tất cả mọi người trong nháy mắt đ diệp t h â n nhàn nhạt nhẹ gật đầu đưa tay chỉ một bên diệp minh nói lần này tới là muốn mang ta một chút thân thích tới xem một chút vị này là nhị thúc ta diệp minh trước mắt là khu đang phát triển bên này phòng làm việc tổng hợp phó chủ nhiệm diệp chủ nhiệm tốt một mực nghe nói chúng ta bên này ra cái gì thường thanh liêm cùng cường trực chủ nhiệm phòng làm việc nhưng xưa nay chưa thấy qua hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a lý phúc sông diệp minh vô cùng khách khí cười cười diệp minh có chút bối rối khoát tay á o nuốt ngụm nước b ỏ nói nhỏ tiểu thần cựu long đình thật thật chính là ngươi hắn đã không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình lúc này trước mắt lao giả này lúc trước hắn là gặp qua chỉ bất quá khi đó đối phương rất là v e n h v á hung hăng cho tới bây giờ liền không có năm chính mình cái này phó chủ nhiệm để vào mắt qua nơi nào sẽ có hiện tại như vậy h ò a khí diệp thần cười cười đang muốn nói chuyện lý phúc dành nói diệp chủ nhiệm t i ể u long định đích thật là diệp tiên sinh hơn nữa còn là báo ca đưa cho hắn tiếng nói vừa ra diệp minh có loại trời đất q u a y cùng cảm giác diệp văn bờ m ô i hé mở đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lập tức cảm giác đến trên mặt có loại nóng rắt cảm giặc nguyên l a từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có nói láo thua thiệt chính mình còn cảm thấy hắn đang giả vờ dương tuệ trên mặt lúc xanh lúc trắng tựa như là bị người bóp lấy hết hầu nói không ra lời trong mấy người khoa trương n h ấ t không gì bằng lưu phong giờ phút này hắn không ngừng dọc theo nước bọn trên trán d i ệ n ra trận trận m ồ hôi lạnh diệp tiên sinh quản gia báo ca t ạ o những mấu chốt này từ không ngừng tại trong đầu hắn oanh minh không nớt cái này đây quả thật là lúc trước trong mắt của hắn cái kia dựa vào quan hệ gần công ty an mặc keo kiệt bị chính mình xem như thẳng hề chẳng thèm ngó tới người chương bốn mươi ba lưu phong làm khó dễ hiện trường không khí trầm mặc nửa ngày về sau diệp văn lau nước mắt nhìn xem diệp thần tự rêu cười một tiếng diệp thần chơi rất vui mà sao? diệp thần không khỏi nhự như mày không biết nàng l ờ i này là có ý gì ngươi đã có như thế một tòa hào trạch vì cái gì ngay từ đầu muốn cho ta giới thiệu ngươi tiến vào công ty của chúng ta tại sao phải cho ta lưu lại một ấn tượng xấu ngươi nếu có tiền như vậy vì cái gì còn phải đưa như thế quả sinh nhật tới nhục nhà ta ha ha giả heo ăn thịt hổ thú vị sao Trê i bửa so ngươi yếu người thú vị sao đã ngươi muốn giả vì cái gì không duy nhất một lần chứa vào đ ấ y diệp văn càng nói khóc đến càng lợi hại diệp t h ầ n thản như nói ta hoàn toàn không có ý tứ này sở dĩ tiến vào công ty là bởi vì không tiện cự tuyệt nhị t h u ố c h ả o ý thứ hai cũng xem như cho phụ mẫu một cái công đạo biệt t ự sự tình h ắ n tử vừa mới bắt đầu cũng không có ý định công khai hoàn toàn là dương tuệ cùng lưu phong ở một bên không ngừng châm ngòi thổi gió tạo thành văn văn làm sao cùng ngươi đường ca nói chuyện đâu một bên diệp minh thấy nữ nhi đủ loại h ồ ngôn luận nữ vội vàng q u á t lớn ta liền muốn nói ta nhận đủ các ngươi diệp văn gầm thét một tiếng quay người che miệng liền chạy ra ngoài văn văn dương tuệ biến sắc hung hăng trợn mắt nhìn diệp thần lên mắt phản phất là hắn làm cái gì vạn ác bất xá sai sau đó liền đuổi theo lưu phong mượm cơ hội vội vàng b hắn là một khắc không muốn ở chỗ này ở lại càng đừng đ ề cập đi vào thăm một chút biệt thự loại hình diệp thần nhìn thoáng qua mấy người rời đi phương hướng giữ mắt nhìn về phía bên cạnh diệp minh nhị thúc ta tiểu thần ngươi không cần nói xin lỗi ngươi căn bản không sai là văn văn từ nhỏ bị ta làm hư dưỡng thành tiêu căng tính cách tăng thêm ngươi nhị thẩm không ngừng cho nàng quán thâu một chút lý niệm mới khiến cho nàng vào t r ư ớ c là chủ đối ngươi sinh ra ác cảm diệp thần tại tại chỗ đứng trong chốc lát nhường lý phúc sau khi trở về chính mình cũng đi theo đi vào trong nhà lâm thành âu g a biệt thự làm âu quốc lương cầm tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe báo cáo nhìn thấy phía trên dương tính hai chữ lúc cả người hắn đều đang run r u dậy cảm giác một hồi trời đất quay cuồng dương tính diệp thần nói không sai hắn thật được bệnh s phù phù chu mẫn càng là sủi lơ trên mặt đất vừa nhìn thấy nàng âu quốc lương đột nhiên phản ứng lại đi qua chiếu vào nàng liền là quyền đấm cướp đá tiện nhân đều là ngươi làm hại hắn lời này ngoại trừ chạm qua âu làm mẫu thân bên ngoài liền chạm qua chu mẫn từ khi thẩm t h u hoa ba năm trước đây mắc bệnh tâm thần về sau hắn liền không có chạm qua như vậy giải thích duy nhất chính là trên người mình bệnh s là từ trên người chu mận chuyển tới tiện nhân thành thật khai báo ngoại trừ cùng ta bên ngoài ngươi đến cùng cùng nhiều ít người trải qua giường nghĩ đến đây âu quốc lương sắc mặt dữ tợn không thôi đây chính là bệnh s không có cứu chu mẫn hét thảm một tiếng run lẩy bẩy nói chứ ngươi ở ngoài ta ta liền cùng đinh thiếu chạy qua giường đinh lỗi âu quốc lương vì đó chán nản đinh lỗi là thịnh hoa tập đoàn tổng giám đốc cũng là âu quốc lương muốn đem nữ nhi gà cho hắn người khiến cho hắn không nghĩ tới chính là nữ nhân của mình vậy mà cùng tương lai con rể có một chân chu mẫn chịu khấm nói liền là hắn đinh thiếu mỗi lần đều phải cầu không mang theo bộ để cho ta uống thuốc ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy ba ba ba âu quốc lương cắn răng nghiến lợi quất lấy nàng b à t hai dẫn đến thiếu chút nữa ngất đi chu mẫn bưng bít lấy xương thành đầu heo mặt khóc tan nói quốc lương đừng đánh nữa đừng đánh nữa chúng ta còn có hy vọng cái k i a gia n p h ù không là cái k i a họ diệp thần y nhất định có biện pháp cứu chúng ta họ diệp thần ý kể âu quốc lương đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó liền nghĩ tới diệp thần vẻ mặt vui vẻ vô cùng kích động mà nói đúng hắn có thể cứu chúng ta hắn có thể cứu chúng ta trước lúc này diệp thần không chỉ nhìn ra chính mình hai người có bệnh s càng là c h ư a khỏi lão bà thẩm thuộc hoa bệnh tâm thần thủ đoạn như thế đơn giản quỷ thần khó l ư ợ n g có thể vừa nghĩ tới chính mình trước đó đối diệp thần hành động hắn thật vất vả sinh ra hy vọng lập tức dập tắt hướng phía chu mẫn lại là một trận đấm đá thiện nhân đều là ngươi sai ai bảo ngươi mắng diệp thần y là giàn phu quốc lương âu lam cùng diệp thần y là bằng hữu mà lại quan hệ không ít chỉ cần ngươi van cầu âu lam xem ở âu lam trên mặt mũi diệp thần y nhất định sẽ cứu chúng ta chu mẫn đau khổ cầu khẩn nói âu quốc lương như ở trong n g mới tỉnh đúng diệp thần y giống như ưa thích lam lam chỉ cần ta tiếp nhận hắn này con dễ thân phận hắn nhất định sẽ cứu ta đúng nhất định lại sáng sớm hôm sau diệp thần vừa đưa xong manh manh đi học chuẩn bị đi cựu long định thời điểm đột nhiên tiếp đến cố thiếu không điện thoại diệp t i ế n sinh trước đó tặng cho ngài trước kia làm bùa hựa in n i còn có công ty cổ phần thủ tục tất cả đều làm xong ngài nhìn một chút có thời gian hay không tới công ty cổ phần diệp thần theo bản năng nói đúng liền là công ty cổ phần nhã phủ lôi đồ trang điểm công ty ngài hẳn phải bê ta lão bà của ta phương viện trước đó liền là nhà kia công ty chủ tịch có được sáu mươi cổ phần hiện tại đã chuyển tới ngài danh nghĩa nghe vậy diệp thần hơi s ữ n g sở không xác thực tin hỏi một câu ngươi xác định là nhã phủ lôi đồ trang điểm công ty đúng ta còn n h ư ờ n g bên kia tổ chức ban giám đốc đã xác định ngài làm chủ tịch cô thiếu k h ô n lặp lại một lần tuất ta tại biết ta đi trước công ty nhìn một chút diệp thần nói một câu liền cúc điện thoại lập tức một mặt kinh ngạc cái kia không phải mình đi làm công ty sao có phải hay không thật t r ù n g hợp lắc đầu hắn ngăn cản cái xe liền hướng phía nhã phủ lôi đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn tiền đến bất kể như thế nào dù sao cũng phải đi xem một chút mới vừa đến công ty diệp thần đang muốn đi chủ tịch văn phòng thời điểm đã nhìn thấy lưu phong lưu phong sắc mặt có chút mất tự nhiên dù sao chuyện ngày hôm qua còn rõ mồn một trước mắt nghĩ đến những thứ này hắn cũng cảm giác trên mặt nóng rát không được đ ể tìm cái biện pháp nắm tiểu tử này khai trừ bằng không dùng thực lực của hắn không sớm thì muộn đến uy hiếp được chính mình ngươi diệp thần lại sâu chỉ cần còn tại cái công ty này một ngày ta liền lớn hơn ngươi ta là ngươi ngươi cũng không có cách nghĩ tới đây lưu phong cười đ ắ c ý vội vàng gọi lại diệp thần diệp thần ngươi tới đây một chút có chút việc muốn nói với ngươi diệp thần không n ú c n í c h nhìn xem hắn diệp thần ngươi có ý tứ gì cho là mình có cái hào chạch liền không đem người để ở trong mắt đúng không lưu phong nắm mặt chấm xuống uy hiếp nói đừng quên ngươi còn là công ty nhân viên mà ta là cấp trên của ngươi có quyền n h ư ờ n g ngươi cho công ty làm việc cho công ty làm việc diệp thần cười cười có chút hăng hái đi theo hắn tiến vào tiêu thụ bộ văn phòng lúc này tất cả mọi người đến đông đủ mọi người nhìn về phía diệp thần tầm mắt đều mang cười trên nôi đau của người khác chỉ có diệp văn giả bộ như không nhìn thấy hắn chờ đến diệp thần sau khi ngồi xuống lưu phong đông nhiên cười nói diệp thần ngươi tới công ty cũng có đã mấy ngày cũng cần phải quen thuộc công ty nghiệp vụ phạm vi ta hiện tại cho ngươi bố trí một cái tiêu thụ nhiệm vụ ngươi nếu là không hoàn thành trừ tiền lương là nhỏ sẽ còn bị khai trừ nhiệm vụ gì diệp thần cười nhạt một tiếng cuối cùng nhịn không được sao lưu phong quay người theo bàn làm việc của mình bên trên cầm một phần văn kiện đặt ở diệp thần trước mặt chứng trạc đàng hoàng mà nói công ty là bán đồ trang điểm nhiệm vụ tự nhiên là hướng ưu chất khách hộ trào hàng đồ trang điểm này phần văn kiện bên trên liền có hai cái ưu chất khách hộ nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là hướng bọn hắn đề cử sản phẩm của chúng ta tiếng nói vừa ra một bên triệu tiến nhịn không được cười nói diệp thần chúng ta tiêu thụ bộ mỗi người đều có cố định tiêu thụ công、trạng. trước đó nhìn ngươi mới vào trước cho nên mới không có an bài cho n g ư ờ i nói thì nói như thế có thể là nàng đều vui lòng nhanh bật cười bởi vì lưu phong cho diệp thần an bài hai cái y ê u chất khách hộ là khó khăn nhất tính tình cũng là không tốt nhất trước đó người trong phòng làm việc thay nhau ra trận đều bị âu quốc lương cho mắng cầu hết lâm đầu đến mức thẩm thuốc hoa một cái bệnh tâm thần mà thôi hướng một cái bệnh tâm thần trào hàng sản phẩm có thể sao trong phòng làm việc một ít lưu phong chuẩn bị mượn chuyện này tới làm khó dễ diệp thần sau đó đem hắn bị khai trừ diệp thần thuận tay đem cái kia phần văn kiện cầm lên chỉ thấy trên đó viết hai cái tên phân biệt là âu quốc lương cùng thẩm t h ụ c hoa trong lúc nhất thời diệp thần sắc mặt có chút quái dị lưu phong còn tưởng rằng hắn rút lui vội vàng nói bổ sung đừng cảm thấy ta khi dễ ngươi hai cái này khách hàng là tốt nhất c â u t h ô n g ngươi nếu là không hoàn thành cũng đừng trách ta không nể tình diệp văn mắt b i ế c ai ngơ túi đầu dùng bút tại vẽ một bức cầu rất là chuyên chú cầu bên trên là một cái trong bóng đêm hành tẩu người đối phương mang theo một tên hề mặt nạ diệp thần giống như cười mà không phải cười nhìn lưu phong nước mắt ngươi khẳng định muốn để cho ta hướng hai người kia trào hàng đồ trang điểm dĩ nhiên tranh thủ thời gian gọi điện thoại đi trước khi tan sợ ngươi nhất định phải thuyết phục bên trong một cái người lưu phong cười lạnh ngay tại hắn coi là diệp thần sẽ tức giận đến ôm hận từ trước thời điểm diệp thần lại cười nói không dùng đến một ngày trong vòng mười phút là có thể bắt lấy bọn hắn hắn này vừa nói toàn bộ văn phòng lập tức một hồi b ỗ n g nhiên tất cả mọi người còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm mười phút đồng hồ trước lệ cười khúc khích liền bật cười một mặt khinh bị nói diệp thần ngươi này ra châu thổi đến cũng quá lớn à. chu khải cùng triệu tiến h giống như là nghe được chuyện gì buồn cười một dạng cười đền eo đều không thẳng lên được diệp văn âm thầm cười lạnh thật sự coi chính mình có một ngôi biệt thự liền b âu quốc lương có thể là thiên thần tập đoàn tổng giám đốc giá trị bản thân vung ngươi gấp m ộ ư ơ i lần ngươi điểm này vốn liếng tại người ta trong mắt chẳng phải là cái gì được liền nghe ngươi trong vòng m ộ ư ơ i phút ngươi không bắt được chính mình c u ố n cứ gói xéo đi lưu phong vội vàng giải quyết dứt k h o á t nói sợ diệp thần đột nhiên đổi ý chương bốn mươi bốn g ư ơ i bị khai trừ lâm thành h â m nóng lấy rượu cửa hàng âu la một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt âu quốc lương cùng chu mẫn từ khi mụ mụ thẩm thuộc hoa khôi phục về sau mẹ con các nàng liền rời đến khách sạn tới ở muốn cùng phụ thân phân rõ giới hạn không nghĩ tới chính là hắn lại chủ động đã tìm tới cửa thẩm nhìn về phía âu q u ố c lương cùng chu mẫn trong ánh mắt không mang theo một chút tình cảm giống như người xa lạ âu q u ố c lương không để ý chút nào âu l a m hai mẹ con lãnh đạo quay đầu một bàn tay đem chu mẫn phiến q u ỳ trên mặt đất về sau lúc này mới một mặt tay náy nhìn xem âu l a m hai mẹ con nói lam lam lao là bà thật xin lỗi ta vì chính mình trước đó hành vi hướng các ngươi nói xin lỗi ta không phải người ta bị mỡ heo làm tâm trí mê mội hắn một bên nói một bên rút cái tát vào mặt mình têu khóc nói có thể là ta đã được đến chính mình vốn coi trừng phạt ta phải bệnh s được yêu bệnh s là hẳn phải chết không nghi ngờ Thầm thủ hoa cười lạnh không thôi, trưởng hoa lạnh không phu của mình cùng những h của cười cùng nữ n âu n loạn, khác kết làm q ả được bệnh S, đây đành đồng để đúng. ngươi sợ cỡ nào một loại châm trọc ca. Cha, ngươi thực sự bệnh bệnh Diệp lớn nào không đành lòng nói, đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới lại để cho diệp thần nói thực thời khiếp thôi, cho S, sự S. Âu Âu là loại Lam lại tới một quốc lương đang c h á t cười một tiếng kiểm tra sức khỏe báo cáo ra cha máu kiểm là dương tính lam lam cha biết ngươi cùng diệp thần y quan hệ tốt cha cầu ngươi nhường diệp thần y mau cứu ta cha sai sẽ không lại bức bách ngươi gả cho đ i n h lỗi tương phản sẽ còn ủng hộ ngươi cùng với diệp thần y、để. cha ngươi nói cái gì đó âu la mặt thịt một thoáng liền đọ lên tức giận diệp thần cùng ta không phải loại quan hệ đó thật tình không biết nàng cái phản ứng này càng ngày càng xác nhận âu quốc lương suy đoán âu quốc lương cắn răng đang muốn cho âu l a m quỷ đi xuống thời điểm bên này diệp thần tại lưu phong không nhịn được tiếng thúc giục bên trong cầm điện thoại di động lên b ấ m âu quốc lương điện thoại tính theo thời gian bắt đầu ngươi chỉ có mười phút đồng hồ thời gian lưu phong mở ra trên điện thoại di động đồng hồ bấm dây giống như cười mà không phải cười nói triệu tiến h cùng trương lệ mấy người cũng trận to mắt nhìn diệp thần âm thầm chờ mong tiếp số người nào đó ăn một bụng bế môn t ạ khách sau đó bị khai trừ xám xịt xéo đi âu quốc trên mặt hắn lập tức một hồi gân xanh nổi lên tiếp thông điện thoại sau vượt lên trước mắng ta nói các ngươi này chút làm tiêu thụ có phiền hay không nói không muốn cũng không cần lại đánh tới tin hay không lão tử khởi tố các ngươi quấy dối hắn hiện tại đến bệnh s lại bởi vì đinh lỗi sự tình ban đầu liền nổi giận trong bụng nơi nào còn có tâm tư gì mua cái gì đồ trang điểm diệp thần thản như nói ta là diệp thần lưu phong nghe vậy lập tức cười nhạo một tiếng ngươi là diệp thần ngươi thế nào không nói ngươi là xung quanh u ậ t phát ta quản ngươi cái gì diệp thần vương thần lão tử tâm tình không tốt â quốc lương theo bản năng gầm thét đi ra lời vừa nói ra được phân nửa cả người liền cứng đờ mở to hai mắt nhìn lắp ba lắp bắp hỏi nói ngài ngài là diệp thần diệp thần ý ỉa bởi vì đạo thanh em này thật sự là quá quen t h a i trước lúc này với hắn mà nói có thể nói là ác mộng nhưng bây giờ lần nữa sau khi nghe được đơn giản thắng qua tiếng trời diệp thần nhàn nhạt từ một tiếng đang muốn nói chuyện thời khắc liền nghe được câu q u ố c lương ở trong điện thoại một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà nói diệp thần ý ỉa cứu mạng cứu mạng à ta trước đó không nên mạo p h ạ m ngài còn hy vọng ngài đại nhân hữu đại lượng diệp thần cười nói ta gọi điện thoại tới là muốn theo ngươi chào hàng đồ trang điểm bớn đã như vậy quên đi đi nói xong hắn liền muốn cúp điện thoại chờ một chút diệp thần ý n g h ĩ người chờ một chút âu cúc lương nghe xong lời này lập tức liền gấp diệp thần ý n g h ĩ đồ trang điểm ta m u ố n có nhiều ít muốn bao nhiêu mặc kệ ngài mở cái gì giá ta đều m u ố n diệp thần quay đầu nhìn về phía một mặt đờ đất lưu phòng đúng rồi chúng ta nhã phủ lôi đồ trang điểm công ty trước mắt có nhiều ít đóng gói tốt đồ trang điểm một bộ nhiều ít công ty không có bất quá khu xưởng bên kia cũng là có năm vạn bộ hà tồn còn không có phát ra ngoài một bộ bốn trăm chín mươi chín lưu phong nuốt n g ụ n nước b ọ nói chỉ cảm thấy kịch bản giống như đã sai lệnh diệp thân ồ một tiếng đối trong điện thoại nói ngươi xác định có nhiều ít muốn bao nhiêu đúng không chúng ta nơi này năm mươi vạn bộ mỗi bộ bốn trăm chín mươi chín tiếng nói vừa ra người trong phòng làm việc cả kinh kem chút không có đ ặ t mông ngồi dưới đất còn kém mắng lên đại ca là năm vạn bộ làm sao đến chỗ ngươi liền biến thành năm mươi vạn c h ụ c vào phải biết chỉ là một bộ đồ trang điểm liền muốn năm trăm khối à, năm mươi vạn bộ liền phải muốn hai ước năm ngàn vạn này đỉnh công ty cả năm độ tổng lượng tiêu thụ còn có âu tổng một người nam mua đồ trang điểm cũng là mua được tặng người có thể muốn cái mấy chục bộ chết no liền đi diệp thân y lìa năm mươi vạn lôi kéo ta m u ố n ta trước tiên có thể nắm tiền đặt cọc đánh tới âu quốc lương không cần suy nghĩ nói tốt diệp thân nhẹ gật đầu hỏi đúng rồi thẩm đại tỷ hẳn là tại bên cạnh ngươi a để cho nàng đón lấy điện thoại âu quốc lương vội vàng đem điện thoại đưa cho một bên thẩm t h u c hoa yếu ớt mà nói diệp thần y tìm ngươi thẩm t h u c hoa vẻ mặt vui vẻ vội vàng nhận lấy vô cùng cảm kích nói diệp thân y lìa ngài không cần nói công ty của các ngươi đổ trang điểm ta muốn mười vạn bộ trước giao tiền đặt cọc nàng mặc dù tinh thần thất thường ba năm bất quá trước lúc này chính mình cũng mở một cái công ty hoặc nhiều hoặc ít có một ít tích xúc diệp thần không đợi âu quốc lương nói tiếp liền dập máy quay đầu nhìn xem lưu phong cười nói tốt hai người kia một cái nguyện ý cùng chúng ta mua sắm năm mươi vạn bộ một cái nguyện ý mua sắm mười vạn bộ mà lại đều là t r ư ớ c giao tiền đặt cọc lưu phong h á to miệng một bên triệu tiến trương lệ chu khải diệp văn đều h á to miệng một câu cũng nói không nên lời cái này như vậy liền thành hơn nữa còn là sáu mươi vạn bộ giá trị quá trăm triệu tờ danh sách làm ăn này không khỏi cũng quá tốt làm a mọi người ở đây đầu ó c choáng váng thời điểm triệu tiến đột nhiên cười lạnh nói diệp thần n g h ị không ra ngươi là loại người này vì không bị công ty khai trừ thế mà mời hai cái nắm tới trình diễn này xuất diễn gạt ta nhóm trải qua nàng t i ể u nói này những người khác cũng phản ứng lại tưởng tượng cũng cảm thấy không có khả năng lưu phong vội vàng lạnh lùng nhìn xem diệp thần nói triệu thiến nói không sai diệp thần ngươi thật sự là quá phận thật coi chúng ta là đồ đần sao ta kiến nghị lưu thiếu tự mình gọi điện thoại cho âu tổng hỏi một lần nếu như chứng minh diệp thần thật mời nắm lập tức khai trừ trương lệ ngữ khí dép lạnh nói lưu phong liên tục gật đầu lúc này lấy điện thoại ra một lần nữa chiếu vào văn kiện bên trên số điện thoại gọi tới chu khải hợp thời nói mở miếng đ ề nhờn g mọi người đều tốt nghe một chút chứng kiến một t h o á n g người nào đó sắp mặt lưu phong lại mở miếng đ ề không bao lâu điện thoại liền được kết nối bên trong truyền đến âu quốc lương thanh âm vị nào lưu phong hít một hơi thật sâu cười theo thận trọng nói âu tổng ngài khỏe chứ ta là vừa rồi cho ngài gọi điện thoại trào hàng sản phẩm người kia cấp trên công ty của chúng ta t r a được cái này nhân viên báo cáo sai công trạng cho nên cứ gọi điện thoại hướng ngài chứng thực một chút nếu như chứng thực chúng ta nhân viên làm giả ta nhất định đối với hắn tiến hành nghiêm túc xử lý ngươi nói là diệp thần diệp thần ý a âu quốc lương không xác thực tin mà hỏi lưu phong cười nói âu tổng ngài sai lầm hắn là gọi diệp thần bất quá không phải cái gì thần y chỉ là chúng ta công ty một cái mới vào chức nhỏ nhân viên nhỏ nhân viên âu quốc lương trầm giọng nói lưu phong gật đầu đúng liền là nhỏ nhân viên người này bình thường hết sức không thành thật yêu trộm gian dùng m á n h lưới nhỏ mẹ ngươi so không đợi hắn nói xong âu quốc lương trực tiếp ở trong điện thoại sổ một câu nói t ụ diệp thần y là lao bà của ta ân nhân cứu mạng công ty của các ngươi thế mà khiến cho hắn là một cái nhỏ nhân viên còn trộm gian dùng mạnh l ớ i ta xem trộm gian dùng mánh l ớ i chính là ngươi a ngươi khẳng định là ghen ghét diệp thần y t à i hoa mới ở ngay trước mặt ta chửi bởi hắn không sai vừa rồi chính là ta cùng l ã o bà của ta đáp ứng mua sắm công ty của các ngươi sáu mươi vạn bộ đồ trang điểm bất quá tất cả công trạng chỉ có thể coi là tại diệp thần y trên đầu trong lúc nhất thời trong văn phòng hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người cả kinh cái c ầ m đều kém chút rơi trên mặt đất còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện nghe nhầm cái này đây quả thật là thân là đưa ra thị trường công ty hoa quốc t ố p năm trăm thiên thần tập đoàn tổng giám đốc âu quốc lương sao vừa ra khẩu liền bạo thô t ụ nói gần nói xa còn đủ loại quỷ liếm diệp thần làm sao có loại hết sức hoang đường cảm、giác. lưu phong k é m chút không có bị tức chết đang muốn nói gì thời điểm âu q u ố c lương bên kia trực tiếp c ú p điện thoại giờ k h ắ c này trong văn phòng t ĩ n h đến chỉ có thể nghe được tầng tầng tiếng hơi thở triệu tiến trương lệ chu khải đám người nhìn chòng chọc vào diệp thần ánh mắt bên trong mang theo khiếp sợ sợ hãi k í n h sợ diệp văn cảm giác mình mặt lại bị quạt một bậc hai hơn nữa còn là tắt đến ba b à vang loại kia lưu phong thở hồng h ụ c nhìn về phía diệp thần trong đôi mắt một mảnh xích hồng dựa vào cái gì dựa vào cái gì n g u y ê một cái phế vật một hồi đột nhiên thêm ra giá trên trời hào trạch một hồi lại nhận biết đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc n g ư ơ i mẹ nó là hầu tử phái tới trừng phạt ta a không được nhất định phải nắm tiểu tử này khai trừ nhất định phải ta một khắc đều không nghĩ lại nhìn thấy hắn mọi người yên lặng thời khắc diệp thần nước mắt nhìn lưu phong khỏe miệng phát ra một vệ giọng nghiệm ai vẫn chưa tới mười phút đồng hồ ta cái này nên tính là thông qua được công ty nhiệm vụ à? lưu phong sắc mặt biến ảo không ngừng cùng hát kinh kịch trở mặt giống như đ ô n g nhiên vô cùng âm lánh bật cười diệp thần chúc mừng ngươi bị khai trừ c h ư n g bốn mươi lăm ai là diệp đồng toàn bộ trong văn phòng biết diệp thần có được cựu long định biệt thự này chỉ có diệp văn cùng lưu phong nhưng mà hai người đều đối với cái này nhất trí giữ vững yên lặng nghe được lưu phong cuối cùng muốn khai trừ diệp thần sau triệu thiến cùng trương lệ cùng với chu khải đám người một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem diệp thần tựa hồ là nghĩ từ trên mặt hắn thấy được bối rối cùng sợ hãi chi sắc diệp thần mặt không thay đổi nói lý do ta không thích ngươi còn có những đồng nghiệp khác cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ cộng sự lý do này đầy đủ đầy đủ a lưu phong cười lạnh nói hắn hiện tại là triệt để vạch mặt hạ quyết tâm muốn đem diệp thần đá ra công ty tránh khỏi ngày sau uy hiếp được chính mình. lại nói duy nhất trả thù có thể diệp thần thủ đoạn cũng chỉ có cái này diệp thân ồ một tiếng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn hỏi công ty có như vậy một đầu khai trừ nhân viên quy định chớ cùng ta nói cái gì quy định không quy định ngươi phải n h ớ kỹ tiêu thụ bộ là địa bàn của ta lời nói của ta liền là quy định ta chuyện quyết định không ai dám nói nửa c h ư không lưu phong không những không giận mà còn cười hai tay ôm ở trước ngực lộ ra một bộ liền là lao t ử ăn chắc ngươi dám vẻ mà lại ta tam thúc liền là nhân sự bộ tổng thanh tra ta nếu là cùng hắn chả hỏi ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thế nào diệp thân nhẹ gật đầu cười nói cho nên ý của ngươi chính là nói nếu như nhân viên tại không có trái với công ty quản lý điều lệ tình huống giới ngươi muốn khai trừ người nào liền khai trừ người nào nói xong hắn d ư ơ n g mắt nhìn một chút bên trên những người khác nết miệng cười một tiếng các ngươi cũng cho là như vậy sao không ít người lập tức túi đầu xuống không dám nhìn hắn tuy nói lưu phong làm được xác thực quá phận thế nhưng ai bảo hắn là cấp trên đâu nhóm người mình không thể là vì diệp thần mà đắc tội hắn ngược lại là triệu tiến trưng lệ chu khải đám người đáp lại cười lệnh bọn hắn chờ ngày này đã rất lâu có thể thấy diệp thần ăn quả đang dáng vẻ trong lòng hết sức thoải mái diệp văn ha to miệng trung pi là không nói gì túi đầu tiếp tục vẽ lấy cầu ở trong mắt nàng không có cái gì có thể so với đêm đó cứu mình người kia trọng yếu mà đúng lúc này công ty phát thanh bên trong vang lên một đạo dị thường thanh â m nghiêm túc các bộ môn nhân viên xin chú ý lập tức đến lầu ba phòng hợp lớn hợp cùng một chỗ lắng nghe diệp chủ tịch phát biểu tiền nhiệm đọc lời chào mừng hết thể nhân viên phải tất yếu đến đông đủ không thể vắng mặt phát thanh liên tục lặp lại ba lần triệu tiến n h ị n không được hỏi lưu thiếu công ty chủ tịch không phải họ phương sao tại sao lại họ diệp rồi tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía lưu phong lưu phong cười nói các ngươi còn không biết đi ta nghe ta tam thúc nói công ty sáng sớm hôm nay liền tổ chức ban giám đốc chúng ta đã thay đổi một vị họ diệp mới chủ tịch a t r ư n g l ệ kinh hô một tiếng có chút lo l ắ n g nói thật thay đổi mới chủ tịch a bởi vì cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa có thể hay không đốt tới chúng ta tiêu thụ bộ a nàng nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người mỗi cái công ty đều có hại bệnh mới chủ tịch tiền nhiệm khẳng định phải đại lực chỉnh lý tỷ như tiền lương tiết hiệu cơ sở phúc lợi thậm chí là bộ môn điều chỉnh loại hình sự t ì n h bất kể thế nào làm tổng hội thương tổn đến một bộ phận người lợi ích yên tâm đi ta tam thúc đã đang hỏi tham diệp chủ tịch tài liệu một khi thăm dò tính cách của hắn cùng với yêu thích vậy thì dễ lầm rồi lưu phong tự tin cười một tiếng lại nói kỳ thật thay mới chủ tịch ngược lại là chuyện tốt nguyên lai phương đồng gần như không làm sao quản chúng ta cũng tiếp xúc không đến mà bây giờ diệp đồng tới chúng ta chưa hẳn không thể trở thành quăng c ố chi thần tiến thêm một bước cũng khó nói lưu thiếu về sau nếu là lên t r ư ớ c cũng đừng quên chúng ta a chu khải cái thứ nhất đập lên m ô n g ngựa lưu phong cười đáp ý yên tâm đi chỉ muốn mọi người khăng khăng một mực đi theo ta tuyệt đối không thể thiếu các người một ngụm canh uống đi thôi một phần bạn đến trễ cho diệp đồng lưu lại ác cảm sẽ không tốt nói xong hắn mang theo người vừa muốn đi ra triệu tiến nhìn diệp thần l ư ớ t mắt c ư ờ i lạnh nói cái k i a tiểu tử này làm sao bây giờ nếu không nhường bảo an đem hắn đổi ra công ty trước hết để cho hắn cùng đi hợp chờ trở về ta lại đi bộ phận nhân sự bên kia khai trừ hắn lưu phong lạnh lùng nhìn diệp thần l ư ớ t mắt lại nói diệp thần tính ngươi vận khí tốt cuốn cứ gói xéo đi trước còn có thể mở mang kiến thức một chút công ty mới chủ tịch tôn linh sở dĩ muốn dẫn diệp thần đi là bởi vì việc đợi bên kia còn không có thống kê khai trừ nhân viên tin tức mà vừa rồi trong loa lại yêu cầu không thể bất luận cái gì người vắn mặt diệp thần cười cười không nói gì đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ h cũng không lâu lắm liền đến công ty lầu ba phòng hợp lớn phòng hợp rất lớn ước chừng có chừng ba trăm mét vông phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là lít nha lít nhít chỗ ngồi lúc này đã có không ít người ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trên ghế ngồi mà tại phòng hợp phía trước thì là bố trí một cái đài chủ tịch không ít công ty cao tầng đang chỉ huy người bận bịu i từ phía lưu phong mang theo mọi người ngồi ở bên trái ở giữa trên chỗ ngồi vừa mới ngồi xuống đến diệp thần liền thấy một hồi mắc tiểu dứt khoát đứng dậy đi một chuyến phòng vệ sinh hắn đang muốn rửa tay thời điểm bên cạnh cũng có một cái giày tây nam tử tại rửa tay đối phương đầu tiên là vội vàng quét diệp thần l ư ớ t mắt lập tức tự hồ là nghĩ đến cái gì vô cùng kích động mà nói ngài ngài là diệp đồng ngươi là diệp thần hơi xứng sở nam tử tự động liền muốn cùng diệp thần bắt tay phát giác được tay là ở mức thời điểm vội vàng tại chính mình âu phục bên trên xoa xoa kích động nói diệp đồng ta là công ty tổng giám đốc cao hành ngài gọi ta một tiếng tiểu cao là được rồi trước lúc này cao hành liền đã biết diệp thần tư liệu bao quát t n h trụt một mực khổ vì không nhìn thấy chân nhân bây giờ tại phòng vệ sinh đục phải như thế nào xúc động c ũ n g thất thố diệp thân nhàn nhạt nhẹ gật đầu các ngươi khổ cực không không không chúng ta đây đều là nên làm vất vả chính là diệp đồng mười đúng ngài tuổi còn trẻ liền thành công ty của chúng ta chủ tịch dùng ngút trời anh tài để hình dung cũng không đủ cao hành c u n g như điên cuồng rất cung kính nói diệp đồng phòng hợp bên kia hẳn là bố t r i s o n g nhường ta tự mình mang ngài đi qua đi không cần ta ở phía dưới nhìn một chút diệp thân lắc đầu cười nói bất kể như thế nào này nhà công ty bây giờ là của mình tổng muốn xem thật kỹ một chút công ty khí tượng n h ả bột mì mạo cao hành cũng là nhân tinh biết vị này mới tới chủ tịch chuẩn bị điệu thấp khảo sát công ty tình huống đành phải gật đầu tốt một hồi ta lại mời ngài đi lên phát biểu tiền nhiệm đọc lời chào mừng diệp thân lại cùng hắn nói vài câu mới trở về phòng hợp ngồi xuống phát hiện toàn bộ phòng hợp đều đã ngồi đấy bên cạnh hắn trương lệ t r ừ n g mắt liếc hắn một cái diệp thần ngươi làm cái gì đâu thời khắc trọng yếu như vậy ngươi thế mà chạy loạn khắp nơi nếu là liên lụy đến chúng ta có ngươi hảo hảo mà chịu đ ư ợ c đúng đấy ta cảnh cáo ngươi à đừng cho là mình muốn bị khai trừ liền muốn gây sự trả thù ta lưu phong vô cùng băng lanh nói diệp thân cười cười yên lặng đánh giá người xung qu trương lệ đành phải hừ lạnh một tiếng nhọn giọng đối phụ cận người hỏi các ngươi có thấy diệp đồng sao không có triệu tiến lắc đầu một bên dò xét toàn bộ p h o n g hợp một bên thầm nói chúng ta vị này diệp đồng thật đúng là đủ thần bị à các ngươi đoán hắn hình dạng thế nào tuổi tác bao lớn ta đoán diệp đồng d á n g dấp khẳng định rất đ ẹ p trai đến mức tuổi tác nhà hẳn là tại bốn mươi đến năm mươi ở giữa đi trương lệ như có điều suy nghĩ nói triệu tiến một mặt hoa si mà nói không, không không ta đoán vị này diệp đồng hẳn không có bốn mươi tuổi hẳn là bá đạo tổng giám đốc hình ảnh tuổi trẻ xuất khí độc thân còn vô cùng có nam nhân bị lực ngươi liền phát lắng đi trương lệ tức giận trận nhìn nhìn hắn liếc mắt đã kích nói ngươi cho rằng là thần tượng kỳ ta còn bá đạo tổng giám đốc lại nói mặc dù người ta diệp đồng thật chính là bá đạo tổng giám đốc chẳng lẽ còn biết xem bên trên ngươi chớ xem thường người có được hay không triệu tiến h một mặt k h n m p h ụ r u n lên trước ngực ba mươi sáu dê nói lao nương tốt xấu là có vốn liếng người vạn nhất người ta diệp đồng liền thích ta này loại kiểu dáng đây này được rồi các ngươi liền bất tranh cãi đi lưu phong vội vàng chặn lại nói một bên diệp thần nghe được một mặt kinh ngạc đành phải âm thầm lắc đầu thật tình không biết hắn này lay động đầu vừa vặn bị triệu tiến cho nhìn thấy triệu tiến còn tưởng rằng hắ lúc này tức giận nói diệp thần ngươi lắc đầu là có ý gì mặc dù ngươi cũng họ diệp thế nhưng ngươi cùng người ta diệp đồng quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất liền người như ngươi lao nương liền là bị người vòng diện cũng sẽ không coi trọng ngươi vừa dứt lời đài bên trên t r u y ề n đến một đạo vô cùng thanh â m nghiêm túc yên lặng mọi người ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy tổng giám đốc cao hành đang cầm lấy má cờ đứng trên đ à i một mặt nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm toàn bộ phòng hợp lập tức yên t ĩ n h trở lại không dám thở mạnh một ngụm cao hành mặt không thay đổi quét mắt đám người dưới này trầm giọng nói tin tưởng mọi người cũng biết chúng ta nhã phủ lôi công ty ban giám đốc cải cách n g u y ê n lai phương đồng bởi vì mang thai mà ở lui công ty nên đón mới chủ tịch diệp đồng d ư ớ i đài không một người nói chuyện bởi vì vì mọi người trước lúc này liền thu vào tin tức dù là như thế chỉ tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó rộn rợn ở công ty q u ầ n lòng vô thủ tình huống giới chúng ta đều tin tưởng vững chắc diệp đồng đến tất nhiên sẽ đem công ty đưa vào một cái mới giai tầng chúng ta đều tin tưởng vững chắc tại diệp đồng anh minh lãnh đạo dưới công ty toàn thể nhân viên đều sẽ đến thuộc về mình phân đấu tâm tiến thủ t h ô nói đến đây cùng a phía hai phía o hành hướng về phía trước hai bước, hướng phía dưới về cung đài bái, lúc đó sau lưng hắn những công ty khác cao tầng cũng đi theo túi người cùng nhau nói cho mời diệp đồng trình tề mà hùng hồn thanh em vang vọng phòng hợp mỗi một góc lại thêm cao hành cái kia một phen máu nóng thẳng khái chỉ để điều động tất cả mọi người bầu không khí mỗi người đều mở to hai mắt nhìn d o xét cẩn thận lấy bố n phía rất là tò mò công ty mới chủ tịch diệp đồng rốt cuộc là ai liên liên lưu phong triệu tiến trương lệ c h ú khải diệp văn đ ắ n người cũng không ngoại lệ nếu không phải bận tâm đến phía trên có lãnh đạo nhìn chằm chằm đã sớm đứng lên tại đây vạn chúng chú mục tình h ư n g dưới ngồi tại trương lệ bên cạnh diệp thần chậm dại đứng lên t r ư ơ n g bốn mươi sáu cái gì hắn liền là diệp đồng theo diệp thần đột nhiên đứng lên toàn trường tầm mắt lập tức hướng bên này nhìn lại diệp thần ngươi đứng lên tới làm gì nhanh ngồi xuống trương lệ vội vàng kéo một cái diệp thần cả kinh kém chút không có kêu đi ra đồ đan đột không có nhìn thấy bây giờ là tình huống như thế nào sao tất cả mọi người vô cùng nghiêm túc chờ lấy công ty đại lao diệp đồng ra mặt ngươi một cái con tôm nhỏ cư lại vào lúc này đứng lên là muốn cho chúng ta chọc dận diệp đồng cùng công ty cao tầng sao diệp thần ngươi điên rồi n g ư ơ i muốn chết cũng đừng dắt lấy ta à lưu phong dọa đến sắc khóc nếu sớm biết là như thế này liền không nên mang theo diệp thần tới hợp lần này tốt dưới con mắt mọi người cũng bởi vì một mình ngươi chúng ta toàn bộ tiêu thụ độ người đều muốn bị liên lụy triệu tiến cùng chu khải đám người nơm nớp lo sợ túi đầu không dám nhìn trên đài lãnh đạo diệp văn lạnh lùng nhìn diệp thần liếp mắt nhịn không được nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì coi như là lưu phong muốn khai t r ừ n g ư ơ i ngươi cũng không cần như thế trả thù hắn a nàng càng ngày càng phản cảm chính mình cái này được ca ưa thích trang thì cũng thôi đi còn bụng dạ hỏi mấy người nói thời điểm có lãnh đạo đi tới sắc mặt uy nghiêm nhìn xem lưu phong nhìn một chút người mang đều là những người nào nô quản lý ta lưu phong vẻ mặt một mảnh trắng bệnh trong lòng lại là n ắ m diệp thần hận muốn chết nô quản lý k h o á t tay háo ngắt lời hắn quay đầu đối diệp thần quát lớn ai bảo ngươi đứng lên tranh thủ thời gian ngồi xuống trên đài người để cho ta lên đài nói chuyện ta không đứng lên làm sao đi lên diệp thần sờ lên m ũ i có chút im lặng nô quản lý kém chút không có bị tức chết hít một hơi thật sâu về sau cố nén tức giận nói người ta kêu là diệp đồng người lô hai có vấn đề a ta chính là bọn hắn nói diệp đồng a diệp thần dợ khóc dợi nói làm sao tất cả mọi người cảm giác mình là đang quấy dối người nô quản lý một hồi đột nhiên giận dữ nếu không phải cân nhắc đến có nhiều người như vậy ở đây đã sớm một bàn tay phiến đi qua diệp đồng là đại lão công ty người cầm lái khí chất cùng ăn mặc há là người bình thường có thể so sánh nếu như ngươi là diệp đồng ta đây chẳng phải là tình ủy đại lão diệp thần cười cười không nữa nói do lý do dứt khoát hướng phía đài bên trên đi đến nô quản lý cùng lưu phong muốn ngăn cản thời điểm đều đã không còn kịp rồi đám người một hồi xôn xao mọi người thật sự là không nghĩ tới lại có thể có người dám ngay tại lúc này ra tới quấy dối hơn nữa còn chủ động đi đến này trong lúc nhất thời nô quản lý tức bực d ậ m chân đành phải sắc mặt g i ữ t ậ n nhìn xem lưu phong một hồi nghiến răng nghĩ lợi lưu phong mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng song thật tốt một hội nghị quả thực là bị tiểu tử này làm cho đập lần này khẳng định sẽ đắc tội d i ệ p đồng đến lúc đó đừng nói lên trước chính mình có thể giữ được hay không bắt cơm đều không nhất định nhưng mà sau một khắc lại làm bọn hắn khiếp sợ không thôi chỉ thấy đài bên trên một mực túi đầu cao hành chạy chậm đến đi tới diệp thần bên người một mặt xúc động cùng tôn kính nói gặp qua diệt đồng cùng lúc đó đứng sau lưng hắn mặt khác mấy cái công ty cao tầng cũng đi theo đón cùng nhau nói gặp qua diệt đồng t o à nhìn trương trong n á y mắt lặng ngắt như tờ. Mỗi mắt ngắt tờ. trận to lặng như người n h đều một mặt này, cả kinh trong mắt đều kém trong chút này, kinh hắn liền là dịp đồng. Nhìn là cả Cái đi Phù phù. ra. gì, đều bật dịp xem bị rất nhiều đại lao tiền hô hậu hùng diệt thần lúc trước còn quát lớn hắn ngô quản lý cả người trực tiếp mới ngã trên mặt đất thân thể không ngừng run dày ta vậy mà dạy dỗ công ty chủ tịch lưu phong đội vàng rủi rủi mắt còn tưởng rằng là xuất hiện ảo giác sau đó tầm mắt một mảnh ngốc trệ cái này cái này sao có thể triệu tiến cả kinh hoa rung tất sắc chứ lệ miệng há thật lớn chu khải lộ ra một bộ thấy quỷ biểu lộ không ngừng nuốt nước bọn diệp văn thì là cả kinh lấy tay gắt gao che miệng lại diệp thần diệp đồng diệp thần bỗng nhiên không để ý phản ứng của mọi người cười đối cao hành nhẹ gật đầu cao hành lúc này dẫn diệp thần lên lại sau đó cầm lấy mắt cờ giới thiệu nói mọi người cũng nhìn thấy đứng trước mặt ta vị này liền là công ty mới chủ tịch diệp đồng để cho chúng ta dùng nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoang lên diệp đồng nói chuyện theo tiếng nói của hắn hạ xuống dưới đài mọi người tiếp theo liền phản ứng lại c h ậ m buộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay như sấm t ư n g kia ánh mắt không ngừng nhìn về phía diệp thần trên thân thậm chí là có nữ nhân viên hét lên không nghĩ tới chúng ta diệp đồng đã vậy còn quá tuổi trẻ hắn chứng trạc đảng hoàng d á n g vẻ thật rất đẹp à, nhìn xem cũng thân cận đối với cái này không thiếu nam nhân viên khịt mũi coi thường thầm nghĩ ngươi phải cho ta một cái chủ tịch thân phận ta tuyệt đối lập tức miễu sát quan hica dù là như thế vẫn như cũng vô phương ngăn cản bọn hắn làm diệp thần tuổi trẻ mà thấy khiếp sợ nhìn xem không đến ba mươi tuổi đi như vậy liền thành một nhà năm đồng đều tiêu thụ mấy chục ứ c công ty tổng giám đốc tất cả mọi người ở đây bên trong là thuộc lưu phong cùng trước lệ triệu tiến chu khải đám người cười không nổi tâm tư cũng phức tạp nhất bởi vì bọn hắn đều cùng diệp thần có mâu thu thậm chí là nhiều lần nhằm vào diệp thần triệu tiến h mặt lúc xanh lúc trắng bởi vì nàng mới vừa rồi còn trào phúng diệp thần cùng diệp động là một cái dưới đất một cái trên trời chính mình tình nguyện bị người vòng diệp cũng không nguyện ý tiện nghi diệp thần nhưng mà bị nàng trào phúng diệp thần liền là diệp đồng lưu phong lập tức theo trên ghế ngồi trượt xuống trên mặt đất sắc mặt t ạ m đạm ảm đạm mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng theo trên trán c h ả y ra diệp thần liền là cái gọi là diệp đồng mà chính mình vừa rồi lại muốn khai trừ chủ tịch nghĩ đến đây hắn liền thấy một hồi trời đất quay cuồng trên đài diệp thần hướng phía dưới đẹ lên tay hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. hắn tiếp nhận cao hành đưa tới mịt rổ phồn về sau quét mắt liếc mắt phía dưới c ư ờ i nói mọi người thấy ta sau nhất định rất thất vọng à. ta đoán các ngươi trong suy nghĩ chủ tịch hoặc là xuất khí anh tuấn phong độ nhẹ nhàng bá đạo tổng giám đốc hoặc là liền là chịu lấy cái bụng địa qua tuổi năm mươi liền cởi hết tóc tên i trọng thật đáng tiếc ta hai cái đều không phải là dưới đài lập tức chuyển đến một hồi tiếng cười nghĩ không ra mới tới diệp đồng vẫn rất hài hước nha diệp thân tiếp tục nói bởi vì là hôm nay mới lên mặt cho công ty rất nhiều chuyện ta đều còn không hiểu rõ cho nên ta cũng, cũng không cùng mọi người thao thao bất tuyện phía dưới tuyên bố mấy hạ việc đời điều động tiếng nói v mọi người lúc này dựng lên lỗ thai tập cũng đi theo treo lên mới chủ tịch này ba cây đ u ố c cuối cùng vẫn là muốn bà ta diệp thần dương mắt nhìn một chút dưới đài trầm giọng nói bộ phận nhân sự tổng thanh tra là vị nào hiện trường trầm mặc mấy giây về sau ngồi tại d ư ớ i đài hàng trước nhất trên ghế ngồi chầm dại đứng lên một người nam tử đối phương chính là lưu khôn diệp đồng lưu khôn yếu ớt kêu một tiếng kém chút không có quỳ trên mặt đất trên thực tế vừa rồi tại diệp thần lên đài thời điểm hắn liền biết phải gặp dù sao diệp thần tại mới vừa vào trước ngày ấy chính mình có thể là làm khó dễ qua hắn n g ư ơ i thân là công ty bộ phận nhân sự tổng thanh tra chủ quản lấy một cái người của công ty mới ra vào lại bỏ rơi nhiệm vụ lạm dụng chức quyền cho nên ngươi bị công ty xa thải diệp thân nhẹ gật đầu trực tiếp không nói cho hắn cơ hội lưu k h ô n tại chỗ hôn mê bất tỉnh diệp thân cũng không thèm nhìn hắn tiếp tục nói tiêu thụ bộ tổng thanh tra ở đâu lúc trước nô quản lý thân hình lập tức một cái lảo đảo n g ư ơ i thân là tiêu thụ bộ lão đại đối với thủ hạ nhân viên lực ướt thuốc không đủ thuần túy là ô n ngồi ăn rồi chờ chết ý nghĩ trên làm dưới theo cùng nuôi một đám phế vật khác nhau ở chỗ nào cho nên ngươi cũng bị công ty xa thải dưới đài mọi người không dám thở mạnh một n g ụ m diệp đồng này vừa mới tiền nhiệm liền liên tục khai trừ hai cái ngành người đứng đầu n à y l ử a đốt đến cũng không phải bình thường vợ a mà lưu phong thân thể run dày đến càng ngày càng lợi hại liền hắn duy nhất hậu trường tam thúc đều đổ chính mình khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết triệu tiến h đám người nắm thật chặt tay tận lực đem vùi đầu rất thấp hy vọng sẽ không bị diệp thần chú ý tới diệp thần dừng một chút ngước mắt nhìn lưu phong đám người vị trí cười nói tiêu thụ bộ chủ quản lưu phong còn có viên chức triệu tiến trương lệ chu khải các ngươi cũng bị công ty xa thải triệu tiến h cùng trương lệ chờ người thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã trên mặt đất phản phất khí lực toàn thân đều bị rút sạch ngươi dựa vào cái gì lưu phong theo bản năng thoát ra cao hành lúc này đứng dậy quát lớn càn rỡ làm sao cùng chủ tịch nói chuyện ta dựa vào cái gì diệp thần khoát tay áo nhìn xem hắn cười nói vấn đề này hỏi rất hay à giống như ngươi vừa rồi muốn khai trừ ta cũng như thế ngươi nói ngươi là tiêu thụ bộ lao đại l ờ i của ngươi nói liền là quy định không ai dám nói nữa chứ không ta cũng muốn nói với ngươi bây giờ ta là công ty chủ tịch ta diệp thần nói lợi liền là quy định ta nói muốn khai trừ ngươi liền khai trừ ngươi ai dám nói nữa chứ không ai dám diệp thần một bên nói một bên quét về phía trước mặt vài vị công ty cao tầng mỗi người đều vội vàng túi lầu xuống không ai dám nhìn thẳng hắn hắn giờ phút này liền như là đế vương trên người quang diệu mãnh liệt đến tất cả mọi người không dám nhìn thẳng lưu phong đau thương cười một tiếng đông nhiên giống như nổi điền căm tức nhìn diệp thần họ diệp ta không phục ta muốn tìm ngươi đơn đấu có loại lời liền hạ tới một đôi một có thể nói hắn bây giờ tại diệp thần trước mặt đã không có nửa điểm tiêu ngạo v ừ liếng đơn đấu tiểu hai tử mới chơi mánh diệp thần cười ha ha ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn gàn từng chữ một lại nói ngươi xứng、sao? người tới đem bọn hắn hết thảy đổi ra công ty cao hành lập tức xuất ra bộ đàm sông bên trong nói ra ngay sau đó liền có mấy cái bảo an tiến đến đem lưu phong cùng triệu thiến đám người cưỡng ép mang x u ố n g dưới đám người diệp văn căn m ô i gấp xiết chặt nằm đấm nổi giận không thôi nhìn xem diệp thần vì cái gì vì cái gì mỗi lần ta tự nhận là đem ngươi thấy do thời điểm ngươi tổng hội lắc mình biến hóa sau đó tới đánh mặt ta ta đời trước có phải hay không cùng ngươi có thủ nàng giật giật bờ ngôi nhìn về phía diệp thần bị tức giận mà nói ngươi cũng nắm ta khai trừ đi ta không muốn làm、Tốt. diệp thần nhẹ gật đầu quay đầu đối bên cạnh cao hành nói nắm nàng cũng khai trừ đi tái phát hai tháng tiền lương diệp văn lập tức vì đó chán nản ta chính là nói một chút mà thôi ngươi thế mà thật muốn khai trừ ta chương 47, sư phó sư đệ chết nhìn khóc đi ra ngoài diệp văn diệp t h ầ n sắc mặt bình tĩnh như nước không có chút nào giữ lại ý tứ h ắ n tự nhận là đã đủ xứng đáng diệp văn sau đó hắn tại tổng giám đốc cao hành cùng với một nhóm cao t ầ n g t r ê n trúc phía dưới bắt đầu thị sắt toàn bộ công ty đại thể hiểu rõ một chút tình huống mắt thấy được lúc tan việc diệp thân liền rời đi công ty đi đón manh manh tiểu ra hòa này hắn đi lần này cao hành đám người nhất thời thở dài một hơi thật sự là diệp thần cho người áp lực quá lớn đó là một loại thượng vị g i ả khí tức cho người ta một loại gần v u a như gần cọc cảm giác thập vạn đại sơn chốt sâu nơi đây quanh năm c u ố n quanh lấy mây m ù dù n g ít ai lui tới để hình dung cũng không đủ chỉ thấy một người tướng mạo t h u kệch dáng người trung niên nam tử khôi nô g cởi trần đứng ở dưới thác nước vẫn do chạy xiết thác nước trung kích thân hình lại là bất động chút nào nếu như nhìn kỹ l i ề n sẽ phát hiện nam tử trung niên toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy giống như là mỗi mảnh cơ bắp đều đang hô hấp mà thân thể của hắn bốn phía mơ hồ có một đạo khí l Uống. nam tử trung niên đột nhiên mừng ở mắt ra, trong miệng một dẫm hắn trong phát ra quát to một tiếng, cả người lập tức như là thức tỉnh tuyệt thế thu thân hình hắn khẽ động, tựa theo thân thể trực tiếp t ra, ra Ngay sau người như hình động, nương lên lập khẽ cả là dữ. đó t r ê trời như g t á c n ớ c điền ngược dòng nước, tại đến thác nước đỉnh thác tại v sau, t r o g tiếng văng trung mừng cơ tức thể một tử hắn chuyển đến dọn. Nam niên như điên lập không thôi không sai hai mạch nhâm đốc cuối cùng đã thông cũng xem như chính thức bước vào thông mạch cảnh so ngơi cái kia không ra hồn sư đệ mạnh hơn nhiều một đạo phiếu miểu mà thanh â m bình tĩnh văng lên Nàng trong ử t u quỷ luyện n niên nghe này trên mừng nói, mừng thành vương g phàm chúc phó vậy vừa vừa lúc cổ mà mặt đất, mặt tử đệ đ sắp sợ sư ạ sát q u y ề Ha ha ha! t r o n không khí t r u y ề n đến một hồi cười lớn cả kinh bốn phía chim bay cá nhảy chạy trốn từ phía mở đi ra sau đó chỉ thấy một đạo giàn mua vô cùng thân ảnh không biết từ chỗ nào đạp đi ra lao giả bóng lưng có vẻ hơi c o n xuống bất quá khi hắn sau khi xuất hiện vì trên mặt đất cổ phàm lập tức cũng cảm giác được một cô áp lực vô hình kéo tới bên h a i tựa hồ còn quanh quần lấy nổ vang tiếng quyền đây là vương đạo sắc quyền sư phó bế quan m ư ơ i năm mới tu luyện mà thành cổ phàm âm thầm kinh hãi không thôi đem vùi đầu đến thấp hơn trong lòng chỉ có vô hạn tình ý sư phó lần này xuất quan sợ là sẽ phải khiếp sợ thiên hạ ta bế quan những ngày này bên ngoài có thể có cái đại sự gì phát sinh lao giả còn lưng lưng bước đi đi rất chậm thế nhưng hắn môi đi một bước dưới chân phiến đá sẽ lần lượt rơi vào đi một cái dấu chân cổ phàm thu hồi trong lòng kinh hãi đứng dậy hồi đáp sư phó trước đó vài ngày cổ võ giới ra một tên thiên tài thiên tài lao giả ồ một tiếng vẫn như cũ chỉ lo bước đi phảng phất là không để ý cổ phàm gật đầu nói cái này người tên là kiếm vô xong nghe đồn bất quá mười tám tuổi lại là lĩnh ngộ được kiếm ý dùng kiếm nhập đạo dùng kiếm nhập đạo tại thời đại m ạ t p h á p này thế mà còn có người dùng kiếm nhập đạo sao lão giả bước chân dừng lại v ẫ n đục con ngươi chỗ sâu lóe lên một vệ dị sắc c ổ pham tiếp tục nói kẻ này là t h ằ n g đ i ê n nhập thế không đến mười ngày liền liên tục khiêu chiến các lộ cao thủ càng đánh càng hăng liền phá ngũ cảnh được vinh dự kiếm thánh nghe đồn hắn đã hướng kiếm thần mạc v â n kiếm phát khởi khiêu chiến sắc mặt ông lao cuối cùng có biến hóa mạc vẫn kiếm bởi vì cái gọi là đông ngạo tây tuyệt nam đồ bắc sắc bên trong họ kiếm bên trong họ kiếm chỉ tự nhiên là Cái này người cũng là kiếm tù, thực lực cao chắc, người kiếm này là thâm mạng tù, đúng ư phương. ợ c cho dù là cái cũng có có vinh kiếm đối thần, hẳn này nam đồ cũng không có nắm bắt có thể đánh thăng thể dự dù bắt là đồ đ liền là mạc v â n kiếm nghe nói kẻ này không phục mạc v â n kiếm kiếm thần tục danh còn tuyên bố ở trên đời này chỉ có chủ nhân hắn xứng gọi kiếm thần hai chữ cho nên liền hướng mạc v â n kiếm phát khởi khiêu chiến cổ phạm yếu ớt nói thật quân một cái hậu sinh lão giả cười lạnh liên tục lại hỏi cái k i ê u mạc v â n kiếm là như thế nào trả lời cổ phạm bờ môi khe động kiếm thần liền trở về tám chữ sau ba tháng núi tuyết một trận chiến có ý tứ kiếm thánh không phục kiếm thần chi danh vì vậy khởi s ư ớ n g khiêu chiến mà kiếm thần vì giữ gìn sự kiêu ngạo của chính mình tự nhiên sẽ đón lấy khiêu chiến lao phu cũng là có điểm chờ mong này thánh thần chi tranh lão giả cười khẽ hai tiếng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó c a o mày nói đúng rồi ngươi sư đệ lâm phạm đâu c ổ pham sắc mặt tái đi lần nữa quỳ dạp xuống đất đầu tựa vào trên mặt đất khan giọng nói sư phó sư đệ chết rồi vẫn là bị người giết chết trước đó n g à i một mực tại bế quan mà tu luyện của ta cũng đến bình cảnh vì vậy kéo đến bây giờ lão giả ho khan hai tiếng mà không thay đổi nói bị người nào giết、chết? hắn ngược lại không phải vì đệ tử cái chết mà đau lòng mà là tò mò cái gì người dám giết hắn viên bất phá đệ tử ha ha cho dù là mấy vị k i a cũng không dám à. sư đệ chết tại một cái gọi diệp tiên sinh nhân thủ bên trên cái này diệp tiên sinh hết sức thần bí đệ tử chỉ thăm dò được hắn là lâm thành người đệ tử vì sư đệ nhặt s á t lúc phát hiện cổ của hắn sương bị một cố cường đại ngoại lực bóc nát thế nhưng cũng không có nửa điểm kỉnh khí vận sóng c ổ p h a g không d á m có chút dầu diếm đem tự mình biết một năm một đều nói ra. Chỉ vào đạo liền giết người sư đệ cái này người chẳng lẽ là ngoại gia cao thủ lao giả những mày sau đó lắc đầu nói thôi ngươi tự mình xuống núi một chuyến đem vị này diệp tiên sinh đầu người lấy để tế điện ngươi sư đệ không quan trọng một cái đồ đệ chết một cái như như sâu kiến người không biết bản thân hắn tự mình xuống núi c ổ phạm lúc này lên tiếng t i ể u thiên nga nhà trẻ diệp thần thành công tiếp đến đeo bọc sách đi ra manh manh hôn nàng một ngụm đang muốn khi về nhà sau lưng truyền đến một đạo tiếng gọi ở mỹ diệp tiên sinh ngài chờ một chút nhìn lại chỉ thấy một thân màu trắng váy liền áo ăn mặc câu la bước nhanh đuổi đi theo thở hôn h ể nói diệp tiên sinh ngươi vì cái gì trốn tránh ta không có a diệp thân cười nói không có mới là lạ mấy ngày nay đều là lan di đưa manh manh tới đến trường âu lam tức giận trận nhìn nhìn hắn liếc mắt trong lòng tràn đầy oán niệm chính mình tốt xấu tính mỹ nữ a bình thường đi tới chỗ nào đều sẽ khiến vô số nam nhân xâm lược tính tầm mắt mà ở diệp thần trước mặt cũng không để ý dùng diệp thần cười cười không nói gì âu lam ngừng tạm đ ỗ n g nhiên đối diệp thần bái ôn n u nói diệp tiên sinh cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi đã cứu ta mụ mụ âu lão sư ngươi không cần dạng này sở di cứu thẩm đại tỷ là vì cảm tạ ngươi đối manh manh chiếu cố thú chi thẩm đại tỷ sau đó trả lại cho ta một bút tiền thù lao diệp thần dở khóc dở c trước khi tới âu quốc lương không biết kỳ cầu nàng bao nhiêu lần thậm chí đều tự mình cho nàng nữ nhi này quý xuống mục đích đúng là muốn cho nàng thỉnh diệp thần ra tay chữa bệnh âu lão sư ta biết người muốn nói cái gì diệp thần gấp vội vàng cắt đứt nàng nếu là hắn một cái nam nhân liền tự mình đến cầu ta dựa vào nữ nhân tới tranh thủ đồng tình có gì tại ba còn nữa ta hết sức xem thường một cái vì lợi ích cùng nhục dục vứt bỏ thế nữ phế vật nói xong lời này hắn một thanh ôm lấy tiểu gia hỏa manh manh liền quay người rời đi tiểu gia hỏa quay đầu nhìn một chút âu lam một đôi ánh mắt như nước long lanh nháy không ngừng đột nhiên hỏi ba ba ngươi có phải hay không yêu thích chúng ta âu lao sư nha